276 thứ 275 chương TV chi thần phù hộ 1 giây nữa kĩ. La ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Lý Hiếu Ni đem niên đại chiến đội cùng mục tiêu chiến đội tiểu cầu thả lại thứ nhất hồng thủy tinh, đợi chút nữa còn phải lại rút. Giới bước đến mục tiêu chiến đội hồng thủy tinh phía trước, hướng về chúng hát ăn ở mỉm cười, Lý Hiếu Ni đem đẹp tay vươn vào mục tiêu chiến đội hồng thủy tinh, từ trong rút ra mục tiêu đối quyết tuyển thủ là tiếng Ca chân thành Nghe Vĩnh Chiêu. Nhìn thấy trên màn ảnh lớn tên phía sau, Nghê Chiêu thở sâu thở ra một hơi, hắn không nghĩ tới chính mình thứ nhất bị quất đi ra. Nay liền mang ý nghĩa, đợi chút nữa hắn muốn một cái ra trận biểu diễn. Hôm nay thứ tự xuất trận tức Lý Hiếu Ni rút thăm rút ký trình tự. Bất quá tương lai tại trên TV phát ra trình tự sẽ không dựa theo hôm nay thứ tự xuất trận tới truyền bá. Hấp thụ bên trên kỳ giáo hơn phía sau, phát đại thành bọn hắn nhất định sẽ đem mạnh nhất Lâm Tại Sơn biên tập đến 9H đi chuyển ra. Nghiên đại chiến đội mấy người lúc này đều càng thêm chú ý Lý Hiếu Ni rút thăm, rốt cuộc là bọn hắn ai trở thành nghe Vĩnh Chiêu đối thủ đầu. Lý Hiếu Ni cầm nghe Vĩnh Chiêu tiểu cầu, đi tới niên đại thủy tinh sau, nhanh chóng rút ra niên đại thủ là Soái hiện trường người xem phát ra một hồi cảm thán âm thanh, dạng này rút thăm câu Đối với người xem tới nói rất kích động. Nghe Vĩnh Chiêu nhìn thấy đối thủ của mình là Ma Siêu, quả thực thở dài một hơi, cái này kỳ đối với hắn mà nói, rất tốt ta. Chỉ cần hiện trường người xem không phải loại kia rất nặng nhan trị xem ai dáng rất đẹp trai liền cho người đó bỏ phiếu loại hình, vậy hắn thì có niềm tin tuyệt đối chiến thắng Ma Siêu. Ma Siêu nhìn thấy đối thủ của mình là Nghe Vĩnh Chiêu, trong lòng cũng thật hài lòng. So sánh mục tiêu khác mạnh hơn tuyển thủ, Nghe Vĩnh Chiêu với hắn mà nói xem như một cái có thể đi khiêu chiến người mới hát ăn ở trên màn hình lớn tức thời hiện ra tổ thứ nhất quyết đấu là mục tiêu Ngô Vĩnh Chiêu đối với niên đại Ma Siêu. Vạn người xem trong tiếng hô tay, hai vị hát ăn ở tiên lễ hậu bình nắm tay, chi hậu nhất lên đi xuống sân khấu, về phía sau đại chuẩn bị. Trên sân khấu chỉ còn sót 14 tổ hát ăn ở không lãng phí thời gian, Lý Hiếu Ni lập tức rút ra tổ thứ hai quyết đấu là Niên đại đặng tiểu Lan đối với Bờ Mở Á Lệ bảy nhạc. Đây coi như là một tổ tuyệt đối cường cường tỷ thí. Niên Đại Vương bài cùng Bờ Vương bài vừa lên tới liền rút được cùng một chỗ, đây là Niên Đại cùng Bờ cũng không nguyện ý thấy chuyện, khác tổ tuyển thủ nhưng là trong lòng thầm, lập tức liền bị rút đi cường lực đối thủ, đây đối với bọn hắn tới nói xem như một kiện tiên đại hảo sự. Ác lý bảy bạ bà dàn nhạc cùng đặng tiểu Lan đều mang tự tin, giắt tay xuống đài phía sau, Lý Hiếu Ni vì mọi người rút ra tổ thứ 3 tỷ thí tuyển thủ là mục tiêu bàn tay dàn nhạc đối với bờ mở cường lực người mới ỷ lại nạp đức. Đây cũng là một tổ cường cường tỷ thí. Bàn tay rất hài lòng bọn hắn rút đến ỷ lại nạp đức, ỷ lại nạp đức cũng rất hài lòng hắn có thể đụng bàn tay, xong vương lễ phép khích lệ cho nhau rồi một lần, cũng giắt tay xuống đài. Trên sân khấu chỉ còn lại 10 tổ tuyển thủ, 4 người vậy mà ai cũng không có bị rút ra ngoài đâu. Tiếp tiếp vòng thứ rút thăm bên trong, Lý Hiếu Nhi cuối cùng rút được mầu chiến đội tiểu cậu, mà muốn bọn hắn tỷ tuyển thủ. Nhưng lại đến từ Bờ Mở chiến đội. Chỗ Hữu Nhân Đô trở nên rất chờ mong, một vòng này có phải hay không là siêu cấp đại buột lâm tại sơn bị quất đi ra đâu. Bờ Mở chiến đội chỉ còn lại người chế Tắc Vương trấn lôi cùng người mới Hoàng Lôi hai vị tuyển thủ, hai vị này tuyển thủ đều không phải là siêu cường hình hạt tán ở, thả điệp nhân có thể rút đến hai người kia, xem như tương đương may mắn. Vương trấn lôi cùng Hoàng Lôi gặp bọn họ phải tao lộ màu điệp chiến đội tuyển thủ, trong lòng nhưng là lại trở mong vừa khẩn trương ai đụng thải điệp cũng sẽ là tâm tình như vậy, ngược lại không phải đại lễ bao chính là lớn bom. Tại thời khắc này, bọn hắn gặp gỡ gói quả tỷ lệ lớn hơn hơn. Bọn hắn đều ở đây cọ luyện. Lý Hiếu Ni nhất định đừng rút ra Lâm tại sân a. Chủ ông tính cố ý cho Lý Hiếu Ni luồn vào mỏ điệp chiến đội hổm thủy tinh tay ngọc một cái đả, ánh mắt mọi người đều tập trung đến rồi Lý Hiếu Ni trên tay, rất nhanh. Lý Hiếu Ni liền đem đại điệp tuyển thủ đi ra là cao nhân Thạch Phong. A. Vương Trấn Lôi cùng Hoàng Lôi trong lòng cùng là nở đủ cười, bọn hắn quả nhiên rút đến đại lễ bao. Lý Hiếu Ni kế tiếp rút ra Thạch Phong muốn đối quyết tuyển thủ là người mới Hoàng Lôi. Nhìn thấy kết quả này, trên mặt muốn nhạc nở hoa rồi, dùng sức băng bó mới không có để cho mình Nếu không phải là đang quay chụp, hắn cần phải ở trên vũ đài nhảy mấy lần không thể Dạng này quyết đấu, với hắn mà nói thực sự là quá may mắn. Thạch Phong nhìn thấy đối thủ của mình là cái kia chán ghét bẹp tóc con nam, trong lòng hỏa không đánh một chỗ tới, hắn thể chính mình đợi chút nữa nhất định muốn một phát, thật tốt dạy dỗ một chút cái kia xem thường người hỗn đản. Cố lên. Lâm Tại Sơn tại Thạch Phong bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thạch Phong sau lưng. Tới cổ vũ đồng đội của mình. Ân. Thạch Phong chậm chậm hướng Lâm Tại Sơn gật đầu một cái, chủ động đi qua cùng Hoàng Lôi nắm tay, hai người mặt ngoài diễn hữu thủ kịch, vừa xuống đài. Hoàng Lôi giảng, à, đệ, đợi chút nữa ta sẽ để cho lấy ngươi." để cho người muội. Thạch Phong tức giận nhìn chằm chằm Hoàng Lỗi một mắt, không có cùng Hoàng Lỗi cãi nhau, hắn thực sự mặc kệ tiểu thí hài này, hắn không thể để cho đối phương ảnh hưởng tới tâm tình của hắn. Cái này rõ ràng chính là Hoàng Lỗi xử bàn ngoại chiêu, chính là muốn cho hắn sinh khí. Hắn không thể đã chúng gian kế của đối phương, đợi chút nữa ở trong trận đấu cho hắn thêm dễ nhìn. Trên sân khấu, một nửa tuyển thủ đều bị rút ra ngoài, còn trở lại 8 tổ tuyển thủ. Lý Hiếu Ni kế tiếp rút ra tổ thứ 5 tỉ thí tuyển thủ, là mục tiêu người chế tắc tiết vị đối với niên đại gãy cánh tiên sứ. Cái này kỳ đối với song phương tới nói, cũng là hảo khí, có đánh Tiết vị cùng gãy cánh thiên sứ xuống đài phía sau, trên sân khấu còn thừa lại 6 tổ tuyển thủ, trong đó 3 tổ là thải điệp nhân, mà khác 3 cây chiến đội mỗi đội đều còn lại một người. Tổ chương trình đã sớm dự tính đến rồi có khả năng sẽ xuất hiện cục diện như vậy, cho nên kế tiếp rút thăm lúc, thứ nhất hỏng Thủy Tinh bên trong màu điệp chiến đội tiểu cầu bị lấy ra ngoài, không cần lại rút, Lý Hiếu Ni chỉ cần từ thứ nhất rút thăm trong dương rút khác đội 3 tiểu cầu là được rồi. Cuối cùng 3 tổ quyết đấu, nhất định phải là màu điệp chiến đội hát ăn ở đối chiến những chiến đội khác tuyển thủ, nếu như đem các hai đội tuyển thủ quất vào cùng một chỗ, thải điệp nhân liền muốn tự giết lẫn nhau. Cái này có bộ tại tổ chương trình quyết định hôn chiến quy tắc. Từ thiệu Vĩ cho người xem giảng giải vì cái gì lấy ra màu điệp chiến đội tiểu cầu phía sau, tất cả mọi người hiểu được, ở sau đó, Lý Hiếu Ni chỉ cần rút ra khác đội 3 tiểu cầu, liền mang ý nghĩa cũng rút ra màu điệp chiến đội muốn đối quyết đối thủ, sau đó mới rút tham sổ số điểm phải do vị nào hát ăn ở ra sân ứng chiến liền tốt. Bốn nhà công ty địa nhạc cùng tổ chương trình nhân lúc này đều có chút hân trương, bởi vì này trong tiết mục mạnh nhất hai cái tuyển thủ Lâm Tại Sơn Hòa Mã Đình, Đình đều không bị quất đi ra đâu, cả hai tỷ thí khả năng rất lớn a. Liên Lý Tông Hằng đều có chút hân trương, hắn tuyệt không nguyện ý nhìn thấy Tại tự do ca khúc theo trình tự bên trong, ác chủ bài của bọn họ dây vào bộ cấp Lâm Tại Sơn. Khách quan giảng, tại tự do ca khúc trong trận đấu, Mã Đình Đình là hòa Lâm Tại Sơn cách biệt. Coi như Mã Đình Đình may mắn có thể qua quan, cái này vòng đấu đối Mã Đình Đình cùng với bọn hắn mục tiêu chiến đội đều sẽ là một lần sự đả kích không nhỏ. Cái này đem ảnh hưởng đến tương lai tranh tài. Lý Tông Hằng khuôn mặt thượng nhất thẳng mang theo nho nhã mỉm cười, nhưng đến giờ phút này, hắn cuối cùng không cười, mà là rất chú ý Lý Hiếu Nhi tiếp xuống rút thăm. Phát đại thành bọn người kỳ thực cũng không quá nguyện ý nhìn thấy Lâm Tại Sơn hòa Mã Đình Đình vừa lên tới liền cứng đối cứng. Loại này sao hỏa đụng phải trái đất cấp cái đấu, phòng tới phía sau trong trận đấu xuất hiện mới thật câu người xem khẩu vị đâu. Mã Hiểu Đông nhìn thấy cục diện như vậy, trong lòng nhịn không được sinh ra một loại bỏ đá xuống giếng tâm tính, hắn rất hi vọng nhìn thấy Lâm Tại Sơn đụng Mã Đình Đình, thật tốt ngưỡng pháp đại thành dài lần chi nhớ, làm loại này tiết mục, không làm giả, làm sao có thể khỏe thấy thế nào. Nhìn hắn về sau còn bướng bình không bướng bình. Mã Đình Đình vốn là trên tâm tính thả rất bình thản, nhưng đến lúc này cũng có chút khẩn trương. Căng khẩn trương chính là niên đại còn dư lại chớ tinh viện cùng bờ mở còn dư lại Vương Trần Lôi. Hai người bọn hắn muốn thật đụng tới Lâm Tại Sơn, cái kia bị loại khả năng so Mã Đỉnh Đỉnh lớn hơn, nhất là Vương Trấn Lôi, nếu như đụng tới Lâm Tại Sơn, cái kia cơ hội liền tuyên bố hắn ở nơi này vòng tử hình. Nhớ cậy, tuyệt đối không nên để cho ta rút đến Lao kia pháo nhi. Vương Chấn Lôi trong lòng bàn tay buốc lên mồ hôi càng ngày càng nhiều, hắn sớm nhất lúc chính là bị Lâm Tại Sơn cho đoạt ra cấp tuyển thủ bài vị, bây giờ lại muốn rút đến Lâm Tại Sơn, kia thật là xui xẻo tận cùng. Khâu cùng Đường Á này cũng rất cái này nữ còn không có bị quất ra ngoài, bọn hắn muốn giúp đến Mã đỉnh, đồng dạng sẽ phi thường bị kịch. Khâu Chấn hại ở trong lòng cầu nguyện, tuyệt đối đừng nhường hắn đụng Mã Đình Đình. Nhưng mà, thế giới này chính là như vậy, người càng sợ cái gì, nó thường thường lại càng tới cái gì. Tại cuối cùng ba tổ trong cuộc đấu, Lý Hiếu Ni đầu tiên rút ra chính là mục tiêu chiến đội, không cần lại rút mục tiêu Hồng Thủy Tinh. Bởi vì nơi đó mặt liền còn lại Mã Đình Đình một cái tiểu cầu, Lý Hiếu Ni chỉ cần cho ngựa Đình Đình chọn một tài điệp đối thủ liên tốt. Lý Hiếu Ni hôm qua nhìn Hát ăn ở tiết mục, biết Mã Đình Đình là một cái rất nhân vật lợi hại, hơn nữa nàng cũng nghe Lâm Tại Sơn nói, cái này thứ bị tái bên trong, Mã Đình Đình là đối hắn cực kỳ có tính khiêu chiến tuyển thủ. Ở nơi này một vòng, Lý Hiếu Ni cũng không muốn tay chuối đem Lâm Tại Sơn tiểu cầu cho rút ra, để cho mình người yêu vừa lên tới liền muốn tao ngộ khiêu chiến thật lớn. Làm Lý Hiếu Ni làm hồng móng tay đẹp tay vươn vào thải địa hòm thủy tinh phía sau, chỗ hưu nhân đô đứng thở, nhìn xem Lý Hiếu Ni đẹp tay tại hòm thủy tinh trung chuyển động lên tiểu cầu. So trước đó vụt bóng lúc đều càng cẩn thận một chút, vòng vo tầm vài vòng phía sau, Lý Hiếu Ni mới đem ngựa đỉnh đỉnh đối thủ cho rút ra không phải Lâm Tại Sơn, là đen đuổi Khâu Chấn Hải. Wen, nhìn thấy tên của mình bị quất đi ra, Khâu Chấn Hải đầu óc giống như nổ mỡ dạng, đều phải minh, đơn giản không thể tin được kết quả như vậy. Vốn là khẩn trương, còn rút được nhất nhất nhất kém ký. Chẳng lẽ hắn hát ăn ở chi lộ liền muốn chung kết sao? Thực sự là quá bi kịch. Kết quả này vừa ra, có thể nói mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Mục tiêu đoàn thể người tất cả đều trở nên vẻ mặt tươi cười, Lý Tông Hằng trên mặt cũng lại xuất hiện nho nhã mỉm cười, rất khen Lý Thiên sau vẫn may. Mã Đình Đình thở dài ra một hơi, trên mặt lần nữa viết đầy tự tin, chủ động đi tới cùng sắc mặt khó coi khâu chấn Hải năm tay. Lỗ Nhất phàm nhìn thấy kết quả này, buồn bực đều nghĩ hút xì Lý Hiếu Ni nhưng là bọn họ mời tới cự tinh a, làm sao lại cho bọn hắn tuyển thủ rút kém như vậy ký? Bất quá lại tưởng tượng Khâu Chấn Hải cũng không phải hoàn toàn không có sinh cơ, hắn chỉ cần có thể từ Mã Đình Đình thủ hạ nhiều cấp được một chút phần, tổng điểm có thể vượt qua Đường Á Hiên hoặc Thạch Phong là được rồi. Nỗ nhất phàm ở trong lòng vì Khâu Chấn Hải cầu nguyện, hy vọng tiểu tử này có thể vượt qua trình độ phát huy a, cho thải điệp tranh khẩu khí. Hắn là bọn hắn thải điệp duy nhất còn dư lại chính quy tuyển thủ. Mã Đình Đình cùng Khâu Chấn Hải hạ tràng về sau, trên sân khấu còn dư lại chớ tinh viện cùng Vương Chấn Lôi trở nên khẩn trương hơn, phía trước bọn hắn đạn tỷ lệ là 1:3, bây giờ đã biến thành 5:5. Loại này chờ đợi đối bọn hắn tới nói thực sự là quá dày vào người. Đường Á Hiên khẩn trương nửa ngày, Không nghĩ tới đến bây giờ, nàng còn không có bị quất đi ra, một mực buổi lâm tại sơn đứng ở cuối cùng, nàng đột nhiên cảm thấy đó là một điểm tốt, vẫn rất may mắn, bờ môi ở giữa không tự chủ xóa ra một tia hạnh phúc mỉm cười. Lý Hiếu Ni gặp mạnh nhất đối thủ Mã Đình Đình bị quất đi ra, trong lòng thực nhẹ nhàng thở ra, kế tiếp quất nàng liền bùng lòng. Nàng tứ niên đại cùng Bờ Mờ Hồng Thủy Tinh bên trong rút ra thứ hai đếm ngược vòng quyết đấu là Niên Đại Chớ Tinh Viện. Kế tiếp liền muốn rút thăm số số điệp tuyển thủ. Cái này chính là tối hậu nhất rút thăm, quả cầu này rút ra phía sau, tất cả quyết đấu liền đều đưa ra lò. Chớ Tinh Viện dù sao cũng là tiểu nữ hải Ở nơi này vận mệnh lựa chọn một khắc, nàng miệng rộng đóng chặt lại, cũng không dám há mồm thở dốc. Vương trấn lỗi nhưng là lén lén tại trên quần xoa xoa tay mồ hôi, trái tim đều có chút khó mà nhận để ép. Đạo sư trên ghế Chu Thanh Hoa cùng La Bản Hùng cũng biến thành phá lệ khẩn trương, bọn hắn một người hy vọng Lý Hiếu Nhi một vòng này rút ra Lâm Tại Sơn, một người nghiêm trọng không hy vọng cái này, luận Lý Hiếu Nhi rút ra Lâm Tại Sơn. Khán giả nhìn cũng rất kích động, tất cả đều chừng trực mắt đi xem Lý Hiếu Nhi đẹp tay tại đại địa thủy tinh bên trong kích thích tiểu cầu. Nàng rất nhanh liền lấy ra một cái tiểu cầu, so cho ống kính đi xem là đường Á Hiên. Thứ hai đến lượt đấu. Chính là chớ tinh viện cùng Đường Á Hiên yêu nghiệt cùng Ngọt Ngào chi chiến. Nay liền mang ý nghĩa áp trục ra sân chính là Vương Chấn Lôi giao đấu siêu cấp đại buột Lâm Tại Sơn. Chớ tinh viện phía trước trên mặt viết đầy khẩn trương, chờ Đường Á Hiên tiểu cẩu bị sau khi ra ngoài, nàng trực tiếp hưng phấn nhảy dựng lên. Giống như một cái ngây thơ tiểu nữ hải, hoàn toàn không có chú ý bên cạnh tâm đã đổ sụp tại miễn cưỡng vui cười Vương Chấn Lôi. Ầu ầm ầm. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lý Hiếu Ni ngày, một mực liền nghĩ lúc nào có thể đem Lâm Tại Sơn tới, không nghĩ tới rút đến cuối cũng không rút ra, nàng lại đem Lâm Tại Sơn cho lưu đến rồi áp trục tay này khí, không có người nào. Tổ chương trình nhân tất cả đều kích động, Lâm Tại Sơn hát trận này áp trụ, cái này hiển nhiên là TV chi thần phù hộ bọn hắn tiết mục. Trận đấu này có nhìn. Mặc dù đang sau cùng chuyển ra bên trong, Lâm Tại Sơn nhất định sẽ bị biên tập đến phía trước phát ra, nhưng tại hiện trạng ghi chép thứ tự này, tuyệt đối đủ đặc sắc. Hồ Đình Dung bên trong tuyển thủ nhìn thấy Lâm Tại Sơn muốn cuối cùng ra sân, cũng cảm thấy thứ tự này rất thần kỳ. Bất ngờ khác ba tổ hát ăn ở gặp vương chấn lỗi rút đến Liêu Lâm Tại Sơn, trong lòng không khỏi thông cảm lên vương chấn lôi, nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng đều bừng lòng rất nhiều, áp lực trên người lập tức liền trở nên nhỏ chỉ có vương chấn lỗi, lại đi hướng phía sau đài thời điểm, bị Lâm Tại Sơn nói một câu chúng ta rất hữu duyên lợi xã giao phía sau, tức giận đến mức muốn chửi mẹ. Hữu duyên em gái người a? Hỗn đản. Chưa xong còn tiếp. 277 thứ 276 chương Tàn Khốc Nghiên ép kích thích rút thăm khâu sau đó, chính là khẩn chương tranh tài giai đoạn. Lý Hiếu Ni tay cầm 100 phân chấm điểm đại quyền, ngồi xuống ở giữa đặc chế cự tinh đạo sư trên ghế dựa lớn, bên tay trái là Lý Tông hàng đại sư, bên tay phải là vô cùng lớn sát thủ Chu Thanh Hoa. Tại hai vị đại tiền bối vật làm nền phía dưới, Lý Hiếu Ni bắt đầu đạo sư của mình hành trình. Đầu tiên đăng trạng là cái thứ nhất bị quất đi ra ngoài nghe Vĩnh Chiêu. Hắn dùng chân thành tiếng ca, biểu diễn một cái bài bản gốc ca khúc bầu trời, đã động liễu bất thiếu hiện trường người xem. Đi theo ra sân Mã Siêu, nhưng lại át chủ bài nhan trị bảy, một bài tuyết một dạng nam tử, cũng là chinh phục liễu bất thiếu nữ tính chất người xem thâm. Vòng thứ nhất chấm điểm, Lý Hiếu Ni tới trước mang tiết tấu, cho nghề Vĩnh Chiêu đánh 55 phần, cho ngựa Siêu đánh 45 phần, tương đương công bình, không có bởi vì Mã Siêu rất đẹp trai cũng quá chiếu cố Mã Siêu. Tại dạng này trong trận đấu, vẫn là tiếng ca càng chân thành tuyển thủ chiếm ưu thế. Hai vị khách chiến đội đạo sư Quan Nhã Linh cùng La Bản Hùng cũng cho hai người đánh tương đối công bằng điểm số, Quan Nhã Linh cho Nghe Vĩnh Chiêu đánh 27 phần, cho Ngựa Siêu đánh 23 phần, La Bản Hùng cho Nghe Vĩnh Chiêu đánh 30 phần, cho Ngựa Siêu đánh 20 phần. Tam đại đạo sư tất cả đều cho Nghe Vĩnh Chiêu đánh ra điểm cao, này đối hiện trường quan chúng hòa truyền thông người hoặc nhiều hoặc ít có chút ảnh hưởng. Cuối cùng, hiện trường 800 vị quan chúng hòa truyền thông người cho Nghe Vĩnh Chiêu đánh 532 phần ủng hộ phần, Mã Siêu chỉ cấp được 268 phần. Từ máy tính tới tập hợp thành tích, Nghe Vĩnh Chiêu tại vòng thứ nhất lấy 614 phần ưu thế đảo, chiến thắng Mã Siêu 386 phần. Vừa lên tới, Mục Tiêu liền cho Niên Đại tới một cái ra vai phủ đầu. Cái này khiến Niên Đại người cảm thấy thật mất mặt. Tổ thứ 2 quyết đấu, là Đặng Tiểu Lan cùng Á Lệ Bảy Bà dàn nhạc cường cường chi chiến. Cùng Á Lệ Bảy Bà loại này tại hiện trường có cực lớn lực bộ phát nhạc dốc đo so, Đặng Tiểu Lan bạ xạ ừm ngói lại để ý nhạc rõ, rõ ràng rơi xuống hạ phong. Ba vị đạo sư từ thuần âm nhạc góc độ suy tính, đồng thời cho Đặng Tiểu Lan tiểu di ngày sau đồng trà châu mặt núi. Vì Đặng Tiểu Lan rất không tệ điểm số 200 phân đạo sư phần, Đặng Tiểu Lan được 115 phân, bà nhạc chỉ lấy được 85 phân. Nhưng ở quan chúng hòa truyền thông người chấm điểm khâu bên trong. Ác Lý Bảy Bà giành nhạc lấy ưu thế áp đảo cấp được 480 phần. Đặng Tiểu Lan chỉ cấp được 320 phần. Cuối cùng thành tích, Ác Lý Bảy Bà lấy 565 phân tổng điểm, chiến thắng Đặng Tiểu Lan 435 phần. Điều này thực ngưỡng Nhiên Đại Chiến đội lại gặp khó một cái sóng, áp chủ bài của bọn họ tuyển thủ cư nhiên bị bờ mở trước tiên cho đã kéo xuống mã, cái này khiến Nhiên Đại Chiến đội thật sự là có chút thất vọng. Nhưng mà không sao, Đặng Tiểu Lan cái thành tích này đã vượt qua lập tức cực kỳ 386 phần, có thể bảo đảm nàng thuận lợi tấn cấp khi đến một vòng. Tổ thứ 3 quyết đấu mục tiêu bàn tay dàn nhạc cùng Bờ Mở ỷ lại Nạp Đức đều phát huy ra tuyệt cao trình độ, nhất là ỷ lại Nạp Đức, tại loại này tự do ca khúc so đấu bên trong. Hắn sử dụng tốt nhất phát huy thiên phú của mình như thế, lấy một khúc trung anh văn kết hợp giêu cổn kình khúc châu điên, thanh chấn toàn trường. Tại hiện trường nhấc lên liễu bất thua ở A Lý 7 bà dàn bả nhạc thành thế sóng nhiệt. Bản tay mặc dù cũng biểu hiện rất xuất sắc, hơn nữa tại nhân số chiếm ưu như thế, nhưng kết quả sau cùng, bọn hắn vẫn là giác đại thế yếu thua trận. Đức lấy tổng điểm 620 phân thành tích, chiến thắng bản tay 380 phân, vì Bờ Mở chiếm đoạt to lớn tiên cơ. Cái này luận tứ cường đại hôn chiến lên cấp 3 vị tuyển thủ thành tích xuất chúng nhất một đội sẽ có quyền lựa chọn vòng tiếp theo đối thủ. Mục tiêu đối với người quán quân này vốn là tình thế bắt buộc, nhưng Bợ vừa lên tới hai tổ tuyển thủ Á Ly 7 bạ cùng ý lại nạp đức cho Bợ đặt rất lớn dẫn đầu ưu thế. Hai người bọn họ tổ tuyển thủ tất cả đều chiến thắng đối phương, hơn nữa lấy được 550 phân trở lên điểm cao. Muốn chiếu như thế làm hạ thấp đi, Bợ Mở rất có thể cầm cái này vòng đấu quán quân. Cái này khiến la bản hùng tương đối tiêu ngạo, cũng làm cho Diêu Cổ mọi người tương đối tự hào. Tiếp xuống tổ thứ tư đấu mở diêu cổ của người mới hoàn lỗi, chỉ cần lấy thêm đến 600 phân trở lên điểm cao, bọn hắn đoạt giải quán quân tỷ lệ càng lớn hơn. Mà đối thủ của hắn, rõ ràng nhất yếu đi một bậc Thạch Phong. Cái này vòng đấu, Thạch Phong thực sự là không đếm xiêu đến, hát vang một cái khúc rung động đến tâm can lập tức thiên sơn bên ngoài, phát huy ra dự thi tới nay tài nghệ cao nhất. Hắn hùng hậu giọng hát, có thể so với diêu cổ, bất quá tại chi tiết, hắn vẫn xuất hiện liêu bất thiếu tỉ vết, có hai câu vậy mà không có hát tại nhịp bên trên. Hiện trường thai độc đám đạo sư đều nghe đi ra. Bất quá Thạch Phong ở nơi này bài hát vung lên vậy ra khí tràng, giống như chiều cao của hắn một dạng rất có thể Thái Sơn áp đỉnh, cái này cho hắn giành được liệu bất thiếu hiện trường người xem ủng hộ. Hoàng Lôi tại Thạch Phong sau đó ra sân, hắn vốn đang thật muốn nhường một chút Thạch Phong, bọn hắn tổ vương trấn lôi đã cơ hồ bị Lâm Tại Sơn ấn chết ở hạng chót lên, hắn coi như không phát toàn lực đi hát, lên cấp tỉ lệ cũng rất lớn. Bất quá vì cho bờ mờ cầm tới một vòng này quán quân, Hoàng Lôi cũng là không đếm xỉa đến, hát một bài cảm xúc mạnh mẽ bốn phía chiến hồn, tại hiện trang nhấc lên liệu bất tiểu nhân. Hơn nữa biểu diễn của hắn, toàn trình cơ không có tí vết, tại sáng tác cùng biểu diễn trong vòng này, một bậc. Cuối cùng chấm điểm câu Lý Hiếu Ni bốp đồng chiếu cố thái điệp tiểu thủ, cho Thạch Phong đánh ra 55 phân, chỉ cấp Hoàng Lôi đánh 45 phân. Lý Tông Hằng nhưng là căn cứ công bình thái độ, cho Thạch Phong đánh 23 phân, cho Hoàng Lôi đánh 27 phân. Chu Thanh Hoa cái lão hồ ly này ai cũng không đắc tội, một người cho 25 phân. Tại hiện trường quan chúng hòa truyền thông người tỷ lệ ủng hộ bên trên, cả hai cũng là không kém bao nhiêu, Thạch Phong cấp được 392 phân, Hoàng Lôi cấp được 408 phân. Tổng hợp tổng thành tích, Thạch Phong cuối cùng lấy được 495 phân, mà Hoàng Lôi lấy được 505 phân. lấy cực nhỏ thế yếu, bại cho cái đáng ghét Bất quá 495 phân thành tích, đối với Thạch Phong tới nói đã tương đối khá, cái thành tích này cơ hồ có thể bảo đảm hắn tấn cấp khi đến một vòng. Hoàng Lỗi lấy được 505 phân về sau, vợ mở 3 người tổng thành tích đạt đến 1690 phân. Tại ghi hình hơn phân nửa giai đoạn này, bọn hắn đã xa xa dẫn đầu những chiến đội khác. Hiện trường nghỉ ngơi sau 15 phút, phần sau chàng ghi hình tiếp tục tiến hành. Tổ thứ 5 gia sân tuyển thủ là Mục Tiêu người chế Tắc Tích Hồn, giao đấu niên đại 2 người tổ hợp gãy cánh thiên sứ. Nhóm này quyết đấu là hết hạn cho tới bây giờ tại hiện trường nặng nghề ngạt nhất một tổ quyết đấu. Tích Hồn ở nơi này vòng phát huy có chút thường. Hắn viết ca rất có ý mới, là bài trung hoa Trung Quốc phong tác phẩm, gắng đặt tới sửa cũ thành mới, nhưng hắn biểu diễn còn có tiêu chuẩn. Cái này khiến bài hát này mị lực hoàn toàn không có bày ra. Lý Tông Hằng nghe được một nửa trong lòng liền than thở, hắn đoán Trừng Tiết Khôn là lấy không đến quá tốt thành tích. Mà gãy cánh thiên sứ hai cái đại nam hải, dáng dấp đều rất dương quang đều rất xoái. Phát huy cũng tương đối xuất sắc, nhưng bọn hắn âm nhạc đem so với phía trước bở mở liên tục ra sân giêu cồn ca sĩ. Phải kém liệu bất thiếu, tại hiện đồng thời không có nhắc lên quá lớn. Bất quá khán giả vẫn là càng ủng hộ gãy cánh thiên sứ biểu hiện. Mặc dù ba quát Lý Hiếu Ni ở bên trong ba cái đạo sư đều cho Lý Tông hàng mặt mũi, cho Tiết Khôn đánh liếu bất sai điểm số, nhưng khán giả phát ra hiện trường phiếu vẫn là để gây cánh thiên sứ tại tổng thành tích bên trên lấy 622 phân đại thắng Tiết Khôn 378 phân. Tiết Khôn bắt được cái thành tích này, nhường muốn đã mất hết ý chí bàn tay dàn nhạc lập tức liền xuống lại. Bọn hắn vốn cho là bọn họ 380 phân, chắc là phải bị đậu thải. Không nghĩ tới, tiết chế tác so với bọn hắn phát huy còn muốn kém. Vậy mà chỉ lấy 378 phân, đem bọn hắn cho cử đi cấp. Nhưng mà, lấy thấp như vậy điểm số tấn cấp, bản tay đều cảm thấy trên mặt tối tam. Bọn hắn mục tiêu thế nhưng là chạy cái này vòng quán quân tới, nhưng đến ba tổ tuyển thủ ra sân sau đó, chỉ có Nghe Vĩnh Chiêu lấy được vượt qua 600 phân điểm cao, khắc hai tổ tuyển thủ liền 400 phân đều không qua, cái này thực sự quá đả kết người. Bất quá, tính toán tổng thành tích, ném đi tiết không thấp nhất phân 378 phân, Nghe Vĩnh Chiêu cùng bàn tay tổng cộng lấy được 994 phân, khoảng cách mở mở chiến đội 1690 phân, chỉ kém 696 phân. Xem như tối hậu nhất lá vướn bài, Mã Đình đỉnh chỉ cần lấy được 700 trở lên điểm cao, bọn hắn vẫn như cũ có thể siêu vượt bờ mở cầm tới quán quân. Mục tiêu đoàn thể nhân viên công tác lúc này đã tính được thành tích, ở phía sau đài dặn dò Mã Đình Đình, ở nơi này luận không muốn giữ lại, muốn vào chỗ chết đi hát, tranh thủ cho mục tiêu đem cái này quán quân cho cướp về. Mã Đình Đình kế tiếp ra sân biểu diễn bên trong, nghẹn gần nổ phổi, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Nàng vô cùng cố lực xuyên thấu cao âm, tại hiện trường nhấc lên to lớn. Một khúc siêu tiêu hít ca trùng mộng tâm, đem hiện trường chỗ hữu nhân đô hát lên dựng lên. Mã Đình Đình siêu cường lượng hô hấp, ở nơi này luận ra hoàn không một vết. Ở trên vũ đài cho thấy áp chế tính âm thanh tràng tiếng hát của nàng tại cao âm vực lên thành thạo điêu luyện như là mũi tên lực xuyên thấu, cho chỗ hữu nhân đô chinh phục, liền lý hiếu ni đều phải vì cái này đại phổi nữ người mới dâng lên tùy tâm khen ngợi tiếng vô tay. Ở phía sau đài, Lâm Tại Sơn vì chiếu cô Khâu Trấn Hải cảm xúc, không cho mã đỉnh đỉnh vô tay, nhưng rất nhiều nhân viên công tác đều vô tay, mã đỉnh đỉnh phát huy thực sự quá xuất sắc, không hổ là mục tiêu vân bài. Cái này cho Khâu Trấn Hải vốn là áp lực nặng nề tâm tình lại dư chắc chắn thật đặt lên một tòa núi lớn. Khâu Chấn Hải ra sân phía trước, mặt đều có chút trắng bệnh, đối mặt đến mạnh mẽ như vậy đối thủ, hắn thật là có điểm nan trí. cho Khâu Chấn Hải động viên, Chấn Hải, ngươi thế nhưng là chiến thắng qua ta người, cố lên." Khâu Trấn Hải bị nói cười khổ không thôi, cái tiêu tính là gì chiến thắng a, tuần túy là đoàn thể an bài thôi. Bất quá Lâm Tại Sơn có thể như thế cổ vũ hắn, Khâu Chấn Hải sụp đổ lòng tin ngược lại là khôi phục liêu bất thiếu. Dù sao, hắn là thật sự hòa Lâm Tại Sơn đấu qua nhân, bây giờ đối mặt lên ngựa đỉnh đỉnh, hắn cũng không cái gì phải sợ sợ, thua thì thua thôi, của người nào nhân sinh cũng có thể vĩnh viên thắng lợi a. Liên Lâm Tại Sơn đều thua qua, cái này không có gì ghê gớm, không đếm xỉa đến. Khâu Chấn Hải lấy hết dũng khí, đang tràn hiến hát. Nhưng bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, Khâu Chấn Hải dù cho phát huy tương đương xuất sắc, nhưng ở sau cùng chấm điểm khâu bên trong, hắn vẫn bị Mã Đỉnh Đỉnh cho tàn khốc như ép. Lý Hiếu Ni cái này luận cũng là không đếm xỉa đến, vô cùng chiếu cố mục tiêu người trẻ tuổi này, cho Khâu Trấn Hải đánh 45 phân điểm cao, cho Ngựa Đỉnh Đỉnh đánh 55 phân. La Bản Hùng nhưng là không còn cho mặt mũi, chỉ cấp Khâu Trấn Hải đánh 15 phân, Mã Đỉnh Đỉnh 35 phân. Chu Thanh Hoa hơi cho thải điệp một điểm mặt mũi, cho Khâu Trấn Hải đánh 20 phân, Mã Đỉnh Đỉnh 30 phân. Hiện trường người xem phần từ bọn họ cá nhân yêu thích cho hai người chấm điểm, Khâu Chấn Hải chỉ lấy được đáng thương 95 phân, mà Mã Đỉnh Đỉnh lấy quần phong chi thế cuốn đi 705 vị hiện trường quan chúng hòa truyền thông người ủng hộ. Cuối cùng thành tích, Mã Đình Đình lấy 825 phân ưu thế áp đảo, chiến thắng khâu chấn hải 175 phân. Này đối khâu chấn hải lòng tin, quả thực là sự đá kích mang tính chất hủy diệt. Nô Nhất Phàm nhìn thấy kết quả này, bạo tính khí đi lên, đều nghĩ đi đánh tổ trương chính nhân. Rốt cuộc là ai nghĩ đi ra ngoài hôn đả như vậy quy tắc tranh tài. Đây không phải tại đá kích người lâu sao. Quả biến. Thái. Mục tiêu đoàn thể người thì tất cả đều hoan hồ, Mã Đình Đình lấy được 825 Đ Nhược Mục tiêu tấn cấp 3 người tổng thành tích đạt đến 1829 phân, đại phúc độ vượt qua bờ mở 1690 phân. Đây cơ hội làm tiến bá khóa chặt cái này vòng đấu quan quân. Lý Tông Hằng đến giờ khác này, cuối cùng lộ ra hiểu ý nụ cười, nhìn thải điệp đoàn đội thành viên khác biểu hiện, coi như Lâm Tại Sơn cuối cùng đi tiên, tại tổng điểm bên trên hẳn là cũng sẽ không vượt qua bọn họ. Dựa theo kế hoạch, bọn hắn lấy được cái này vòng quan quân, kế tiếp có thể đạp đạp thực thực lựa chọn đối thủ. La Bản Hùng cùng với Bờ Mờ đoàn thể người, nhìn thấy kết quả này, cảm thấy cũng là một hồi tiếp Mắt thấy tới tay quan quân, Nhược Mục tiêu đột đi. Đây thật là quá làm cho người ta bó tay rồi. Hoàng Lôi tại bờ mờ đoàn thể nghỉ ngơi thời gian trực tiếp liền mang lên, thải điệp nhân thật mẹ nó là nhũ đản, lại để cho người ta cho đánh thành dạng này. Cái kia Khâu Chấn Hải là thải điệp ký kết ca sĩ si a, hắn như thế nào yếu như vậy a? Á Lĩ bảy bà thành viên cũng đều rất bất đắc di phiền muộn, nhưng buồn bực nhất là còn không có ra sân vương Trần Lôi. Nhìn Mã Đình Đình nghiền ép Khâu Chấn Hải tình thế, rất có thể cũng sẽ phát sinh ở trên người hắn. Phải biết, hắn nhưng là cái thành danh người chế tất a, muốn bị Lâm Tại Sơn như thế nghiền ép, hắn thật là không có khuôn mặt ở nơi này vòng tròn bên trong lại la loạn. Lần này tới tham gia hát án ở chính tài, hắn vốn là muốn từ phía sau màn đi đến màn trước, nhưng nếu bị Lâm Tại Sơn nặng như vậy sáng tạo, hắn toàn bộ diễn nghệ kế hoạch liền đều phải cải biến. Thực sự là quá buồn bực. Hắn làm sao lại gặp gỡ Lâm Tại Sơn cái này lao pháo? Vương Trấn Lỗi hận đều phải cắn răng nhịn lợi. Thải Điệp đoàn thể người cũng rất phiền muộn, Khâu Chấn Hải một chút chàng, đại gia nhanh tới đây an ủi Khâu Chấn Hải, nhường Khâu Chấn Hải tuyệt đối đừng mất đi lòng tin. Khâu Chấn Hải càng bị người an ủi, lại càng lòng chua xót, hắn vụng trộm Sơn, mở miệng thúc, một điểm mặt ngũi, đừng để ta làm thấp nhất phân." Ta sẽ hết sức nỗ lực." Lâm Tại Sơn vô vũ tiểu hòa từ bà bay, "Ngươi không cần quá tiết khí, đây chỉ là một trận đấu mà thôi, đi qua liền đi qua. Ngươi còn trẻ như vậy, tương lai còn rất xa." Khâu Chấn Hải cười khổ không nói, lúc này, hắn vô tâm suy nghĩ tương lai, hắn chỉ hy vọng Lâm Tại Sơn cũng có thể đi điên cuồng hơn Nghiền Ép Vương Trần Lôi, đem hắn mặt mũi tìm trở về một điểm. Đường Á Hiên ở bên cạnh nhìn xem Khâu Trấn Hải thảm trạng, trong lòng lập tức trở nên rất khẩn trương. Kế tiếp, chính là nàng đi quyết đấu nắm giữ tiềm lực chớ tinh viện, nàng cũng không muốn cũng bị như thế ép. Chưa xong con tiếp 278 thứ 277 chương ngươi ngoạc nào một giây nhờ kĩ, là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Lâm Đại Sơn lúc này cũng có chút lo lắng Đường Á Hiên nuôi quyết. Thượng nhất luận chớ tinh viện hiện ra trạng thái cùng tiềm lực, không có chút nào so Mã Đình Đình yếu, cái kia miệng rộng nữ muốn bao nổi mà nói, Đường Á Hiên rất khó cùng ngang hẳn, dù sao, tại cứng rắn về thiên phú hai người chênh lệch quá xa. Hơn nữa hôm nay hiện trường người xem cũng tương đối hung ác, hoàn toàn không cho tuyển thủ lựa mặt mũi, 95 so 705 dạng này số phiếu đều có thể phát ra tới. Vạn nhất Đường Á Hiên cũng tao ngộ loại này tàn khốc nhân ép, đối với nữ sinh này vừa mới dựng nên lên lòng tin, nhất định sẽ là rất đả kích nặng nề. Đường Á Hiên chính mình thì càng sợ tao ngộ trường hợp như vậy, vốn là cũng bắt đầu hưởng thụ cái sân khấu này, nhưng người nào biết, cái này sân khấu giống như xã hội hiện thực, tàn khốc để cho người ta khó có thể chịu đựng a. Nhưng mà, chờ chớ tinh viện trước tiên ra sân sau khi biểu diễn, Lâm Tại Sơn hòa Đường Á Hiên, cùng với hiện trường ngoại trừ niên đại đoàn thể khác đoàn đội nhân viên, đám đạo sư đều có chút kinh ngạc hôm nay chớ tinh viện phát huy rất bình thường, cũng không có bộ phát ra thượng nhất loại kia tuyệt cao tiêu chuẩn. Khả năng này cùng hôm nay nàng lựa chọn bài hát này phong cách có liên quan, nàng hôm nay hát một bài để ý tức sĩ tác phẩm sâu trong nội tâm yêu thương. Bài hát này viết rất có trình độ, chớ tinh viện hùng hậu lại lười biếng khàn khàn âm sắc bay ra phát huy vô cùng tinh tế, bất quá nàng tại tiết tấu cùng cắt nhỏ lên thiên phú cũng không hề hoàn toàn bày ra. Nhưng bởi vì âm sắc thực sự quá đặc thủ, nàng vừa mở âm thanh, vẫn là chinh phục không thiếu người xem tâm. Nhưng đám đạo sư đều cảm thấy chớ tinh viện hôm nay không có phát ra toàn lực, nàng tựa như là cố ý không có để cho mình bạo phát đi ra. Lâm Sơn các cái khác chiến đội người bị chớ tinh viện hát, có chút không biết do nữ hài này thực lực đến cùng có mấy phần. Chẳng lẽ thượng nhất luận nàng là vượt qua trình độ phát huy? Một vòng này mới là bình thường thái. Nhắc tới một vòng chớ tinh viện so trước mặt nhất hai vòng hát xuất sắc hơn nhiều, ít nhất sẽ không để cho người cảm thấy nàng có mù hát cảm giác. Cái này luận chớ tinh viện biểu diễn rõ ràng rất chân thành, tại chi tiết nắm chắc đều rất tốt, nhưng chính là không còn thượng nhất luận loại kia tuyệt cao biểu diễn hiệu quả. Có thể, nàng thượng nhất luận thật là vượt qua trình độ phát huy nhưng sự thật cũng không phải dạng này. Nghiên đại đoàn thể người đang chớ tinh viện ra sân phía trước, thủ ý chớ tinh viện hơi chút lực, không nên phát lực đi hát, đây cũng không phải vì để cho nàng ẩn giấu thực lực. Đương nhiên cũng có một điểm mê hoặc đối thủ dụng ý, nhưng bọn hắn làm như vậy, càng quan trọng chính là, nghĩ trợ thải Điệp đoạt giải quán quân, không muốn để cho mục tiêu dẫn đầu độc chiếm. Trước mắt, cực kỳ có cơ hội khiêu chiến mục tiêu đơn luận vô địch chính là thải Điệp, Lâm Tại Sơn sau cùng áp trục biểu diễn, rất có thể kéo ra so mã đỉnh đỉnh đối với khâu chấn hải càng lớn phân kém, cho nên chỉ cần Đường Á Hiên phát huy hơi xuất sắc một điểm, thải Điệp là có rất lớn hy vọng cấp đi mục tiêu vô địch. Mà niên đại mình và mục tiêu chênh lệch quá xa, trừ phi Chớ Tinh viện cầm tới 772 phân trở lên địa cao, mới có thể giúp thải Điệp giải quán quân. Chớ Tinh viện nếu là vô cùng điên cuồng đi hack, Ngược lại là có khả năng cấp một cái kỳ tích tính chất điểm cao đi ra. Nhưng nhiên đại người trong nhà biết người trong nhà chớ tinh viện cũng không có loại kia muốn điên cuồng phát báo tố liền có thể điên cuồng báo nội thực lực. Nữ hài này dù sao chỉ mới 17 tuổi, đi ca hát con đường này thời gian không tính là quá lâu, nàng ca kỹ năng còn xa không có đạt đến lô hỏa thuần thanh tu phóng tự nhiên trình độ. Khách quan bên trên giảng, chớ tinh viện biểu diễn là có chút thử vận khí thành phần ở, nếu là hát tốt, giống như thượng nhất luận tự như, vậy nàng tuyệt đối có người cản giết người, thần, giết thần lực bộc phát, nhưng nếu là hát không tốt, nàng ca khúc lực hấp dẫn liền sẽ yếu xuống rất nhiều. Nàng báo nổi đi hát không nhất định hát ra tuyệt cao hiệu quả, cùng dương chớ tinh viện dây vào vận khí báo nổi. Bọn hắn không bằng ở nơi này một vòng nhường chớ tinh viện mang tính lựa chọn giữ lại, dạng này không chỉ có thể trợ thải điệp có đoạt giải quán quân cơ hội, từ đó đả kích đối thủ cũng mục tiêu bọn hắn còn có thể bảo tồn thực lực, đem hai cái tuyển thủ hạt giống đều lưu lại phía sau hai vị, dạng này phía dưới luận tổ đội đơn đấu những chiến đội khác lúc, bọn họ phần thắng liền lớn hơn nhiều. Cái này vòng kết quả tranh tài, kỳ thực cũng không có quá lớn ý nghĩa, vòng tiếp theo tranh tài mới là trọng điểm. Phía dưới luận tổ cờ thi đấu nếu có thể thắng, phía sau tranh tài bọn hắn liền có thể thêm một cái tuyển thủ đi cạnh tranh. Chiến đội bọn họ trước mắt xếp số 1 gây cánh thiên sứ, cũng không phải niên đại chính quy ca sĩ. Phía dưới luận nhường gãy cánh thiên sứ tại thủ vị dây vào những chiến đội khác người mạnh nhất, gây cánh thiên sứ rất có thể bị đánh ra thấp phân tới. Coi như phía dưới luận niên đại thua, bọn hắn bị đào thải cũng là gây cánh thiên sứ, dạng này có thể bảo chứng chính bọn hắn công ty hai cái nữ người mới tấn cấp đến càng phía sau trên tài. Ở nơi này một loạt tổng hợp cân nhắc sau đó, niên đại đoàn đội mới thủ ý chớ tinh viện không cần quá nghiêm túc đi hát. Chớ viện vốn là rất muốn đi cướp một cấp cái này vòng quân, nhưng bị người chế tắc giảng thông đạo lý phía sau, nàng ý được Phía dưới vòng đấu mới quan trọng hơn, cái này vòng đấu có cầm hay không quán quân cũng không đáng kể, chiến đội bọn họ chỉ cần đem hai cái cường nhân đều đặt ở phía sau hai vị. Cái kia phía dưới luận mặc kệ được ai, các nàng phần thắng đều rất lớn. Hơn nữa phía dưới luận còn có chính bọn hắn công ty Đại Tiên phía sau đồng trả Châu tọa trấn Hát Tân ở, giúp các nàng hộ giá hộ tổng, vòng tiếp theo mới là bọn hắn nghiên lại bùng nổ thời cơ tốt nhất, cho nên cái này luận chớ tinh viện liền hạ. Nàng tối đa cũng liền khiến cho bảy thành công lực tới Hát, tại nên bùng nổ chỗ, nàng toàn bộ đều thu. Chỉ là tại sao cùng điệp khúc bộ phận, bởi vì thực sự khống chế không nổi tâm tình, nàng nho nhỏ bạo phát một đợt, nhưng kể cả dạng này, bởi vì âm sắc trời sinh tính cả thụ, nàng bài hát này vẫn là chinh phục không thiếu hiện trường người xem thâm. Những thứ này hiện trường người xem cũng không phải tổ chương trình tùy tiện mới tới. Tổ chương trình ở nơi này thứ bị tái bên trong, công khai chiêu mộ hiện trường người xem, dùng internet báo danh điện thoại khảo hạch phương thức. Tổ chương trình chuyên môn tại điện thoại khảo hạch khâu bên trong, khảo nghiệm một chút người xem đối với âm nhạc sức hiệu biết cùng dám thưởng lực, phải có đủ nhất định dám thưởng lực người xem mới có thể cuối cùng chúng tuyển. Có thể nói, trong này tuyệt đại bộ phận quan chúng đô là đáng tin fan âm nhạc, bọn hắn có nhất định giám thưởng âm nhạc năng lực. Đối với chớ tinh viện loại này đặc biệt tâm sắc, cùng với tứ sĩ nhạc gió, hứa đa quan chúng vẫn tương đối xem trọng, bởi vì bọn hắn biết, chớ tinh viện hát bài hát này vô cùng khó khăn, đây không phải thông thường nước mà ca. Loại này ca đừng nói nhường một cái tiểu nữ hài hát, chính là đem bây giờ giới âm nhạc đang nổi tiếng nhất tuyến nữ ca sĩ kéo tới hát, cũng không chắc chắn có thể hát hảo. Chớ tinh viện làm tháng 1 năm 17 tuổi tiểu cô nương, có thể phát huy ra trình độ như vậy, đã tương đối khá. Tại chớ tinh viện biểu diễn sau khi kết thúc, Cơ hồ tất cả quan chúng đô cho chớ tinh viện dâng lên ca ngợi cùng khích lệ tiếng vô tay. Lý Hiếu Ni cùng bốn cái đạo sư cũng đều ngồi cho chớ tinh viện vỗ tay. Quan Nhã linh lúc trước chấn hãi bị trọng thương phía sau, tâm một mực liền treo lấy, rất lo lắng một vòng này chớ tinh viện đối với Đường Á Hiên cũng là nghiền ép. Nếu như hai vòng quyết đấu đều bị người khác nghiền ép, vậy bọn hắn thải điệp cũng quá mất mặt. Nhưng bây giờ nhìn, hẳn là sẽ không xuất hiện cục diện như vậy, chớ tinh viện cũng không có phát huy ra nghiền ép cấp thực tới, loại trình độ này, Đường Á Hiên là có cơ hội chiến đấu một trận. Tiểu Đường, ngươi đã ngồi lên chinh phục nhanh chóng đoàn tàu, đoàn tàu sắp khởi động, xin tắt chặt dây an toàn. Đi trên sân chinh phục người xem a. Cố lên. Đại thúc, đường sắt cao tốc không có dây an toàn. Ha ha, tóm lại ngươi liền hát ổn điểm là được rồi, không cần cần chương. Bình thường phát huy, thuần thụ sân khấu. Ân. Đường Á Hiên gật đầu một cái. Bị Tôn Ngọc Chân hỗ trợ sửa sang lại trên đầu đại phấn hoa hậu, nàng cố gắng thể hiện ra nét mặt tươi cười, tự tin đi lên sân khấu. Nhìn thấy như thế mộng ảo nữ sinh đăng tràng, hiện trường người xem không kiểm hãm được bạo phát ra tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay, đáng yêu như vậy nữ sinh, không cần nàng ca hát, riêng là nhìn xem nàng, chính là một loại hưởng thụ. Đường Á Hiên rất hai bên vòng vòng bên trong váy mép vậy. Dùng chim bổ câu trắng giúp nàng thiết kế ra rất khả ái tư thế, hướng đại ra bái. Chu Thanh Hoa đẩy kính dâm. Cười hướng Quan Nhã Linh giảng, "Nhã Linh lão sư, các ngươi cho vị này tiểu đường đồng học dạy dỗ nên hình tượng mới rất thành công a. Nàng thật là đáng yêu." Quan Nhã Linh nghĩ thầm cái này là bọn hắn dạy dỗ nên à, cái này tất cả đều là Lâm Tại Sơn công ty làm. Quan Nhã Linh vì Đường Á Hiên vỗ tay, chờ Đường Á Hiên hướng nàng nhìn bên này tới phía sau, nàng dùng miệng hình đối với Đường Á Hiên nói một câu, "Cố lên." Đường Á Hiên mỉm cười gật đầu, đem vô giá độ cao điều thấp một chút. Bài hát này nàng đem không dùng lời ống? mà là đứng ở mịt rộ phồn đơ phía sau nhảy bên cánh hát. Điều lời Hữu Hích ống phía sau, Đường Á Hiên chuyển hướng âm nhạc đoàn thể phương hướng, khẽ cúi đầu gửi lời chào, đồng thời biểu thị mình đã chuẩn bị xong. Mã Hiểu Đông tại hơi gần khoảng cách nhìn xem Đường Á Hiên thanh thuần điểm mỹ bộ dáng. Trong lòng ngứa một chút, thật giống như lại thấy được một cái Lưu Manh manh tựa như. Trước mắt nữ hài này, cũng là tâm hướng giới KHU ME học sinh, hơn nữa thoạt nhìn giống như so Lưu Manh manh còn lốc. Hắn là không phải có thể cho nữ sinh này lựa gạt tới làm phụ tá của đâu. Lưu Manh manh từ trước phía sau, Mã Hiểu Đông vẫn luôn không tìm được vừa lòng đẹp ý trợ lý. Muốn khi hắn trợ lý năng lực làm việc là vị thứ hai, hắn hàng đầu suy tính chính là đối phương nhất thiết phải để mắt. Nếu để cho một cái không cô gái xinh đẹp mỗi ngày đi theo hắn, công tác của hắn nhiệt huyết sẽ giảm bất đi nhiều. Cùng lưu manh manh xo, so, Đường Á Hiên dáng người bên trên sai rất nhiều. Nàng hoàn toàn chính là một cái tiểu nữ hải, không có đôi chân dài, ngực cũng không lớn. Nhưng đóng vai lên manh tới phía sau, nữ hải này thật là quá đáng yêu. Để cho người ta có hồi ước mối tình độ xúc động. Nữ sinh này nếu là đi theo hắn, bị hắn thật tốt dạy dỗ một phen, nhất định sẽ trở nên đáng yêu hơn a. Mã Hiểu Đông đối với Đường Á Hiên càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đường Á Hiên đối với cái kia tổng thanh cha đại mập mạp thế nhưng là không có hứng thú chút nào. Mấy ngày này, Lưu Manh Manh cùng đường Á Hiên tán gấu qua không thiếu, đại bộ phận chủ đề cũng là lấy nàng bi thảm đi qua đến cho đường Á Hiên chuyển thụ hôn cái vòng này kinh nghiệm. Nàng nhất là nhấn mạnh tiến cái vòng này, nhất định muốn cùng đối với người. Nếu là cùng không đúng, chờ lấy trở lấy thì trở thành vô lực hồi thiên lão cô đương. Mặc dù Lưu Manh Manh không có mình chỉ mã hiểu đông làm trễ ngại hơn mấy năm thanh xuân, nhưng đường Á Hiên cũng không đốc, nàng Mặc dù bình thường không quá thích nói chuyện, nhưng Đường Á Hiên là một cái rất có ý nghĩa của mình hơn nữa có can đảm thi hành ý nghĩ của mình cô nương. Thông qua trong khoảng thời gian này Hòa Lâm Tại Sơn tiếp xúc, cùng với cùng chim bổ câu quan hệ qua lại, Đường Á Hiên càng ngày càng kiên định muốn đi theo Lâm Tại Sơn cùng đi âm nhạc Đường quyết Tâm. Những công ty khác coi như cho nàng mở khá hơn nữa điều kiện, nàng cũng không muốn suy tính, nàng liền nhận đúng bệ rốt. Nàng tin tưởng đi theo Lâm Tại Sơn bên cạnh mới có thể có tốt nhất nghề nghiệp phát triển. Bất quá, cho đến bây giờ, Lâm Tại Sơn còn không có biểu hiện ra muốn ký nàng rõ ràng thái độ. Có thể là nàng còn không có dùng năng lực của mình chân chính đả động Lâm Tại Sơn á bây giờ sân khấu chính là nàng bày ra bản thân một mặt tốt nhất cơ hội, nàng nhất định muốn chân quý cơ hội như vậy, dùng một bài vui tươi nhất ca, đi chinh phục hiện trường người xem, cũng muốn đả động Lâm Tại Sơn, nhưng Lâm Tại Sơn thật sự cân nhắc kỹ nàng. Âm nhạc bắt đầu. Từ tiểu mập mạp La Bắc Ninh tự thân vì Đường Á Hiên làm dương cầm nhạc đệm. Một đoạn phục cổ mang theo lãng mạn tứ sĩ phong chức dương cầm đấu, nhưng rất nhiều người cũng giống như bị kéo gần một bộ phi mảnh cũ bên trong. Sau đó, vui sướng soạn nhạc đợi kịp, Đường Á Hiên lộ ra nụ cười ngọt ngào, dùng luyện qua trăm ngàn lần thiếu nữ ngọt tiếng nói mở lời 6. Hờ ngươi ngọt ngào đả động tâm ta, mặc dù nhân gia nói ngọt ngào ngọt ngào chỉ là nông cạn độ vật sáu. Ở con mắt của ngươi là lóe lên ngôi sao là như vậy dạng si nị nhợ kỳ nỉnh hấp dẫn ta tất cả chú ý sáu. Kèm theo đường Á Hiên giản lược lại khả ái vũ đạo tỷ như tại chính mình trước ngực so lòng nhìn dạng, chỉ mình đôi mắt đẹp tới làm ra si nị nhợ kỳ nỉnh khả ái mỉm cười, hiện trường rất đa quan chúng đều bị ngọa hóa. Đường Á Hiên tiếng ca cùng chớ tinh viện loại kia thiên phú tiếng ca không cách nào so sánh được, ca ngào, cho người ta nghe xong Cái này khiến hiện trường không thiếu nam tính chất quan chúng đô cực kỳ hưởng thụ, có chút nam sinh thậm chí đều có loại muốn đem cái này khả ái nữ sinh cho nâng ở lòng bàn tay xúc độc rồi. Nhưng hiện trường một chút trẻ tuổi nữ người xem, lại đối với Đường Á Hiên cố ý giả ngây thơ bộ dáng có chút phản cảm. Hòa tan tại Lâm Tại Sơn cái này bài điểm mỹ ca bên trong, Đường Á Hiên bản thân hoàn toàn không quan tâm người khác nhìn thế nào nàng, nàng chỉ muốn hưởng thụ dạng này biểu diễn, hưởng thụ dạng này âm nhạc. Tâm tính trầm tính lại phía sau, nàng càng hát càng đáng yêu, mất tự nhiên vũ đạo động tác cũng càng làm càng đáng yêu xấu. Bất kể là bên trong đẹp đáng tin bên ngoài đẹp trọng yếu ta đã không muốn đi suy xét toàn bộ đều quên đi sáu. Ngươi đối với ta thực sự quá tệ, ta đối với ngươi là quá hảo, bây giờ ta chỉ có thể tự mình hối hận, chỉ có thể tự buồn dấu sáu. Ờ ngươi ngọt ngào đã đả thương tâm ta đến bây giờ ngươi nói đúng không dạy nổi có lỗi với sổ gì đột sừng thở mị nạn nghĩ thỉnh sáu. Đường Á Hiên một bên hát một bên dong đưa mạnh ngón tay. Chi bồ câu trắng đặc biệt cùng nàng cường điệu qua, ca hát phải nhìn nhiều đỏ đậm đèn chủ ống kính, Đường Á không có tận lực đi xem, nhưng làm khoát tay chỉ động tác lúc, nàng cười ngọt ngào lấy nhìn phía chủ ống kính, cái này khiến camera phía sau chụp ảnh đại ca đều bị ngọt đến rồi. Như thế lên kính biểu hiện, nhương vị này chụp ảnh đại ca ở trong lòng cho tiểu nữ sinh này điểm 100 khen. Phát đại thành trong biên chế khống sau đài nhìn xem trên ống kính hiện ra đường á huyền đơn tuần điểm mỹ ánh mắt, cùng bên người phụ tá Thẩm Hạo Nhân hưng phấn khen, nữ sinh này tiến bộ thật lớn a. Đoạn này biểu diễn đủ sáng chói. Thẩm Hạo Nhân bất thình lình rổi lên nước lạnh, nàng biểu diễn chính xác sảng chói, nhưng nàng hát có chút quá bình thường, hậu kỳ âm nhạc tổ phải cho nàng thật tốt làm một chút. Chưa xong con tiếp. 279 thứ 278 chương ép thải điệp pháp đại thành cái này phụ tá Thẩm nhiên, âm lĩnh, hắn là viện thân chính quy. Sau đó chuyển tác chương trình âm nhạc phía sau màn người chế tác. Mối tên Đông Bắc, thần quần quận lỗ hai có thể so sánh pháp đại thành một nhiều, hắn đối với âm nhạc giải độc năng lực cũng so nghệ năng ba tổ bên trong những người khác càng hơn một bậc, nhưng hắn đi âm nhạc tổ nhậm chức đều hoàn toàn không có vấn đề. Đường Á Hiên cái này bài ngươi ngạc ngào, đi là phục cổ loại nhạc khúc, nhìn như đơn giản một ca khúc, bên trong giai điệu thiết trí nhưng là có cấp độ cảm, muốn ca sĩ tại ngọt ngào trên cơ sở, biểu hiện ra ngạc tình cảm chuyển mà tới. Muốn đem bài hát này hát đúng chỗ, cũng không phải đơn giản như vậy. Đường Á Hiên tập luyện thời điểm, Thẩm Hạo Nhiên liền nghe xong. Khi đó hắn đã cảm thấy Đường Á Hiên cũng không hề hoàn toàn khống chế bài hát này, Đường Á Hiên hát phần lớn là một chút bên ngoài đồ vận, giống như trên mặt nàng khả ái nụ cười, rất đơn thuần, nhưng cũng không có đem bài hát này cho hát ra chiều sâu tới. Hôm nay tại chỗ lên phát Huy, Đường Á Hiên cũng tiếp tục tập luyện lúc đơn thuần hướng đi, đem ca khúc hát rất phẳng, tình cảm biểu đạt quyết thiếu cấp độ cảm giác. Nếu như không tại hiện trường nhìn xem nàng cái này khả ái cô nương ca hát, chỉ nghe bài hát này không tu âm âm tận, bài hát này lực hấp dẫn sẽ cực kỳ giảm mạnh. Cho nên nhất thiết phải từ hậu chế tổ ra tay, hơi giúp Đường Á Hiên nhận hóa một chút âm thanh. Lúc này mới có thể nhường bài hát này hiện ra tốt hơn cấp độ cảm giác tới. Chỉ từ âm nhạc góc độ đi bình xem, thậm hạo nhiên cảm thấy chớ tinh viện liền xem như không có phát huy ra tốt nhất trình độ, cũng so Đường Á Hiên loại này quyết thiếu độ sâu diễn dịch mạnh một tảng lớn. Ca hát nghề này, thật sự cần thiên phú. Có thiên phú ca sĩ, coi như tùy tiện đi hát, đều so không có thiên phú ca sĩ nghiêm túc hát lợi hại nhiều. Lớp đại sơn đương nhưng cũng tin tưởng điểm ấy, nhưng ở tập luyện lúc, hắn cũng không có quá sâu khai quật Đường Á Hiên tiềm lực. Cái này luận thứ bị tái thời gian chuẩn bị quá ngắn, Đường Á Hiên cũng không phải loại kia thiên phú ca sĩ, nàng kiến thức cơ bản còn không phải rất vững chắc đâu. Trong thời gian ngắn như vậy, muốn để Đường Á Hiên đem một ca khúc cho hát ra chiều sâu tới, đây là không có thể hoàn thành nhiệm vụ. Khai quật quá nhiều, ngược lại sẽ nhường Đường Á Hiên trong lòng trên lưng càng lớn ba phục. Giống như phía trước tự như, Đường Á Hiên tâm tình rất đột ngột, ngạt, cơ thể rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên Lâm Tại Sơn không có quá nhiều yêu cầu Đường Á Hiên, chỉ là nhường Đường Á Hiên tận lực thể hiện ra năng khả ái mị lực liền tốt, hắn càng nhiều đào móc Đường Á Hiên bên ngoài. Bất quá bài hát này ở phía sau bán bộ phận, Lâm Tại Sơn vẫn là chỉ điểm lấy Đường Á Hiên hát ra một chút ngọt ngào bên trong mang tịch mịch bị thương cảm giác, nhưng đây cũng chỉ là bên ngoài một loại biểu hiện. Đường Á Hiên thụ thương biểu hiện hòa mạc tinh viện mới vừa thiên phú hiện ra là hoàn toàn bất đồng. Chớ tinh viện không có cố ý đi biểu hiện yêu thương, nhưng nàng cả bài hát đều mang một loại yêu thương khó khí, tế phẩm sẽ vượt phẩm càng có hư vị. Đây chính là thiên phú âm sắc cùng phổ thông âm sắc khác biệt, mà Đường Á Hiên bài hát này không chịu nổi người tế phẩm. Nhưng lần đầu nghe, sẽ cho người hai mắt tỏa sáng, sẽ không tự chủ được đi theo tâm tình của nàng mà biến, nàng tại hiện trạng cho thấy sức cuốn hút cũng không tệ lắm. Ơ ngươi ngọt ngào đã thương tâm ta đến bây giờ phát hiện ngươi ngọt ngào lại như vậy khoảng cách rất xa sáu. Ở con mắt của ngươi đã nhói nhói tầm ta đến bây giờ ngươi nói đúng không dạy nổi có lỗi với sổ dị đột thần tờ mị nạn nhị thịnh 6. Đến bây giờ ngươi nói sổ dị sổ gì đã không có ý nghĩa gì sáu. Đến bây giờ ngươi nói đúng không dạy nổi có lỗi với sổ gì đột thần tờ mị nạn nhị thịnh 6. Cuối cùng này vài câu, kèm theo bị thương dương cầm âm, đường Á hiện tại ngọt chất chất bên trong mang theo vị khuất kể khổ, nhưng không thiếu nam tính chất quan chúng đô sinh ra ta thấy mà yêu cảm xúc. Ao ào, ào ào đường Á biểu diễn thúc, hiện trường vang ca ngợi tiếng vỗ tay. Đồng dạng là niên kỷ rất nhỏ nữ sinh, đồng dạng là hát ưu thương ca. Đường Á Hiên hỏa mạc tinh viện phô bày hai loại hoàn toàn bất đồng biểu diễn trạng thái. Nghe qua chớ tinh viện ca hậu, không thiếu người xem trong lòng sẽ ẩn ẩn cảm giác đau đớn mà nghe qua Đường Á Hiên ca hậu, bọn hắn liền giống bị cho ăn một khối ngọt nào đường, sẽ cảm thấy loại này tiểu nữ sinh tâm tư cùng yêu nhau đều tốt khả ái, liền xem như bị thường, kỳ thực cũng là rất khả ái. Bởi vì cái gọi là cà rốt cả trắng đều có yêu, hiện trường người xem đối với cái này hai loại phong cách khác biệt rất lớn biểu diễn, đều có yêu thích. Đám đạo sư cũng là đều có yêu thích. Tại chớ tinh viện lần nữa được mời lên chảng phía sau, Từ Lý Hiếu Ni trước tiên vì hai người đơn giản lời bình đồng thời chấm điểm, hai người các ngươi nữ sinh hát đều rất tốt, nhưng cá nhân ta càng ưa thích tiểu đường bạn học cái này bài tác phẩm. Ngươi hát thật sự là thật là đáng yêu. Ngươi bài hát này để cho ta nghĩ tới mối tình đầu của ta. Bây giờ trong đầu ta tất cả đều là điểm mỹ hồi ức. Cảm ơn ngươi mang cho chúng ta tốt như vậy tác phẩm. Cảm tạ Hiếu Ni tỷ. Đường Á Hiên cảm động hướng Lý Hiếu Ni túi đầu gửi tới lời cảm ơn. Lý Hiếu Ni lại hướng chớ tinh viện ngón tay cái lên, tiểu mạc đường học, Thiên phú của ngươi thật sự là Sù bà già. Người là loại kia mới mở miệng liền có thể để cho người ta nhớ hảo thanh em. Ngươi bài hát này hát ta bị thương rất nặng a, cố lên. Cảm tạ Hiếu Ni tỷ. Lý Hiếu Ni cho chớ tinh viện đánh giá cũng rất cao, chớ tinh viện cảm thụ được ngày sau của Vũ, cũng là túi đầu gửi tới lời cảm ơn. Ta cho các người hai người chấm điểm là Tiểu Đường 55 phân, Tiểu Mạc 45 phân. Nô 8 Lý Hiếu Ni chấm điểm đưa tới hiện trường người xem một hồi chủ đề nóng, không ít người đồng ý Lý Hiếu Ni bình phán, nhưng là có không ít người cảm thấy chớ tinh viện biểu diễn nên lấy được cao hơn phân. Sau đó là Lý Tông Hằng lợi bình. Lý đại sư lúc này đã có chút áp lực, hắn không nghĩ tới cái này vòng đấu sẽ đánh kịch liệt như vậy, chớ tinh viện biểu diễn muốn so Đường Á Hiên lợi hại nhiều. Nhưng tại hiện trường đưa tới dậy sóng, dường như là Đường Á Hiên càng hơn một bậc. Tiểu cô nương này bên cạnh nhảy bên cạnh hát chính xác rất khả ái, đã đổi ăn tính ca giao trường học, chú thích, có lẽ là loại bài hát tự chế, giống mấy bạn sinh viên bờ cờ, phong hậu, cô bé này trên người điểm sáng càng lúc càng lớn. Nhưng chỉ riêng bài hát này đến xem, Lý Tông Hằng vẫn cảm thấy chớ Tinh Viện càng hơn một bậc. Hai người các ngươi hát đều rất tốt, nhưng Mạc Đồng học lưu lại cho ta ấn tượng khác sâu hơn. Lý Tông Hằng đầu tiên khen lên Trớ Tinh viện, người thanh duyên không tương xứng tại vòng loại lúc, người liền cho người ta lưu lại ấn tượng tận sâu. Mà mới vừa cái kia bài cô nhi từ từ nhắm hai mắt nghe ngươi hát, thật giống như đang nghe một người bướng bình mạnh nữ nhân không muốn biểu đạt ra trong lòng khó chịu, nhưng ở mặt ngoài bình tĩnh phía dưới, ở sâu trong nội tâm nhưng là cất giấu rất sâu thương cảm. Bài hát này rất để ý mặc dù ngươi ở đây biểu diễn lúc xuất hiện một chút tiểu nhân tí vết, nhưng trên tổng thể nhìn, ngươi vẫn là đem bài hát này hát tiến vào trong tim ta. Rất tuyệt, cố lên. Cảm tạ Tông Hằng lão sư. Tiểu Đường, ngươi ca nhưng là đi thiếu nữ đơn thuần gió. Tại các ngươi cái tuổi này, đam luận dạng này yêu nhau, hát tình cảm như vậy, rất ái động lòng người. Cảm tạ Tông Hằng lão sư. Ta cho các người hai cái đánh ra điểm số là tiểu mạc 30 phân, tiểu đường 20 phân. Nô 7. Lý Tông Hằng số điểm này vừa ra, đưa tới hiện trường một hồi càng lớn chủ đề nóng ầm thanh. Lúc trước chấm điểm khâu bên trong, Lý Tông Hằng chưa từng đánh ra qua như thế khác xa điểm số. Chẳng lẽ Đường Á Hiên hòa mạc tinh viện chênh lệch có lớn như vậy sao? Nô nhất phàm nhìn thấy Lý Tông Hằng cái này chấm điểm, mày nhăn lại tới. Nghĩ thầm đại ca đối với mục tiêu người quán quân này để ý như vậy a? Không phải a. Cái này rõ ràng là đang dẫn dắt người xem bỏ phiếu a. Bất quá muốn thuần tử âm nhạc phương diện đến xem. Trở Tinh Viện biểu diễn chính xác so Đường Á Hiên lợi hại rất nhiều, đây không phải một cấp bậc ca sĩ. Nhưng cân nhắc đến cuộc thi đấu này là hát làm tính tổng hợp chính tài, Đường Á Hiên bài hát này hòa mạc Tinh Viện ca so, tại sáng tác bên trên trận phân biệt được sản sẵn nhau, chỉ là Đường Á Hiên ngón giọng hòa mạc Tinh Viện không cách nào so sánh được, cái này không hẳn là như thế khác xa điểm số a. mở chiến đội đã không có cơ hội đo cúp, la bản hùng cho Lý Tông hàng mặt mũi, sau đó cũng đối chớ Tinh Viện biểu diễn một hồi tốn sủng. Cho chớ Tinh Viện đánh 28 phân, chỉ cấp Đường Á Hiên đánh 22 phân. Tại hồ đỉnh quân bên trong, Lâm Tại Sơn nhìn thấy ba cái đạo sư chấm điểm, cảm thấy bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như hắn ngồi ở giám khảo trên ghế, đối với mới vừa biểu diễn, hắn nhất định sẽ cho hai nữ hài đánh ra chưa đều, Đường Á Hiên biểu hiện đã tốt vô cùng, xem như nàng có thể ở giai đoạn này làm ra biểu diễn hay nhất. Lý Tông Hằng vậy mà chỉ cấp nàng đánh 20 phân. Đây quả thực là cố ý chèn ép hắn nhóm thải điệp a nhìn người xem cho điểm a nhận lấy đạo sư ảnh hưởng, hiện trường người xem cùng truyền thông người cho hai người đánh ra ủng hộ phân là Đường Á Hiên 365 phân, chớ tinh viện cấp thì đến rồi 435 phân. Cuối cùng thành tích tập hợp, Đường Á Hiên lấy 462 phân thành tích, tích bại cho chớ tinh viện 538 phân. Mặc dù thua, nhưng có thể cầm tới 462 phân điểm cao, Đường Á Hiên vẫn là rất thỏa mãn, ít nhất nàng có thể hòa Lâm Tại Sơn cùng đi xuống đi. Mặc dù nàng vì thứ không tốt lắm, rơi xuống Thạch Phong sau đó, nhưng đây đối với nàng tới nói, kỳ thực cũng chưa chắc là chuyện xấu. Bởi vì này dạng vừa tới, phía dưới luận nàng cũng có thể đi quyết đấu những chiến đội khác tên thứ 3. Vòng tiếp theo đấu vòng loại quy tắc vẫn là thua chiến đội bên trong đoạt điểm thấp nhất tuyển thủ bị đào thải. Đối với một cái yếu hơn đối thủ, cái này khiến Đường Á Hiên lên cấp tỉ lệ ngược lại biến lớn. Hết hạn đến tối hậu nhất tổ quyết đấu phía trước, khác 3 cây chiến đội tổng thành tích hầu như đều đi ra. Mục Tiêu lấy 1829 phân vững vàng chiếm cứ lấy vị trí thứ nhất, Bạc Ngở chiến đội lấy 1690 phân thành tích ở tạm đệ nhị, niên đại cuối cùng được phân là 1595 phân. Thải Điệp chiến đội Thạch Phong cùng Đường Á Hiên chung vào một chỗ là 957 phân, khoảng cách Mục Tiêu 1829 phân kém 872 phân. Nếu như Lâm Tại Sơn có thể ở tối hậu nhất tổ trong quyết đấu lịch thiên phát huy, vẫn có cơ hội đem đơn vòng quán quân từ Mục Tiêu trong tay và lấy. Đối mặt với cục diễn như vậy, Lâm Tại Sơn áp lực trên người cũng không phải quá lớn. Hắn cũng không coi trọng cái này vòng đấu quán quân, nhưng đã có cơ hội đi đoạt giải quán quân chọn đúng tay, hắn khẳng định muốn giận một cái, tranh thủ đem cái này quán quân đoạt lấy. Coi như không phải hiện tại cái này cuộc diện, hắn cũng sẽ không giữ lại chút nào ở nơi này một vòng đi biểu diễn, bởi vì ở nơi này một vòng ca, hắn là muốn hát cho Lý Hiếu Ni nghe. Hắn muốn đem nguyên bản lai na đại thúc, cùng với hắn hiện tại tâm tình, toàn bộ dùng bài hát này chuyển lại cho Lý Thiên phía sau, nhường Lý Hiếu Ni triệt để thỏa mãn đến. Mà đối diện Vương Chấn Lỗi, áp lực nhưng lắm, hắn có thể đến, vì tranh quang, Lâm Tại Sơn nhất định sẽ không giữ lại chút nào đi đoạt phần. Hắn rất có thể muốn bị Lâm Tại Sơn điên cuồng nghiệt ép, càng nghĩ chuyện này lại càng phiền muộn. Lâm Trận trước tiên e sợ, đây đối với tuyển thủ tới nói, tuyệt đối là một cái tối kỵ. Cũng may Vương Chấn Lỗi là ở vòng tròn bên trong trà trộn nhiều năm lão thủ, hắn cũng không có bởi vì áp lực quá lớn mà phát huy thất thường. Không thèm đếm xỉa phía sau, Vương Trấn Lỗi dành trước đại biểu diễn một cái bài tiêu hùng, tại hiện trường đưa tới không nhỏ dậy sóng. Bọn hắn loại này phía sau màn tác giả xuất thân ca sĩ, cũng rất biết được lợi dụng ưu thế của mình, làm tiếng ca phú không đủ cao lúc, bọn hắn sẽ càng nhiều đem tâm tư tiêu vào soạn nhạc bên trên, tận khả năng lớn nhất đi thể hiện ra tốt hơn biểu diễn hiệu quả. Vương Chấn Lôi cái này bài tiêu hùng, trong biên chế khúc làm cũng rất xuất sắc, đại khí bằng bạn, khí chàng rất đủ, chỉ tiết thanh âm của hắn tại không chế khí chàng như vậy lúc hơi có thất sắc, nếu là Lâm Tại Sơn hát loại này ca, tại hiện trường nhấc lên giọng sóng nhất định sẽ càng bành trướng. Nếu như mặt chống lại những đối thủ khác, Vương Trấn Lôi bài hát này xuất sắc phát huy, sẽ có không nhỏ phần thắng, nhưng hắn phải đối mặt là siêu cấp đột Lâm Tại Sơn, cho nên hắn bài hát này liền có chút giống bang Lâm Tại Sơn nóng chàng tác phẩm. Tại Vương Chấn Lôi xuống phía sau, Lâm Tại Sơn ra sân phía trước, hiện trường người xem đã không kịp chờ đợi hô lên Lâm Tại tên, Lâm Tại Sơn. Lâm Tại Sơn. Lâm Tại Sơn. Lâm Tại Sơn. Cái này khiến Vương Chấn Lỗi tương đối lung tung. Trở lại bờ mờ phòng nghỉ, vợ mờ mọi người đều đang khích lệ cùng khen Vương Chấn Lỗi biểu diễn, nhưng nghe đến hiện trường người xem đối với Lâm Tại Sơn nhiệt huyết reo họ, Vương Chấn Lỗi tin tưởng, chỉ cần Lâm Tại Sơn không xuất hiện sai lầm quá lớn, hắn cơ hồ cũng không có cái gì có thể tấn cấp khi đến một vòng. Phải biết, vợ mờ bây giờ thấp nhất phân là hoàng lỗi 500 phân, hắn trừ phi có thể chiến thắng Lâm Tại Sơn, mới có thể tiếp tục đi tới đích, nhưng sao lại có thể như thế này? Lão thiên gia, giúp đỡ chúng ta, nhường cái kia hỗn đản Vương Trấn Lôi chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác vào lao thiên gia trên thân. Tại dạng này nơi, Lâm Tại Sơn làm sao có thể thất thành? Đây chính là hắn muốn hát cho mình người yêu nghe ca. Có buổi chưa tám phần thất lý hương phần món ăn đặt cơ sở, Lâm Tại Sơn bây giờ đầy bụng tự tin, liền đợi đến đi trên sân rung động toàn trường. Đại thúc, cố lên. Ở phía sau đại thông đạo, Tôn Ngọc Chân theo thói quen cho Lâm Tại Sơn đưa tới sóng lớn mạnh mẽ ôm. Lâm Tại Sơn hòa Tôn Ngọc Chân ôm qua sau, mang theo sự tự mẽ nhất, đón sáng lạng hiệu quả sân khấu đèn cùng khán giả nhiệt tiếng hoan hô, bước lên áp trục sân khấu. Tốc 11 Hiện trường người xem nhìn thấy Lâm Tại Sơn lên lại, tiếng hoan hô trở nên càng sục sôi nhiệt liệt. Lý Hiếu Ni đây là lần thứ nhất tại hiện thực trông được đến sách sáng lên màu da sau Lâm Tại Sơn. Không đến 10 em ở khoảng cách, nhìn xem Lâm Tại Sơn biến trẻ tuổi sau tràn dùng, Lý Hiếu Ni nhịp tim vậy mà ra tốc. Nàng phảng phất thấy được một cái so với tuổi trẻ lúc đẹp trai hơn càng có mùi vị Lâm Tại Sơn. Lâm Tại Sơn đầu kia đông lại vô số tăng thương năm tháng nhẹ nhàng khoăn khoế tóc trắng, lại phối thượng nhất chương thành quen cá tính khuôn mặt, cái này thật là muốn cho Lý Hiếu Nhi tâm đều đẹp trai rất ra. Chưa xong con tiếp. 280 thứ 279 chương không có đợi đi 1 giây nữa kĩ là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Vỗ tay Hỏa Lâm Tại Sơn nhìn nhau thời điểm, Lý Hiếu Ni cảm giác lòng của mình đều muốn bị Lâm Tại Sơn cho hút ra tới. Bộ ngực chập trùng rõ ràng trở nên kịch liệt hơn, có chút muốn ép không được chàng. Nàng rất muốn sông lên này, ở trước mặt tất cả mọi người, cho Lâm Tại Sơn một cái thâm tình nhậm ộm, hướng toàn thế giới tuyên thể bọn họ tình cảm lưu luyến. Nhưng thế là, ý nghĩ như vậy chỉ có thể tồn tại ở trong đầu của nàng, không có khả năng phó trừ vô hành động. Nàng tuyệt không thể vào hôm nay trường hợp này Linh lúc này cách Chu trộm nhìn Lý Hiếu Nhi một mắt, nàng bén nhạy phát hiện được Lý Hiếu Ni trong mắt sáng chớp động ẩn nốt tình cảm vô cùng đặc liệt. Mặc dù Lý Hiếu Ni một mực tại khắc chế, nhưng Quan Nhã Linh hiểu rõ rất nhiều nội tình, nàng biết Lý Hiếu Ni thế nhưng là một mực không quên mất Lâm Tại Sơn. Bây giờ gặp Lý Hiếu Ni đối mặt đến Lâm Tại Sơn, càng là tâm tình như vậy ba động, nàng không khỏi muốn đoán biểu tỷ nàng sẽ không còn yêu tha thiết đại thuốc này à. Nhìn ý tứ này, biểu tỷ nàng Hòa Lâm Tại Sơn có nối lại tiền duyên hy vọng a. Quan Nhã Linh là rất hi vọng Lý Hiếu Ni có thể chân chính nói một đoạn yêu, mặc kệ cùng ai đều tốt, nàng cũng không cần một người khiêng. Nếu như có thể hòa Lâm Tại Sơn đàm luận tốt nhất, hôm nay Lâm Tại Sơn đã lột vỏ thành một cái thành thục đáng tin đại thúc, trên thân lại có hay không hạn tài hoa cùng cự tinh tiềm lực, lại nhân phẩm tương đương cứng chắc, Lý Hiếu Ni muốn thật có thể hòa Lâm Tại Sơn tiến tới cùng nhau, bọn hắn hẳn là sẽ hạnh phúc ca. Nghĩ đến cái này, Quan Nhã Linh liền lại nhìn về phía Liễu Lâm Tại Sơn, nàng đột nhiên phát hiện, hôm nay lên đài phía sau, Lâm Tại Sơn vẻ mặt và mọi khi không giống nhau lắm. Trước mấy lần lên ải, Lâm Tại Sơn ánh mắt đều rất bình tĩnh, nhìn không ra trong lòng của hắn có cái gì đặc biệt chấn động lớn. Nhưng bây giờ Quan Nhã Linh mơ hồ cảm giác được, Lâm Tại Sơn trên thân mang theo một loại đặc biệt phấn khởi sức sống, trong ánh mắt cũng lộ ra một loại không rõ kích động. Rõ ràng không phải lấy trước kia loại giếng cổ không gợn sóng vô hạn bình tĩnh ánh mắt. Ánh mắt như vậy, hắn tại tập luyện lúc chưa từng xuất hiện qua, hắn trước đó lên đài cũng chưa từng có tâm tình như vậy. Hắn đều là hát lên ca tới về sau mới trở nên rất sôi sụp phấn khởi. Hôm nay như thế nào vừa lên đài liền nhập vai tuồng. Quan Nhã Linh một mực nhận định Lâm Tại Sơn không biết lý hiếu ni là ai, cho nên nhìn thấy dạng này Lâm Tại Sơn, nàng không khỏi có chút bận tâm Lâm Tại Sơn biểu diễn trạng thái. Như thế phấn khởi, hát đối tay tới nói chưa chắc là tuyệt đối Hắn hôm nay làm sao lại trèo lên một lần đại cứ như vậy? Là bởi vì vi lý hiếu nghi sao? Chẳng lẽ đại thúc này đang lén lén thích nàng biểu tỷ? Quan Nhã Linh trong lòng suy nghĩ muốn thực sự là như vậy thì tốt, nàng thì có cơ hội giúp hai người tác hợp một chút. Bất quá, bây giờ nàng còn không dám suy nghĩ nhiều phương diện này chuyện, nàng chỉ hy vọng Lâm Tại Sơn năng hoàn mỹ diễn dịch cái này bài không có rơi đi, giúp Thải Điệp đem cái này quan quân vật lấy. Vừa mới Lý Tông Hằng cho Đường Á Hiên đánh thấp như vậy phần, Quan Nhã Linh trong lòng là có loại nhỏ nhỏ tâm tình bất mãn. Lỗ Thái của nàng rất độc, nàng nhận, đang diễn hát phương diện, chờ tinh viện đánh thắng Đường Á Hiên Nhưng ở sáng tác Phương diện, nàng cảm thấy Lâm Tại Sơn viết cái này, bài ngươi ngọt ngào muốn so chớ tinh viện sâu trong nội tâm yêu thương càng xuất sắc hơn. Hai tướng cân nhắc, đang hát cùng làm tổng hợp bình xét bên trong, Đường Á Hiên tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong, nhưng Lý Tông Hằng vậy mà cho Đường Á Hiên đánh 20 phân thấp phần, này rõ ràng chính là đang chèn ép bọn hắn thái điệp, không muốn để cho bọn hắn thải điệp đoạt giải quán quân. Mặc dù Lý Tông Hằng là đại sư, quan nhã linh không tốt đi tính toán cái gì, nhưng nàng thực tình hy vọng Tại Sơn năng đem cái này quán quân cho điệp lại, nhờ mục tiêu nhân xem. Cái nào nhánh chiến đội mới là mạnh nhất chiến đội? Xem bọn hắn công ty tiểu, liền rõ sáng tối ám khi dễ bọn hắn. Không có cửa đâu. Có thể là bởi vì, vì Lý Hiếu Ni tới tọa trấn Tiết Mục, nhường Quan Nhã Linh cảm nhận được công ty mẹ cực lớn ủng hộ, Quan Nhã Linh bây giờ dẫn dắt chiến đội ở nơi này Tiết Mục bên trong chiến đấu anh dũng, cuối cùng có điểm nảy tức giận, không giống phía trước như thế, chỉ là ôm tham dự tâm tính tới này trong Tiết Mục qua loa. Hắn hiện tại khẩn cấp khát vọng Lâm Tại Sơn có thể giúp bọn hắn cầm tới người quán quân này. Chính giữa sân khấu, Lâm Tại Sơn khoảng cách gần nhìn xem một thân váy đỏ Lý Hiếu Ni ngồi ngay ngắn ngay sau đại ý. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười lạ như vậy trói lọi, trong lòng của hắn lửa tình trong nháy mắt liền bị đốt lên. Quan Nhã Linh nhìn không sai, Hoa Lý Hiếu Ni tại dạng này trên sân khấu đối mặt, Lâm Tại Sơn cảm xúc trở nên chính xác rất phấn khởi. Có thể cùng ngày sau miễn nhau, hắn thật sự rất cảm ơn độ thương. Bây giờ, hay dùng không có rời đi cái này bài đại khí bàng bạc lại tình cảm phong phú tác phẩm, tới tuyên truyền phát hành trong lòng của hắn phấn khởi a. Hắn muốn đem trong lòng của hắn cảm ơn cũng thích, đều hát cho Lý Hiếu Ni nghe, cũng hát cho toàn thế giới nghe. Gỡ xuống mịt rồ phồn mạch, thưởng âm nhạc đoàn đội hơi một cái, Lâm Tại Sơn biểu thị hắn có thể bắt đầu hát. Ở phía sau đài, Tôn Ngọc Chân thực sự nhịn không nổi, nàng vốn là không nên xuất hiện ở phía sau đài cửa lối đi, nhưng Dê bên trong đã không ngơi, Lâm Tại Sơn là tối hậu nhất cái ra sân. Nang liên vụng trộm đi tới cửa thông đạo, từ phía sau khoảng cách gần nhất đến xem Lâm Tại Sơn áp chụp biểu diễn. Liên tục ghi hình, cường độ cao công tác, Nhường phát đại thành trở nhân viên làm việc đều rất mỏi mệt nhưng ở giờ khắc này, bọn hắn lại đều bị Lâm Tại Sơn kích động ra tinh thần, bọn hắn đều chờ mong Lâm Tại Sơn dùng cái này bài khí 10 phần tác phẩm, đến cho gần nhất đoạn này điên ghi hình, kỳ vẽ thượng nhất cái hoàn dấu phẩy. Đường Á Hiên, thành Phong cùng với thải điệp đội viên của đội Đều ở đây thải điệp chuyên dụng trong phòng nghỉ chú ý mạch kín tivi, bọn hắn đều rất chờ mong Lâm Tại Sơn áp trận chi tác. Hiện tại bọn hắn khoảng cách mục tiêu 1829 phân còn rất xa, hơn nữa Vương Trấn Lôi mới vừa biểu hiện cũng rất xuất sắc kia tuyệt đối không phải chỉ trị giá 130 phân tác phẩm. Lâm Tại Sơn nếu muốn ở cùng Vương Trấn Lôi đối quyết bên trong cầm tới 873 phân, quả thực có chút khó khăn. Lâm Tại Sơn muốn thật có thể cầm xuống cao như vậy phân, nói là kỳ tích cũng không quá đáng. Nếu như đặt ở trên thân người khác, thải điệp nhân chắc chắn từ bỏ, đối với người quán quân này không ôm hy vọng. Nhưng bây giờ muốn đi sáng tạo kỳ tích người, là Lâm Tại Sơn. Cái này khiến trong lòng bọn họ đều đầy bụng hy vọng. Càng hòa Lâm Tại Sơn tiếp xúc, bọn hắn lại càng có thể cảm nhận được đại thúc này nắm giữ sáng tạo bất luận cái gì kỳ tích mạnh tự lực. Bởi vì hắn bản thân liền là một cái kỳ tích. Lâm đại thúc, ngươi nhất định phải cho ta đem quán quân cho chúng ta đoạt lại. Tại Lâm Tại Sơn bắt đầu hát phía trước, thành phong không ngừng run lấy chân, cảm xúc so với hắn vừa mới chính mình lên đại biểu diễn lúc còn muốn phần trướng, hắn lời nói dằn dặt tại bang Lâm Tại Sơn cố lên. Thay điệp chúa hữu nhân đô khẩn cấp hy vọng Lâm Tại Sơn nâng cường thế tứ quan, chuyện này đối với bọn họ mà nói chính là to lớn vinh quang. Tại hạ một vòng thời gian sẽ để cho bọn hắn chiếm được to lớn tiên cơ. Khâu Chấn Hải mặc dù đã bị đào thải, nhưng hắn cũng khẩn cấp hy vọng Lâm Tại Sơn năng sáng tạo kỳ tích, điên cuồng đi nghiền ép Vương trấn lôi, giúp hắn đem mỉ tử cho nhặt lên điểm. Hắn lúc này tâm tình so Thạch Phong còn muốn khẩn trương, bởi vì Vi Lâm Tại Sơn nếu không thể điên cuồng nghiền ép Vương trấn lôi, ngày mai giải trí đưa tin, hắn liền muốn thành mã đỉnh đỉnh bi kịch bối cảnh đế. Hắn thật không hy vọng leo lên tin tức như vậy, thế là ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, đại thúc, van ngươi, cho lần lực A. giúp ta đem sĩ trụ thượng cái đinh cho ra. Cảm ơn ngươi. Mục tiêu trong phòng nghỉ Má đình, đình mấy người cũng tại cường thế chú ý Lâm tại Sơn trên tài mô tử vừa mới vương chấn lôi biểu hiện bên trong cấp đi 873 phân đây hoàn toàn chính là không thể nào nhiệm vụ dù cho là Lâm tại Sơn hắn cũng không thể nào xấu a đối với dạng này một cái bột cấp đối thủ mục tiêu nhân mặc dù không tin tưởng Lâm tại Sơn có thể sáng tạo ra kỳ tích như thế này nhưng bọn hắn trong lòng cũng muốn đánh cái dấu hỏi bởi vì này đã từng đứng lên qua quaêu cộn tột cùng đại thuốc thực lực quả thực rất hành cũng không biết hắn bài hát này biết hát ra cảnh giới gì tới bọn hắn đang khẩn trương đồng thời cũng rất chờ mong Lâm tại Sơn cái này bài tác phẩm Mà mong đợi nhất Lâm Tại Sơn cái này bài tác phẩm, tự nhiên là ngồi ngay ngắn ngày sau đại ủy lý hiếu Yoni. Bài hát này thế nhưng là Lâm Tại Sơn nói rõ qua, là tặng cho nàng ca. Bài hát này không giống như là ít nhất còn có người hoặc thương thiên tại thượng loại kia, Lâm Tại Sơn là kỳ quái mới thừa nhận là viết cho nàng. Cái này bài không có rời đi, nghe thấy tên bài hát liền biết, đây thật là Lâm Tại Sơn đối với nàng tiếng lòng a. Nàng quá chờ mong Lâm Tại Sơn diễn dịch. Loại này mong đợi khẩn trương, để cho nàng nhanh đồng thời hai chân, bụng dưới đều có chút nóng lên. Thật giống như thời kỳ trưởng thành nữ hải đang đợi nam sinh tỏ tình tựa như Nàng nhất định phải uống miếng nước tới dọa để chính mình hướng lòng nhiệt hỏa. Nàng muốn để chính mình bình tĩnh một chút, để tránh làm ra thất thố cử động. Lâm Tại Sơn hướng âm nhạc đoàn đội ra hiệu sau đó. Chuyển chính thân thể, bắt đầu hát trước tối hậu nhất mắt, hắn dừng cảm xúc, Ôn Nu nhìn phía Lý Hiếu Ni. Lý Hiếu Ni bị Lâm Tại Sơn xem xét, bờ môi một cách tự nhiên toát ra ngọt ngào mỉm cười, nàng ổn định lại tâm thần. Nghe Lâm Tại Sơn cái này bài để ý chi tác, giống như dậy sớm dương quang một dạng, là Bác Ninh dùng ấm áp trước dương cầm đấu, kéo ra bài hát này mở màn. Lâm Đại Sơn đưa ánh mắt từ Lý Hiếu Ni trên thân nó lên, nhìn phía cách đó không xa người xem tưởng, nhìn phía cái kia từng đôi mong đợi con mắt. Đè nén xuống chính mình muốn bùng nổ tình cảm. Hắn lấy tăng thương từ tính tiếng nói, "Em ấy bắt đầu hát sáu. Ta từng yêu cũng mất đi hưởng qua yêu ngọt cùng chắt chát thoát khỏi vận mạng trêu cận ta biết ta muốn cái gì sáu. Có một phần khó tạ xúc động dùng tất cả cảm xúc dung hợp hà tất lại không là suy tư thế giới này có cái gì tốt đáng giá nếu như không có người sáu. Ta nhìn về phương xa sơn lại bỏ lỡ ngật giao lộ bỗng nhiên thu tay mới phát hiện ngươi ở đây chờ ta không có rời đi sáu." Ta tìm kiếm phần cuối của biển lớn lại xem nhẹ quanh co dòng sông làm ta đi ngược dòng nước ngươi ở đây ta tả hữu phụ giúp ta đi sáu. Cái này làm liền một mạch khúc dạo đầu, nhưng hiện trường rất đa quan chúng đều tê cả ra đầu. Bọn hắn đây là lần thứ nhất tại hiện trường nghe Lâm Tại Sơn ca hát, Lâm Tại Sơn trong tiếng ca lộ ra siêu cường từ trường, chuyển tiếp không gian, đem bọn hắn lỏng của mỗi người đều cho nắm thật chặt. Không giống nguyên bản hát Lâm Chí Huệ tiếng ca cao như vậy càng to rõ, Lâm Tại Sơn thanh âm, tại ba cái âm đều lộ ra một loại khó mà xóa tan thương khinh hướng cảm xúc. Trừ phi là boss mạnh cuồng họng ca hát bằng không hắn thanh âm thời thời khắc khắc đều sẽ mang ra một loại rất có chuyện xưa hạt tròn cảm giác. Cho dù là rất nhẹ nhàng hát, cũng có thể để cho người ta cảm nhận được bài hát này âm thanh sau lưng lắng động rất đa tình cảm giác. Nếu như nói lúc còn trẻ lâm tại sơn, tại cao âm vừa ngân thanh giống như một thanh lợi kiếm, có thể dễ dàng đâm xuyên nhân tâm, vậy bây giờ, hắn tu luyện ra cao âm, đã mới kiếm đã biến thành núi, không chỉ có kiêu ngạo, còn có thể bắn ra một loại tăng thương thân thể cường tráng khí phách, hắn siêu cường âm thanh đẻ, đối với người tình cảm áp ách, thật giống như bồ le mở dạng, để cho người ta căn bản không thể nào chống cự. Lý Hiếu Ni mang theo yêu cảm xúc Từ nghe Lâm Tại Sơn hát chữ thứ nhất bắt đầu, trong nội tâm liền sinh ra khó mà ức chế bằng chứng cùng xúc động. Lâm Tại Sơn hát ta từng yêu cũng mất đi, hưởng qua yêu ngọt cùng chất chất, loại này hồi ước đi qua giọng điệu, nhường Lý Hiếu Ni rất tự nhiên liên tưởng đến quá khứ của bọn hắn. Rất nhiều hồi ức đều nổi lên trong lòng. Từng có lúc, cái này kiêu ngạo dùng cầm đâm ngày nam nhân, nơi nào có thể ở trên vũ đài vì nàng một người hiến hát ta. Khi đó nàng cỡ nào hy vọng Lâm Tại núi tại nào đó diễn diễn ca nhạc hội bên trên, có thể vì nàng hát một bài ca, hoặc nói lại nàng cũng có thể. Chỉ cần có thể hơi được coi trọng một chút, nàng liền sẽ có loại hạnh phúc đến thiên đường tạm giác những cái này tiêu ngạo không từng nhà sĩ thạch, sương cứng, từ trước tới giờ không biểu đạt ra đối với nàng thích. Cuối cùng, tại bị vận mệnh một loạt trêu cợt sau đó, hắn phát hiện nàng đã từng lạnh như thế mỹ hảo. Hắn cuối cùng nguyện ý biểu đạt, mà nàng cũng rốt cuộc biết cái này huấn đàn, từ đầu đến cuối đều đem nàng để ở trong lòng. Lúc trước gặp lại một khắc này, nàng thật nhớ mắng hắn một câu nóc, cũng thật nhớ chửi mình một câu nốc. May mắn, ngây ngốc bọn hắn, cũng không có rời đi đối phương tâm. Đây là bọn hắn cuộc sống bi kịch cũng tốt, may mắn cũng được. Tóm lại, Lý Hiếu Ni đời này là giao phó cho Lâm Tại Sơn. Bởi vì quật cường mà nhận qua vô số tổn thương nàng nhân sinh kỳ thực vẫn luôn bao phủ tại đủ loại đủ kiểu trong bóng râm nàng cố gắng muốn đem mình biến thành một đạo Dương Quang đi xông phá trong lòng che trời hạ ám nhưng nàng làm thế nào làm cũng không thể nào nàng càng ngày càng quang nàng trong lòng bóng tối bị chiếu lại càng khám loại này manh liệt so sánh là có thể đem người giày vào đến bị điên cũng may lão thiên ra mở mắt lại làm cho nàng gặp được tốt nhất Lâm tại Sơn đây là một cái từ trong địa ngục đi ra Nam nhân xông phá qua càng tốită nhân sinh chỉ có cùng nam nhân như vậy cùng một chỗ nàng mới có lòng tin đi sống phá đáy lòngám đi sông ra chân chính tương lai qua mình. Nghe Lâm Tại Sơn động tình hắc bỗng nhiên thu tay mới phát hiện ngươi ở đây chờ ta không có rời đi trong nháy mắt đó, Lý Hiếu Ni nước mắt không nhận không chế rớt đầy hốc mắt. Phản phất 10 năm trước một đêm kia, nàng cũng không hề rời đi qua một dạng, mà lòng của nàng cũng chính xác không hề rời đi qua. Nàng la giọng này, Lâm Tại Sơn chẳng lẽ không phải giọng này? Lý Hiếu Ni cảm thấy bài hát này là Lâm Tại Sơn viết cho nàng nghe ca, càng là viết cho nàng hát. Ca. Tại bay qua vô số sân phòng, đổi qua vô số giao lộ sau đó, mọi người quay đầu, nàng mới rốt cục phát hiện, Lâm Tại Sơn một mực tại, tại chỗ yên lặng chú ý nàng. Một khắc kia xúc động, đã thắng được tiên luôn và ngữ, đông lại tất cả cảm xúc. Tại bỏ lỡ vô số thời gian tươi đẹp cùng Thúy Nguyệt sau đó, bọn hắn cuối cùng lại đi cùng nhau. Lý Hiếu Ni muốn cảm ơn Tuệ Thường, một lần nữa tạo nên người yêu của nàng, để cho nàng nhìn như hài kịch, kỳ thực bi kịch nhân sinh, một lần nữa thấy được hạnh phúc hy vọng. Đã từng không hề rời đi qua, tương lai nàng cũng sẽ không lại rời đi. Mặc kệ bọn hắn gặp được như thế nào đi ngược dòng nước tương lai, nàng cũng sẽ bạn tại Lâm Tại Sơn tả hữu, phụ giúp hắn đi. Nàng tin tưởng, ngược lại, Lâm Tại Sơn một dạng cũng sẽ phụ giúp nàng đi, sẽ giúp nàng chống lên một mảnh đẹp nhất bầu trời. Chưa xong con tiếp 281 thứ 280 chương Lịch Tiên biểu hiện ngày trở giờ. Ngày nọ, để chúng ta cùng một chỗ ngẩn đầu nên đón thích hạ xuống Dương Quang chứng minh đó cũng không phải một giấc mộng ngày nọ nhắm mắt lại dụng tâm đi cảm thụ có một âm thanh nó nói tình yêu không có rời đi Lâm Tại Sơn tối hậu nhất câu không có rời đi hát xong, Lý Hiếu Ni trước tiên dùng khăn giấy xoa xoa khỏe mắt để tránh nước mắt chảy xuống. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười hạnh phúc, theo Chu Thanh Hoa chờ đạo sư cùng một chỗ đứng dậy Vi Lâm Tại Sơn vỗ tay gửi lời chào. À, à, à. Hiện trường tất cả quan chúng đô đứng dậy Vi Lâm Tại Sơn vỗ tay, phấn tiếng ca ngợi đều phải chọc nó bằng. Phản lại thành những thứ này, phía trước nghe quá Lâm Tại Sơn tập luyện nhân viên công tác, lúc này lại nghe một lần, vẫn bị Lâm Tại Sơn cho rung động đến rồi. Phấn khởi cho Lâm Tại Sơn vỗ tay, khen lớn lấy Lâm Tại Sơn định phong áp trục chi tác. Đại thúc này quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, mỗi lần đều có thể cho bọn hắn mang đến to lớn kinh hỉ. Đây thật là bọn họ thu thị chi thần a. Tôn Ngọc Chân ở phía sau đài cửa thông đạo, nghe đều phải quỳ. Nàng cảm thấy hôm nay Lâm Tại Sơn ở trên vũ đài hát cái này bạn không có đi, so Lâm Tại Sơn tại tập luyện lúc hát trạng thái tốt nhất còn muốn tốt hơn. Càng cảm động. Có lẽ là bởi vì bài hát này phóng xuất phía sau, Lâm Tại Sơn sau lưng vị kia Aji có thể nhìn đến a, cho nên Lâm Tại Sơn mới có thể loẽ ra như thế nóng bỏng cảm tình. Tôn Ngọc Chân phía trước tại trong âm thầm hỏi quá Lâm Tại Sơn cái này không có rời đi có phải hay không cho Aji kia biết. Nàng nghe quá Lâm Tại Sơn nói qua cùng Aji kia cố sự, hai người bọn hắn mười mấy năm trước nhật biết, sau đó tách ra qua, lại tụ lại qua, nhưng lo lắng với nhõm tâm, nhưng vẫn không thay đổi qua, rất giống bài hát này bên trong hát cảm tình. Lâm Tại Sơn hào phóng nói cho Tôn Ngọc Chân, bài hát này chính là cho Aji kia biết, hắn còn hòa Tôn Ngọc Chân hơi nói một chút cái này không có rời đi. Bài hát này là đi hình biến đổi bất ngờ hình tác phẩm giống như tràn ngập khó khăn trắc trở tình yêu một dạng một tại liên tục ba đợt bên trong mỗi một lần lầnân ra đằng sau cũng phải có phong lộ chuyển rẽ mây thấy mặt trời chuyển mặt từ đó dẫn xuất càng lớn dạng này thiết chí chính là muốn thể hiện ra trong tình yêu thủy chiếu lên xuống trầm đồng chập trùng, tại trải qua đây hết thể phía sau cuối cùng đem tình yêu đẩy hướng vĩnh hằng nghe quá Lâm tại Sơn giảng bài hát này cố sự cùng kết cấu thiết chí phía sauônn Ngọc chân thì càng hiệu bài hát này từ khoảng cách gần nhắc ngay được Liếu Lâm tại Sơn trung thực bảo bạn không có giờ điônn Ngọc chân bị xung kích thực sự nhịn không được Tại Lâm Tại Sơn hát đến một nửa thời điểm, nàng mà bắt đầu lén lén rơi nước mắt. Lý Hiếu Ni nước mắt đều không rơi xuống, nàng trước tiên rơi mất. Nàng quá khát vọng có thể gặp được thượng nhất đoạn Lâm Tại Sơn ca bên trong hát loại tình cảm này. Nàng rất muốn có một người có thể ở nàng đi ngược dòng nước thời điểm, bồi nàng tả hữu, phụ giúp nàng đi về phía trước. Chính nàng còn không có ý thức được, nàng trong cuộc đời nam nhân này kỳ thực đã sớm xuất hiện. Chính giữa sân khấu, Lâm Tại Sơn bạo toàn lực, dùng cực hạn khí tức đem bài hát này cho đánh hạ tới phía sau, nửa ngày hắn đều không nói được lời nói, thở hồn hển lợi hại. Bài hát này hát đối vận may hơi thở yêu cầu quá cao. Mà hắn hát cái này bản, bởi vì cảm xúc vừa lên tới cũng quá mức phấn khởi, về sau càng hát càng bạo, đến cuối cùng hắn căn bản không khống chế nổi, hắn hát so nguyên bản lầm trí huyễn, khí tức còn muốn khoa trương rất nhiều. Mã Hiểu Đông nghe được cuối cùng, con mắt đều phải trợn tròn. Đơn giản không dám có người năng lực hát đến giải như vậy. Tại Lâm Tại Sơn tập luyện thời điểm, Mã Hiểu Đông liền bị Lâm Tại Sơn bài hát này cho chấn qua, nhưng hắn không nghĩ tới, hôm nay Lâm Tại Sơn tại hiện trường hát phiên bản so tập luyện lúc còn mạnh hơn rất nhiều. Cháu trai này là nhân sao? Cái kia là nhân cũng học sao? Mà hiểu Đông thế giới quan có chút muốn bị xung kích đến rồi, bởi vì Vi Lâm tại sơn tại mới vừa rồi biểu diễn bên trong, có rất nhiều chỗ đều phải càng loài người cực hạn, nhất là tại mấy cái lấy hơi miệng trên thiết lập, hắn toàn bộ đều kéo dài, thật giống như một hơi đem cả ca cho hát xuống tựa như, khi thế kia thật sự là quá thịnh. Tại thăng vào điệp khúc bộ phận sau đó, Lâm Tại Sơn biểu hiện cực kỳ xuất sắc, âm lượng từng bước tăng cường, tình cảm chồng cấp độ rõ ràng, ngực khoa miệng cộng minh vận dụng, khiến cho thanh của hắn cực độ hoành đầu lực, âm thanh vô cùng mạnh mẽ. Trang thương lập thể, trực kích nhân tâm tiếp lấy lại từ kiều đoạn đi vào thăng điều điệp khúc bộ phận, biểu hiện của hắn thì càng cường đại, một hơi cuốn tới cực sâu, sau đó giống như biển động một trạng, nhấc lên ca khúc tối quá độ. Tại tập luyện lúc, Mã Hiểu Đông còn có thể nghe được Lâm Tại Sơn đoạn này lấy hơi điểm, nhưng vừa mới Lâm Tại Sơn hát thời điểm, hắn căn bản vốn không biết Lâm Tại Sơn ở đâu đổi khí, hoàn toàn giống như là một hơi trực tiếp hát xuống. 12 giây họ hét sau điệp khúc bộ phận, Lâm Tại Sơn sức mạnh đơn giản mạnh đến người điên. Nóng bỏng tình cảm lấy được mãnh liệt nhất bạo. đem toàn bộ sân vận động đều cho nhấc lên nóng lên mấy độ chỉ nghe cái này một đoạn ngắn, Mã Hiểu Đông cảm thấy tại trước mắt hắn ngự giới âm nhạc nam ca sĩ, bao quát mấy cái ca vương ở bên trong, không ai có thể hát ra Lâm Tại Sơn vừa mới loại này từ yếu chuyển thành mạnh lại từ mạnh chuyển nhược khí hơi thở nhiều lần biến hóa sau đó còn có thể tuôn ra mạnh mẽ sức mạnh. Mặc dù Lâm Tại Sơn hát đến cuối cùng, bởi vì nổ quá mức dùng sức, có mấy cái đọc rõ chữ không có cắn hảo, nhưng cái này không ảnh hưởng toàn cụ, hắn cả ca vùng đã không thể hoàn mỹ để hình dung, hoàn toàn chính là nghịch thiên cấp. Sức mạnh so sánh rõ ràng, cấp độ rõ ràng, tình cảm tiến dần lên, bạo đều cực độ kéo theo nhân tâm. Cái này nghịch thiên ngón giọng cùng cả nghịch thiên khí tức năng lực trường khủng, nhưng Mã Hiểu Đồng là thực sự chịu phục. Quan Nhã Linh tại đạo sư chiến đế, đang nghe quá trình bên trong, kinh ngạc che nhiều lần miệng, nàng đặc biệt lo lắng Lâm Tại Sơn tại mấy cái cần cường khí hơi thở ủng hộ chỗ hội xuất sai lầm. Lỗ thai của nàng quá độc, từ Lâm Tại Sơn hát câu đầu tiên bắt đầu, nàng liền nghe đi ra, Lâm Tại Sơn hôm nay quá hưng phấn, đây là rất có thể ra vấn đề. Về sau Lâm Tại Sơn biểu hiện, cũng ấn chứng nàng nghe cảm giác, Lâm Tại Sơn lần này chính thức biểu diễn lóe ra tình, muốn so tập luyện liệt quá nhiều, có mấy cái tắt thở miệng, hắn đều trực tiếp không để ý đến. Rất nhiều nơi hẳn là hai cái hát, hắn đều là một hơi cho liều chết xuống, cái này khiến Quan Nhã Linh khẩn trương đều phải lên rồi. Cái này muốn đặt tại đồng dạng ca sĩ trên thân, coi như đánh chết cũng không khả năng dùng dài như vậy khí cho hát xuống. Lâm Tại Sơn vậy mà đưa hết cho liều mạng xuống, này liền giống hoàn thành một hạng khiêu chiến nhân loại cực hạn thần tích một dạng vĩ đại. Đại thuốc này thật sự là quá nguy bức. Tại Lâm Tại Sơn hữu kinh vô hiểm đem bài hát này cho hát sau khi xuống tới, Quan Nhã Linh đều nghĩ bạ bẩn trong miệng tới tiết trong lòng rung động cùng khoái cảm. lớn, nàng dùng sức tại bang Lâm Tại Sơn vỗ tay. Nàng gặp quá Lâm Tại Sơn thần thời điểm, nhưng hôm nay Lâm Tại Sơn Đây hoàn toàn chính là thần. Quan nhã linh bên cạnh Chu Thanh Hoa là có uy tín hẳn đem, đối với Lâm Tại Sơn mới vừa biểu hiện, hắn kính dâm sau lưng cặp kia ai cũng không thấy được con mắt. Kỳ thực cũng đã sớm chờ tròn. Hắn rong rổi giới KH 30 năm, cho tới bây giờ liền không có nghe qua dạng này biểu diễn, này khí tức mạnh đơn giản cũng không phải là người. Cái này ca môn nhi nghẹn một hơi đoán chừng có thể nện 5 phút a. Làm sao lại khoa trương như vậy? Lý Tông Hằng cũng tại Lâm Tại Sơn vỗ tay, trên mặt thì lộ ra thư thái mỉm cười. Hắn hôm nay muốn cấp người quán quân này xem bộ dáng là hi vọng không lớn. Lâm Tại Sơn mới vừa biểu diễn, Tuyệt đối là lịch sử cấp bậc, coi như hiện trường những thứ này người xem không hiểu âm nhạc, bọn hắn cũng nhất định có thể nhìn ra, Lâm Tại Sơn biểu diễn so Vương Chấn Lỗi biểu diễn lợi hại n lần. Hắn lý tính đoán chừng, cái này luận tám thành là muốn kéo ra càng lớn điểm số kém. Ngồi ở bên phải nhất La Bản Hùng, đang nghe Lâm Tại Sơn ca hát thời điểm, trên mặt xuất hiện nhiều lần biểu tình kiếp sợ, thậm chí có một lần hắn suýt chút nữa không cần tay ôm lấy đầu. Bọn hắn những thứ này hiểu âm nhạc người đều biết Lâm Tại Sơn vừa mới làm cái gì, đây quả thực là cái quái vật a. Mặt chống lại một cái như vậy âm thanh ma quái, bằng hữu của hắn Vương Chấn Lỗi, đoán chừng là phải xong đời. Lý Hiếu Ni bên người 4 cái đạo sư, tất cả đều bị Lâm Tại Sơn biểu diễn cho chấn, Lâm Tại Sơn ở nơi này cả bên trên biểu hiện đi ra ngoài nghịch thiên ngón giọng khách quan dạng. Nên tính là hai cái lâm trí huyên cấp, hoàn toàn chính là nghịch thiên tính chất biểu hiện, cái này đã vượt qua nhân loại bình thường phạm chủ. Không biết có phải hay không là bởi vì hắn thân thể và linh hồn không phải nhất thể, cho nên mới có thể để cho hắn hoàn thành loại này cực hạn cấp biểu diễn, ngược lại trước đó, Lâm Tại Sơn mình là không nghĩ tới mình có thể làm ra dạng này biểu diễn. Mấy cái đạo sư đều xem như lịch duyệt phong phú lao thủ, bọn hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy có ca sĩ có thể dạng này ca hát, nói không chút nghiêm túc, vừa mới Lâm Tại Sơn biểu hiện, đều có thể xếp vào dân gian kỳ nhân dị sự. Tại Lâm Tại Sơn toé lửa cháy nhiệt huyết cảm giác rất có lực trùng kích trong tiếng ca. Lý Hiếu Ni giống như là một hồi xuyên qua, bây giờ, tương lai mộng, loại kia khó tả xúc động, đem nàng tất cả cảm xúc đều dung hợp. Toàn trình, Lý Hiếu Ni trong hốc mắt đều hàm chứa khó mà lau đi nhìn lệ. Một màn này đều bị chủ chảo mấy cái đạo sư biểu tình ca cho bắt được. Trường công bộ kia ca ảnh đại ca nhìn đều ngu. Hắn không nghĩ tới ngày sau bị bài hát này đã động thành dạng này. Cái tiết mục này một đại xem chút, chính là đạo sư bị hát ăn ở biểu diễn rung động sau phản ứng. Phía trước, cái này nhiếp ảnh đại ca đập tới qua không ít đặc sắc phản ứng, nhưng cho tới bây giờ không có đập tới qua cái nào đạo sư bởi vì nghe một ca từ đầu tới đuôi cũng là lệ nóng doanh trong trạng thái. Hôm nay phía sau thật đúng là một người trong tính tình. Muốn hay không như thế xúc động a? Cái này nhiếp ảnh đại ca một bên tại quay phim, một bên cũng tại nghe Lâm Tại Sơn bài hát này, cá nhân hắn biểu thị tương đối rung động. Nhất là nhìn xem mấy cái hàng hiệu đạo sư lộ ra cái này đến cái khắc kinh hô biểu lộ phía sau. Hắn tự nhiên sẽ phải chịu ảnh hưởng, cảm thấy bài hát này Lâm Tại Sơn hát lợi hại. Giống hiện trường rất đa quan chúng một dạng, cái này nhiếp ảnh đại ca không phải như vậy hiểu âm nhạc, cho nên hắn không biết Lâm Tại Sơn bài hát này hát đến tuột cùng lệ hại ở cái nào, nhưng hắn có thể vô cùng trực quan cảm nhận được, Lâm Tại Sơn bài hát này bên trong ẩn chứa nóng bỏng tình cảm, giống như sóng biển một dạng đánh thẳng vào toàn bộ sân vận động, một đợt lui xuống, theo sát lấy một đợt càng lớn lập tức lại dâng lên tới, cứ như vậy phản phục nhiều lần, cho hắn cảm xúc đánh. Đặc biệt phấn khởi Hiện trường đại bộ phận người xem cảm xúc cũng giống như cái này nhiếp ảnh đại ca một dạng, bị Lâm Tại Sơn như sóng biển nóng bỏng tình cảm cho sông tất cả đều cảm xúc sôi trào, rất nhiều người hưng phấn có chút khó tự kiềm chế. Lâm Tại Sơn, Lâm Tại Sơn, Lâm Tại Sơn, Lâm Tại Sơn. Đám người đứng ngoài xem lại vang lên liếu lâm Tại Sơn tiếng hoan hô. Cảm tạ, cảm tạ. Lâm Tại Sơn liều mạng thở hồn hển mấy cái, cuối cùng đem khí tức giọng bình hòa một điểm, hướng đại ra bái, nhưng đứng thẳng phía sau, bờ vai của hắn còn đang không ngừng trên dưới Hôm nay hát bài hát này, đơn giản muốn cái mạng già của hắn. Trên thực tế, đang hát quá trình bên trong Có mấy cái chỗ, hắn cảm thấy mình đều phải không chống nổi, thuần túy là cầm toàn bộ nhiệt huyết cùng sinh mệnh đi liều mạng, đều nhanh hát hộc máu mới cho liều mạng xuống. May hắn trong khoảng thời gian này một mực đang cố gắng rèn luyện thân thể và tôi luyện cổ họng, lúc này mới không có xuất hiện phía trước tại thủy xuyên thạch quán cà phê hát thất thanh tình huống. Phạm là lúc trước hắn muốn trộm điểm lười, không có tôi luyện cổ họng của mình, đoán chừng vừa mới hắn liền liều mạng không xuống. Thải Điệp đoàn đội, Đường Á Hiên, Phong bọn người ở tại trong phòng nghỉ giống như trưng một cái chạng nhà tắm hơi một dạng, thật nhiều người trên thân đều mồ hôi đầm đìa, trong phòng điều hòa không khí mở quá nóng, nhưng để bọn hắn chảy mồ hôi càng đại nguyên hơn bởi vì là mới vừa đang nghe Lâm Tại Sơn lúc ca hát, bọn hắn thật sự là quá khẩn trường, quá kích thích, cũng quá rung động. Bọn hắn chỉ sợ vừa mới Lâm Tại Sơn sẽ sai lầm, Lâm Tại Sơn hôm nay biểu diễn trạng thái, so tập luyện lúc tăng lên không chỉ một đẳng cấp, đợt thứ nhất tuân ra, lực lượng kia liền có thể so với bình thường tập luyện tối cường. Lâm Tại Sơn đợt thứ nhất hát đi ra lúc, thanh phong cùng khâu chấn hải bọn người nghe choáng váng, căn bản vốn không biết Lâm Tại Sơn đằng sau làm như thế nào hát, bọn hắn lấy vì Lâm Tại Sơn muốn không ra đâu, lại không nghĩ rằng, đằng sau Lâm Tại Sơn lại hoàn thành như thế nghịch thiên biểu diễn. Đại thúc này cực hạn đến cùng ở nơi nào? Hắn quá mạnh mẽ. Tại TV kia tiền, Thạch Phong đều nghi cho Lâm Tại Sơn quỷ. Tại cách vách mục tiêu nghỉ ngơi ở giữa, Mã Đình Đình đáng người lòng tin lần nữa bị Lâm Tại Sơn làm trọng thương qua một lần. Bọn hắn phải đối mặt cái này sóng lớn SS, đơn giản cũng không phải là người a. Lâm Tại Sơn hát đến một nửa lúc, Mã Đình Đình tâm liền có chút lạnh, nàng đoán chừng cái này luận quản quân muốn bị thải điệp cấp đi. Mà hướng phía sau nhìn, Lâm Tại Sơn muốn một mực cường thế như vậy biểu hiện, nàng căn bản không có khả năng có một tí phần thắng đi khiêu chiến đối phương. Nàng chỉ có thể cầu nguyện đằng sau Lâm Tại Sơn sáng tác xảy ra vấn đề, chỉ có Lâm Tại Sơn sáng tác xảy ra vấn đề, bọn hắn mục tiêu mới có thể chiến thắng. Chỉ so nó giọng, Mã Đình Đình ai cũng không phục, nhưng ở cái này không có rời đi sau đó, nàng thực sự là Phục Lâm Tại Sơn, giá hỏa này rõ ràng chính là cái thanh âm ma quái. Hắn tuyệt đối không phải người. Lại bên cạnh bờ cùng Nghiên Đại nghỉ ngơi ở giữa, nghe liếu Lâm Tại Sơn như thế một nghịch thiên tri tác, tất cả đều bị rung động hy lý hoa lạc. Trước mắt hai tổ xếp hạng vị hát ăn ở ỷ lại nạp đức cùng gãy cánh tiên sứ, thật có điểm sợ hai phía dưới luận sẽ đụng tới Lâm Tại Sơn, nếu như đụng tới Lâm Tại Sơn, bọn họ vị lập tức liền biến vị trí cuối, nếu như chiến đội không thắng được, bọn hắn liền bị loại thải. Tại sân khấu bên cạnh đợi lên sân khấu Vương đã triệt để tiết khí. Nhìn dạng này một cái biểu diễn, hắn đã không muốn nghĩ mình có thể cướp bao nhiêu điểm. Bại bởi dạng này biểu diễn, hắn tâm phục khẩu phục. Hắn coi như chỉ có thể cầm một tóe hoa phân, hắn đều ăn xong. Chờ Vương chấn lỗi bị một lần nữa mời lên đài phía sau, liền muốn tử Lý Hiếu Ni trước tiên cho hai người Lợi Bình Đồng Thời chấm điểm. Chưa xong con tiếp. Mà một chút mời. Tới. Các liền có thể thu được quan điện thoại người sử dụng hay ghé thăm http://282. Thứ 281 chương cường thế đoạt giải quán quân Hiếu Ni lão sư, mời ngươi trước tiên vì hai vị hát ăn ở Lợi Bình Đồng Thời chấm điểm a. Tư Thiệu Vĩ đem đề tài quang cho Lý Hiếu Ni Lâm Đại Sơn cái này có thể yên tâm to gan đi xem người yêu của mình. Khoảng cách gần hòa lý hiếu ni đối mặt bên trên, có thể nhìn đến lý hiếu ni trong mắt sáng còn lưu lại một tầng trong suốt nước mắt màng, trên mặt của nàng thì tràn đầy vô cùng hạnh phúc mỉm cười. Dạng này lý hiếu ni, thật là đẹp mê người. Lý hiếu ni dùng khả ái giọng điệu, thẳng thắn giàn thuyết, ta không biết nên dùng dạng gì ngôn ngữ tới đánh giá Lâm Đại Thúc cái này không có rời đi, tinh thần của ta còn không có từ nơi này ca bên trong rút ra đi ra đâu. Bây giờ muốn đánh phân lời nói, sẽ đối với vương trấn lỗi tuyển thủ tuyển không cũng bằng. Đại ca, ngươi trước tới cho bọn hắn chấm điểm a. Lý Hiếu Ni đem trước tiên đánh phân quyền lợi giao cho Lý Tông Hằng. Hắn hiện tại là thực sự không có cách nào cho Lâm Tại Sơn chấm điểm, bởi vì đây là thuộc về của nàng ca, nàng muốn buộc đồng đánh, tuyệt đối là một tóe ho, ho so ho. Nhiều nhất 99 so 1. Như vậy thì quá hạ người, nàng không thể vào hôm nay trường hợp này làm loại chuyện này. Lý Tông Hằng gặp Lý Hiếu Ni trước không đánh, cũng không biết Lý Hiếu Ni trong hồ lô đến cùng đang bán thứ gì, là ở thăm dò mục tiêu đối với người quán quân này khác vào sao. Lý Tông Hằng bình tĩnh cho Lâm Tại Sơn hỏa vương trấn lỗi bình đồng thời đánh phân. Hắn chấm điểm sách lược vẫn như cũ mang theo dẫn hướng tính chất cho Lâm Tại Sơn đánh 27 phần, cho Vương Trấn Lôi đánh phân. Nhìn không điểm số, hai người đang hát làm lên trên lệnh phi thường nhỏ. Sau đó Chu Thanh Hoa cũng Lâm Tại Sơn hòa Vương Chấn Lôi đánh phần, hắn chấm điểm thì càng cố sức thuyết phục hắn cho Lâm Tại Sơn đánh 31 phần, cho Vương Trấn Lôi đánh 19 phần. Hắn cố ý không cho hai người vị hai ở điểm số, chính là muốn dụ đạo người xem đi cho thêm Lâm Tại Sơn bỏ phiếu, tranh thủ nhường trại địa điểm quan, đừng cho mục tiêu dẫn đầu chiếm. Mặc dù Chu bản thân Hòa quan hệ rất không tệ, nhưng bây giờ là hai nhà công ty ở giữa đấu, ở nơi này tàn khốc trên chiến trường. Chu Thanh Hoa tự nhiên muốn vì chính mình công ty mẹ mặt mũi lo lắng nhiều, hắn thực tình hy vọng cái này luận thải điệp có thể đè mục tiêu một đầu, áp chế áp chế mục tiêu nhiệt khí. "Diêu Ni lão sư, tâm tình của ngươi tỉnh lại sao? Có thể cho hai vị tuyển thủ chấm điểm sao?" Từ Thiệu Vĩ lại hỏi hướng về phía Lý Hiếu Ni. "Ta đã viết xong bọn họ điểm số." Lý Hiếu Ni đem chính mình chấm điểm bài giơ lên. "Là khác xa bài họ." "Ồ." Hiện trường lập tức hưng khởi một hồi chủ đề nóng, cái này điểm số nhìn như cách xa, nhưng rất nhiều người đều cảm thấy cái này so với phân rất hợp tình hợp lý, bởi vì Vi Lâm tại sơn hát so vương trấn lỗi mạnh hơn nhiều lắm. Lý Thiên phía sau coi như cho hai người đánh ra 8 o, 2 o điểm số. Đều tinh có thể hiểu. Trên thực tế, Lý Hiếu Ni là do dự hồi lâu mới viết ra số điểm này. Nàng vốn là nghĩ viết 9 o, 1 o, nhưng lại cảm thấy số điểm này quá đau đớn vương chấn lôi. Đối phương dù sao cũng là trong vòng thành danh người chế tác, hai người bọn họ phía trước chưa từng có trong công tác tiếp xúc. Nhưng khó tránh khỏi tương lai sẽ có công việc lên tiếp xúc. Hơn nữa vương chấn lôi tại vòng tròn bên trong cũng không ít bằng hưu. Lý Hiếu Ni chắc chắn không thể trắng như vậy mục đích đi đắc tội đối phương. Kỳ thực đối phương liền xem như cái vô danh tiểu bối, Lý Hiếu Ni cũng không thể dùng như thế khác xa điểm số đi làm thương nặng đối phương yêu quý âm nhạc tâm. Nhưng bây giờ tình thế bức bách, Lý Hiếu Ni đã tính ra, thải điệp muốn cầm cái này vòng đấu quán quân, Lâm Tại Sơn cần cướp được 873 phân, theo lý thuyết, vương trấn lôi cao nhất chỉ có thể cầm 127 phân. Lý Tông Hằng cùng Chu Thanh Hoa cho vương trấn lôi tổng cộng đánh 43 phần, nàng không thể cho vương trấn lôi đánh quá cao 82 phân. Nàng cũng có nghĩ tới, nhưng cảm giác được số điểm này vẫn là quá hại người, thậm chí có, có thể nhường vương trấn lôi ghi hận Lâm Tài Sơn, cho nên nàng sẽ thấy hảo phóng điểm cho Vương Trấn Lôi đánh phân. Cứ như vậy, Vương Trấn Lôi đạo sư tổng điểm liền lấy đến rồi 73 điểm. Hiện trường 8O tên người xem cùng truyền thông người bỏ phiếu, chỉ cần có qua 54 tư vị ủng hộ Vương Chấn Lôi, thẻ điệp liền lấy không đến quán quân. Vương chế Tác, ngươi vừa mới hát làm chiến hồn phi tương tốt, nếu như là cùng những cái khác tuyển thủ quyết đấu, ta nhất định cho ngươi gõ ngõ cẩm canh cao điểm số. Ta không phải là không ủng hộ ngươi. Nhưng ngươi đối mặt vị này Lâm Tại Sơn đại thúc, thật sự là quá mạnh mẽ. Thật là quá mạnh mẽ. Lý Hiếu Ni lo lắng hiện trường người xem đối với Lâm Tại Sơn ủng hộ độ không đủ, đánh qua phân phía sau. Ra sức giúp mình người yêu kéo phiếu, ngươi còn nhớ rõ sao?" Lâm Đại Thúc, lần trước tại Đông Nghệ Đại tiểu tự Đàn. ngươi hát cho ngươi một điểm màu sắc lúc, ta liền tại hiểu chàng." Lâm Tại Sơn cười nói, "Ta đương nhiên nhớ kỹ. Lần kia ngươi hát làm, liền đã cho ta một điểm màu sắc, hôm nay ngươi hát làm, càng là để ta một điểm màu sắc. Ta chỉ có thể nói, ngươi hát làm trình độ quá xuất chúng. Ngủ đông giới âm nhạc những năm này, ngươi nhất định là rất nỗ lực tại lắng động cùng tích lũy chính mình, lúc này mới có thể lấy một cái mới tinh diện mạo đến bên người chúng ta. Vẹn vẹn đại biểu cá nhân ta, thật lòng cảm tạ ngươi tới." Vì hắn ngự giới âm nhạc tỏa lên sáng nhất một vòng màu sắc. Ta hiện tại cũng muốn hướng ngươi mời ca. Tốt, không có vấn đề. Lâm Tại Sơn nếu mày cười, hắn không nghĩ tới Lý Hiếu Ni sẽ như vậy thổi phung hắn, trong lòng không khỏi có chút bận tâm Lý Hiếu Ni nói những lời này hội suất vấn đề. Bên cạnh Chu Thanh Hoa cùng La Bản Hùng nghe đều có chút thầm giận mình, bọn hắn cũng không dám giống Lý Hiếu Ni như thế nâng Lâm Tại Sơn, cái này thuần túy là cho mình chiêu hắc a. Nhiều như vậy năm qua bọn hắn đối với hôm nay sau tiếp xúc, vị này Lý Thiên Sau song thương là rất cao, nàng làm sao lại làm loại này cho mình chiêu hắc chuyện đâu? Chẳng lẽ Quốc Ngu muốn lực nâng Lâm Tại Sơn? Bằng không Quốc ngu đại thiên phía sau không phải bảo hiểm như vậy đi nâng Lâm Tại Sơn a. Lý Tông Hằng cũng ý thức được Lý Hiếu Ni đối với Lâm Tại Sơn thái độ quá thân thiết, nếu như quốc ngu muốn lực nâng Lâm Tại Sơn mà nói, vậy cái này thứ bị tái biến số nhưng ưa lắm. Lý Tông Hằng lông mày rất ít gặp nhỏ xiêu nhíu, trên mặt nhưng như cũ mang theo nho nhã mỉm cười. Lý Hiếu Ni quản lý đoàn đội, nghe Lý Hiếu Ni nói những lời này, tất cả đều muốn điên. Nàng người đại diện Lý Tú có chút ngột. Hắn thực sự không hiểu rõ Lý Hiếu Ni đây là đang làm cái gì. Làm sao lại cố ý đi hòa Lâm Tại Sơn kéo quan hệ. A. Hiện trường nhưng có không thiếu truyền thông người đều ở đây, Lý Hiếu Ni lời này vừa ra, ngày mai giải trí đầu đề, rất có thể là gợi cảm ngày sau Lý Hiếu Ni hướng điểm đen đại thúc Lâm tại sơn mời ca. Loại này vừa bọn đưa tin vừa ra, Lý Hiếu Ni hình tượng đem chắc chắn chịu ảnh hưởng. Nàng đến cùng đang suy nghĩ gì a? Sao có thể nói loại lời này? Lý Tú gấp đều phải dậm chân, chờ lấy đợi chút nữa ghi hình kết thúc, hắn nhất định phải đi cùng tổ trường trình tương lượng, đem mới vừa đối thoại cho các đứt. Đến nỗi hiện trường phóng viên, bọn hắn cũng muốn xuất động quốc ngu lực ảnh hưởng, lại cho điểm bao, tranh thủ đem loại này đưa tin đều chặn. Quan Nhã Linh nghe Lý Hiếu Ni trực tiếp quản Lâm Tại Sơn mọi ca, cũng có chút mắt tròn tròn rốt cuộc là gì tình huống? Chẳng lẽ Quốc ngu đã khởi động chiêu mộ Lâm Tại Sơn kế hoạch? Lý Hiếu Ni đầu góc đồng thời không có ngộng, chính nàng vô cùng rõ ràng nói những lời này sẽ đưa tới dạng hậu quả gì. Nàng là đang đánh giá sau đó mới quyết định nói như vậy. Đoàn đội của bọn họ lập tức phải cùng cực hạn xâm thế giới tổ chương trình tiến vào cuối cùng đàm phán. Nàng nhất thiết phải sáng tạo hòa Lâm Tại Sơn buộc cơ hội, dạng này tương lai mới lại càng dễ vận hành. Bằng không, vô duyên vô cớ liền để công ty đi buộc chặt nặng hòa Lâm Tại Sơn cùng tiến lên tiếp mục, cái này thực sự quá gượng ép. Công ty bọn họ cũng sẽ không đồng ý hôm nay chính là tốt nhất một cái nếm thử buộc cơ hội, năng ít nhất cũng phải trước tiên tạo điểm manh mối đi ra. Phía trước Lâm Tại Sơn cây bạch dương rừng, cầm hoàng nghệ cắt vẽ tranh tài quản quân, đây chính là nhận được hoàng tộc khẳng định. Thời kỳ này, xem như Lâm Tại Sơn ổn định nhất tốt nhất kéo dài thời hạn. Tuyệt đối sẽ không có chính quy tạp chí lớn dễ dàng đến hắn, Lý Hiếu Ni suy nghĩ, bây giờ nàng nếu có thể đẩy nữa Lâm Tại Sơn một cái, Lâm Tại Sơn tái xuất thế thì càng đựng cũng càng có lợi cho nàng hòa Lâm Tại Sơn tương lai chặt. Cho nên nàng nhất thiết phải bắt lấy hôm nay cơ hội này tạm thế. Nàng rất rõ ràng Nàng quản lý đoàn đội đột nhiên gặp gỡ việc này, nhất định sẽ đi tìm tổ chương trình, tạo áp lực đem đoạn đối thoại này cắt, nhưng nàng tuyệt đối không muốn để cho đoạn đối thoại này bị cắt đứt, thế là lại bổ lấy Hòa Lâm Tại Sơn Hàn Nguyên bài câu. Khen ngợi Liễu Lâm Tại Sơn hát làm trình độ, cho Lâm Tại Sơn thật tốt kéo một trận thiếu. Ba vị đạo sư đều chấm điểm hoàn tất, sau đó chính là hiện trường người xem cùng truyền thông người chấm điểm câu. Ở sau đài trong phòng nghỉ, bốn nhánh chiến đội đều rất chú ý cuối cùng chấm điểm kết quả. Nguyên đại chiến đội mặc dù không có cơ hội đoạt giải quán quân, nhưng bọn hắn vô cùng không muốn nhìn thấy mục tiêu đoạt giải quán quân, cho nên bọn hắn rất ủng hộ thải giải quán quân. Đến nỗi bọn mơ cũng không đoạt giải quán quân cơ hội, bọn hắn bây giờ chỉ hy vọng Vương Chấn Lỗi không nên bị nghiền ép quá nghiêm trọng liền tốt, tuyệt đối không nên bị đóng trên xỉ nhục trụ, như thế bọn hắn bởm mở trên đội. Thậm chí toàn bộ giới cổ giới đều rất thật mất mặt. Mục tiêu cùng thải điệp cái này hai chi chiến đội đều có cơ hội thu được cái này vòng quán quân, bọn hắn càng là chú ý kết quả sau cùng, bọn hắn tất cả đều tính ra. 8 o ho vị khán giả cùng truyền thông người, chỉ cần cho Vương Chấn Lỗi bỏ phiếu qua 53 phần, quán quân liền về mục tiêu, trái lại, nhưng là thải lịch chuyển giải quán quân. 8 o ho cá nhân, làm gì cũng sẽ có 5 o cá nhân cho Vương Chấn Lỗi bỏ phiếu a. Mục tiêu một nhân viên làm việc là quan kể. Mã Đình Đình mấy người cũng cảm thấy cục diện này rất là quan. Dù sao, Vương Trấn Lôi diễn xuất vẫn là rất xuất sắc, mà không phải giống Khâu Chấn Hải loại kia muộn diễn xuất, Vương Trấn Lôi hát làm là có không thiếu điểm sáng, hắn lại là thành danh nghiêm nhặt nhân, hiện trường truyền thông coi như nể mặt cũng sẽ cho Vương Trấn Lôi nhiều ném điểm phiêu à. Nhưng mà, kết quả sau khi ra ngoài, nhường chỗ hưu nhân đô giảm lớn kinh mắt. Máy tính đem 8 o o vị khán giả cùng truyền thông người tỷ lệ ủng hộ tập hợp đến rồi trên màn hình lớn, một cái nổ tính điểm số xuất hiện Lâm Tại Sơn, 761 phiếu. Vương Chấn Lôi, 39 thiếu. Và anh! Số điểm này vừa ra, hiện trường người xem lập tức tuôn ra tiếng hoan hô cùng chủ đề nóng âm thanh. Cái này số phiếu thật sự là quá khác xa. Đơn giản khiến người ta cảm giác đắc bất có thể tư nghị. Cơ hội tất cả hiện trường người xem hầu như đều bỏ phiếu cho Liếu Lâm Tại Sơn, chỉ có số ít truyền thông người bỏ phiếu cho Vương Trấn Lôi, lúc này mới sáng tạo ra tàn khốc như vậy điểm số. Vương Trấn Lôi nhìn thấy số điểm này, trên mặt chỉ còn lại cười khổ. Lâm Tại Sơn rất có phong độ của một đại tướng đi chủ động cùng Vương Trấn Lôi nắm tay. Vương Chấn Lôi đối với Lâm Tại Sơn tối hậu nhất ca hát chính là thật phục tức giận, nhận được cái này phần, hắn xem như nhận. Hắn chính xác cùng nhân ra không cách nào so sánh được, hắn vẫn đập đập thực thực tại phía sau màn làm âm nhạc gã hai người cuối cùng thành tích đỉnh cách. Lâm Tại Sơn là vui tức giận 888 phân. Vương Trấn Lôi chỉ lấy đến đáng thương 112 phân. Lâm Tại Sơn đem Khâu Chấn Hải từ sĩ nhục trụ thượng cứu xuống, lại đem Vương Chấn Lôi tàn khốc đóng lên bổ chàng tranh tài thấp nhất phân sĩ nhục trụ. Lâm Đại Thúc quá cho lực. Tại đại điệp trong phòng nghỉ, tất cả mọi người kích động hỏng, mỗi người đều ở đây hưng phấn cùng người bên cạnh ôm reo họ. Sơn mang theo bọn hắn sáng tạo ra tích, bọn hắn thật sự lấy được cái này vòng đấu quán quân. Có thể nói là một nhà vui vẻ một nhà sầu. Mục tiêu người bên kia nhìn thấy kết quả này, cái này gọi là một cái phiền muộn a trước đây tranh tài, bọn hắn liên tục bị thải điệp cấp danh tiếng, hiện tại đến liều mạng ngành thực lực thời điểm, bọn hắn lại để cho thải điệp cấp đi đơn vòng quần quân, chuyện này đối với bọn hắn lòng tin quả thực là một cái đả kích. Mục tiêu nhân hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi, bọn hắn đến cũng phải hay không cái này thứ bị tái bên trong tối cường chiến đội a? Chẳng lẽ bọn hắn thật sự so thải điệp nhỏ như vậy công ty tiểu chiến đội yếu sao? Có lối với, phía dưới luận chúng ta bàn tay nhất định không chịu thua kém. Mặc kệ đối với người nào, chúng ta đều liều mạng Bàn tay đoàn trưởng Lý Vận Thu cảm thấy trên mặt tối tăm, cái này vòng đấu chiến đội bọn họ mất đi quán quân, nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bởi vì bọn hắn bàn tay 38 o phân kéo chân sau. Nếu bọn hắn có thể cầm tới 5 o phân trở lên, cái kia lâm tại sơn coi như lại người tiên, người quán quân này cũng là bọn họ. Nhưng thế là, bọn hắn bị lại nạp đức dạng này một cái giới KH hát thuần người mới cho làm cái giám, đây thật là quá cho mục tiêu mất mặt. Lý Vận Thu biết hổ thẹn sau đó dũng, lúc này liền quyết định tại hạ một vòng đấu phía trước tất cả đoàn viên đều bãi bỏ hoạt động giải trí, bọn hắn phải cố gắng tập luyện, liều chết cũng muốn tại hạ luận chứng minh thực lực của bọn hắn, bọn hắn tuyệt đối bất năng tái nhường mục tiêu mất mặt. Tại đạo sư trên ghế dựa lớn, nhìn thấy Lâm Tại Sơn cầm tới 888 phân, vì thải điệp đoạt lấy quán quân, quan nhã linh cuối cùng dương mi thổ khí. Nàng hết sức hưng phấn, nàng lần thứ nhất cảm nhận được thi đấu loại KH tranh tài đặc sắc kích động. Nàng trước đó tuyệt không hy vọng tham gia tranh tài như vậy, nàng cảm thấy dùng tranh tài đặc biệt không có ý nghĩa, nhưng bây giờ bị Lâm Tại Sơn kích thích, nàng càng ngày càng thích tranh tài như vậy. Cuối cùng Nhân viên công tác cho Từ Thiệu Vĩ đưa tới 4 đội tấn cấp danh sách cùng tổng điểm, Thải Điệp lấy 1845 phân tổng thành tích cường thế đoạt giải quán quân. Sau đó, hiện trường muốn nghỉ ngơi 15 phút, Từ Thải Điệp đoàn đội đi thảo luận lựa chọn vòng tiếp theo đối thủ, sau khi nghỉ ngơi, để cho Quan Nhã Linh tự mình tuyên bố lựa chọn của bọn hắn. Sau đó, chính là ghi lại một vòng khu vực đầu để rút thăm, lần này rút thăm để cho mỗi cái tuyển thủ tự mình đến rút. Lý Hiếu Ni không rút bọn hắn rút. Lý Hiếu Ni bởi vì phải đuổi lịch trình, ở nơi này nghỉ ngơi giai đoạn, nàng liền muốn rút lui, đằng sau không cần nàng ống kính. Trước lúc đi, Lý Hiếu Ni đặc biệt đi thải điệp phòng nghỉ Hoa Ngô nhất phàm, quan nhã linh bọn hắn lên tiếng chào. Càng là tới hòa Lâm tại sơn làm nho nhỏ cáo biệt, hai người bọn họ lần sau gặp lại, phải đợi đến nàng muốn đem Quảng Thành cùng Thâm Thành hai trận buổi hòa nhạc đều làm xong mới có thể gặp lại, đoán chừng muốn tới một tháng hạ tuần. Chưa xong con tiếp, mà một chút mời. Tới. Các liền có thể thu được quan điện thoại người sử dụng hay ghé thăm http://283. Thứ 282 chương buộc chặt một giây nhớ kỹ, là ngày cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Lâm Đại thúc, vừa rồi tại trên sân, ngươi nhưng muốn nói lời nói giữ lời, ta muốn hướng ngươi mời cả Ngươi nhất định muốn giúp ta viết á ta phía dưới album liền hướng ngươi mời ca. Lý Hiếu Ni nhiệt tình hòa Lâm Tại Sơn bộ dáng như vậy. "Hảo, không có vấn đề." Lâm Tại Sơn không biết nên như thế nào diễn người xa lạ thiết mục, chỉ có thể câu nệ gật gật đầu, không muốn đi thêm nhìn Lý Hiếu Ni mắt, để tránh hai người ánh mắt giao lưu quá mức thân mật, nhường người bên ngoài cho thức đi ra. Lý Tú cảm thấy có cái gì không đúng, hắn cho Lý Hiếu Ni làm 5 năm người đại diện, đối với Lý Hiếu Ni xem như tương đối hiểu, dựa theo Lý Hiếu Ni tính cách, nàng đồng dạng không cùng người trong vòng có quá nhiều trong âm thầm trao đổi, càng không được xét là Lâm Tại Sơn loại này có khả năng cho nàng chiêu hẹn nhân vật. Nàng hôm nay như thế nào đối với Lâm Tại Sơn nhiệt tình như vậy đâu? Hy vọng các ngươi ở trên thi đấu có thể có một cái thành tích tốt. Lâm Đại Túc, ta rất xem trọng ngươi, vì Thải diện cầm một cái quán quân trở về, cố lên. Lý Hiếu Ni nắm quyền cho Lâm Tại Sơn thêm dầu, đặc biệt tụm đi lên, cho Lâm Tại Sơn một cái cáo biệt ôm, nhưng tiếc là người trùng quanh nhiều lắm, nàng không có cách nào hòa Lâm Tại Sơn có tứ chi tiếp xúc, chỉ có thể dùng không thôi ánh mắt hòa Lâm Tại Sơn cáo biệt. Lâm Tại Sơn cũng dùng có chút không thôi ánh mắt đưa mắt nhìn Lý Hiếu Ni rời đi nghỉ ngơi ở giữa. Lý Hiếu Ni đoàn đội vừa đi ra ngoài, Lý Tú lập tức liền muốn đi tìm tổ chương trình để bọn hắn thận trọng biên tập cái này kịch tiết mục. Lý Hiếu Ni lại cho Lý Tú ngăn cản, không để nàng đi tìm tổ chương trình, để tránh sẽ để cho Phương Đông Đài cảm thấy bọn hắn đùa nghịch hàng hiệu, đối phương thích làm sao kéo liền như thế nào kéo a nếu như bọn hắn không cân nhắc thân phận của nàng, cho nàng kéo loạn thất bắt ao, vậy sau này nàng cũng không cùng cái này nghệ năng đoàn đội hợp tác. Lý Tú nhưng vẫn là lo lắng, muốn đi cùng tổ chương trình nói một chút. Tuka, chúng ta không nên lãng phí thời gian, còn muốn đuổi máy bay đâu, ngươi cũng đừng đi tìm phiền toái. Phía trước không phải là cùng bọn hắn nói xong rồi sao? Trên truyền album mới ống kính một giây không hất tóc, vậy là được rồi, những thứ khác tùy bọn hắn a. Lý Tú nói thẳng, ngươi hôm nay tại trong tiết mục nói có hơi nhiều, có mấy lời tốt nhất các đức. Ta biết ngươi chỉ là cái gì, lên xe trước á lên xe ta nói với ngươi. Lý Tú khẽ giật mình, không rõ Lý Hiếu Ni muốn nói với hắn cái gì. Chờ thêm cao cấp nhất xe án phạt phía sau, Lý Hiếu Nhi mới cùng Lý Tú cùng với nàng tiếp thân trợ lý Tôn Lệ giảng, các ngươi chắc chắn cảm thấy, ta hôm nay tại trong tiết mục Hòa Lâm tại sơn mời ca. Có chút quá liều lĩnh, Lô Mãng, đúng không? Tôn Lị theo bản năng gật đầu một cái. Lý Tú giảng, Hiếu Ni Cái này Lâm Tại Sơn toàn thân trên giới cũng là bùn, dễ dàng vùng không sạch sẽ, coi như hắn có tài hoa đi nữa, ngươi cũng không thể cùng loại người này có liên lụy, cái này rất ảnh hưởng hình tượng của ngươi. Tuca, ta cảm thấy Hòa Lâm Tại Sơn thành lập được quan hệ, đối ta hình tượng không phải ảnh hưởng, mà là xúc tiến. Hắn là một cái lãng tử hồi đầu nhân, trên xã hội có thật nhiều dạng này người, bọn hắn đã từng phạm qua sai lầm, nhưng thay đổi triệt để lần nữa bước vào xã hội lúc, bọn hắn sẽ bị người đối xử lạnh nhạt đối đái, sẽ bị chủ lưu đoàn thể chối xa lánh, thật giống như đã biến thành nhị đẳng người, bất năng tái rất tốt dung nhập xã hội của chúng ta. Nếu như bọn hắn thật sự thay đổi chủ đề, là cần chúng ta trợ rút, chúng ta không thể mang theo thành kiến đi xem bọn hắn. Lâm Đại Sơn chính là một cái ví dụ tốt nhất, ta cảm thấy Hoàng Nghệ đem cắt vẽ tranh tài quán quân ban hắn hướng dẫn tác phẩm, Đại Hoa Hoàng tộc có thể chính là muốn muốn hắn dựng nên một cái con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng điển hình. Lý Hiếu Ni thêm một bức giảng, ta đây hai ngày rút sạch nhìn một chút giới này Hoàng Nghệ cắt vẽ tranh tài chúng thưởng tác phẩm, ta không quá hiểu các vẽ, nhưng ta cảm thấy á quân cùng quý quân tác phẩm đều vô cùng xuất sắc, quán quân cây bạch dương, dương. Chỉ là âm nhạc làm ảo, cố sự nói hảo, tại thuần kỹ pháp bên trên cùng đã qua quán quân không cách nào sánh được. Dương Hoàng Phi vì sao lại đem quán quân điểm cho cây bạch dương rừng trong này khẳng định có sâu hơn hàng nghĩa vào lúc này nếu như chúng ta có thể hòa lâm tại Sơn thành lập được quan hệ đây không phải tốt nhất dựng nên hình tượng cơ hội sao. Tôn tốtỉ nghe đều nghe người nàng không nghĩ tới lý Hiếu ni nghĩ xa như vậy ngày sau chính là ngày sau đối đại chuyện góc độ quả nhiên không hề tầm thường Lý Tú nghĩ nghĩ giảng người muốn như vậy không có sai nhưng ở thời kỳ này hòa lâm tại Sơn thiết lập quan hệ ta vẫn cảm thấy quá mạo hiểm thuuka hiện tại không mạo hiểm liền cho người khác lưu cơ hội đi mạo hiểm ta và quan Nhã Linh Lô nhất phàm bên kia đều biết qua, Lâm Tại Sơn là một cái vô cùng vô cùng có tài hoa âm nhạc nhân, lô nhất phàm thậm chí nói hắn là kỳ tài ngũ trời. Người cũng nhìn qua hắn diễn xuất, bao quát lúc trước hắn tại hát căn ở, tại tiểu cự đàn biểu hiện, đều vô cùng kinh diễm tác tụ. Ngươi cảm thấy đây là một cái phổ thông ca sĩ có thể làm ra tới biểu diễn sau. Tôn Lệ thán nói, đại thúc này chính xác rất lợi hại, lần trước tại tiểu cự đàn, ta liền bị hắn hù dọa, hôm nay thì càng bị hắn hù dọa. Hắn vừa rồi hát bài hát lúc, khí dáng rất giống như đang thay đổi ma thuật một dạng, thật sự là quá thần kỳ. Tôn Lệ có chút biểu diễn cơ sở. Cho nên Minh Bạch lầm tại sơn mới vừa biểu diễn rốt cuộc có bao nhiêu người tiên. 20 năm trước hắn có thể hùng biến thiên hạng, không phải là không có lý do. Hiện tại hắn tập hợp lại rồi lên đường, ta tin tưởng hắn tương lai nhất định sẽ càng thêm quang minh lóa mắt, trở lấy hắn thật đỏ thời điểm chúng ta lại đi cùng hắn rất quan hệ, vậy đối với ta hình tượng liền không có cái gì xúc tiến tác dụng. Chính là tại hiện tại, hắn còn không có đỏ lên thời điểm, chúng ta hướng hắn thân suất việc thủ, đây mới là thời cơ tốt nhất. Lý Tú nhưng vẫn là lắc đầu, việc này chờ chờ về chúng ta họp thật tốt thương lượng sắp đặt một chút, ngươi không nên tùy tiện xung động làm việc. Trên thân người này đến cùng có bao nhiêu hoa, còn muốn có bao lâu hoa? Này cũng khó mà nói, chúng ta vẫn là càng cẩn thận hiểu rõ một chút mới quyết định ở nơi này thời kỳ, cá nhân ta không đề nghị ngươi và hắn có cái gì liên lụy. Tuka, ta với ngươi giao phó một câu lời nói thật ta, mặc kệ các ngươi họp làm ra quyết định gì, ta đều nhất định muốn hướng hắn mời ca, dưới mặt ta trường truyền hình trong album nhất định sẽ xuất hiện Haka. Lý Tú không hiểu Lý Hiếu Nhi vì cái gì đột nhiên trở nên tự do phóng khoáng như vậy. Nhớ lại hôm nay Lý Hiếu Ni Hỏa Lâm Tại Sơn hơi có vẻ thân mật tương tác, Lý Tú chợt nghĩ tới điều gì, hỏi Lý Hiếu Ni, Tại Sơn đã tiếp xúc qua, ngươi đã hướng hắn mời ca. Tôn Lệ khẽ giật mình, không thể nào. Lúc nào tiếp xúc ca? Ta như thế nào không biết ta. Mặc kệ Lý Hiếu Ni đi đâu, muốn đi nước Anh cũng tốt, đi những châu khác cũng tốt, Tôn Lệ cơ hồ đều cùng nàng tiếp thân làm bạn, một tấc cũng không rời, trừ phi Lý Hiếu Ni trở về Đông Hải ở mình biệt thự lớn lúc, Tôn Lệ mới có thể nghỉ định kỳ về nhà nghỉ ngơi. Mấy ngày này, Tôn Lệ lúc nào cũng làm bạn tại Lý Hiếu Ni bên cạnh, nơi nào thấy qua Lý Hiếu Nhi hòa Lâm tại Sơn tiếp xúc ca. Người đương nhiên không biết. Ta chưa từng tiếp xúc ngươi biết cái gì à? Lý Hiếu Ni cười vỗ Tôn Lệ một chút, nói cho Lý Tú, "Tuka, ta Hỏa Lâm tại Sơn tại trong âm thầm chưa từng tiếp xúc, nhưng ta đã tiếp xúc qua hắn đâu nhỉ?" Hắn không phải đã cùng thải điệp ký đĩa nhạc hay sao? Ta và Quan Nhã Linh quan hệ rất tốt, các ngươi đây đều biết, ta thử Quan Nhã Linh nơi đó nghe qua Lâm Tại Sơn viết vài bài ca, đều vô cùng đả động ta. Trong đó có một ca khúc, gọi ít nhất còn có ngươi. Ta lần đầu tiên nghe liền bị sâu đậm cảm động. Ta lúc đó liền làm ra quyết định bài hát này, chính là ta phía dưới album ca khúc chủ đề. Ta bí mật chính mình ghi chép một cái bản bài hát này âm tần, các ngươi có thể nghe một chút. Lý Hiếu Ni đem một chương đã sớm chuẩn bị xong tiểu CD nhường tôn Lệ cắm vào xe tải âm hưởng bên trong, đem nàng hát ít nhất còn có ngươi đem thả đi ra 6. Ta sợ không kịp ta muốn ôm ngươi thẳng đến cảm giác ngươi nếp nhăn có dấu vết tháng năm thẳng đến chắc chắn ngươi là thật sự thẳng đến mất đi khí lực vì ngươi ta nguyện ý xấu. Nghe xong cái này khúc giạo đầu, Tô Lệ thì có cảm giác động tâm. Lý Tú cũng là thủy con mắt sáng lên. Cảm thấy bài hát này chính xác rất không tệ à, lần thứ nhất nghe khúc giạo đầu, liền có thể dẫn người hướng xuống nghe tiếp. Mà chờ Lý Hiếu Nhi đem chọn bài hát, hát đi qua, Tô Lệ hòa Lý Tú trong đầu liền giống bị thật sâu lạc ấn tượng như nếu như toàn thế giới ta cũng có thể từ bỏ ít nhất còn có ngươi đáng giá ta đi quý mà ngươi ở nơi này chính là sinh mạng kỳ tích một đoạn này ở tại bọn hắn trong đầu không ngừng quanh quẩn. Tỷ Bài hát này là Lâm Tại Sơn viết sao? Thật cảm động à? Tôn Lị đối với bài hát này khen lớn không thôi. Hắn không chỉ riêng này một ca khúc viết cảm động, hắn viết rất nhiều tác phẩm cũng là cấp bằng này. Quan Nhã Linh cho ta chuyển tới hắn vài bài ca, cơ hộ mỗi một thủ đô là bài hát này loại trình độ này, đều siêu cảm nhân. Cái này ca ca siêu có tài hoa. Nói hứng thú nổi lên, Lý Hiếu Ni liền đối Lâm Tại Sơn chuyên dụng xưng hô ca ca đều nói ra miệng. Lý Tú nhúng mày, cười nói, xem ra. Ngươi đã bị hắn âm nhạc cho chính phủ. Ha ha, các người không cần chê cười ta. Cậu người có một tính toán một cái, tương lai cũng nhất định sẽ bị hắn âm nhạc cho chính phủ. Hắn không phải một người bình thường. Tuka, ngươi chỉ cần tiếp xúc nhiều tiếp xúc hắn âm nhạc, liền biết hắn là một cái cỡ nào có tài hoa âm nhạc nhân, hắn là một cái chính cống âm nhạc thiên tài. Hiện tại hắn một chân còn hãm tại vũng bùn bên trong không nổ ra được. Lúc này đúng là chúng ta hướng hắn thân xuất viện thủ thời cơ tốt nhất. Bây giờ hướng hắn mời ca, hắn chắc chắn nguyện ý cho. Hơn nữa hắn cũng cùng thải điệp ký đĩa nhạc hẹn, chúng ta cùng hắn có tương tác, cái này cũng là đang giúp chính chúng ta công ty đĩa nhạc làm tuyên truyền. Đây không phải nhất cử lưỡng tiện sao? Lý Hiếu Ni mà nói nhường Lý Tu không thể nào phản bác, trong đầu của hắn còn đang vang vọng lấy Lý Hiếu Ni ít nhất còn có người, bài hát này đối với hắn mà nói, thật là quá êm thai quá cảm động. Thật giống như Lý Hiếu Ni đang hướng hắn thổ lộ tiếng lòng tựa như. Lý Tú hỏi Lý Hiếu Ni, cái này bài ít nhất còn có người chính xác rất thích hợp đặt ở người phía dưới trong album. Nhưng bài hát này lâm tại sơn sẽ cho chúng ta sao? Hắn sẽ không mình cũng muốn phát ra. Liền cá nhân ta đến xem. Bài hát này lâu 5 độ kim khúc tiềm lực, hắn sẽ không dễ dàng liền cho chúng ta a Lý Diêu Nhi gặp Lý Tú cũng thích bài hát này, cười nói, cho nên nói, chúng ta bây giờ liền muốn hưởng về hắn truyền lại chúng ta cảnh Oliu a. Tú ca, chờ lấy hồi lúc, chúng ta cùng một chỗ thật tốt thảo luận một chút á rốt cuộc muốn đem ta cùng hắn như thế nào buộc chung một chỗ, mới có tối cả hai cùng có lợi kết quả. Ta không sợ ở trên người hắn mạo hiểm, bởi vì hắn tuyệt đối đáng giá ta vì hắn mạo hiểm. Tỷ, ngươi chưa từng có đối xử như thế qua một cái người trong vòng, xem ra ngươi là thật sự bị hắn âm nhạc cho chinh phục. Tôn Lệ cười nói Lý Diêu Nhi, chờ nhiều vài bài hắn ca hậu, cũng sẽ bị hắn âm nhạc chinh phục. Kỳ thực ta sớm đã bị hắn âm nhạc cho chính phục, bọn hắn diễn đàn ban bố âm tần ta đều xuống, bao quát người khác nói khó nghe bình thường chi lộ, ta đều cảm thấy rất thê hai. Đại thúc này đúng là một âm nhạc kỳ tài. Tôn Lệ nhìn về phía Lý Tú, phát biểu cái nhìn của mình, "Tú ca, Hiếu Ni tỷ nếu có thể hòa lâm tại sơn âm nhạc buộc trùng một chỗ, đối với Hiếu Ni tỷ mình âm nhạc chi lộ nhất định sẽ có một xúc tiến cùng đề cao." Lý Tú như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cảm thấy việc này tại ước định phong hiểm phía sau, chính xác đáng giá bọn hắn thật tốt chuẩn bị một chút. 6. Thải điệp phong nghỉ, Lý Hiếu Nhi vừa đi, thành phong bọn hắn liền đều mở ra Lâm Tại Sơn nói giỡn. Bị ngày sau thanh lãi, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Bọn hắn đều hâm mộ chết Lâm Tại Sơn, có tài nam nhân chính là soái. Đỗ nhất phàm cùng Quan Nhã Linh cho Lý Hiếu Ni đưa ra ngoài phía sau, hai người ở bên ngoài thương lượng một chút vòng tiếp theo đối trận lựa chọn. Bọn hắn đầu tiên loại bỏ niên đại chiến đội, chắc chắn sẽ không tuyển niên đại khi bọn hắn phía dưới vòng đối thủ. Phía dưới vòng trợ trận Cự Tinh là niên đại đại thiên phía sau Đồng Trà Châu, Đồng Trà Châu tuyệt đối sẽ thiên hướng niên đại chiến đội, cái này đại gia dùng cái mông nghĩ cũng biết. Hơn nữa, niên đại tấn cấp 3 người sắp xếp cũng rất có lợi. Bọn hắn tổ yếu nhất gãy cánh tiên sứ, ở nơi này luận xếp hạng đệ nhất, yêu nghiệt thiếu nữ chớ tinh viện sắp xếp đệ nhị, mà tối cường cũng là ổn định nhất đặng tiểu Lan xếp hàng đệ tam. Dạng này sắp xếp, lại thêm có đồng trà Châu chiếu Cố, niên đại chiến đội tại hạ một vòng cơ hồ chính là không thể chiến thắng. Thải điệp đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến, cho nên Ngô Nhất Phạm cùng Quan Nhã Linh vừa lên tới liền cho niên đại chiến đội phạt. Đến nỗi mục tiêu chiến đội cùng Bờ chiến đội, cái này hai chi chiến đội vòng tiếp theo thải đi chiến, cũng đều đồng dạng không dễ đánh. Bất kể là giao đấu mục tiêu Mã Đình, đình hay là đối với trận Bờ lại nạp đức, Lã Bại Sơn tại thủ vị đi đỡ cờ bọn hắn, đều có rất lớn phần thắng. Nhưng vị thứ 2 bọn cờ, Thạch Phong giao đấu Ngê Vĩnh Triều, hoặc Thạch Phong đối chiến Á Ly 73, đều rất không chiếm như thế. Nhất là đối chiến Bờ Mạt chủ bài Á Ly 73, Thạch Phong cơ hội nhất định là bại hoàn toàn của diện. Phải biết, cái này luận Á Ly 73 cho đặng Tiểu Lan đều cho làm đến vị trí cuối, chi này mang theo mãnh liệt cương vực phong tình nhạc giúp đoàn, sức chiến đấu là người. chống lại Á không cao hơn thành. Mà mặt mục tiêu Ngê phần cũng không lớn. Đừng nhìn Ngê Vĩnh Triều dung mạo không đáng để ý. Người này tiếng ca là phi thường có mị lực, thanh âm của hắn có thể kiêu ngạo cũng có thể trầm thấp, tại ba khu đều rất mạnh, lại vừa mở âm thanh liền sẽ đả động nhân tâm, đây là một cái vô cùng có tiềm lực tuyển thủ. Trên mạng có người xưng nghe vĩnh Triêu là Tiểu Lâm Tại Sơn, đây tuyệt đối không phải nói bậy, hắn tiếng ca khuynh hướng cảm xúc quả thật có Lâm Tại Sơn tiếng ca cái bóng. Tổ chương trình cũng dùng cái này, mánh khoé lẫn lộn qua hắn. Bất quá muốn nói thuần thực lực, nghe vĩnh chiêu chắc chắn không bằng A Li 73 mạnh như vậy, nhưng hắn sau lưng còn có khổng lồ mục tiêu nhạc đội làm ủng hộ. tại sáng phương diện, nghe khẳng định so với A Li thế, cho nên tổng hợp đến xem thế phong khiêu chiến nghề vĩnh chiêu phần thắng, Đoan Trừng cũng liền tại ba thành tả hữu. Chưa xong còn tiếp. 284 thứ 283 Trương lựa chọn đối thủ cùng rút thăm một giây nhờ kỹ. La Ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Phía dưới vòng đấu thắng bại tay, liền muốn nhìn vị trí cuối chiến đường Á Hiên. Nỗ nhất phàm cùng Quan Nhã Linh phân tích một chút, đường Á Hiên đối với mục tiêu vị trí cuối bàn tay dàn nhạc, phần thắng Đoan Trừng không đủ hai thành. Bàn tay dàn nhạc cái này vòng phát huy mặc dù không là rất sắc, điện phong cách rất, rất mạnh nhạc, chí tại nghe phía trên. Hẳn là xếp tại mục tiêu vị thứ hai Nhưng đường Á Hiên đi xung kích bàn tay Cơ hội không có gì phần thắng Ngược lại là niên đại ban nhạc vị trí cuối Hoàng Lỗi Đường Á Hiên có rất tiểu nhân cơ hội đi xung kích một chút Hoàng Lỗi một vòng này cùng Thạch Phong đối chiến Mặc dù thắng, nhưng nhìn ra được Cái này diêu cổn người mới thực lực và tiềm lực cũng là tương đối có hạ Thạch Phong đều có thể cùng hắn đánh cái ngang tay Đường Á Hiên nhất định là có cơ hội đi xung kích một chút đối phương Chỉ cần phía dưới luận khu vực đầu để đứng kết quả rút thăm may mắn một điểm, Lập Tại Sơn lại dựa theo đường Á Hiên phong cách giúp đường Á Hiên chế tạo riêng một bài rất khả ái tiếng địa phương dân ca, đường Á Hiên là tuyệt đối có khả năng cùng Hoàng Lỗi tách ra một vắt tay. Mặc dù phần thắng đến rồi không bốn thành a, nhưng là so xung kích bàn tay phần thắng lớn hơn. Vậy làm sao lấy lão đại, ta liền tuyển bở mở. Quan Nhã linh sắc nhận hỏi Lỗ Nhất Phạm. Lỗ Nhất Phạm hút xì gà, lại từ chỉnh thể suy nghĩ một chút, bọn hắn muốn chọn bờ mà nói, liền có thể nhường mục tiêu cùng Nghiên Đại đi chết liều mạng, mặc mục tiêu cùng Nghiên Đại ai bốn xuống một cái tuyển thủ, đối bọn hắn tới nói cũng là kết quả không tệ. Còn nữa tới nói, truyền mờ mờ mà nói, Thành Phong sẽ đối với trận A Lý 33 ở nơi này tổ trong quyết đấu, Thành Phong đoán chừng không giành được quá nhiều phân. Đường Á Hiên hẳn là có thể từ hoàng Lôi thủ hạ cấp đi không ít điểm, như vậy thì tính toán 3 ván thắng 2 thì thắng bọn hắn thua, Đường Á Hiên hẳn là cũng có thể bị cử đi tiến vòng tiếp theo, đây cũng là Lâm Tại Sơn rất nguyện ý thấy kết quả. Bây giờ Khâu Trấn Hải đã bị lộ thải, bọn hắn muốn bảo đảm tuyển thủ lời nói, nhất định là bảo đảm Hòa Lâm Tại Sơn người có quan hệ, hơn nữa Lâm Tại Sơn cũng đã nói, tương lai cho Đường Á Hiên phát album sẽ đem bao bên ngoài công tác bao cấp thả điệp. Cho nên bọn hắn khẳng định muốn quan tâm Đường Á Hiên một chút. Một cái xì gà, nô nhất Phạm Hạ quyết định coi như bỏ mờ, phía dưới luận chúng ta cùng bọn hắn giương cọn chiến đội dây vào đụng một cái. Quan Nhã Linh lập tức vào nhà, đem vòng tiếp theo lựa chọn cùng Lâm Tại Sơn, Thạch Phong cùng Đường Á Hiên nói. Đồng thời giản yếu nói một chút lý do, phía dưới luận là niên đại sân nhà, mục tiêu lại rất mạnh, cho nên bỏ mờ liền thành bọn hắn đương nhiên lựa chọn đối tượng. Ba cái lên cấp hạt ăn ở đối với cái lựa chọn này cũng không có ý kiến. Lâm Tại Sơn xem xét này đối trận liền biết, nô nhất bọn hắn nhất định là cân nhắc muốn bảo đảm Đường Á theo mới như thế chọn. Nay đối Thạch Phong thoáng có chút không công bằng. Hắn vì thực vẫn rất ưa thích cái này to con, hắn phía dưới luận cố gắng hết sức của mình đến giúp giúp hắn a, tranh thủ có thể có một cái tất cả đều vui vẻ kết cục, để bọn hắn tất cả đều có thể thẳng tiến Thập Cường. Tất cả mọi người nghỉ ngơi tốt phía sau, ghi hình tiếp tục tiến hành. Lúc này sân khấu chính giữa đã bày ra to lớn trung hoa địa đồ 36 cái châu cùng đặc khu đã bị đánh dấu tốt 36 chữ số, bên cạnh chính là dao động cầu khí. Đợi chút nữa lên cấp 12 cái hạt ăn ở sẽ lấy tì thí tổ hợp, từng đôi từng đôi đi lên bọn hắn muốn đối quyết khu vực. Ghi hình bắt đầu phía sau, Tư Thiệu Vĩ trước đem vòng tiếp theo quy tắc tranh tài đơn giản cùng hiện trường người xem nói. Nhã Linh lão sư, chúc mừng các ngươi thải điệp chiến đội lấy được cái này vòng đấu quán quân. Các ngươi sẽ có quyền lựa chọn vòng tiếp theo đối chiến chiến đội. Người suy nghĩ kỹ chưa? Muốn chọn cái nào nhánh chiến đội? Ba cái tiền bối nam đạo sư đều mỉm cười nhìn về phía Quan Nhã Linh, tại mới vừa rồi lúc nghỉ ngơi, bọn hắn cũng tại cân nhắc, vòng tiếp theo đối mặt cái nào nhánh chiến đội hội canh hữu ưu thế, kết quả bọn hắn đội ba cơ hồ tất cả đều đem chọn lựa đầu tiên bỏ vào thải điệp trên thân. Thải điệp lâm tại sơn siêu cường, cái này không thể nghi ngờ, nhưng còn lại thực lực của hai người quá yếu, nếu như có thể gặp gỡ thải điệp, bọn hắn muốn so đối mặt những chiến đội khác phần thắng lớn rất nhiều. Cho nên bây giờ bọn hắn đều đặc biệt hy vọng thải điệp có thể chọn đến bọn hắn. Tựa hồ tình thế trái ngược, tựa như là yếu nhất chiến đội tại lựa chọn đối thủ tựa như. Cái lựa chọn này thật là khó a đoàn đội chúng ta đi qua thương nghị. Quyết định sau cùng vòng tiếp theo lựa chọn đối thủ là bản Hùng Lao sư bờ mở chiến đội. La bản Hùng cười đứng dậy cùng Quan Nhã Linh cầm cái tay, trong lòng hô lớn một câu "Yes". Có thể đối đầu thải điệp, đối bọn hắn thật sự mà nói là quá may mắn. Chu Thanh Hoa hỏa lý tông hằng liếc nhau một cái, xem ra vòng tiếp theo hai nhà bọn họ công ty muốn tới một lần cứng chọi cứng đấu. Chu Thanh Hoa đối với kết quả này tương đối hài lòng. Phía dưới luận là bọn hắn sân nhà, lại có sắp xếp ưu thế, bọn hắn nhất định muốn mượn cơ hội này thật tốt sửa chữa mục tiêu một trận. Lý Tông Hằng mới không sợ loại khiêu chiến này đâu, trong lòng hắn, mục tiêu Hàn Ngự giới âm nhạc no một vị trí là không thể lay động, tuyệt đối không cho phép những người khác tới lô mãng. Nhiên đại muốn tới khiêu chiến thì tới đi, đến lúc đó để bọn hắn xem mục tiêu lợi hại. Từ Thiệu vĩ chỉ vào màn hình lớn dạng, chúng ta bây giờ liền đem tuyển thủ quyết đấu đánh tới trên màn hình lớn. Mời bọn họ từng cái lên rút thăm. Sân khấu sau lưng trên màn hình lớn, lập tức xuất hiện vòng tiếp theo đối quyết, 6. Nhiên đại VS mục tiêu 6. Gãy cánh tiên sứ VSC mã đỉnh đỉnh chớ tinh viện VSC Ngê Vĩnh chiêu đặng tiểu lạn vở bằng tay dàn nhà 6. Thải điệp VSC bở 5. Lâm Tại Sởn vở ỷ lại nạp Đức Thạch Phong VSC Alibaba đường á hy hẹn vở Hoàng Lôi 6. Lại ca, phía dưới luận chúng ta giúp ngươi báo thủ, nhất định nhấn chết thải điệp chiến đội. Xuất hiện ở phòng nghỉ phía trước, Hoàng Lôi lại bắt đầu giáng khó lắc, muốn giúp Vương Chấn Lôi báo thủ. Alibaba đối với dạng này đối quyết rất là tự tin. Ỷ lại nạp Đức lại có chút dối. Vòng tiếp theo khu vực đầu để chiến không phải của hắn sở trưởng, lại muốn đối mặt Đại bột Lâm Tại Sơn, hắn thật sự rất là phiền muộn, nếu sớm biết phía dưới luận sẽ đụng tại điệp, hắn cái này luận sẽ không như thế phát lực hát, hắn nếu có thể cầm tới đệ nhị thật tốt ta. Hiện tại hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Lao Thiên nhường hắn rút một cái so sánh dễ dàng phát huy châu, lại cho Lâm Tại Sơn rút một cái không dễ dàng phát huy châu, dạng này hắn mới có đánh một trận cơ hội. Phân tổ quyết đấu đi ra về sau, dựa theo trên màn hình lớn đánh ra trình tự, quyết đấu tuyển thủ từng cái lên đài giao động cầu giúp Lên trước nhất đại là gãy cánh thiên sứ cùng Gãy cánh tiên sư từ số tuổi càng lớn thành viên Trần Gia Hưng thịnh tới giao động cầu, bọn hắn lắc ra khỏi dãy số cầu là 15. Đứng tại chỗ đồ chức từ thiệu Vĩ, báo cho hai người, gây cánh tiên sư muốn sáng tác đầu để khu vực là Võ Châu. Võ Châu là vị diện này trung bộ tiên nam đại châu, kinh tế xếp hạng trước 10, nhân khẩu gần ước, lại có rất nhiều tiêu chí tính chất kiến trúc và cảnh điểm, giống như hoàng hà lâu, thần nung, giá, núi voi đang các loại, rất tốt sáng tác phát huy, lại có rất không tệ thu thị cơ sở. Gây cánh rút ra cái này ký tính toán tương đối khá. Hai cái sói ca vỗ tay tương khánh. Nhưng mà Bọn hắn phải đối mặt đối thủ cạnh tranh thực sự quá cường đại, là gần với Lâm Tại Sơn tiểu buột Mã Đình Đình. Mã Đình Đình rất tự tin đi tới một mực chuyển động không ngừng giao động cầu kỳ tiền, ba nhấn xuống suất cầu khóa, màu trắng dãy số cầu bắn ra là 30 hảo. Mã Đình Đình muốn sáng tác đầu để khu vực là Mạc Châu. Theo từ Thiệu Vĩ giới thiệu, hiện trường người xem phát ra một hồi thổn thức, Mã Đình Đình vậy mà rút được như thế lại Châu. Mục tiêu đoàn đội nhìn thấy kết quả này, trong lòng ngược lại không có cảm thấy rất không tốt, Mạc Châu khu vực đặc điểm rõ ràng rất khoát, thực sự quá tốt sáng tác. Mặc dù người bên kia thiếu Nhưng tiết mục này mà hướng toàn Trung Quốc, chỉ cần Mã Đỉnh Đỉnh có thể hát ra đặc sắc tới, nhất định sẽ tại hạ một vòng game lên dậy sóng. Gãy cánh tiên sứ cùng Mã Đỉnh Đỉnh hạ chẳng phía sau, Trở Tinh Viện cùng Ngê Vĩnh Chiêu leo lên sân khấu, rút lấy bọn hắn muốn mạng để sáng tác đại châu. Trở Tinh Viện trước tiên rút, nàng lại rút được nàng lão gia lỗ châu, siêu cấp may mắn. Ngê Vĩnh Chiêu càng may mắn, hắn rút được phương đông đại đại bản doanh mỗ châu. Vòng tiếp theo tranh tài, hiện trường người xem vẫn chiếm giữ chấm điểm là trọng yếu vị trí chủ đạo mà xuất hiện trường người xem tuyệt đại bộ phận cũng là Mẫn Châu người địa phương, Nghe Vĩnh Chiêu mặc dù không là Mẫn Châu người, nhưng chỉ cần mục tiêu cho hắn viết ra một bài rất biết đánh nhau động Mẫn Châu dân bản xứ lòng tác phẩm, vậy hắn ở nơi này luận liền cũng có thể chiếm được rất lớn tiên cơ. Nghiên đại chiến đội nhìn thấy cái này vòng kết quả rút tham phía sau, trong lòng cũng là âm đạm. Mặc dù vòng tiếp theo tranh tài, bọn họ đại thiên phía sau đồng trà Châu sẽ giúp bọn hắn hộ giá hộ tổng, nhưng đồng trà Châu trong tay chỉ có 100 phần, cùng hiện trường người xem 800 phần cách biệt rất xa. Ngê Vĩnh Chiêu lại đem tốt nhất Mẫn Châu cho đi, đây cơ hội đối bọn hắn vòng tiếp theo kết quả tranh tài là tính quyết định. Bởi vì gây cánh thiên sứ coi như lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng chiến thắng Mã Đình Đình. Chớ tinh viện nếu là thua nữa lời nói, bọn hắn nghiên đại liền muốn bại. Một vòng này bọn hắn cần phải thật tốt chuẩn bị một chút, bọn hắn tuyệt đối không thể tại cùng đối thủ cũ chính diện cứng rắn giang bên trong thua trận. Sau đó, bàn tay dàn nhạc cùng Đặng Tiểu Lan cùng tiến lên tràn rút bọn họ sáng tác đầu đề. Bàn tay rút được dân tộc thiểu số căn cứ Vân Châu, cái này cũng là rất tốt sáng tác đại châu. Đặng Tiểu Lan rút được một cái siêu cấp đại châu Giang Châu. Đây là gần với Việt Châu cả nước đệ nhị đại kinh tế mạnh châu, cũng là nghệ loại tiết mục thu thị dân nhất châu. Kết quả này nhường nguyên đại đoàn đội rất phấn chấn, bởi vì lại sau này tranh tài, bên ngoài sân người xem tin nhắn bỏ phiếu sắp nổi đến rất mấu chốt tác dụng, Đảng tiểu Lan tại hạ một vòng nếu có thể giành được Giang Châu khu vực người xem ủng hộ, kia đối nàng phía sau xung quanh là rất hữu ích chỗ. Trước mắt, cả nước Thu thị nhân khẩu sắp xếp 4 vị trí đầu đại châu theo thứ tự là Giang Châu, Việt Châu, Trùng Châu cùng Mẫn Châu. Bốn cái đại châu bên trong hai cái cũng đã bị có đi, lại là mục tiêu cùng nguyên đại tất cả lấy một châu, cái này khiến sau đó muốn giúp thăm thải điệp đoàn đội cùng bờ đoàn đội đều rất chờ mong, bọn hắn hy vọng cũng có thể vận khí tốt rút đến Thu thị đại châu. Ngay sau đó Đặng Tiểu Lan cùng bàn tay rút thăm chính là Lâm Tại Sơn Hòa ỷ lại 납 Đức. Lâm Tại Sơn trước tiên đăng tràng, toàn trường quan chúng đô đang chăm chú vị thiên tài này đại thúc sẽ tiêu rơi cái nào châu. Nỗ nhất phàm cực kỳ hy vọng Lâm Tại Sơn có thể rút đến vị châu, như vậy thì có thể củng cố Lâm Tại Sơn tại Đại Việt châu fan âm nhạc cơ sở, đến lúc đó có lợi cho hắn phát biểu tiếng quảng đông album. Lâm Tại Sơn đè xuống suất cầu khóa phía trước, bản thân cũng là hơi có chút cần trường, hắn hy vọng có thể rút ra một cái sáng châu. Tuần này hắn an bài công việc quá vội toàn, thực sự không có tinh lực chính mình đi sáng tác, tốt nhất là có thể có, có sáng tác phẩm nhường hắn chuyển. Mang theo kỳ vọng như vậy, hắn nhấn xuống xuất cầu khóa phanh, tiểu cầu nhảy ra ngoài, là 33 hảo. Lâm Tại Sơn muốn sáng tác đầu đề khu vực là Dấu Châu. Từ Thiệu vi đối chiếu dãy số nói chuyện, hiện trường người xem lập tức lại gây nên một hồi chủ đề nóng. Nô nhất phàm quả thực buồn bực, làm sao lại rút đến Dấu Châu? Người nơi đâu mặc dù so sánh lại Mạc Châu nhiều một chút, nhưng là rất ít ta. Này đối Lâm Tại Sơn đích nhân khí mở rộng thực sự không có gì có ích a. Quan Nhã Linh nhìn thấy kết quả này cũng có chút phiền muộn, Châu Châu văn hóa rất đặc biệt, bên kia âm nhạc phong cách rất kỳ lạ, Lâm Tại Sơn có thể khống chế cái kia địa khu âm nhạc sao? Nại thuốc này phía trước Vân Du tứ hải, đi qua dấu châu sao? Bên kia cao nguyên, cũng không phải ai nghĩ đến liền có thể đi. Lâm Tại Sơn thấy là dấu châu, ám buông lòng một hơi, cái này châu đối với hắn mà nói quá tốt chuyên ca, bởi vì bên kia có quá nhiều kiệt tác tác phẩm có thể đợi, trực tiếp chuyển cái thanh. Dấu cao. Nguyên bản tới, chắc chắn có thể đem cái này vị diện người đều cho trấn đến. Quay phim ống kính bắt được liếu Lâm Tại Sơn tự tin mỉm cười. Phát đại thành cùng phụ tá Thẩm Hạo Nhiên càng khái, mạng này để quất có chút lệch, nhưng nhìn ý tứ này, Lâm Tại Sơn giống như rất tự tin. Hy vọng hắn cuối tuần cũng có thể mang cho chúng ta kinh hỉ ỷ lại nạp đức tại Lâm Tại Sơn sau đó rút, hắn rút được sáu hảo cầu là ký châu. Cái này nhưng có điểm khó khăn đến ỷ lại nạp đức. Hắn đối với ký châu hoàn toàn không hiểu rõ, căn bản là không có đi qua, vậy phải làm sao bây giờ à? Lâm Tại Sơn hòa ỷ lại nạp đức mang theo rõ ràng bất đồng biểu lộ xuống tràng. Sau đó là Thạch Phong cùng A Lý 33 dàn nhạc lên đài thu rượu khu. Thạch Phong trước tiên rút, vận khí của hắn cũng nói không hơn là hảo vẫn là kém, vậy mà rút được phía bắc nhất đại châu Che Châu. Lâm Tại Sơn nhìn thấy Thạch Phong rút được Che Châu, trong đầu một chút xuất hiện mấy bài tiếng Ngô cổ ca, đều vô cùng kinh điển. Thạch Phong nếu là cần hắn hỗ trợ sáng tác lời nói, hắn có thể rất thoải mái liền giúp Thạch Phong chuyển tới thích hợp Thạch Phong biểu diễn ca. Alibaba dàn nhạc đến từ cương vực Tây Châu, bọn hắn rất hy vọng có thể rút đến Lao Gia, bất quá bọn hắn không thể tùy nguyện rút đến Tây Châu, nhưng bọn hắn rút đến Đại Châu cách Lao Gia không xa lắm là Cam Châu gió Tây Bắc tỉnh rất dạy đặc một cái đại châu, rất thích hợp bọn hắn dàn nhạc phát huy. Đường Á Yên cùng Hoàng Lỗi xem như tối hậu nhất tổ giúp tham tuyển thủ đang Lúc này Việt châu cùng Trung châu hai cái thu thị đại châu còn bị rút không có đi ra đâu, thả điệp, bm Cùng với tổ chương trình người đều hy vọng hai người này vẫn may có thể tốt một chút, ít nhất có thể rút ra một cái thu thị Đại châu. Nhưng tay của hai người khí đều không được. Đường Á Hiên trước tiên rút. Vừa mới Thạch Phong rút được Trung Hoa Bắc nhất đại châu che châu, kết quả Đường Á Hiên theo sát lấy liền rút ra ở vào Trung Hoa tối nam đại châu Hải châu cái này đại châu đã bao hàng hải. Nam, đảo, cùng với Trường Sa, Hoàng Sa chờ Đông đảo quần đảo hoàn đảo, liền với hải vực diện tích cộng lại, nhất định là quốc nội đệ nhất châu. Nhưng cái này đại châu lục địa diện tích quá ít, nhân khẩu cũng tương đối thưa thớt, xem như một cái rất tiên môn châu giúp đến Hải Châu phía sau, Đường Á Hiên trước tiên nhìn về phía Liễu Lâm Tại Sơn. Lâm Tại Sơn cảm thấy cái này ký cũng không tệ lắm, hắn rất dễ dàng chuyển ca, liền hướng Đường Á Hiên gật đầu một cái, lộ ra rất là tự tin. Đường Á Hiên gặp Lâm Tại Sơn tính trước ký cảng, lúc này mới lòng ra một hơi. Trên ngoài đi tới nơi này cái giai đoạn, chính nàng sáng tác năng lực hoàn toàn theo không kịp tiết mục tiết đấu, chỉ có thể dựa vào Lâm Tại Sơn phụ giúp nàng đi về phía trước. Tối hậu nhất cái rút thăm hoàn lỗi, giúp được quân công đại châu, châu Ở đây cũng là Tôn Ngọc Chân ló ra. Cái địa khu này sáng tác Đối với Hoàng Lỗi tôi nói rất có tính khiêu chiến, hắn chưa từng đi qua Đông Bắc khu vực, chỉ dựa vào chính hắn, chắc chắn không biết ra được Liêu Châu phong tình, hắn cũng chỉ có thể dựa vào bờ mở âm nhạc đoàn đội giúp hắn sáng tác. Chưa xong còn tiếp. 285 thứ 284 trường chuẩn bị tranh tài một giây nhớ kỹ. La Ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Một nguyệt chín hảo. Thứ tư. 10 rưỡi sáng. Thải điệp điệu nhạc. Thải điệp âm nhạc đoàn đội đang tại liền xuống một vòng tranh tài cùng ba vị ở hành một một phụ đạo tập bị đạo thải phía sau. Thải Điệp đem trọng tâm đều đặt ở Liễu Lâm Tại Sơn trên Thần, bất quá Lâm Tại Sơn không quá cần bọn hắn chỉ đạo, cho nên bọn hắn đem càng nhiều tinh lực hơn đặt ở giúp Đường Á Hiên để cao bên trên. Vòng tiếp theo Đường Á Hiên cùng Hoàng Lôi đối quyết, chính là tranh tài thắng bại tay. Đường Á Hiên rút đến Hải Châu đầu đề, Lâm Tại Sơn hỗ trợ sáng tác hai bài ca chân trời góc biển cùng Nam Hải cô đường, Thải Điệp Tâm Nhạc đoàn đội cũng giúp đỡ sáng tác một cái bài Nam Hải phong tình. Cuối cùng đại gia căn cứ vào Đường Á Hiên thiếu nữ đặc điểm, cùng với nàng ngón chế, cho nàng quyết định vòng tiếp theo hát Lâm Tại Sơn Việt Nam Hải cô Đương. Bài hát này nguyên bản hát là Đặng Lệ Quân, về sau bị vư vị Lương tính như chờ rất nhiều hàng hiệu ca sĩ đều ca khúc cổ vượt lại qua, bài hát này nhìn như đơn giản, nhưng muốn hát ra hương vị tới, cũng không phải chuyện dễ dàng. Thải Điệp đoàn đội giúp Đường Á Hiên thiết kế một cái nam hải cô nương sân khấu hình tượng, tranh thủ để cho nàng dùng vui tươi nhất hình tượng và âm thanh tại hạ một vòng đi đà động người xem. Đường Á Hiên hai ngày này mỗi ngày đều muốn tại thải Điệp đĩa nhạc chờ mười mấy giờ, dựa theo âm nhạc lao sư chỉ đạo, tiến hành lập đi lặp lại khắc khổ tập luyện. Đường Á Hiên bây giờ đấu chí cực kỳ thịnh vượng, bởi vì thiên đại hào sự đã rơi xuống trên đầu nàng bệ rốt đĩa nhạc cùng nàng ký hợp đồng. Tại hôm qua buổi sáng, Lâm Tại Sơn ở công ty cùng nàng nói chuyện ký hợp đồng chuyện, hơn nữa để cho nàng trở về hào hảo suy nghĩ một chút. Đối mặt cơ hội tốt như vậy, Đường Á Hiên còn có cái gì rất muốn. Nàng không chút do dự liền hòa Lâm Tại Sơn ký một phần trong vòng 5 năm nghệ nhân hẹn. Dựa theo hiệp ước hợp đồng quy định, Bệ Dột diễn nhạc tại tiền tạm năm, hàng năm ít nhất cho nàng ra một chương đĩa nhạc. Mặc dù bây giờ làm đĩa nhạc nghề này thu vào không cao, Bệ Dột cũng không cùng nàng giấy trắng mực đen ước định mỗi tấm đĩa hát chế chuẩn, Đường Á tưởng, Lâm Tại Sơn chắc chắn sẽ không nàng. Chỉ nàng đối với Bệ Dột đĩa hiểu rõ, này nhà công ty là đi tinh phẩm lộ tuyến. Nhân bệnh Dột Địa Nhạc muốn cho nàng ra địa nhạc, liền chắc chắn sẽ không làm qua loa. Huống hồ có thể ra địa nhạc, đối với nàng mà nói bản thân liền là một kiện vô cùng chuyện bất khả tư nghị. Nàng nguyện ý đem mình 5 năm thanh xuân đều hiến tặng cho Bệ Dột. Ngược lại hắn hiện tại mới 20 tuổi, 5 năm sau đó cũng mới 25 tuổi mà thôi, nàng tin tưởng tại Bệ Dột học tập 5 năm này, tại Lâm Tại Sơn bên người 5 năm này, nhất định sẽ làm cho nàng tại âm nhạc lĩnh vực có một bước tiến dài. Đường Á Hiên cùng Bệ Dột chính thức ký kết phía sau, Lâm Tại Sơn liền tương đối ổn định, không lo lắng Đường Á Hiên sẽ bị những công ty khác đào đi. Phải biết, nữ sinh này gần nhất ở trên mạng đưa tới thảo luận rất nhiều. Nàng internet độ chú ý rất cao. Có một chút dân mạng thậm chí tự phát thành lập đường á hiên hậu viện sẽ, phải ủng hộ cái này khả ái nữ sinh. Dạng này nhiệt độ so hot ăn ở lên rất nhiều người mới đều căng hỏa. Những công ty khác chắc chắn đối với nàng có chỗ ngấp ngẽ. Nhưng bây giờ nàng ký kết rồi, Lâm Tại Sơn thì không cần lo lắng những thứ này. Lâm Tại Sơn đã thông báo tuyên truyền phát hành bộ quản lý liễu tươi tốt, muốn vây quanh đường á hiên dự thi hình tượng, tới trọng điểm giúp nàng thiết kế một chút tương lai tuyên truyền phát hành kế hoạch. Đường á hiên album tuyên phát hành công tác tương lai sẽ bao bên ngoài cho đại đi làm nhưng bọn hắn công ty mình cũng phải giúp Đường Á Hiên làm tốt tuyên truyền. Thải Điệp dù sao cũng là ngoại công ty, không có khả năng trăm phát lực đi tuyên truyền một cái cùng bọn hắn không liên hệ người mới, muốn Đường Á Hiên đích nhân khí nước lên thì thuyền lên, chính bọn hắn công ty tuyên truyền phát hành bộ môn nhất thiết phải phát lực. Mượn trên nét thảo luận dậy sóng, đem Đường Á Hiên đích nhân khí cho xảo đứng lên. Đường Á Hiên bây giờ còn không để ý tới lâu dài hơn chuyện, nàng nhất định muốn đem trước mắt tranh tài trước tiên so hảo. Vòng tiếp theo giao đấu tên quỷ đáng ghét kia nhất cố lên, tranh thủ cho đối phương đánh bại, cho bệ rụt thật tốt tranh một hơi. Mang theo cực kỳ phấn khởi đấu trí, Đường Á Hiên hai ngày này luyện đặc biệt cố gắng, nhưng Lâm Tại Sơn dặn dò nàng, không muốn giống như trước tựa như gấp gáp như vậy. Muốn có một tốt phát huy, thân thể là vị thứ nhất. Nếu như nàng đem thân thể làm hỏng, nàng nghĩ phát huy đều không phát huy ra được. Đường Á Hiên ký kết hậu tâm tình cực kỳ thư sướng, một điểm nỗi lo về sau cũng không có, sẽ lại không biết vội vã thượng hỏa. Cho nên nàng thân thể hiện tại trạng thái vô cùng tốt, liền đợi đến cùng Hoàng Lôi đánh một trận. Lâm Tại Sơn nhắc nhở lấy Đường Á Hiên phải chú ý cơ thể, chính hắn hai ngày này cũng họng trạng thái cũng rất không tốt. Thứ hai ghi hình lúc hát có chút vượt qua cực hạn của hắn, nghiêm trọng kích thích cổ họng của hắn. Bắt đầu từ ngày thứ hai, cổ họng của hắn cũng có chút không thoải mái. Người cuống họng cũng có mệt nhọc kỳ, lúc nào cũng làm cho không nghỉ ngơi, sẽ để cho dây thanh mệt nhọc bãi công. Tối hôm qua tiệc cuối năm, lớp tại sơn liền một chút cũng không dám phát được hát, chỉ sợ đem cuống họng kích thích nghiêm trọng hơn. Nhưng kể cả rất chú ý bảo vệ, cho tới hôm nay buổi sáng, hắn cuống họng cảm giác vẫn là tuyệt không thoải mái, thật giống như khoé cảm mạo tựa như, cuống họng hơi có chút sưng. Cho nên trưa hôm nay đi tới tại điểm phía sau, hắn cơ bản không có tập luyện, mà là lấy chỉ đạo người khác cùng với dưỡng cuống họng khôi phục cuống họng làm chủ. Hắn vòng tiếp theo tác phẩm cần cuống họng có một thật tốt trạng thái, hắn vốn là nghĩ hát thành. Dẫu cao, nguyên bản đem chính mình ngón giọng phát huy đến cực hạn. Nhưng bây giờ nhìn, hắn cuống họng đoán trường đập không tới thanh. Dẫu cao, nguyên bản, cho nên chưa hôm nay hắn đổi ca, chuẩn bị hát trị quân thần đến từ làm trở lại kéo. Tắt. Quan Nhã Linh nhìn Liễu Lâm tại sơn cái này bài ca khúc mới, rất cảm thấy lúng tú hỏi, Lâm lão người bài hát này khúc thức rất đặc biệt a. Đây là ngươi đi kéo. tầm dân ca lấy được sáng tác linh cảm sao? Ta không có đi kéo, tắt hái quá gió, chưa từng đi." Quan Nhã Linh khẽ giật mình, "Ta chỉ là tưởng tượng lấy viết ra một bài trở lại kéo. Ta ca, cũng là một bài tìm kiếm gia đình tinh thần ca. Ta đem nơi đó tưởng tượng thành một cái không có thế tục tranh đấu, không có trọng bạo phục, chỉ có hùng kỳ thiên nhiên vẻ đẹp chỗ. Ở nơi đó, chúng ta có thể thoát khỏi ngoại vật phiên nhiễu, tìm được chân chính chính mình. Ta thử dùng tim của mình, đi cảm thụ cao nguyên sinh đẹp cảnh sắc, đi cảm thụ cái kia không bó sung sướng. Thế là ta cảm nhận được chính là mỹ lệ phía dưới núi tuyết xinh đẹp miếu là ma, còn có cô nương xinh đẹp không dứt cười sáo." Lâm Tại Sơn đơn giản đem chính mình sáng tác ý nghĩ cùng Quan Nhã Linh nói: "Ngài thật là có thể nghĩ, tùy tiện tưởng tượng đều có thể nghĩ ra kỳ lạ như vậy động lòng người giai điệu, tùy tiện một viết liền có thể viết ra tự nhiên như vậy uy sái ca tử Ta đây bài hát cũng không phải tùy tiện tưởng tượng liền viết ra, đây là ta rất nhiều năm trước, tại thống khổ nhất mê mang nhất thời kỳ viết ra tác phẩm." Lâm Tại Sơn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì bài hát này nguyên tắc giả trị Quân, không sai biệt lắm chính là dưới trạng thái như vậy viết ra cái này bài thần đến từ khúc. Khi đó Trịnh Quân từ tốt nghiệp đại học trở lại tây, sao? Không tìm được việc làm, cũng thấy không rõ tương lai xem như hắn nhân sinh lúc tuyệt vọng nhất. Ở trước đó, hắn chưa từng đi qua kéo, Tắt, chỉ là nhìn qua liên quan tới tây, dấu sách mà thôi. Hắn lúc đó cũng không quá viết ca, cái này bài trở lại kéo, Tắt, chỉ là hắn viết đệ nhị bài hát mà thôi. Chính là dưới trạng thái như vậy, chính quân viết ra cái này bài thần tác. Bài hát này bên trong rất nhiều khúc thức đều vô cùng kỳ lạ, cùng bình thường lưu hành âm nhạc khúc thức hoàn toàn không giống. Dương Lâm tại sơn loại này xuất thân chính quy nhân tới viết, là đánh chết cũng không viết ra được tới, đây chính là thiên phú linh cảm. Quan Nhã Linh hử phát hát Lâm Tại Sơn bài hát này, càng hát càng thấy được bài hát này có một loại khí chất rất đặc biệt. Rất tự nhiên hài hòa, bài hát này đem bên ngoài tự nhiên cùng người tâm linh thế giới tại thuần chân không bó trong tiếng cười đã đặt thành một loại thần bí phù hợp, từ phát dạng này giai điệu, sẽ cho người cảm thấy trên thân không có ràng buộc, không, có cái nặng, tâm linh đặc biệt tinh khiết. Lâm Tại Sơn ở vào tối tâm nhất thời kỳ, có thể viết ra như thế tinh khiết tác phẩm, hắn thật đúng là một tần nhân. Xem ra tâm linh của hắn chỗ sâu, nguyên bản là tinh bằng không, hắn làm sao có thể viết ra như vậy tác phẩm đâu? Lâm lão sư, người hôm nay sắp xếp một chút bài hát này sao? Quan Nhã Linh rất chờ mong nghe Lâm Tại Sơn mới bản. Hôm nay không đẩy, hai ngày này ta đều hát không được ca. Ra sân ghi hình hát quá mạnh, ta cuống họng không quá thoải mái. Ta cần trước tiên đem cuống họng trước tiên nuôi qua tới. Lâm Tại Sơn chuẩn bị đợi đến thứ 7 đi sân vận động diễn tập thời điểm luyện thêm bài hát này, hai ngày này ngoại trừ định xong tiệc cuối năm bên ngoài, những trường hợp khác hắn đều không ca hát, liền xem như đi hát tiệc cuối năm, hắn cũng muốn thu hát, không thể kích động cuống họng. Trở lại kéo. Tắt biểu diễn độ khó mặc dù không có thành. Dẫu cao. Nguyên bản như vậy biến. Thái, nhưng bài hát này cũng là rất hao tổn giọng một ca khúc hắn nhất thiết phải đem cuống họng điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất mới có thể phát lực hát bài hát này. Quan Nhã Linh nghe Lâm Tại Sơn giảng ra sân đi hình, cười trò chuyện, người ra sân hát quả thật có chút quá phát lực. Người hưng phấn như vậy là vì cái gì nha?" "Không có cái gì, vì cái gì a, lúc đó trạng thái dậy rồi, liền hát." Quan Nhã Linh rất muốn nói bóng nói gió lấy hỏi một chút Lâm Tại Sơn có liên quan lý hiếu ni chuyện, nàng muốn nhìn một chút đại thuốc này là thế nào nhìn nàng miểu tỷ, nhưng thấy Lâm Tại Sơn giống như không quá nguyện ý trò chuyện những sự tình này, Quan Nhã Linh sẽ không lắm hỏi, để tránh đưa tới Lâm Tại Sơn phản cảm. Ta đây bài trở lại kéo Cần một cái cuống họng rất tốt giọng nữ giúp ta hát dấu vui ôn tồn, công ty của các ngươi có hay không dạng này giọng nữ a? Muốn mở rộng to rõ ràng, âm nhất định muốn cao, tốt nhất có dân tộc thiểu số hơi thở. Leona được không? Leona là thải điệp địa hát ký kết nữ ca sĩ, là Mây Châu nhân, dân tộc thiểu số, rất phù hợp Lâm Tại Sơn yêu cầu. Lâm Tại Sơn biết Leona, nghe qua nàng âm nhạc, dặn quyết, Leona được à, hạ chẳng ghi hình nàng có thể giúp đỡ sao? Ta quay đầu giúp ngươi hỏi một chút nàng nhận nàng thứ hai muốn không có chuyện, nhất định có thể hỗ trợ. Không chỉ thứ hai, thứ 7 tập luyện lúc nàng cũng muốn đến. Ta biết, quay đầu nhường công ty hiệp lực giúp một chút, bất quá ta vài ngày cũng không thấy đến người của nàng, không biết nàng tại không, có tại Đông Hải. Ta phía trước nghe nàng giảng, cuối tuần này thật giống như là muốn đi thâm thành nhìn Lý Hiếu Ni buổi hòa nhạc. Nàng là Lý Hiếu Ni diễn sướng hội biểu diễn khách quý. Không phải, nàng là fan hâm mộ. Nàng cái nào làm được Lý Hiếu Ni diễn sướng hội khách quý a Lý Hiếu Ni buổi hòa nhạc bình thường đều không có khách quý, chính nàng liền đầy đủ chân trạng. Này ngược lại là Ha ha, Lâm Lão sư, không có hứng thú đi xem Lý Thiên sau buổi hòa nhạc a. Công ty của chúng ta hẳn là có thể hỗ trợ cầm tới nội bộ phiếu, bây giờ muốn từ bên ngoài mua vẽ đã mua không được. Ta đương nhiên muốn đi nhìn, nhưng ta làm sao có thời giờ đi à. Nàng cuối tháng 2 sẽ tại Đông Hải liền xử lý hai trận buổi hòa nhạc, đến lúc đó ngươi phải có thời gian, có thể đi nhìn. Nàng tại Đông Hải buổi hòa nhạc ta nhất định sẽ đi xem, ngươi muốn đi, chúng ta có thể cùng đi a Đi, đến lúc đó xem một chút đi. Lâm tại Sơn không cùng quan nhã linh giảng quá nhiều. Chính hắn đã có mang chim bồ câu trắng đi xem Lý Hiếu Ni tại Đông Hải diễn sướng hội kế hoạch, sau đó còn chuẩn bị hòa Lý Hiếu Ni ăn một bữa cơm các loại, rút ngắn chim bồ câu trắng hòa Lý Hiếu Ni khoảng cách. Lý Hiếu Ni diễn sướng hội vé vào cửa vô cùng bí hiếm, với tháng 2 tại Đông Hải diễn sướng hội vé vào cửa sớm đã bị tranh mua không còn. Bây giờ lại nghĩ mua, chỉ có thể từ Hoàng Nưu trong tay mua. Nàng buổi hòa nhạc vé vào cửa tiêu thụ xưa nay nóng nảy, nàng là trước mắt hắn ngữ trên giới âm hòa vé triệu cao nhất ca sĩ, không có cái thứ hai. Nàng buổi hòa nhạc quy cách cao vô cùng, mỗi một lần buổi hòa nhạc cũng giống như một hồi nghe nhìn thịnh một dạ. Đi xem qua người đều khen không dứt miệng. Tại quá khứ trong 10 năm, Lý Hiếu Ni buổi hòa nhạc thu nhập của phòng vẽ vẫn luôn là hàng ngũ giới âm nhạc no một. Nàng mở buổi hòa nhạc số lượng cũng là tất cả nghệ nhân bên trong nhiều nhất. Sớm nhất cùng Quốc Ngưu ký hút máu hẹn thời kỳ, nàng hàng năm đều phải mở 60 tràng trở lên buổi hòa nhạc, tuyệt đối là hàng ngũ giới âm nhạc đệ nhất nhân viên gánh vẫu, Quốc Ngưu là điển hình mệt chết người không đền mạng công ty. Về sau theo tại giới âm nhạc địa vị càng ngày càng cao, ở trên hiệp lên tiếng càng ngày càng nặng, hòa số lượng xuống. Nhưng cho tới bây giờ, hàng năm vẫn muốn mở 20 tràng trở lên buổi hòa nhạc. Nàng buổi hòa nhạc cũng là rất mệt mỏi, rất mệt mỏi loại kia buổi hòa nhạc, nàng không chỉ muốn hát toàn trường, còn muốn nhảy toàn trường, đồng dạng nghệ nhân căn bản không lái đi được động lý hiếu ni quy cách này buổi hòa nhạc. Lý Hiếu Ni chính mình cũng nhanh không lái đi được động. Lúc tuổi còn trẻ, để cho nàng liên tục vượt 3 ngày 3 đêm cũng không có vấn đề gì. Khi đó liên tiếp 7 ngày mở năm miễn diễn ca nhạc hội, đối với nàng mà nói giống như chơi một dạng. Nhưng bây giờ, nàng mở một hồi cao cách thức buổi hòa nhạc phía sau, ít nhất phải nghỉ một tuần lễ mới có thể tỉnh lại lại mở trận thứ hai. Năm nay hơn nửa năm mở những thứ này buổi hòa nhạc Xem như Lý Hiếu Ni nhặt Vũ Hịnh diễn sướng hội đỉnh phong thu quan tri tác, tương lai nàng lại mở buổi hòa nhạc, khiêu vũ số lượng nhất định sẽ giảm mạnh, vũ điệu độ khó cũng sẽ từng bước giảm xuống, nàng muốn hướng về thực lực ca sĩ phía trên truyền hình. Thân thể của nàng đã không chống đỡ nàng lại mở loại điên cuồng này diễn sướng hội. Cho nên năm nay Lâm Tại Sơn có thể đi nhìn Lý Hiếu Ni buổi hòa nhạc là nhất định sẽ đi xem, năm nay lại không nhìn, tương lai liền không có cơ hội. Lý Hiếu Ni đám fan hâm mộ cũng đều biết Lý Hiếu Nhi năm nay muốn mở một buổi hòa nhạc sẽ là nàng sau cùng vũ khúc tác phẩm đỉnh cao cho nên tất cả đều đặc biệt tích cực tại cấp phiếu, bây giờ tại trên thị trường muốn mua Lý Hiếu Ni diễn sướng hội vé vào cửa vô cùng tốn sức. Bất quá Lâm Tại Sơn không cần tự quan nhã linh cái này đại phiếu, Lý Hiếu Ni đã sớm mang Lâm Tại Sơn cùng chim bổ câu trắng đem Đông Hải diễn sướng hội vé vào cửa chuẩn bị xong, liền thấy thời điểm Lâm Tại Sơn có rảnh hay không đi. Chưa xong con tiếp. 286 thứ 285 chương động vật đầu để chiến một giây như kỹ. La ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. 12 hảo. Thứ 7. 11 giờ trưa. Đông Hải sân vận động. Dựa theo kế hoạch, Thải Điệp Hát Ân ở đàn cùng Mã Hiểu Đông dẫn dắt âm nhạc đoàn đội làm xuống một vòng đấu diễn tập công tác. Sân khấu chính giữa, người cao Thạch Phong đang tại biểu diễn hào phong thảo nguyên ca khúc Thiên Đường 6. Xanh thẳm bầu trời thanh thanh hồ nước ai a lục lục thảo nguyên đây là ta nhà ai a ta yêu ngươi nhà của ta nhà của ta thiên đường của ta ba. 6. Bài hát này là Lâm Tại Sơn cho Thạch Phong dọn tới đàn cách nghi thiên đường. Nhằm vào Che châu, có rất nhiều kinh điển ca khúc đều có thể chuyển, nhưng cân nhắc đến Thạch phong phong Sơn cảm thấy để Phong hát cái này bài đường không thể thích hợp hơn. Nhưng đẩy mấy lần phía sau, Lâm Tại Sơn luôn cảm thấy Thạch Phong hát hương vị kém một chút, cái này to con tình cảm thô suất quá trừ Bạch, không phải loại kia từ nội tâm chỗ sâu bung ra yêu quý quê hương hứng thú, mà là giống làm bán hàng đa cấp một dạng, đang cấp người mãnh liệt quán thâu hắn rất yêu quý quê hương một loại cảm xúc. Không có cách nào, Thạch Phong không phải từ trên thảo nguyên lớn lên, nhường hắn đi hát yêu quý thảo nguyên ca, có chút làm người khác khó chịu. Có thể hát đến trình độ này, đã rất hiếm thấy. Bây giờ đổi nữa ca cũng không kịp, thứ hai liền muốn đi hình, hắn bây giờ duy nhất có thể làm chính là mau đem bài hát này và ban nhạc tập quen chỉ cần có thể hát xuất khí chẳng tới, hắn hùng hổ hào phóng giọng hát, vẫn là tại có thể hiện trường nổ ra sóng gió rất lớn. Lâm Tại Sơn tại sân khấu vừa nghe Thạch Phong hát 2 lần, cảm giác đắc bất là rất tận như nhân ý sau đó liền không muốn nghe, hắn cầm điện thoại di động đi vệ sinh gian. Chính hắn trở lại kéo. Tất đã tập luyện xong, hắn hôm nay giọng trạng thái vẫn tương đối đồng dạng, đoán chừng khôi phục lại 2 ngày mới hoàn toàn khôi phục lại. Hắn bây giờ tâm tư đã không ở tập luyện lên, mà là bay đến diễn đàn của bọn hắn bên trên. Sáng hôm nay 9 điểm, bệ rột diễn đàn điện thoại di động phiên bản chính thức đẩy ra. Nhưng đợi ra không có nửa giờ, điện thoại của bọn hắn diễn đàn liền cho người cho đen cũng may kỹ thuật đoàn đội tăng cấp cứng rắn hệ thống phòng vệ, tại 10 điểm lúc lại đem diễn đàn cho khôi phục. Lâm Tại Sơn bây giờ giống như được hội chứng tăng động giảm chú ý tựa như, cách mỗi vài phút liền muốn lên diễn đàn đi xem một chút, chỉ sợ người khác lại đen công ty bọn họ nỗ lực thành quả. Con tốt, cái này hơn một canh giờ, diễn đàn đều không lại bị đen. Căn cứ kỹ sư nói, là chặn lại một cái rất lớn thiếu sót. Bây giờ người khác nghĩ đen cũng dễ dàng không hại được. Lâm Tại Sơn lại tin tưởng, coi như chắn lấp bị chỗ sơ hở này, tương lai người khác còn có thể phát hiện cái khác thiếu sót, hại nữa bọn hắn. Nếu có người vẫn đang ngó chừng bọn hắn đen Vậy bọn hắn dù thế nào hệ thống tăng cấp, cũng vẫn là muốn bị đen. Việc này nhường Lâm Tại Sơn có chút phiền muộn. Hắn rất hy vọng Lữ Đông bọn hắn có thể nhanh chóng điều tra ra, rốt cuộc là cái nào nhóm người đang một mực nhìn chằm chằm đen bọn hắn. Nếu như Lữ Đông bọn họ kỹ thuật năng lực khó mà truy tung đến đối phương, bọn hắn có thể dùng tiền thỉnh lợi hại hơn hacker đến giúp đỡ theo dõi một chút. Bọn hắn không thể một mực bị động như vậy bị đánh. Tại vệ sinh gian, bởi vì tâm tình bực bội, Lâm Tại Sơn rất ít gặp rút khò khói, cho Lữ cứ gọi điện thoại, đem việc này cùng Lữ Đông lại nói một lần. Muốn bị hack như vậy, Lữ Đông bọn hắn kỹ thuật đoàn đội có thể so sánh Lâm Tại Sơn phát điên nhiều, bọn hắn đã dùng tiền nhờ quan hệ mời rất nhiều xoa kỹ thuật người có quyền vào ở bọn hắn diễn đàn. Nếu như đối phương là nhìn chằm chằm Lâm Tại Sơn tới đen, ngày mai hack ăn ở chuyển ra lúc, đối phương rất có thể sẽ lại đến đen bọn hắn diễn đàn, đến lúc đó bọn hắn mời kỹ thuật người có quyền sẽ đi theo dõi đối phương hack khách địa chỉ nguyên, tranh thủ cho đối phương ngóc ra. Bây giờ Lữ Đông liền sợ ngày mai hacker không tới đen bọn hắn diễn đàn, vậy hắn mời kỹ thuật người có quyền liền không? Cũng bởi vì nhóm này hacker Bệ rụt công ty đã ngoài định mức tiêu hết mười mấy vạn không cần thiết hoa phí dụng, còn ảnh hưởng tới rất nhiều fan âm nhạc đang lục bệ rụt diễn đàn muốn. Mong, chuyện này đối với bọn hắn diễn đàn cùng với công ty cũng là tương đối lớn đả kích. Tại lần thứ nhất bị hãm hại phía trước, bệ rụt diễn đàn buổi đêm mát chỉ số tại tuyến nhân số đều ở đây đầy thăng, nhưng lần đó bị hãm hại sau đó, bệ rụt diễn đàn mấy muộn tại tuyến nhân số đều rất thấp. Lúc này mới vừa tỉnh lại không bao lâu, đối phương liền lại đem bọn hắn cho đen. Rõ ràng là có kế hoạch tính chất tại đen bọn hắn, chính là không để bọn hắn diễn đàn phát triển. Loại này bị động bị đánh cuộc diện, thật sự là quá làm cho người ta biết quất. Đối với cái này, Lâm Tại Sơn cũng là không thể làm gì. Hắn không phải tay tổ của phương diện này. Bị người ta ấn xuống đầu đánh cảm giác, thực sự là quá khó chịu. Chuyện này nhường Lâm Tại Sơn ý thức được tính kỹ thuật nhân tài tầm quan trọng. Bọn hắn muốn xử lý internet âm nhạc công ty, đầu tiên là muốn đem kỹ thuật quan đã được, nếu như ngay cả internet kỹ thuật đều làm không đi lên mà nói, bọn hắn tương lai nhất định sẽ chết rất thảm. Chờ đoạn này khổ nhất gây dựng sự nghiệp vượt đi qua, công ty bọn họ nhất định muốn tốn nhiều tiền thỉnh tính kỹ thuật nhân tài. Đem công ty internet thực lực làm cho đi lên, để người khác không dễ dàng dám chọc bọn hắn. Rút qua khói phía sau, Lâm Tại Sơn trở lại bên trong thể dục quán, trên sân khấu vẫn như cũ là Thạch Phong tại tập luyện. Thạch Phong tập luyện xong lại là Đường Á Hiên tập luyện, Lâm Tại Sơn chuẩn bị đợi chút nữa cho Đường Á Hiên hơi chỉ đạo một chút lại rời đi. Đến nỗi Thạch Phong, hắn không có quá nhiều có thể chỉ đạo. Hắn hôm nay tâm tình rất kém cỏi, muốn thật đi chỉ đạo Thạch Phong, rất có thể sẽ bạo bẩn miệng, đắc kích Thạch Phong cảm xúc, như thế chuyện xảy ra cùng mong muốn. Rước quát liền để Thạch Phong tự do phát huy a, có thể chân hưởng được cái sân khấu này là được rồi. Lâm Tại nhất rất lại xóa sảnh, điện thoại di động, xem diễn đàn. Gần nhất bể rụt trên diễn đàn còn xuất hiện một kiện để cho người ta không phải rất thoải mái chuyện Chuyện này xuất hiện ở nóng bỏng nhất sân trường bạn khối là 3 ngày trước chuyện phát sinh ở nơi này bản khối bên trong một mực có một hoạt động rất mạnh nam sinh ID gọi chuyển thuyết tịch mịch chân hán tử thực danh chứng nhận là Đông Hải nghề nghiệp học viện ô tô sửa chữa chuyên nghiệp sinh viên năm 3 bản danh cứ gọi tần thọ sinh tựa như là lưu qua cấp hắn năm nay đã 24 tuổi cái này chuyển thuyết tịch mịch chân hán tử ID tại bể rụt vừa mới thành lập lúc thì có xem như già nhất đăng ký người sử dụng bất quá nam sinh này rất ít đi âm nhạc khối lên tiếng hắn vẫn luôn ở sân trường bạn khối cho chuyên muội Rõ ràng là mượn diễn đàn tại tán gái một cái như vậy nhân vật. 3 ngày trước, Đông Hải ra một kiện tương đối lớn chuyện có một chiếc xe bất đường dài lật xe, tạo thành 20 chết 24 thương nghiêm trọng tai nạn giao thông. Tần Thọ Sinh lúc đó ngay tại trên xe, cha mẹ của hắn cũng tại trên xe, bọn hắn một nhà vốn là chuẩn bị Tết xuân phía trước về quê quán. Kết quả là tao ngộ trận này, 10 năm không gặp đặc cấp 2 nạn xe cộ. Tần Vọ Sinh mẫu thân bất hạnh gặp nạn, Tần Vọ Sinh cùng phụ thân hắn cũng đều bị ná trở thành trọng thương. Căn cứ đồng học giảng, Tần Vọ Sinh cao vị liệt người, phụ thân hắn tốt một chút, nhưng là rơi xuống nửa người dưới tàn tật. Tóm lại, chính là bọn họ nhà bị việc này làm rất thảm. Tần Thọ Sinh đồng học biết Tần Thọ Sinh một mực hỗn bệ rột diễn đàn, liền lấy hắn truyền thuyết tịch mịch chân hán tử ID tới bệ rột diễn đàn phát bài viết, nói cái này bi thảm cố sự, còn hy vọng diễn đàn mỗ đệ dạ tỏ có thể giúp đỡ gửi một cái từ thiện quyên giúp gián, mọi người cùng nhau giúp Tần Thọ Sinh trong nhà trải qua cửa ải khó khăn này. Lập Đại Sơn đương lúc nghe nói chuyện này, chim bổ câu trắng cũng nghe nói. Bọn hắn cảm thấy đó là một rất tốt giúp diễn đàn cùng với bang Lâm Tại Sơn dựng nên hình tượng cơ hội, cho nên liền kế hoạch làm hoạt động này không chỉ muốn giúp Tần Thọ Sinh phát tiền gián. Lâm Đại Sơn còn chuẩn bị chuyển một ca khúc giúp tần Thọ sinh cùng với người nhà của hắn cầu Phúc bọn hắn còn muốn lấy bể ruột công ty danh nghĩa đến cho tần Thọ sinh trong nhà quyết tiền mà coi như bọn hắn đều chủ tính tốt muốn tiến hành chuyện này thời điểm bể ruột trên diễn đàn ra một cái rất mạnh mẽ nổ vạch trần dán cái này vạch trần dán nói cái này tần thọ sinh là một cái chết biến Thái phía trước Đông Hải mấy trường đại học trong nhà vệ sinh nữ đều chạy ra trộm. nhất video chính là chỗ này bà biến Thái Vỗ hắn trong máy vi tính tất cả đều là loại này video về sau việc này bị tần thọ sinh đồng học cho ấn chứng Tần Thọ Sinh trong máy vi tính thật sự có rất nhiều loại này video. Cái này khiến bọn hắn những bạn học này đều sợ ngây người. Cái này Tần Thọ Sinh quả nhiên là một cái đại biến. Thái, việc này nhất bạo đi ra, trên diễn đàn lập tức nhấc lên mắng Tần Thọ Sinh sóng nhiệt. Đều nói mẹ hắn bị đâm chết cũng là đứa nhỏ này nghiệp chướng làm, chính hắn như thế nào không có bị đụng chết đi. Vệ rốt công ty biết việc này phía sau, một chút liền buồn bực, bọn hắn kém một chút liền cho mình chiêu đen. Nếu như bọn hắn thật sự áp dụng giúp Tần Thọ Sinh cầu phúc kế hoạch, vậy thì quá cho Lâm Tại Sơn tiêu hắc. Bây giờ việc này đã bị đâm đến công an cơ quan, nhường công an nhân viên đi xử lý. Bọn hắn diễn đàn hoàn toàn không chỗ lẫn, bọn hắn cũng không hy vọng trong diễn đàn lại xuất hiện có liên quan tần thọ sinh vạch Trần Dán. Người này thực sự thật là buồn nôn, hơn nữa hắn tao nộ cũng thực sự quá thả mẹ hắn chết, cha hắn tê liệt, chính hắn cũng là cao vị liệt nửa người. Trên diễn đàn còn có một nhóm lớn người còn mang hắn, việc này suy nghĩ một chút cũng rất bi kịch. Lâm Tại Sơn thủ ý diễn đàn nhân viên quản lý phong tỏa có liên quan tần thọ sinh thiết mời, không để đại gia lại đau đánh rắn đập đầu. Đứa nhỏ này mình làm ở dưới ngượt, thiên gia đã chừng phạt hắn. Để hắn lặng đi tiếp nhận A Lâm Lao sư, ngươi như thế nào một người ngồi cái này? ta cùng ngồi một lát sao? Quan Nã Linh gặp Lâm Tại Sơn một người ngồi ở sóa sảnh, nàng nâng cao ngực lớn lại gần. Lâm Tại Sơn ngẩng đầu liếc mắt nhìn, chỉ chỉ bên cạnh vị trí, người ngồi a?" Quan Nã Linh luốt luốt trắng như tuyết mau váy ngồi xuống, niết lên chân bắt chéo, đem thân thể rất tự nhiên tới gần. Hoa Lâm Tại Sơn trò chuyện nói, "Ta nhìn người hôm nay cảm xúc không quá cao à, là xảy ra chuyện gì sao?" Lâm Tại Sơn biết Quan Nhã Linh là Lý Hiếu Ni biểu muội. Trên thế giới này, ngoại trừ chim bồ câu trắng bên ngoài, Lâm Tại Sơn đã không có gì thân thích, Lý Hiếu Ni bên kia thân nhất thân thích cũng chính là Quan Nã Linh. Hai người bọn hắn đều không quá nhiều thân thích. Cho nên trong lòng Lâm Tại Sơn rất nguyện ý đem Quan Nhã Linh xem như người một nhà nhìn, dù cho Quan Nhã Linh còn không biết hắn hỏa lý hiếu ni quan hệ. Bây giờ gặp Quan Nhã Linh hỏi, Lâm Tại Sơn liền đem diễn đàn bị hãm hại chuyện cùng Quan Nhã Linh nói. Các ngươi diễn đàn lại bị đen a? Lại. Chúng ta trên diễn đàn lần bị hãm hại ngươi biết. Ta biết à, thượng lễ bái lúc trời tối ta chờ tại các người bên dưới diễn đàn bọn biển Âu Tần, đợi đến ban đêm cũng không phía dưới thành. Ai, thực sự là có lỗi với, chúng ta diễn đàn gần nhất không biết bị ai theo dõi, lúc nào cũng chịu đen. Trời tối ngày mai tiết mục truyền ra lúc, đoàn trường lại muốn bị đen. Nếu như bị hãm hại, ngươi cũng đừng tức đêm chờ. Ngươi muốn phía dưới Âm Tần, trực tiếp gọi điện thoại cho ta, ta chuyển cho ngươi là được rồi, không cần cần phải tại trên diễn đàn chờ lấy. Hảo, vậy ta về sau đều gọi điện thoại quản ngươi muốn Âm Tần. Ha, ha ngươi đừng quang muốn Âm Tần a, nên bên trên chúng ta diễn đàn ngươi vẫn là mờ lên. Như ngươi vậy ghi ta người có quyền, tại ghi ta bạn khối thêm ra hiện mấy lần, có thể giúp đến rất nhiều ghi ta kẻ yêu thích. Bị Lâm Tại Sơn giảng ghi ta người có quyền, quan nhã linh trong lòng ngẩng đầu, cười nói, ta không sao đều sẽ lên. Nhưng các ngươi diễn đàn muốn bị đen đây không phải là một chuyện a, các ngươi nghĩ đến để phòng phương pháp sao? Ta biết mấy cái làm internet bằng hữu không biết có thể hay không giúp đỡ các ngươi vội vàng. Công ty của chúng ta bây giờ đang suy nghĩ biện pháp, tranh thủ sớm một chút giải quyết vấn đề này, nếu là thực sự không giải quyết được, ta lại tìm ngươi hỗ trợ à? Đi, tóm lại ngươi có cần liền gọi điện thoại cho ta. Quan Nhã Linh dặn dò Lâm Tại Sơn, "Còn có, ngươi có thể tuyệt đối không nên chịu những chuyện này ảnh hưởng, ta nhìn ngươi gần nhất tập luyện cảm xúc rất hấp, có phải hay không bởi vì vì Lily Heunyi đi, ngươi liền không có cảm xúc mạnh mẽ hát." Lâm Tài Sơn im lặng lườm Quan Nhã Linh một mắt, trong lòng suy Quan Nhã Linh làm sao lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ Lily Heunyi đã cùng nàng nói hai người bọn hắn quan hệ trong đó? Không phải a? Lý Hiếu Ni nếu là nói với nàng mà nói, chắc chắn cũng sẽ nói với hắn một chút, không thể để cho hắn mơ mơ màng màng a hi hi, ta chỉ đùa một chút, Lâm lão sư, ngươi đừng để ý ta liền là muốn giúp ngươi nâng nâng cảm xúc. Không có việc gì, ta không có gì tâm tình tiêu cực. Ta gần nhất đang ở tại thân thể mệnh nhọc kỳ, chuyện nhiều lắm, thật sự là hơi mệt, tại tập luyện thời điểm không nhấc lên được tinh thần tới bình thường. Nhưng ngươi yên tâm, đến rồi chính thức giải tài, ta nhất định sẽ phát huy ra tài nghệ. Ân. Quan Nhã Linh gật, gật đầu, không cần lý do tin tưởng Lâm Tại Sơn mà nói. Quan Nhã Linh trợ lý, lý Vi từ sân vận động bên ngoài tiến vào. Nhìn thấy Quan Nhã Linh Hỏa Lâm Tại Sơn ngồi cùng một chỗ nói chuyện phía đầu, nàng cầm một sấp văn kiện hướng hai người đi tới. "Nhã Linh tỷ, Lâm lão sư, vòng tiếp theo 10 tiếng 8 quy tắc tranh tài, Phương Đông Đại cho chúng ta chuyển tới, hai người các ngươi xem trước xem sẽ ta." Lý Vi đem hai phần in quy tắc tranh tài văn kiện giao cho Quan Nhã Linh Hỏa Lâm Tại Sơn, tiếp đó lại đi sân khấu bên cạnh tìm Ngô Nhất Phạm, cho Ngô Nhất Phạm mấy người cũng nhân thủ phát một phần quy tắc tranh tài. Phía dưới luận là động vật đầu đề. Nhìn lướt qua đại quy tắc phía sau, Quan Nhã Linh lại khờ lông mày cười. Lâm Tại Sơn cũng nhìn thấy, vòng tiếp theo 10 tiến 8 tài chính là động vật đầu đề chiến. Mỗi vị tuyển thủ đều đưa chuẩn bị hai bài cùng động vật có liên quan bản gốc ca khúc, đến lúc đó từng cái yến hát. Tại liên tục hai vòng đoạt điểm chiến sau đó, vòng tiếp theo đem không khai thác cờ mở thức, 10 vị tấn cấp hát ăn ở sẽ từng cái yến hát, hiện hát 800 vị khán giả cùng truyền thông người giám khảo, cùng với 4 vị đạo sư cùng một vị tự tinh giám khảo, sẽ vì mỗi một cái tuyển thủ theo thứ tự chấm điểm. 4 đội bên trong, đạt được xếp hạng tại riêng phần mình chiến đội đệ nhất tuyển thủ, mặc kệ tại 10 nhân chung cuối cùng thứ tự là bao nhiêu, bọn hắn đều được trực tiếp tiến vào tám mạnh. Còn giữ lại 6 vị tuyển thủ, theo đạt được cao thấp sắp xếp, phía trước hai tên tiến vào bát tượng. Phía sau 4 vị tuyển thủ thì tiến hành rút thăm tợ cờ chiến. 22 đối chiến, người thắng tấn cấp bắt cựng, kẻ bại bị đào thải. Chưa xong con tiếp. 287 thứ 286 trương việc vật phiền lòng một giây nhớ kỹ. La ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Tại cuối tuần 1 địa khu đầu để chiến ghi hình hồi cuối, lên cấp tuyển thủ liền muốn rút lại xuống một vòng động vật sáng tác đầu đề. Tổ chương trình hết thể cho tuyển thủ chuẩn bị 48 loại thường gặp động vật tới sáng tác. Trong đó có rất dễ dàng giống như là cá, điểu, hổ cái này, cũng có lại chỗ khó giống như là tắc sủng, con rắn cái này Một phân đoạn này hay là muốn xem vật khí, đám tuyển thủ rút đến loại nào động vật, liền muốn nhằm vào loại nào động vật tới sáng tác. Mỗi cái tuyển thủ muốn rút hai loại động vật. Tại vòng thứ nhất cuộc thi xếp hạng lúc, tuyển thủ có thể tùy ý tuyển một loại động vật tới hát, cái này luận sơ so qua phía sau, bọn hắn nếu có thể trực tiếp tấn cấp bắt tưởng, vậy bọn hắn liền hát một ca khúc này là được rồi. Nếu là rơi xuống phía sau 4 tên, muốn tiến hành một đối một đấu vòng loại mà nói, bọn hắn liền muốn hát chuẩn bị tốt mặt khác một bài động vật tác phẩm. Mỗi cái hát ăn ở ở nơi này, một vòng đều phải chuẩn bị hai bài có liên quan động vật ca, là đem mạnh hơn tác phẩm đặt ở phía trước xung kích trước 8 vẫn là lưu làm hậu chiêu tới tham dự vở cờ đấu vòng loại, phải do chính bọn hắn lựa chọn cùng chắc chắn. Vòng tiếp theo không chỉ Hát ăn ở muốn tham gia trận đấu, 4 vị đạo sư cũng muốn tham dự vào tiến hành tranh tài. Đang Hát ăn ở riêng phần mình chiến đấu phía trước, 4 nhánh chiến đội người lên cấp trước tiên muốn cùng đám đạo sư cùng một chỗ sáng tác một bài có liên quan động vật hợp sướng ca khúc, bài hát này cũng là đưa vào thành tích. Vừa lên tới cái này bài phân tổ hợp sướng ca khúc, chính là tàn khốc người xem đoạt điểm chiến. Hiện trường 800 vị khán giả cùng truyền thông người, sẽ cho bốn nhánh chiến đội tới chấm điểm. Bọn hắn ủng hộ cái nào đội, cái nào đội liền phải một phần. Cái này thủ hợp hát tác phẩm phi thường trọng yếu, bài hát này đạt được đem đưa vào mỗi một vị hát ăn ở ở phía sau cuộc thi xếp hạng lên dù sao cũng phải phân. Giả thiết, vừa lên tới phân tổ hợp sướng, mục tiêu chiến đội cấp được 800 phân bên trong 300 phân, Thải Điệp cấp được 250 phân, Nghiên Đại cấp được 150 phân, Bợm mỡ cấp được 100 phân, những số điểm này liền sẽ thêm ở phía sau hát ăn ở đạt được bên trên, tạo thành một trung đội tên dù sao cũng phải phân. Kỷ mục tiêu tuyển thủ tất cả đều thêm 300 phân, Thải Điệp tất cả đều thêm 250 phân, Bợm mỡ tuyển thủ chỉ có thể thêm 100 phân. Đi lên cái này đệ nhất thủ hợp hát sẽ để cho đoạt điểm nhiều chiến đội tuyển thủ, chiếm được rất lớn tiên cơ, cho nên đám đạo sư muốn phá lệ xem trọng bài hát này, sử dụng bọn họ toàn thân công lực, cùng các học viên cùng một chỗ sáng tác ra tốt nhất tác phẩm. Phân tổ hợp sướng cái này 4 bài hát, cũng là nhằm vào động vật tới đầu để sáng tác. Nhưng cái mạng này để không phải từ đám đạo sư tới rút, mà là từ bọn hắn tự mình đến tuyển. Lựa chọn trình tự là theo một vòng này khu vực đầu đề chiến tấn cấp tuyển thủ dù sao cũng phải chia tích sắp xếp, tổng điểm cao nhất chiến đội đạo sư, nắm giữ quyền ưu tiên lựa chọn. Quy tắc bên trong đặc biệt nói rõ, 48 loại động vật, bị tuyển ra hoặc rút ra động vật, các đạo sư cùng tuyển thủ liền không có cách nào chọn nữa. Phía sau học viên có rút vật đầu đề, cũng là dựa theo đạt được cao thấp trình tự tới rút. Nhưng ở học viên rút tham câu, trình tự tuần tự liền không có quá lớn ý nghĩa, tất cả đều là dựa vào vật khí. Đạo sư tuyển đầu đề, trước tiên tuyển vẫn có thể chiếm được một chút tiên cơ. Nhìn tổ chương trình cho bọn hắn liệt ra động vật danh sách phía sau, Quan Nhã Linh cười cùng lầm tại sân giảng, người vậy mà cũng bị liệt tiến vào. Ha người cũng là động vật đa động vật cao cấp. Nói lời này lúc Lâm Đại Sơn náo hải hiện lên đậu duy cái kêu bài kinh điển tác phẩm động vật cao cấp bài hát này hắn phi thường yêu thích. Nếu như hắn rút đến người đầu đề, hắn thực có can đảm hướng về qua chuyển bài hát này. Quan Nhã linh nghiên cứu thảo luận lấy, muốn từ động vật phạm chủ tới với người, cái này cũng không quá dễ viết. Ở nơi này vòng đấu bên trong, cái này người đầu đề hẳn là một cái so sánh khó khăn sáng tác đầu đề. So sánh khác thuần túy động vật, người xem như động vật, đặc điểm chính xác rất khó miêu tả. Ai rút đến cái mạng này để, đều phải hoa chút tâm tư. Lâm Lão sư, phía dưới luận vừa lên tới liền biểu diễn một thủ hợp HK, cảm thấy chúng ta chọn cái nào đầu đề tốt hơn sáng tác ta? Cho người có ghi qua có liên quan động vật hợp sướng loại tác phẩm không. Lâm Tại Sơn hỏi lại lên Quan Nhã Linh, dù nói thế nào, Quan Nhã Linh cũng là cái chiến đội này đạo sư. Cái này thủ hợp hát tác phẩm, tổ chương trình chỉ rõ là muốn từ đạo sư tới dốc sức sáng tác, Lâm Tại Sơn không cần thiết cứ Quan Nhã Linh danh tiếng. Nếu như Quan Nhã Linh có thể sáng tác tốt nhất, bọn hắn liền hát Quan Nhã Linh ca là được rồi. Quan Nhã Linh nếu là trong khoảng thời gian ngắn không cách nào sáng tác lời nói, hắn sẽ giúp vội vàng sáng tác. Quan Nhã Linh chống đỡ cái cằm nghĩ nghĩ, giản thuyết, ta phía trước viết một bài bổ cầu đưa tin, là hợp sướng tác phẩm, nhưng đã phát biểu, hẳn là không dùng được. Không cần cần phải hợp sướng a, chỉ cần là động vật đầu đệ, liền có thể đổi thành hợp sướng, ngươi có như vậy tác phẩm sao? Ta giống như không có đặc biệt thích hợp có thể đổi thành hợp sướng. Lâm lão sư, cái này luận muốn làm hợp sướng, đoán chừng ngươi được hỗ trợ cùng một chỗ làm. Ta biết ngươi gần nhất bệ buộn nhiều việc, nhưng ta tin tưởng lấy năng lực của ngươi, vài phút liền có thể làm ra. Lâm Tại Sơn vội khoát tay, ta vài phút có thể không biết ra được tới ca, ngươi đừng cho ta quá thần hóa. Ta hiện biết rất nhiều ca cũng là ta phía trước viết qua. Vậy trước kia ngươi có hay không biết có liên quan động vật tác phẩm a? Có thể thay đổi thành hợp sướng? Lâm Tại Sơn đã hiểu, Quan Nhã Linh đây là muốn hướng về thân thể hắn đẩy công tác. Lý Hiếu Ni nói không sai, cái này ngược lớn muội quả nhiên đủ lười, tốt như vậy bày ra mình tác phẩm cơ hội, nàng cũng không muốn, cần phải nhường hắn làm. Mệt mỏi cười cười, Lâm Tại Sơn giảng, ta viết chắc chắn viết như vậy tác phẩm, nhưng phía dưới luận là đạo sư hợp tác chiến, ngươi không chuẩn bị bộc lộ tài năng, cầm một bài tác phẩm của ngươi để chúng ta tới hát sao? Bài hát của ta, phần lớn là điрита soạn nhạc loại nhạc khúc, không quá thích hợp nhiều người nam nữ hát đối. Nhiều người nam nữ hát đối tác phẩm là rất có khó khăn, trong thời gian ngắn, ta đoán chừng ta viết không ra quá tốt tác phẩm ta không có thể chậm trễ tiền đồ của các ngươi A Lâm Lao sư, phía dưới luận ngươi liền có thể giả làm phiền, giúp đỡ mọi người cùng nhau với ta. Lâm Tại Sơn bất đắc dĩ thở dài, tốt à, ta tận lực a. Vậy ngày muốt ghi hình lúc, chúng ta chọn cái nào hợp sướng đầu để a? Quan Nhã Linh đem văn kiện danh sách đưa cho Liếu Lâm Tại Sơn, hỏi Lâm Tại Sơn ý kiến. Lâm Tại Sơn chỉ chỉ, các hoặc điệu cũng có thể, tối xên cũng được. Tối xên. Quan Nhã Linh khẽ giật mình. Đối với tối xên là chọn lựa đầu tiên. Ta viết qua như vậy tác phẩm, rất thích hợp chúng ta mọi người cùng nhau hát đối. Ta đoán trường phía dưới luật ô sen đầu đề không có cái khác đạo sư trước tiên tuyển đi, đến lúc đó ngươi liền tuyển ốc sen là được rồi. Ngươi xác định sao?" Quan Nhã Linh hỏi nhiều một câu, có phải hay không cá hoặc điều loại này đại chúng đầu đề sẽ tốt hơn à? Cá cùng điều cũng không thành vấn đề, nhưng nếu như tại hợp sương câu, chúng ta liền đem loại này đơn giản đầu đề cho tuyển đi, đằng sau tuyển thủ liền rút không tới. Lâm Tại Sơn chỉ vào danh sách giảng, tổ chương trình cho chúng ta liệt ra những động vật này, có rất nhiều nhìn xem phổ biến, nhưng kỳ thật rất thiên môn không tốt sáng tác. Tại đạo sư tuyển đầu đề câu, chúng ta vẫn là đem đơn giản cho đại gia lưu lại đi bất kể là cái nào đội người giúp được đơn giản đầu đề, làm ra tác phẩm hẳn là đều sẽ không tệ. Đối với tiết mục chỉnh thể chất lượng là một cái xúc tiến. Nếu là đều rút đến quá khó đầu đề, tiết mục liền nên có coi. Này ngược lại là, quan Nhã Linh thuận miệng trò chuyện, giống cái này châu chấu, con kiến, con rắn những thứ này liền cũng là rất phổ biến nhưng là rất tiên môn đầu đề. Này cũng ai nghĩ đi ra ngoài a? Lâm Tại Sơn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi quan Nhã Linh, 10 tiếng 8 tới chấn giữ cự tình, là bờ mờ thiên đoàn cũ trọng thiên đúng không? Hẳn là, phía trước tổ chương trình cho khách quý trên danh sách viết cái này kỳ cựu tình khách quý là Cửu Trọng Thiên. Nếu là nhạc dốc đoàn tới toa chấn, cái này luận viết diêu cồn tác phẩm đoán chừng sẽ đắc canh cao phân." Quan Nhã linh nhắc nhỏ nói, "Đệ nhất thủ hợp hát không cần, nhìn quy tắc viết. Đệ nhất thủ hợp hát chỉ là hiện trường người xem chấm điểm, không có đạo sư chấm điểm đâu. Đi, cái kia quay đầu ta demo xin viết xong đưa cho các ngươi xem một chút đi, nếu như các ngươi đều cảm thấy nếu có thể, chúng ta hậu thiên ghi hình liền tuyển ốc Tác phẩm của ngươi, dám chắc được. Chỉ cần ốc mạng này để đừng để cái khác đạo sư tuyển đi liền tốt. Ha, ha chỉ cần chúng ta không lọt chuẩn bị tin tức, chắc chắn sẽ không có người khác tuyển ốc Chúng ta nếu có thể cầm tới tổng điểm đệ nhất, thứ nhất đi chọn liền tốt. Nỗ Luga, ta cảm thấy chúng ta ba cái hát ăn ở muốn đều có thể tấn cấp vòng tiếp theo. Tổng điểm đệ nhất vẫn rất có hy vọng. Mục tiêu cùng niên đại ở nơi này, luận liều chết nhất định sẽ rất hạng, chúng ta chỉ cần chiến thắng bở mở, cầm tổng điểm đệ nhất cơ hội cũng rất lớn. Ân, các người cố lên, ta mong đợi các người đều có thể lấy được thành tích. Quan Nhã Linh tại ngược lớn phía trước chân chấn tiểu Lượi Quyền, tới Bang Lâm tại Sơn cố lên. Lâm Đại Sơn nhìn xem Quan Nhã Linh đơn thuần bộ dáng, mệt Trên sân khấu, thành phong tập luyện kết thúc, nên đến đường Á Hiên tập. Lâm Tại Sơn hòa quan Nhã Linh không nhiều hàn huyên, cùng nhau đến sân khấu bên cạnh, tới đốc thúc cùng chỉ điểm Đường Á Hiên diễn tập. 6. Ngày nọ buổi chiều, Lâm Tại Sơn mang theo Đường Á Hiên trở về bệ rột đĩa nhạc, ghi chép một vòng này muốn biểu diễn ca khúc cao chất âm tần, chờ lấy cuối tuần tiết mục chuyển ra phía sau, muốn tại bệ rốt trên diễn đàn phát biểu đi ra. Nô nhất phàm biết đêm nay Lâm Tại Sơn khó khăn đắc bất hất tiệc cuối năm, cho nên hắn tối hôm đó muốn hẹn Lâm Tại Sơn cùng nhau ăn cơm, tâm sự đĩa nhạc chế luận truyện. Buổi chiều hắn cho Lâm Tại Sơn gọi qua điện thoại tới, nghe nói Lâm Tại Sơn đang tại Ly Chép trở lại kéo. Tập cao chất âm tần, lỗ nhất Phạm Lập tức hướng Hòa Lâm Tại Sơn đề nghị, không muốn tại bệ rụt trên diễn đàn phát biểu cao chất âm tần. Hắn những thứ này ca, sau đó đều sẽ thu nhận tại Hát ăn ở trong album, nếu như bể rụt diễn đàn đem cao chất âm tần sớm đều phát mà nói, ai còn mua bọn họ đĩa nhạc a? Lâm Tại Sơn trước kia cũng có cân nhắc qua chuyện này, phát tâm nhiều lần hát đối phiên lượng tiêu thụ khẳng định có ảnh hưởng, nhưng hắn không phát mà nói, trên mạng vẫn sẽ phiếm lạm đủ loại đủ kiểu âm uyên, đại gia vẫn sẽ đổ lậu phía dưới tác phẩm của hắn, hơn nữa bởi vì đạo bạn chất lượng rất kém cỏi, rất nhiều người có thể sẽ bởi vậy chán ghét tác phẩm của hắn. Cân nhắc qua lợi và hại phía sau, Lâm Tại Sơn cảm thấy vẫn là tại Bệ ruột diễn đàn tuyên bố âm tần tốt hơn. Dạng này có thể làm tương lai chính bản trả tiền đao loạt trước tiên phong trải đường, còn có thể vì hắn tích lũy số lớn fan hâm mộ, hơn nữa vì Bệ ruột diễn đàn phát triển đưa đến không thể đo lường thôi động tác dụng. Tóm lại, phát biểu âm tần chuyện này đối với hắn bản thân, đối với Bệ ruột địa nhạc cũng là rất có ích. Nhưng đối với Thải Điệp tới nói, việc này liền muốn tổn hại đến Thải Điệp lợi ích. Dù sao, là Thải Điệp xuất tiền bang Lâm Tại Sơn chế tác cùng phát hành hát ăn ở album, là muốn dựa vào bán album lợi nhuận. Lâm Tại Sơn như đem ca đều phát miễn phí đi ra, bọn hắn còn bán cái giấm album A. Lô Nhất Phàm đã sớm nghĩ Hỏa Lâm Tại Sơn nói chuyện này, ngay nọ buổi chiều mượn cơ hội này, hắn liền đem tất cả đạo lý đều cho Lâm Tại Sơn nói, hy vọng Lâm Tại Sơn có thể suy tính một chút bọn hắn thải điệp lợi ích. Lâm Tại Sơn rất lý giải Ngô Nhất Phàm nói lên yêu cầu này, nhưng muốn để hắn hoàn toàn không phát ca, cái này không thực tế. Đại bộ phận tới bể rụt diễn đàn fan âm nhạc cũng là chạy âm tần tới, nếu như hắn không phát ca, bể rụt diễn đàn đích nhân khí ngay lập tức sẽ lạnh xuống. Hơn nữa buổi đồ lẩu diễn đàn, còn biết dùng rắc dưới âm làm bẩn tác phẩm của hắn, chuyện này với hắn tương lai phát album tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Cuối cùng Lâm Tại Sơn Hoàng hốt nhất phàm thương lượng ra một cái điều hòa biện pháp tương lai bị rột diễn đàn không phát bố Lâm Tại Sơn tác phẩm cao chất âm tần, đem tuyên bố chung đẳng chất lượng âm tần. Trên thực tế, bị rột diễn đàn bây giờ phát biểu cái gọi là cao chất âm tần, cùng cuối cùng xuất bản CD âm sắc chênh lệch vẫn còn rất lớn. Chân chính yêu quý âm nhạc người vẫn sẽ đi mua CD nghe. Vị diện này con số âm tần kỹ thuật còn không có phát triển đến vô cùng cao chất cơ hồ tiếp cận CD trình độ. Vì chiếu cố thải lợi ích, Lâm Tại Sơn quyết định đem diễn đàn bố âm tần chất lượng lại rơi nữa xuống một chút. Nhưng coi như thế khẳng định vẫn là so với cái kia đồ lậu ép sẽ từ trên TV đoạn âm tần mạnh hơn gấp trăm lần. Chờ lấy cùng Thải Điệp hợp tác phát hành album về sau, tương lai bệ rụt diễn đàn lại xuất cao chất âm tần a, trong khoảng thời gian này tựu ra cấp trung âm tần. Bất quá chuyện này bọn hắn chắc chắn sẽ không hòa thuận vui vẻ mê dạng, đồng dạng đối con số âm tần không mẫn cảm nhân, là nghe không hiểu trên lệnh. Lớp Đại Sơn còn hướng ngô nhất phẩm hứa hẹn, tương lai hắn ra hát án ở album, nhất định sẽ có tại trong tiết mục cùng với tại trên diễn đàn cũng không có xuất hiện qua thần bí ca khúc mới, chỉ có mua album người mới có thể nghe được. Đây coi như là sử dụng tốt nhất bảo đảm Thải lợi ích. Nô Nhất Phàm biết Lâm Tại Sơn hiện tại kinh doanh công ty hòa Luận Đàn có xử, gặp Lâm Tại Sơn làm ra lớn như vậy thỏa hiệp, hắn cũng sẽ không khóc lóc van nài cần phải cấm Lâm Tại Sơn phát âm nhiều lần. Bây giờ bị ruột diễn đàn phát Lâm Tại Sơn âm tần, đối với Lâm Tại Sơn fan hâm mộ quả thật có thể đưa đến một cái dẫn lưu cùng tích lũy tác dụng, cũng không phải hoàn toàn không có có ích. Nô Nhất Phàm là hy vọng có thể hòa Lâm Tại Sơn hợp tác vui vẻ, hai phe lợi ích đều chú ý đến, dạng này tốt nhất. Hắn cũng không hi vọng chỉ hòa Lâm Tại Sơn hợp tác tờ này album, làm một chu này chết mua bán. Hắn là hi vọng hòa Lâm Tại Sơn có thể trường kỳ hợp tác đi xuống, giống Lâm Tại Sơn dạng này thiên tài. Mấy chục năm không gặp, bọn hắn thải địa địa phải, có thể tùy tiện không thể bỏ qua. Lâm Tại Sơn về sau hòa Ngô Nhất Phàm nói rất tốt, nhưng hắn tâm tình vẫn tương đối kiềm chế, chủ yếu là hắn gần nhất tình trạng cơ thể quá mệt mỏi, cuống họng nhất là mệt mỏi, vừa bọn phiền lòng chuyện còn rất nhiều, cái này khiến thể xác và tinh thần của hắn đều rất mỏi mệt Nếu như có thể mà nói, hắn thật sự hy vọng có thể đi một chuyến kéo. Tắt, tại tuyết vực trên cao nguyên, đem việc vặt cùng phiền não đều gột rửa không còn một nống, để cho mình tâm linh bị tĩnh hóa, để cho mình sinh mệnh thật sự tu được một lần tinh khiết thở dốc cơ hội. Nhưng hắn có thời gian này sao? Hắn không có. Cho nên hắn chỉ có thể mượn cái này bài trở lại kéo. Tắt, tại cuối tuần ghi hình thời cơ đến Tịnh hóa tim của mình, cũng tịnh hóa một chút hiện trường người xem tâm, tịnh hóa tất cả TV kia tiền người xem tâm. Thuốc tâm nhạc là có gột rửa tâm linh người công hiệu. Mặc dù đang tập luyện thời điểm, Lâm Đại Sơn không nhắc lên được tinh thần tới, cũng không dám phát lực hát bài hát này, nhưng chỉ cần hắn cuốn giọng khơi phục lại, hắn tin tưởng vững chắc, tại chính thức ghi hình lúc, hắn chắc chắn có thể dùng bài hát này đem tất cả người tâm đều tốn đi cao nguyên, thật tốt hóa một lần. Đong đong có người gõ hắn cửa văn phòng. Xem xét ngoài cửa cao gầy bóng người, Lâm Tại Sơn thì biết rõ là Lưu Manh Manh. "Tiến." Lúc nói chuyện, Lâm Tại Sơn đem hoàng ngô nhất phẩm đánh nửa ngày đã nóng lên điện thoại di động bỏ lên bàn, uống một hớp thấm giọng một cái. "Đại thúc, diễn đàn nội dung tổ phản hồi đến đây một cái tình huống, ngươi xem xem xét." Lưu Minh Minh đem một phần văn kiện đưa cho Liễu Lâm Tại Sơn. "Gì tình huống Chuyện tốt chuyện xấu? Ta cũng không biết đây coi như là chuyện tốt hay là chuyện xấu." Chưa xong còn tiếp. 288 thứ 287 chương cộng đồng hóa phát triển một giây kỹ. Là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc là như vậy lưu manh manh đem trong diễn đàn cho tổ đưa ra đi lên báo cáo dạng cho Lâm Tại Sơn nghe xong. Phía trước Tần Thọ Sinh chuyện kia, cho bệ rột diễn đàn làm cho rất đau đầu, tuyên bộ cũng đã chế định ra mở rộng phương án, nhưng ai cũng không nghĩ tới Tần Thọ Sinh sẽ là một biến. Thái, cuối cùng việc này chỉ có thể vô tật mà chấm dứt. Nhưng sân trường bản khối có một mỗ đệ dạ tổ phía trước tuyên bố muốn lên quên tiền hoạt động, rất nhiều học sinh đối với hoạt động này đều rất ủng hộ. Hiện tại bọn hắn không có khả năng cho Tần Thọ Sinh quỹ tiền, cho nên cái này mỗ đệ dạ tổ liền đề nghị cho một cái khác thân chí kiên đông nghệ đại học sinh quỹ tiền, hiện tại bọn hắn đang tại mục đích bản thân làm chuyện này. Vệ rốt nhân viên quản lý lần này không dám tùy tiện tham dự. Diễn đàn nội dung tổ đưa ra đi lên một phần báo cáo, muốn nhìn một chút công ty có hứng thú hay không đem đối với tần thọ sinh cứu trợ kế hoạch, chuyển rời đến cái này gọi Lưu Trai Hải tử trên thân. Lưu manh manh cho Lâm Tại Sơn lấy tới phần báo cáo này, chính là nội dung tổ làm một cái nhằm vào cho Lưu Trai lên diễn đàn quyền tiền thiết kế an bài. Lưu Trai danh tự này ta làm sao nghe được có chút quen tai a. Lâm Tại Sơn đối với danh tự này có chút ấn tượng. Phía trước này truyền hình đưa tin qua người học sinh này, Hắn là bị Đông Nghệ Đại âm nhạc hệ đặc biệt chúng tuyển lưu manh manh lập tức đem nội dung tổ điều tra có liên quan cái này, Lưu trai thân thế bối cảnh cùng Lâm Tại Sơn nói. Cái này Lưu trai thật đúng là một thân tàn trí kiên hải tử, xuất thân của hắn vô cùng long đong. Mẹ của hắn trí thông minh có vấn đề, là thấp trí đám người. Lúc tuổi còn trẻ lúc nào cũng bị lưu. Manh chiếm tiện nghi, cái này Lưu trai cũng không biết là tên Vương bắt đản nào cho hắn mâu thân khi dễ, tiếp đó sinh ra hải tử. Lưu trai sinh ra thì có tiểu nhi đường thị hội chứng, cũng chính là tiên tiên thấp trí chứng, di truyền quyết điểm là một cái tiểu năng trí nhi. Không chỉ như vậy, Đứa nhỏ này sinh ra không bao lâu còn mắc phải bệnh bại liệt trẻ em, nửa người dưới tàn tật không động được. Nhìn qua, đây cũng là một cái rất bi thảm gia đình cố sự, nhưng ai cũng không nghĩ tới, cái này Lưu Trai trời sinh đối với Dương Cầm đặc biệt mất cảm, hắn có xa thường nhân Dương Cầm Thiên Phú. Hắn đối với những vật khác không chút phản ứng nào có, nhưng chỉ cần vừa bắn lên Dương Cầm tới liền đặc biệt hưng phấn, lại hắn học tập Dương Cầm tiến độ muốn so đồng dạng trí thông minh bình thường hài tử nhanh nhiều. Thấp chí nhi đồng viện mồ côi lão sư hiện Lưu Trai cái thiên phú này, một mực dùng Dương Cầm giáo dục hắn, về sau có không ít phúc lợi tổ chức đều nghe nói chuyện này liền cũng bắt đầu đối với Lưu trai tiến hành giúp đỡ, hy vọng có thể đem Lưu trai cho dựng nên thành một người tàn phế chí kiên điển hình. Lưu trai sau khi lớn lên, trí thông minh một mực không chút đề cao, đoán chừng chính là năm, 6 tuổi đứa trẻ trình độ, nhưng hắn cầm nghệ nhưng là đột nhiên tăng mạnh. Đánh điên rồi thời điểm, so với hắn vậy nghệ sĩ Dương Cầm tại hiện trường đều có sức cuốn hút. Đông nghệ đại chính là nhìn chúng Lưu trai Dương Cầm kỹ nghệ, năm ngoái tháng 9, phá lệ cho cái này 18 tuổi đại nam Hải triều tiến vào trường học Dương Cầm hệ. Tiến vào đại học phía sau, Lưu trai nhân sinh vốn phải là càng ngày càng tốt, nhưng hắn nhập học mới không có mấy tháng Ngay tại hai tuần lễ trước đây lễ giáng sinh trong lúc đó, lưu trai trượt lên xe lăn từ cửa trường học băng qua đường thời điểm, bị một chiếc xe đục vào, xe kia trực tiếp từ bụng hắn bên trên hết đi qua. Hai cánh tay của hắn tất cả đều bị nghiết đứt mất, nội tạng cũng đều bị nghiến nát, nghe nói đều bị nghiết ra phân. Bây giờ đứa nhỏ này đang tại trọng chứng giám hộ phòng bệnh trong hôn mê, cũng tử thần đang làm đấu tranh. Đông nghệ đại học sinh đều biết chuyện này, có không ít phúc lợi tổ chức cũng đều đang chú ý chuyện này. Về rốt diễn đàn nội dung tổ, bây giờ nghĩ mượn đông nghệ đại học sinh tại trên diễn đàn từ tổ chức cho lưu trai quên tiền cơ hội. Quan Vương cũng làm một cái hoạt động, tới thay đổi vị trí một chút đại gia đối với Tần Thọ Sinh, cái này biến thái chú ý của lực. Lâm Đại Sơn nghe xong việc này phía sau có gì to tắt đã. Muốn nói, đối phương là cái đánh đàn dương cầm hai tử, hắn là hẳn là ủng hộ. Nhưng bây giờ diễn đàn đang ở tại danh tiếng trên đỉnh sóng. Hắn cảm thấy tốt nhất vẫn là trước tiên đừng mù gây sự, tiết kiệm người khác nói bọn hắn giả vờ giả vịt. Nhất là bản thân hắn, bị Tần Thọ Sinh cho chán ghét một chút phía sau, hắn thực sự là không muốn lại lợi dụng dạng này người cùng chuyện đến cho chính mình dựng nên chính diện hình tượng. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Hắn đây là đang lợi dụng đau sót của người khác tại đề cao chính hắn hình tượng. Nếu như hắn thật sự muốn đi giúp người khác, nạp danh đi giúp liền tốt, loại sự tình này cũng không cần lẫn lộn thì tốt hơn. Cái này Lưu trai Ta lên mạng cha xét một chút. Lưu manh manh tiếp tục cùng Lâm Tại Sơn kể, đứa nhỏ này chính xác thật đáng thương. Mẫu thân hắn giống như rất nhiều năm trước liền đã tự sát, hắn bây giờ lẻ loi hưu quản chỉ có một người. Mẫu thân hắn tự sát. Lâm Tại Sơn hơi giật mình một chút. Đối với, ta xem trên báo cáo là viết như vậy. Mẫu thân hắn thông minh không phải có vấn đề sao, bị người mạnh gian làm ra hại tử phía sau. Tinh thần của nàng tốt nhất giống cũng ra chút vấn đề. Lưu trai khắp nơi lúc còn rất nhỏ, Mẫu thân hắn suýt chút nữa đem hắn cho xem như tiểu trư tệ nấu lấy ăn. A. Giống như nghe thiên tự như, Lâm Tại Sơn đơn giản không thể tin được trên thế giới này còn có dạng này quái sự. Lưu trai hồi nhỏ phải bệnh bại liệt trẻ em, giống như chính là bị Mẫu thân hắn nấu mấy lần cho nấu đi ra ngoài. Nghe nói Lưu trai bắp chân trái đằng sau thiếu một tảng thịt lớn, khối thịt kia chính là bị mẹ hắn ăn. Lưu manh manh quệ, chính mình cũng cảm thấy có chút chán ghét, chân mày nhíu thật chặt. Có phải thật sự hay không a? Đây là bát quái báo nhỏ nói bậy a? Lâm Tại Sơn chất vấn. Việc này là ở Đông Hải Thời Báo bên trên đang xuất tới, ta cảm thấy hẳn là thật sự, Đông Hải Thời Báo không ngủ trèo lên bắt quái. Vậy sau đó thì sao? Về sau mẹ hắn liền bị nhốt vào bệnh viện tâm thần, Lưu trai tiến thấp chí nhi đồng viện mổ côi. Về sau nữa không bao lâu, mẹ hắn tại bệnh viện tâm thần liền nhảy lầu tự sát. Lâm Tại Sơn thở dài nói, cái gia đình này thật đúng là đủ bi kịch, cũng không biết đời trước đã tạo cái người gì. Đúng vậy à, bây giờ Lưu trai còn tại trọng chứng giám hộ phòng bệnh đâu? Ta xem chúng ta trên diễn đàn những học sinh kia nói, Lưu trai rất có thể thật không đến đây. Hắn có thể rất hai tuần lễ đã vô cùng lợi hại. Lâm Tại Sơn nghĩ thầm của đứa nhỏ này sinh mệnh lực cũng thực sự là đủ mạnh cường, hồi nhỏ bị mẹ đấu, còn bị gặm trên đùi thịt, cái này đều có thể sống sót. Bây giờ lại bị ô tô cho nghiền, còn có thể chống đỡ hai tuần lễ, đây thật là người phi thường a. Cho hắn quên tiền là quên cho ai a? Lâm Tại Sơn hỏi. Hẳn là quên cho một thằng giúp đỡ phúc của hắn lợi tổ chức ca nếu như hắn người không còn, phúc lợi tổ chức sẽ dùng số tiền kia cứu trợ càng nhiều mất trí như đồng. Lâm Tại Sơn suy nghĩ một chút, giảng thuyết, ngươi đầu giao phó đi xuống đi, nhường chúng ta diễn đàn quan phương tổ chức một chút cái này quên tiền hoạt động, nhưng công ty chúng ta sẽ không tiền quên được, tiết kiệm có lẫn lộn chi ngại. Tất cả quyên tiền học sinh, chỉ cần qua một o nguyên, chúng ta diễn đàn liền miễn phí đưa tặng một trường sơn câu dê, xem như ủng hộ hoạt động này. Việc này tuyệt đối không nên lẫn lộn, coi như còn chúng ta diễn đàn tự mình làm một cái hoạt động tốt. Đi. Vậy ta bây giờ liền giao phó đi. Còn có, ngươi cho Lữ Đông nói một chút, ba điểm ta muốn cho bộ phận kỹ thuật mở một cái hội. Để bọn hắn đúng giờ đều đến. Hảo. Lưu manh manh ra ngoài thông báo. Lớp đại sơn trong phòng làm việc nghỉ ngơi nửa giờ, ngồi dưỡng tinh thần. Cũng suy tư một chút bọn hắn diễn đàn dương. Làm rõ suy nghĩ phía sau. Hắn chuẩn bị đem diễn đàn thêm một bước dương cùng công ty bộ phận kỹ thuật nói một chút. Hiện tại bọn hắn bể rột diễn đàn đã thu được tương đối khổng lồ người sử dụng cơ sở, là thời điểm làm một lần công năng tính chất chia nhỏ. Sớm nhất, Lâm Đại Sơn tại âm nhạc trong diễn đàn dẫn vào một cái sân trường bạn hội, còn đặc biệt là một cái giáo hoa sánh bằng hoạt động. Chính là vì cho diễn đàn đề thăng nhân khí, đồng thời, hắn cũng nghĩ dựa theo dị thế phỉ sóng OK Dương lịch trình tới kiểm nghiệm một chút vị diện này quốc nội sinh viên so sánh phiến chia sẻ thái độ là như thế nào. Lấy được kết luận là, bên này sinh viên quả nhiên cũng rất chú ý bên cạnh bạn học tư nhân ảnh chụp cùng tin tức. Trên internet kỳ thuật có rất nhiều mỹ nữ ảnh chụp có thể cung cấp những thứ này sinh viên xem xét, còn rất nhiều hạn chế cấp ảnh chụp bọn hắn đều có thể nhìn đến. Nhưng bọn hắn tại sao phải bên trên bệ rụt diễn đàn đến xem đâu? Đó cũng không phải bởi vì cái kia sánh bằng chương trình hấp dẫn bọn hắn, bọn hắn kỳ thực là muốn thấy được bạn bên cạnh động thái tin tức cùng với bạn bên cạnh ảnh chụp, bọn họ là muốn thấy được chính mình người quen biết. Bước vào hai hò -ho, ho 8 năm sau, vị diện này internet khoa học kỹ thuật đã có dần dần bước vào èp hai hò kiểu mỗ huấn hướng. Tương lai, các cư dân mạng sẽ tại tương đối lớn tự chủ trong không gian đem thông tin cá nhân bày ra tới, mà không lại chịu truyền thống phong bế tức môn hộ ước thúc. Tin tức sinh sản cùng tin tức truyền bá quyền chủ động ở một mức độ nào đó sẽ về lại chúng, tin tức truyền bá nội dung tính đa dạng, tương tác nhanh nhẹn tính chất cùng ca tính hóa đặt làm công năng đem tăng cường rất nhiều, mà lấy cá nhân làm trung tâm app 2.0 ứng dụng sẽ thoát khỏi số ít thương nghiệp tinh anh lực lượng không chế, từ truyền thông đem thúc đẩy sự có giai tầng nhanh trong quật khởi, thôi động internet hướng về càng sự hòa hợp hơn cũng khởi mở phương hướng dương, hiện ra một loại mới. Tinh truyền bá sinh thái. Bệ rốt diễn đàn tại thiết lập mới bắt đầu, thì có hướng về cái phương hướng này phát triển mục tiêu, bây giờ đã có cơ sở, Lâm Tại Sơn liền nhất định phải làm cho công ty bắt kịp sóng này app 2.0 phát triển đại triều. Một cái thế giới khác ở phương diện này làm là phù hợp nhất trước mắt bọn hắn bây giờ loại này dương trạng thái. Không phải Phi sóng OK không ai có thể hơn. Phi sóng OK chính là lấy sinh viên người sử dụng làm căn cơ dương lên cỡ lớn sinh thái hóa internet cộng đồng, có phí sóng OK dương kinh nghiệm, Lâm Tại Sơn tự nhiên hy vọng bọn họ bè rột cộng đồng cũng có thể dọc theo phí sóng OK đường đi, tạo ra một bản thuộc về bọn hắn cái thời đại này khuôn mặt tới. Lâm Tại Sơn suy nghĩ cẩn thận nghĩ phí sóng OK thành công kinh nghiệm trước tiên. Phi sóng OK có khác với các cộng đồng một đại đặc điểm, chính là cái này web sẽ tại dương sơ kỳ lúc, hạn chế chỉ có mấy trường đại học học sinh mới có thể đăng ký. Bọn hắn lúc ban đầu thành công, chính là thông qua hướng đặc thù sinh viên quần thể cung cấp thực thể cộng đồng không thể thu được lấy tin tức phục vụ, này liền giống như là một bản qua lại thức học sinh chỉ nam ở dạng, bao quát mỗi cái học sinh chương trình học kế hoạch cùng xã giao internet đều bao hàm ở bên trong. Vì sóng OK website cũng không có sáng tạo một cái trước đó hoàn toàn không tồn tại mới cộng đồng. Tương phản, bọn họ là vì đã tồn tại thực thể sân trường cộng đồng cung cấp một loại càng quan trọng hơn tin tức cùng giao lưu phục vụ. Vì sóng OK chính là dựa vào hạn chế đăng ký sử dụng, từ đó sáng tạo ra lý tưởng nhất tại tuyến phục vụ. Đây là phỉ sóng OK là một hạng vô cùng trọng yếu sản phẩm quyết sách tức bảo đảm thực thể cộng đồng cùng tại tuyến phục vụ ở giữa cân đối cùng tín nhiệm. Cân nhắc đến điểm ấy, Lâm Tại Sơn quyết định ở sân trường bản khối phân đi ra phía sau, tạo thành càng thêm cá nhân cộng đồng hóa website phía trước, về rốt cộng đồng cũng muốn hạn chế đăng ký người sử dụng, bọn hắn muốn trước từ sinh viên quần thể vào tay, tranh thủ trước tiên vì diễn đàn trước mắt chủ yếu nhất phục vụ sinh viên quần thể đến cung cấp một cái tương tác chia sẻ hình tin tức hóa cộng đồng. Ngoài ra, phí sóng OK còn thực hành một loạt khống chế, cho phép người sử dụng chính xác khống chế ai có thể xem xét bọn hắn cung cấp tin tức. Đây đều là bệ ruột sinh viên cộng đồng tương lai Dương muốn hút lấy kinh nghiệm quý báo. Đến Hồ Kỳ, vì sóng OK tụ tập một loạt bị thẩm thấu hơi cộng đồng, cùng với thông qua quảng đại người sử dụng cùng công ty quảng cáo thành lập được cường đại nhãn hiệu hiệu ứng, khai nguyên ủng hộ đủ loại internet phục vụ thương mở bên trong khảm những thứ này dương chiến lược, cũng là bệ ruột cộng đồng tương lai Dương muốn tham khảo kinh nghiệm, nhưng bây giờ bọn hắn còn không cần cân nhắc xa như vậy. Ở nơi này giai đoạn, như thế nào hơi lớn học sinh nhóm thể sáng tạo một cái có thể thời gian thực chia sẻ ảnh chụp cùng tin tức xây dựng ở thực thể đại học cộng đồng trên cá tính hóa động thái cộng đồng, mới là bệ rụt sân trường bản khối phân đi ra phía sau muốn nhất làm chuyện. Tại ba giờ trong hội nghị, Lâm Tại Sơn hướng bộ phận kỹ thuật đưa ra muốn mới xây một đệ tử cộng đồng hình website, đến giúp đỡ bệ rụt diễn đàn ghi danh những thứ này sinh viên tốt hơn tương tác cùng giao lưu. Lữ Đông bọn người nghe liếu Lâm Tại Sơn loại này xây dựng ở thực thể cộng đồng trên internet cộng đồng mở ý nghĩ, đều cảm thấy ý tưởng này rất cá tính. Trước mắt quốc nội cộng đồng hình website, đều không ngoại lệ tất cả đều là giả lập hình cộng đồng. Còn không có ai thiết lập không thực thể cộng đồng hình học sinh cộng đồng, loại này xây dựng phương thức, nhìn như hạn chế vòng trạm đăng ký lượng, nhưng lại có thể thật to tăng thêm đăng ký người sử dụng đối với vòng trạm tínhỷ lại cùng tiếp cận liền tính chất. Dạng này website đáng giá mạo hiểm vừa làm. Nếu như làm xong, loại này website là có có thể từ truyền thống giả lập cộng đồng hình trong trang web lan chuyển ra, tiếp đó dẫn dắt bước phát triển mới Internet phong trào. Công ty kỹ thuật đoàn đội bị hacker đả thương nặng mấy vòng phía sau, lâm tại sơn nói lên cái này mới dương suy nghĩ, nhường đại gia một lần nữa bốc cháy lên đấu trí, cũng đều có càng rõ ràng phấn đấu phương hướng. Phía trước để bọn hắn những trình tự này viên làm âm nhạc diễn đàn loại này cũng dích đồ vật, kỳ thực là không có quá nhiều cảm xúc mạnh mẽ Bây giờ diễn đàn tích lũy lên đầy đủ nhân khí, Lâm Tại Sơn vung tay lên, lập tức liền muốn cho diễn đàn chuyển hình thành rất cá tính tương tác cộng đồng, đây chính là chất biến tính chất thăng cấp. Cái này khiến những công ty này nguyên lão cấp nhóm lập trình viên đều rất phấn khởi. Bọn họ đều là đang làm nghề này, rất rõ ràng, loại này tiểu mới cộng đồng nếu là dương tốt, tiền đồ vô khả hạn lượng. Tương lai mỗi người bọn họ cũng có thể biến thành trăm vạn phú ông, ngàn vạn phú ông, thậm chí ước vạn phú ông. Mà bọn hắn bây giờ làm chuyện, cũng từ buồn nhàm chán dấu hiệu, đã biến thành có khả năng ghi vào lịch sử sự kiện lớn. Cái này khiến những thứ này ít Nam cảm xúc mạnh mẽ lập tức liền bị đốt lên, sức chiến đấu tất cả đều tăng mạnh. Chưa xong con tiếp, mà một chút mây tới. Các liền có thể thu được con 289. Thứ 288 chương cực khổ ngày sau một giây nhớ kỹ, là ngày cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Lâm Đại Sơn cho bộ phận kỹ thuật làm ra chỉ thị phía sau, đêm đó, Lữ Đông liền dẫn lập đoàn đội thức đêm viết mới cộng đồng dấu hiệu, cái này độ có thể so sánh bọn hắn mở điện thoại diễn đàn độ nhanh hơn. Có mục tiêu phấn đấu Úy Nam, giống như có tiến ngưỡng đảng viên, một cái thi đấu một cái gia xúc. Rạng sáng hôm sau, Lữ Đông liền đem mới cộng đồng non nớt dạng chuyển cho Lâm Tại Sơn nhìn. Lâm Tại Sơn là ở Hoa Hình nhà trọ trong phòng làm việc bên trên ung tùn cùng Lữ Đông trao đổi. Nhìn Lữ Đông cho hắn chuyển tới mới cộng đồng website mô bản phía sau, Lâm Tại Sơn cho Lữ Đông đưa ra đề nghị, phiên bản này còn phải lại đơn giản hóa một chút, không nên làm quá lụy lượn. Chúng ta cái này mới web sẽ chủ yếu là vì để cho sinh viên thời gian thực chia sẻ bọn họ thông tin cá nhân, treo lên 6 độ nhất định muốn nhanh, không cần phải bloat in cùng hiệu quả hết thảy mãi bỏ, nhất định phải làm cho người dùng đến tận tay. Còn có Lâm tại Sơn chia làm tiếp theo cái tin cho Lữ Đông đi qua, tại thông tin cá nhân cột bên trong phải tăng thêm yêu nhau trạng thái một cột. Đăng ký người sử dụng phải trang độc thân, nhất định muốn đánh dấu đi ra. Có rất nhiều học sinh không dám tại hiện thực bên trong hỏi người yêu thích có phải hay không có nam nữ bằng hữu, bọn hắn có thể lên chúng ta website liếc qua hiểu ngay nhìn thấy bọn hắn tâm nghi đối tượng có phải hay không có nam nữ bằng hữu. Đây đều là sinh viên bên trên chúng ta diễn đàn rất chú ý điểm. Lữ Đông cười cho Lâm Tại Sơn tin tức, Sơn ca, người quan sát thật là đủ nhỏ. Các người muốn quan sát nhỏ hơn. Chúng ta cái này cộng đồng, tại sáng lập mới bắt đầu, chính là chuyên môn hơi lớn của náo học sinh vụ. Tại chính thức bản đẩy ra phía trước, Câm ngươi nhất định muốn nhiều đối với sinh viên tiến hành điều tra, xem bọn hắn chú ý nhất bạn bên cạnh cái nào loại tin tức, những thứ này chú ý điểm đều phải phản ứng chúng ta trên website. Chỉ có những các học sinh tại chúng ta trên website nhìn thấy bọn hắn muốn xem đồ vật, bọn hắn mới có thể thật sự yêu thích chúng ta website. Hảo, ta hiểu được. Người ý nghĩ thật tốt. Lữ Đông căn bản không nghĩ tới, Lâm Tại Sơn đối với làm web sẽ có lòng như vậy phải. Bọn hắn những thứ này quanh năm làm bóng chặt người, cũng không có Lâm Tại Sơn ý nghĩ tinh chuẩn như vậy đúng chỗ. Hắn đã mơ hồ cảm thấy, nếu có thể theo Lâm Tại Sơn suy nghĩ phát triển tiếp, bọn hắn cái này cộng đồng website nhất định sẽ trở nên vô cùng hòa rất có thể thay thế hiện hữu một chút cỡ lớn giả lập cộng đồng, trở thành một đời mới cộng đồng hình võng trạm nhân tài kết xuất. Lâm Tại Sơn sau đó lại tại ung Tùng bên trên đốc thúc một chút lưu đông đừng chỉ nhìn lấy mở mới website, diễn đàn điện thoại di động phiên bản cũng muốn chú ý giữ gìn, tối hôm qua hắn lên thời điểm liền lại lên không được. Hắn cho là lại bị đen đâu. Gọi điện thoại đến công ty bộ phận kỹ thuật, vừa hỏi mới biết được là sẽ vờ đứng máy. Lần này không phải là bị người đen, là sẽ server chính mình hỏng mất. Bọn hắn bộ phận kỹ thuật không nghĩ tới bản điện thoại di động bản mới lợi ra, treo lên 6 nhân liền sẽ có nhiều như vậy. Tối hôm qua mắt chị Sủi lúc Dùng di động chèo lên 6 bể ruột diễn đàn du khách qua 2 họ họ họ người. Lại thêm dùng di động chèo lên 6 đăng ký người sử dụng, chừng 25 họ họ người. Cái này thật to ra bọn hắn điện thoại server hạn mức cao nhất, server trực tiếp hỏng mất. Ngàn dặm lùng tìm làm Liễu Lâm Tại Sơn chỉ hướng tính chất tuyên chuyển phía sau, bể ruột diễn đàn dương độ thật sự là quá nhanh, nhanh ra tưởng tượng của mọi người, nhanh đều thành Liễu Lâm Tại Sơn phiền náo rồi. Cao như thế phát triển website, giống như một cái động không đáy mở dạng, bọn hắn nhất thiết phải đốt tiền để thằng server đẳng cấp, mở rộng lập trình viên đoàn đội, mới có thể đuổi kịp diễn đàn dương. Thế nhưng là Bây giờ công ty tài chính đã đã vào được thì không ra được, cây bạch dương rừng thắng 4 đó vạn, hầu như đều đệ ở điện thoại diễn đàn cùng an toàn phòng hộ lên. Lại mở mới cộng đồng website, cùng với đề thăng sẽ vợ đăng cấp, này cũng cần đại lượng tài chính đầu nhập. Đây thật là nhường Lâm Tại Sơn rất khó khăn một sự kiện. Tân võ sinh sự kiện phía sau, Lâm Tại Sơn ý thức được bệ rụt diễn đàn tại học sinh quần thể bên trong lực ảnh hưởng đã tương đối lớn, ở nơi này thời kỳ, bọn hắn nhất thiết phải làm càng tối ưu hóa tương tác tin tức hóa phục vụ, bằng không bỏ lỡ cái này phát triển thời cơ, khác biệt công ty có thể đoạt khối này thị trường. Căn cứ lư lững Bây giờ nhìn bọn hắn chằm chằm cái này diễn đàn nghiệp nội nhân sĩ si có không khuyết. Bọn hắn diễn đàn lửa nóng, đã để rất nhiều người cũng bắt đầu đỏ mắt. Lữ Đông phân tích, gần nhất đen bọn hắn diễn đàn hacker tổ chức, rất có thể chính là đỏ mắt bọn hắn diễn đàn lửa nóng dương. Bọn hắn bây giờ nhất thiết phải cướp thời gian, cắn răng mở mới website, đến nội vấn đề tiền bạc, Lâm Tại Sơn chính mình đánh bạc mạng ra đi, cũng không khả năng dễ nhiều tiền như vậy tới ủng hộ công ty Dương. Hắn đã bắt đầu cân nhắc dẫn vào đầu tư bên ngoài nhượng công ty tiến vào một vòng mới kéo dài thời hạn. Tất nhiên muốn dẫn vào đầu tư bên ngoài, Lâm Tại Sơn trước tiên nghĩ nhất định là Lý Hiếu Nghi. Bệ rụt cộng đồng nếu có thể dương thành vị diện này phi sóng ok, cái kia sinh ra tại phú nhưng là không phải mấy trăm vạn mấy triệu vấn đề. Nguyên thủy đầu tư dãy hơn ước thậm chí mấy chủ cứ đều không phải làm động. Có một cái như vậy đại kim quáng, nhường ngoại nhân giúp đỡ đảo, hắn không nếu như để cho Lý Hiếu Ni giúp đỡ đảo. Hơn nữa Lý Hiếu Ni bây giờ đầu tư lấy một cái đồng học ghi chép website, trang web kia cũng phục vụ rất nhiều sinh viên. Nếu như bệ rụt học sinh cộng đồng có thể cùng đồng học ghi chép đạt tới hợp tác, này lại trợ giúp bệ rụt cộng đồng tại học sinh trong quần thể mo hơn phát triển ra cũng không biết Lý Hiếu Ni tại nơi Đồng Học ghi chép ép sẽ chiếm bao nhiêu cổ phần, nếu như nàng có thể giúp đỡ nhượng bệ ruột thu mua nhà kia Đồng Học ghi chép ép sai liền tốt, nếu có thể thu nạp cái kia Đồng Học ghi chép ép sẽ cùng với lập đoàn đội, bệ ruột dương nhất định sẽ càng thêm như hồ thêm cánh. Nhưng mà bởi như vậy, tài chính đầu nhập lượng chắc chắn nhỏ không được. Lâm Tại Sơn cũng không thể hoàn toàn cam đoan bệ ruột cộng đồng có thể thành công, Lý Hiếu Ni nếu là nghe hắn, đầu số tiền lớn đi vào, cuối cùng trôi theo dòng nước, việc này coi như Lý Hiếu Nhi tầm nhìn khai phát không سو so đo, Lâm Tại Sơn chính mình đoán chừng cũng sẽ rất khó chịu. Hắn vẫn không hi vọng bởi vì suy nghĩ ảnh hưởng giữa hai người cảm tình. Nếu như không dẫn vào lý hiếu ni tài chính, dẫn vào cái khác ngoại lai tài chính phát triển lời nói, bồi thường tiền mọi người cùng nhau đổi, kiếm tiền mọi người cùng nhau kiếm lời, tại trên tình cảm, lâm tại sơn ngược lại sẽ không có cái gì gánh vác. Nhưng dẫn vào cái khác tài chính đi vào, hắn đối với công ty lực khống chế có khả năng sẽ giảm bớt đi nhiều. Hắn dù sao không phải là am hiểu buôn bán người, vạn nhất bị người tính kế, công ty thông qua đủ loại vận hành, bị người khác cho cấp đi, giống như rột trước kết như thế bị quả táo đá bị loại, vậy hắn cũng quá buồn bực. Mà nếu là dẫn vào lý Hiếu tiền riêng Lý Hiếu Ni nhất định là lời nói có trọng lượng, trong tương lai quyết sách bên trên, Lý Hiếu Ni nhất định sẽ đứng ở bên phía hắn, hắn chắc chắn sẽ không bị đá bị loại, hắn đối với công ty sẽ có rất mạnh lực khống chế điểm ấy Lâm Tại Sơn cũng là nhất định phải suy tính, cái này cũng là dẫn vào Lý Hiếu Ni tiền bạc một đại có ích. Tóm lại, trong này lợi và hại, hắn phải hào hảo cân nhắc một chút, lại hòa Lý Hiếu Ni công bằng trò chuyện chút, cuối cùng lại làm ra quyết định. Trưa hôm nay, Lý Hiếu Ni hòa Lâm Tại Sơn tới lần video, hai người cách máy tính, lẫn nhau xúc tiến lấy khẩu vị ăn bữa cơm. Lý Hiếu Nhi cái này cả ngày cũng là tương đối rảnh rỗi. Bởi vì buổi tối muốn bắt đầu diễn sứ hội, nàng ban ngày phải làm tất cả công tác chính là nghỉ ngơi, bổ sung năng lượng, dưỡng đủ tinh thần, buổi tối đi chiến đấu. Nàng mợ buổi hòa nhạc, muốn từ đầu nhảy đến đuôi, nhảy qua 4 giờ múa, trong lúc đó còn muốn nóng hát, hao phí thể lực có thể so với một hồi mạ dạ tổng, đồng dạng nữ tinh thực sự là không lái đi được động năng cấp bậc này buổi hòa nhạc. Lý Hiếu Ni lúc tuổi còn trẻ mở loại này buổi hòa nhạc rất nhẹ nhàng, nhưng 2 năm gần đây, mở loại này to lớn buổi hòa nhạc. Nàng đã tự tự cảm thấy cố hết sức. Bây giờ mở loại này cỡ lớn buổi hòa nhạc phía trước 1 tuần, nàng cũng sẽ nghiêm ngặt dựa theo công ty cho nàng an bài thời gian tiến hành khoa học rèn luyện tới góc nhạc thể lực. Và hôm nay phía trước, nàng cũng tại thâm thành luyện vài ngày thể năng, chính là vì đêm nay tụ lực. Nàng hôm nay ban ngày tất cả nhật trình, cũng là nghiêm ngặt ăn bài tốt 9h rời giường, sau đó làm chút đơn giản làm nóng người hoạt động, tiện kết thân, đem khẩu vị mở ra, giữa trưa lớn hơn ăn một bữa. Tập lực ăn nhiều cao năng đồ ăn, đem cả ngày năng lượng đều tích lũy đủ. Buổi chiều làm tiếp một cái đơn giản làm nóng người hoạt động, tiếp đó 3 giờ bắt đầu ngủ, ngủ 2 giờ đứng lên luyện dọng. Đồng thời làm sau cùng hiện trường diễn tập công tác. Đưa tối lại hơi ăn một chút, đến tối 7 hát buổi hòa nhạc chính thức lúc bắt đầu, nàng muốn đem trạng thái thân thể điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó liền muốn bắt đầu bốn cái đến bốn nửa giờ nhiệt vũ nóng hát. Mở như thế một hồi buổi hòa nhạc xuống, Lý Hiếu Ni ít nhất phải mệt mỏi đi một cân thịt, vô cùng khổ cực. Lập Tại Sơn chính mình không có mở qua buổi hòa nhạc, nhưng nguyên bản Lai Na đại thúc có thể mở qua hơn mấy chục tràng cả nước tuần diễn, nguyên bản Lai Na đại thúc thể lực là phi nhân loại cấp, hắn không tiêu vũ, chỉ là điên hát, một hồi buổi hòa nhạc xuống vẫn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Chớ đừng nói chi là Lý Hiếu Ni loại này vũ hình diễn sướng hội. Lý Hiếu Ni đây thật là lấy mạng đang kiếm tiền. Mặc dù nàng rất có tiền, nhưng nàng dễ muỗi một phân tiền, cũng là đầy ắp mồ hôi cùng thanh xuân tiền khổ cực. Nhất là tại lúc còn trẻ, Lý Hiếu Ni cùng Quốc ngu ký là hút máu hẹn, khi đó nàng xem giống như phong quang vô hạ, nhưng kiếm tiền dễ thế nhưng là so khổ lực còn muốn khổ cực. 10 năm trước, Háng Ngư giới âm nhạc buổi hòa nhạc hành tình cùng hiện tại không sai biệt làm hán ngữ đỉnh tinh buổi hòa nhạc bình quân giá vẽ tại 4 000 khối tiền tạp hữu, một hồi 1 vạn người cấp buổi hòa nhạc, có thể sinh ra 4 vạn phòng bản vé, 5 vạn người cấp buổi hòa nhạc có thể sáng tạo 2 ho ho vạn phòng bản vé. Đồng dạng cấp bậc ca sĩ, bắt đầu diễn sướng hội phòng bán vé lại so với giá cả hư, bọn họ đều là mệnh giá giá cả rất cao, nhưng thực tế giá bán không có cao như vậy, cho nên phòng bán vé đi ra đều tương đối giả, người cũng ngồi bất mãn. Nhưng giống Lý Hiếu Ni bọn hắn loại này đỉnh tình, phòng bán vé cho tới bây giờ cũng là thực sự phòng bán vé. Từ 10 năm trước bắt đầu, Lý Hiếu Ni mua biện diễn ca nhạc hội liền cơ hồ đều có thể bán bạo tăng. Rất nhiều người muốn mua nàng buổi hòa nhạc vé vào cửa đều phải thông qua Hoàng Nhu mua cao cấp phiếu, nàng diễn hội thực tế phòng bán vé muốn so báo giá tới cao hơn. Mặc dù phòng bán vé rất cao, nhưng Lý Hiếu Ni đang diễn sướng hội bên trên tiền kiếm nhưng là ít đến tương cảm. Nàng lúc còn trẻ mở một hồi năm vạn người buổi hòa nhạc, phòng bán vé ít nhất cũng có 2 ho ho ho bạn, trong này có một nửa tiền muốn thanh toán sất bãi, nhân công, âm hưởng hao tài chờ tiền chi phí dùng, cùng với diễn xuất gánh vắt thương rất thành. Một nửa còn lại phòng bán vé về nước ngu cái này diễn xuất phương tất cả. Khi đó Lý Hiếu Ni mộng một hồi năm vạn người cấp buổi hòa nhạc, quốc ngu thuế thu vào tại một hò hò hò vạn trở lên, bọn hắn phân cho Lý Hiếu Nhi tiền cũng chỉ có đáng thương 5 vạn, đây vẫn là trước thuế. Bởi vì các châu diễn xuất thuế thu nhập tỷ lệ không giống nhau, Lý Hiếu Ni tại khác biệt chỗ bắt đầu diễn sướng hội bắt được tiền cũng không ổn dạng, nhưng loại này 5 vạn người cấp buổi hòa nhạc, nàng lúc tuổi còn trẻ mở một hồi, bình quân cũng chính là cầm 35 vạn đến 40 vạn thuần thu vào. Cái này thu vào còn không bằng khi đó đỉnh cấp minh tinh chạy show hát một ca cầm nhiều. Nàng lúc tuổi còn trẻ chính mình tham gia thương biểu diễn một ca bảng giá cũng là vạn lên nhưng số tiền này đại bộ phận cũng là bị quốc ngu cho rút đi, chính nàng chỉ có thể cầm tới 1 10. Có thể thấy được quốc ngu hút máu trình độ có bao nhiêu hung tàn. Đi qua 10 năm, Lý Hiếu Ni buổi hòa nhạc tổng phòng chiếu So khác nghệ nhân cao nhiều hơn nhiều, đoán chừng buổi hòa nhạc phòng bán vé 5 người đứng đầu bên trong phía sau 4 tên ca sĩ chung vào một chỗ, mới có thể cùng với nàng đánh cái ngang tay. Nay chủ yếu cũng là bởi vì nàng mở buổi hòa nhạc số lượng thực sự nhiều lắm, Quốc ngu căn bản vốn không xem nàng như người làm cho, chỉ cần nàng sống sót, Quốc ngu liền hướng trong chết dùng nàng. Tại quét ngang giới ca hát đầu mấy năm cấp hút máu hẹn thời kỳ, nàng buổi hòa nhạc hàng năm đều có thể sáng tạo 7 đến 800 triệu phòng bán vé, Quốc ngu từ Lý Hiếu Ni trên người một người, hòa liền có thể rút ra huyết. Mà Lý Hiếu Ni chính mình chỉ có thể dãy bản nhỏ ngắn Về sau Quốc Ngưu phát triển càng ngày càng nhiều ngân hóa, không còn dựa vào Lý Hiếu Ni một người chống đỡ công ty, Quốc Ngưu mới đem nàng hút máu hẹn đổi ký trưởng thành đạo một điểm ngày sau hẹn. Nhưng coi như loại này ngày tháng phía sau hẹn, Lý Hiếu Ni buổi hòa nhạc, Quốc Ngưu vẫn muốn rút năm thành trở lên tiền thuê. Lý Hiếu Ni chính mình chỉ có thể cầm tương đối ít một bộ phận diễn xuất phí. Bây giờ nàng mở một hồi vạn người cấp buổi hòa nhạc, cá nhân trước thuế thu vào đại khái chỉ có một o ho vạn, 2 vạn người cấp buổi hòa nhạc trước thuế thu vào là 2 ho vạn. Nàng đêm nay muốn mở 5 vạn người cấp thân thành buổi hòa nhạc, trước thuế thu vào có thể đạt đến 5 vạn, sau thuế có 4 ho vạn. Cái này đã tính toán tương đối nhiều. Bây giờ nàng mở một hồi buổi hòa nhạc tiền kiếm, cùng lúc tuổi còn trẻ mở một toa biến diễn ca nhạc hội tiền kiếm một rầm nhiều. Nhưng lúc tuổi còn trẻ nàng chơi lấy liền đem một hồi buổi hòa nhạc cho mở tới, bây giờ nhưng là muốn mệt đến thổ huyết mới có thể đem một hồi buổi hòa nhạc cho tiếp tục chống đỡ. Đi qua những năm kia, Lý Hiếu Ni dùng thanh xuân đổi cái này vài tỷ vô liếng, cũng là từ quốc ngu con này vạm trong miệng từng chút từng chút móc đi ra ngoài. Lên sơn hòa Lý Hiếu Ni tán gấu qua. Hắn biết rõ Lý Hiếu Ni tích lũy đến bây giờ vài tỷ tài sản toàn đến cỡ nào khổ cực, cho nên nhường Lý Hiếu Ni lập tức ném đại bút tiền tới làm bệ rụt cộng đồng, Lâm Tại Sơn thật là có điểm không đánh lòng. Internet lập nghiệp không giống với truyền thống lập nghiệp, chuyến đi này, nếu như đốt tiền đốt không ra thành quả tới, vậy thì thật là trắng đốt đi, một điểm tiền đều thu không tới. Lý Hiếu Ni khổ cực như vậy mới kiếm được tiền, nếu như bị công ty bọn họ đốt hết, Lâm Tại Sơn nội tâm mình bên trong đều sẽ ban phàn. hôm nay, Hoa Lý Hiếu Ni video đang ăn cơm thời điểm, Lâm Tại Sơn không có hỏa Lý Hiếu Ni muốn dụ vào đầu tư chuyện này, nhưng hắn sinh ra cái ý nghĩ khác. Trở lại Lý Hiếu Ni tại Việt Châu hai trận buổi hòa nhạc đều mở xong rồi, hắn cảm thấy có cần thiết hòa Lý Hiếu Ni xâm nhập trò chuyện chút, nếu như bọn hắn có thể dựa theo hắn nghĩ cái phương thức này hợp tác, hắn liền tương đối tâm an lý đắc. Chưa xong còn tiếp. Mà một chút mẩy, tới. Các liền có thể thu được con 290. Thứ 289 chương tỷ lệ người xem lại đoạt giải quán quân 9 giờ tối. Thâm Thành, có thể dung 5 vạn người thị chính trung tâm sân bóng, không còn chỗ ngồi. Lý Hiếu Ni vô địch thiên hạ cả nước tuần diễn thăm thành đứng, đang tại khí thế hừng tiến hành. Kinh bạo tiếng gầm, vạn chi queo hình quang cùng mùa. Tại lộng lẫy hoa lệ sân khấu ánh đèn chiếu dọi xuống, Lý Hiếu Ni đang mang theo một cái khổng lồ vũ đoàn biểu diễn nàng gợi cảm ca khúc chủ đề vô địch thiên hạ 6. Doctor Spector dọc dụ go dọc dụ SR6GNSV6. Ta nên đợi chỗ chính là chỗ này, bởi vì đây là vị trí của ta nó vĩnh viễn thuộc về 6. Hiếu Ni, mấy bạn tên người xem cùng một chỗ hô lên Lý Hiếu Ni tên. Cái này khiến nhiệt vũ phía sau thở gấp tức giận Lý Thiên sau trong lòng một hồi thỏa mãn. Ta yêu các người. Tại một hồi cao trào sóng nhiệt phía sau, Lý Hiếu Nhi cho khán giả đưa môn gió, cởi dần giáo hạ chàng đi thay áo cũng mượn cơ hội nghỉ ngơi một chút. Nhật Vũ hơn 2 giờ, trên người nàng ra mấy tầng đổ mồ hôi. Dưới tay ca, nàng muốn đơn ca hát không kiêu vũ, chậm rãi tiết tấu. Lý Hiếu Ni, Lý Hiếu Ni, Lý Hiếu Ni, Lý Hiếu Ni. Tại người xem bài sơn đảo hải trong tiếng hoan hô, Lý Hiếu Ni đổi một bộ màu xanh quân đội áo sơ mi, đem lãng mạn tóc dài quấn lên, trên mặt tiên hơn chàng cũng biến thành một cái càng làm cũng là khốc hơn trùng tinh trang, thật giống như biến thân trở thành một cái diêu côn tiểu tử, một cái gỗ đào sắc guitar điện, cứ dàn thăng trở về sân khấu. Tức, nhìn thấy Lý Hiếu Ni hoàn toàn mới hình tượng, khán giả một hồi reo hò Lý Hiếu Ni dùng tiếng Quảng Đông giảng đạo, phía dưới một ca khúc, là một vị rất xuất sắc âm nhạc nhân tại tiết mục TV bên trong hát qua, ta rất ưa thích bài hát này, không biết các ngươi có từng ngày chưa, bài hát này tên là Hải Khoát Thiên Không. Hải Khoát Thiên Không Lâm Đại Túc. Không thiếu quan chúng đô nhìn hát ăn ở Việt Châu chuyên trường. Đối với Lâm Tại Sơn, Hải Khoát Thiên Không khá sâu ấn tượng. Bọn hắn không nghĩ tới Lý Hiếu Ni lại muốn hát bài hát này. Chẳng lẽ Lâm Tại Sơn là trận này diễn sướng hội khách quý? Hiện trường tiếng hoan hô lớn hơn. Một chút không biết Hải Khoát Thiên Không người xem, đều bị đồng bạn cáo chi bài hát này đến từ hát ăn ở Lâm Tại Sơn. Nhưng còn có một vài người cũng không biết Lâm Tại Sơn là ai. Người quá ô, ô đi, Lâm Đại thúc ngươi cũng không biết là ai. Ý ăn sao u. Lý Hiếu Nhi rất ưa thích cái này bài hại khoát thiên hùng, vừa tại Thâm Thành bắt đầu diễn sướng hội cơ hội. Nàng hay dùng bài hát này, hướng Việt Châu người xem chào mừng, cũng là hướng Vương Sa người yêu gửi lời chào. Tuần này, đoàn đội của nàng đã học nghiên cứu hòa Lâm Tại Sơn buộc phương án, tại nàng cá nhân mãnh liệt ý chí ảnh hưởng dưới, quốc ngu đoàn đội đã quyết định đem nàng Hỏa Lâm Tại Sơn làm buộc chặt tuyên truyền. tương lai cũng sẽ để cho nàng Hỏa Lâm Tại Sơn cùng đi bên trên cực hạn xâm thế giới. Khi lấy được đoàn thể ủng hộ phía sau, Lý Hiếu Ni đã không kịp chờ đợi Ngụy Hòa Lâm tại Sơn tiến hành càng chiều sâu hơn trò trận, thế là liền ở nơi này biện diễn ca nhạc hội tăng thêm cái này ở hải khoát thiên không, tới bang Lâm tại Sơn làm tiên truyền, cũng là vì nàng Hòa Lâm tại Sơn buộc chặt tiến một bước trải đường. Mang theo rất tâm tình hưng phấn, Lý Hiếu Ni chuẩn bị tới biểu diễn cái này bài giọng nữ giao cổ bản hải khoát thiên không. Nhưng mà, trọng trước Dương Cầm Tấu cùng một chỗ, Lý Hiếu Ni tâm tình lập tức liền trở nên có chút phức tạp trọng. Bài hát này âm tần nàng nghe qua rất nhiều lần, muốn nghe một lần, nàng cũng có thể cảm nhận được Lâm tại Sơn bài hát này trung gian kiếm lời ngậm chua sót cùng chấp nhất. Mỗi người truy mộng lộ cũng không bằng thẳng, lại có bao nhiêu người có thể ở khám khá lộ thượng nhất đi thẳng xuống đâu. Cảm thụ được bài hát này, bên trong không sờn lòng cô dũng đi về phía trước khí phách, Lý Hiếu Ni lấy nàng tự thân truy mộng kinh lịch, vì hiện trường 5 vạn người xem dâng lên một bài thuộc về của nàng Hải Khoát Thiên 06. Hôm nay ta đêm lạnh bên trong nhìn tuyết bay qua mang để mọi buồn tim phiêu phương xa trong mưa gió đuổi theo trong sương mù không phân rõ tâm hơi bầu trời biển rộng người cùng ta biết không biến, ai không có ở biến, 6. Không giống với Lâm Tại Sơn vô hạn tang thương tiếng ca, Lý Hiếu Ni hát cái này bản Hải Khoát thiên không, vừa mở tiên liền rõ ràng ra lòng của nàng nát cùng từng 14 năm trước, vẫn là 16 tuổi tiểu cô nương nàng mang để ngộ tâm, bay về phía bên kia bờ đại dương America. Một đoạn truyền kỳ cố sự, từ đó mở màn. 6. Bao nhiêu lần đón đối xử lạnh nhạt cùng chế rêu chưa bao giờ bung tha lý tưởng trong lòng một sát na hoàng hốt có chút mất mát cảm giác bất tri bất giác đã biến nhạt trong lòng thích, ai minh vật ta. 6. Ở nơi này đầu truy ngẫm trên đường, nàng không biết té ngã qua bao nhiêu lần, cũng không biết nhận qua bao nhiêu đối xử lạnh nhạt cùng chế giễu. Nhưng ý chí kiên định nàng chưa bao giờ bung tha lý tưởng trong lòng. Cuối cùng, dựa vào tự thân cố gắng, Nàng thành tựu một phen ngày sau sự nghiệp to lớn, nhưng ở thành tựu sự nghiệp to lớn đồng thời, nàng cũng từ bỏ rất rất nhiều. 6. Tha thứ ta đây một đời không bị trói buộc phóng túng thích tự do, cũng sẽ sợ có một ngày sẽ té nã. Chối bỏ hy vọng ai cũng có thể. Làm sao sợ có một ngày chỉ ngươi chúng ta? 6. Lộ đã chạy ra, nàng liền không rảnh lại đi hối hận cùng xấu não. Tương lai đường phải đi còn rất dài, nàng chỉ mong hòa lầm tại sơn cùng một chỗ, có thể thật sự song phá hắc ám, dắt tay chung phó một mảnh chân chính thuộc về bọn hắn hài khoát thiên không. 6. Ngay tại Lý Hiếu Ni dùng một bài Hải Khoát Thiên Không nhắc lên thâm thành diễn sướng hội sóng nhiệt thời điểm, TVG tiền ngàn vạn người xem đang bị Lâm Tại Sơn một bài không có rời đi sâu đậm rung động. Hoa hình nhà trọ, Lưu Manh Manh hỏa Lâm Tại Sơn cùng một chỗ đang nhìn cái này kỳ hát ăn ở tứ cường đại hôn chiến tiếp mục. Ngay Lâm Tại Sơn dùng bất khả tư nghị khí tức hát cái này bài không có rời đi, Lưu Manh Manh triệt để chấn váng. Đại thúc, ngươi bộ dạng này ca không phải là một hơi hát xuống a. Ta cảm giác ngươi không đổi khí a. Lâm Tại Sơn cười nói, lúc đó hắc cảm xúc quá động, bản lai ứng nên đổi một hơi, nhưng không kịp đổi. Thiên Ngươi khí có giải như vậy a? Như thế dùng sức được cú, ngươi một hơi có thể hát xuống. Lưu Manh Manh nghe đều phải quỳ. Bản thân nàng ca hát yếu nhất một vòng chính là khí tức không đủ đủ, nàng còn tại cố gắng luyện khí giai đoạn. Bây giờ thấy Lâm Tại Sơn khí tức kinh khủng, Lưu Manh Manh nghiêm trọng bị kích thích. Không nên không nên, ta muốn luyện bụng tức hô hấp. Nghe qua Lâm Tại Sơn sau khi biểu diễn, Lưu Manh Manh rút xấp ghế sofa bọc da trên lan can. Dùng ghế sofa bọc da tay ghế đè lại ngực, đem nửa trước thân thể đều lơ lửng ở bên ngoài, nghiêng đầu dùng rất không tư thế tiếp tục xem TV luyện liền hảo luyện, dạng này nghiêng thân thể không có hiệu quả. Lâm Tại Sơn bất đắc dĩ nhắc nhở Lữ Minh Manh "Có hiệu quả? Ta như vậy có thể cảm giác được đang dùng bụng hô hấp." Lưu Manh Manh quay đầu hoạt bát nợ nụ cười, nói cho Lâm Tại Sơn, "Ta bình thường đều như vậy xem TV." Lâm Tại Sơn bó tay rồi, cũng lười quản, nàng thích làm thế nào thì thế đó a, nàng chỉ cần mình cảm thấy có hiệu quả là được. Lúc này Lưu Manh Manh đã tắm rửa qua đổi ống tay áo quần dài áo ngủ màu hồng, nàng bình nằm trên ghế salon phía sau, một đôi đôi chân dài đều nhanh đá phải ngồi ở ghế sofa bọc bên này Lâm Tại Sơn. Lần trước Lâm Tại Sơn cho Lữ Minh Minh nóng đùi Lưu Mành Mành mặc chính là chỗ này, bộ màu hồng rất mỏng bằng đồng áo ngủ. Lưu Manh Mành nằm xuống phía sau, hai đoàn cặp mông hơi hơi về lên, cho quần ngủ chống đỡ cho eo, đối diện hướng Lâm Tại Sơn. Lâm Tại Sơn dư quan quét đến, tự nhiên sẽ liên tưởng đến lần trước giúp Lưu Mành Mành thoa chân tình cảnh, Lưu Mành Mành bây giờ nằm động tác này, thật giống như lại muốn tựỡi quần đấm bóp cho hắn tựa như. Lâm Tại Sơn tâm thần hơi có dị động, ngoan bị cười, nhưng cũng không nhiều suy nghĩ gì. Chơi ạ. Vương Chấn lỗi quá thảm đi, chỉ lấy 112 phân, Người cầm 888 phân. Đây là toàn trường điểm cao nhất đi. Lưu manh Minh sợ hãi than hỏi Lâm Tại Sơn, "Ân, đây là điểm cao nhất." Lâm Tại Sơn lại bổ sung một câu, "Mã Đình Đình cũng cầm 800 đa phần." Nàng và Khâu Trấn Hải đối quyết bị kéo đến cuối cùng phát hình. Lâm Tại Sơn phía trước nghe Tôn Ngọc Trần nói, "Cái này kỳ tiết mục vì tranh tỷ lệ người xem, tại biên tập thời điểm, đem Lâm Tại Sơn tối cường âm kéo đến rồi 9 điểm, Mã Đình Đình mạnh thứ 2 âm kéo đến cuối cùng, dạng này đến cuối cùng đều sẽ cho người xem có lưu lo lắng." Ta nghe nói, Mã Đình, Đình đem Tiểu Khâu cho nghiền ép. Ta sang năm muốn dự thi, cũng không muốn bị người ép. Người sẽ không bị nghiền ép, yên tâm đi. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định muốn cố gắng, muôn ngàn lần không thể bông lỏng. Ân. Lưu Minh Minh ngẩng ngới, trong lòng đấu chí càng tiêu đốt, đem chính mình không có mang ngực. Cái lồng độ lực nhỏ hướng về ghế sofa bọc da trên lan can đè cẳng bẹp tự cố gắng đang hấp khí lúc đem khí đều kéo tới đan điền, nhờ vào đó luật khí. "Ai, bồ câu có cùng ngươi nói đi, các nàng là số mấy nghị định kỳ a?" Lâm Tại Sơn hỏi Lưu Manh Manh. Tựa như là hai nguyệt một hảo, ta phía trước nghe nàng nói một câu, hai cái này tuần lễ các nàng đều phải thi qua kỳ. Tối hậu nhất môn môn chuyên ngành là cuối tháng kiểm tra, hai nguyệt một chính thức nghị định kỳ. Tiến độ mấy đứa bé cũng là hai nguyệt một hào nghỉ lễ kỳ. Bọn hắn cũng không kém bao nhiêu đâu, đông nghệ đại sinh viên chưa tốt nghiệp giống như cũng là hai đầu tháng nghỉ lễ kỳ. Lưu manh manh quay đầu hỏi, "Thế nào, người đối bọn hắn có sắp xếp?" "Không có an bài. Chờ có cơ hội, ngươi cho hắn thêm nhón gọi điện thoại đốc xúc bọn hắn một chút, để bọn hắn thật tốt khả thi, đừng nghĩ trước gâm nhà chuyện. Chờ thi xong, lại chân thật luyện đoạn. Đi." Vị diện này đại học, rộng tiếng ra, lên đại học rất dễ dàng, nhưng muốn cầm tới học vị, các học sinh nhất thiết phải đặc biệt cố gắng học tập mới được. Nhất là đang thi giai đoạn Nếu có thất bại tình huống xuất hiện là rất ảnh hưởng bọn họ học vị lấy được. Cho nên Lâm Tại Sơn gần nhất đều không nhường tín đồ cùng chim bổ câu trắng luyện đoạn, mà là để bọn hắn đang toàn lực ôn tập chuẩn bị khảo thí, dù sao, bọn hắn cũng đều là học sinh, phải lấy việc học làm trọng. Nếu là bởi vì chơi âm nhạc lấy không được học vị, cũng quá chậm chê những hài tử này. Lưu manh manh lại cùng Lâm Tại Sơn giảng, chờ phóng nghỉ đông, viên duyệt các nàng liền có thể tới công ty chúng ta kiêm chức làm các hoa sĩ, công ty đã ký các nàng. Lâm Tại Sơn biết việc này, ôn toa toa đến lúc đó cũng tới bệ rụt làm cắt vẽ cố vấn. Nhưng không giống viên các nàng là đã cùng bệ rụt ký công tác hợp đồng. Trở sang năm tốt nghiệp, viên duyệt các nàng đều sẽ trực tiếp tiến bệ rột nhậm chức. Ôn Toa Toa là thuần kiếm chức, nàng vẫn là nghĩ lên trước học, chờ đem tiến sĩ tiếp tục đọc, về sau lại nhìn tương lai như thế nào phát triển. Mặc dù không đem tiền đồ giao cho bệ rụt, nhưng Ôn Toa Toa đặc biệt nguyện ý Hòa Lâm Tại Sơn làm việc với nhau, nàng muốn đem Lâm Tại Sơn tác phẩm đều biến thành các MV, Lâm Tại Sơn cũng có ý đem hắn tác phẩm đều làm một cái cắt vẽ phiên bản tới nên hợp vị diện này đại triều lưu. Gần nhất hắn cùng Ôn Toa, toa câu thông còn rất nhiều, bất quá cũng là ở trên mạng giao thông, trò chuyện một chút tác phẩm ý nghĩ. Hắn đã để Ôn Toa Toa đi chuẩn bị hắn vài bài ca khúc mới cắt vẽ MV. Trờ lấy có cơ hội sẽ đánh ra tới đặt ở trên mạng cho mọi người thưởng thức. Đêm nay hát ăn ở tứ cường đại hội chiến, hậu chế khôi phục hoàn hảo tiêu chuẩn, biên tập sắp đặt cũng là bóp lấy mở tâm xâm thế giới 7 tập tới làm, hắn tỷ lệ người xem sáng tạo ra độ cao mới, cuối cùng tỷ lệ người xem đạt đến 5.2%. Vương nghiên ép mở tâm xâm thế giới mở 5 số đặc biệt phía dưới tụ tập, một lần nữa đoạt lại chiều chủ nhật ở giữa tổng nghệ tiết mắt đương qua quân. Nhắc tới muộn mở tâm xâm thế giới tỷ lệ người xem cũng rất cao, phá năm, đạt đến 5.09%. Hai cái này tiết mục tại chiều chủ nhật ở giữa sánh vai cùng, cạnh tranh rất lợi hại, đem những thứ khác tổng nghệ tiết mắt đều cho nghiền ép. Chiếu khuynh hướng này phát trực tiếp, cái này hai cấp tiết mục cạnh tranh rất có thể sẽ sáng tạo thu thị lịch sử. Nhưng bạn nhất có một phương tụt lại phía sau mà nói, một cái khác tiết mục tỷ lệ người xem rất có thể sẽ sáng tạo độ cao mới. Cái này kỳ hát ăn ở thu thị một lần nữa đoạt giải quán quân, nhường pháp đại thành bọn hắn tổ chương trình thu hoạch to lớn lòng tin. Cái này kỳ mở tâm xâm thế giới vẫn là cự tinh áp trận mở năm số đặc biệt, đồng tâm thế giới thỉnh tinh khách quý lúc, tỷ lệ người xem đều sẽ phi thường tốt. Nhưng kể cả dạng này, mở tâm sấm thế giới vẫn bị hát ăn ở cho lại vượt qua, cái này đầy đủ nói do hát ăn ở tiềm lực cùng mỹ lực, cũng nói bọn hắn hát ăn ở thỉnh cự tinh lai like áp trận sách lược là chính xác. Nếu như cái này kỳ tiết mục bọn hắn không có thỉnh lý thiên về sau áp trận, bọn hắn rất có thể không vượt qua được mở tâm sấm thế giới. Tiếp xuống đồng thời tiết mục, chính là niên đại đại thiên phía sau đồng minh châu tới tọa trấn hát ăn ở. Mặc dù đồng minh châu người xem lực hiệu triệu kém xa lý hiếu nhi tưởng đại như vậy, nhưng tổ chương trình tin tưởng, càng ngày càng kịch liệt kích thích hát ăn ở cạnh tranh, nhất định sẽ làm cho càng nhiều người xem chú ý cùng ưa thích cái này chương trình. Tương lai chỉ cần mở tâm sống thế giới không ngợi cự tinh cách quý, bọn hắn liền chắc chắn có thể nghiền ép đến đối phương. 6. Một nguyệt 14 hảo. Thứ hai. 9 giờ rưỡi sáng. Đông Hải sân vận động. Nghiên đại đại thiên phía sau Đồng Minh Châu, dùng một bài thăm tình kim khúc một đường yêu thương lây, vì hắn ăn ở tứ cường đại hôn chiến vòng thứ 2 ghi hình, kỷ 12 tiến 10 khu vực đầu để đơn đấu chiến kéo lên màn mở đầu. Không giống Lý Hiếu Ni loại kia đang tuổi lớn đợi cảm ngày sau trên thân tràn đầy nhiệt cùng sức sống, Nhiên đại đại thiên phía sau Đồng Minh Châu đã 56 tuổi, hoàn ngôn nhất phẩm là cùng linh người, Lý Lịch Hòa Lý Tông hằng tương xứng. Đây là một vị chứng kiến hán ngữ giới âm nhạc hưng suy lịch sử thành danh đã lâu siêu cấp hay sao? Mặc dù bây giờ nàng tại fan âm nhạc bên trong lực hiệu triệu cùng lực ảnh hưởng có thể còn không bằng một chút trẻ tuổi thần tượng đoàn thể lớn như vậy, nhưng nàng tại vòng tròn bên trong địa vị, tuyệt đối là nữ ca sĩ bên trong nhân tài kiệt xuất. Đồng Minh Châu đảm nhiệm hát ăn ở cự tinh giám khảo, liền Lý Tông Hằng đều phải cho nàng mấy phần chút tình mọn. Mục tiêu người đã chuẩn bị sẵn sàng, cái này kỳ đơn đấu chiến, bọn họ và niên đại nhất định sẽ giết cái lưới rách cá chết. DS, lại một tuần nữa rồi, cầu mấy chương phiếu để cử ủng hộ. Tiếp tục quy cầu người phiếu. Quỳ cầu mua Điện thoại người sử dụng hay ghé thăm http://291. Thứ 290 chương long tranh hổ đấu 12 tiếng 1 to khu vực chiến ly hình, vừa lên tới, tổ chương trình liền an bài niên đại cùng mục tiêu cứng đối cứng quyết đấu. Bởi vì là đoàn đội tổ cờ thi đấu, cái này vòng đấu tổ chương trình đem không hớt tóc tập tuyển thủ thứ tự xuất trận, tiết mục truyền gia lúc cứ dựa theo cùng ngày ghi hình trình tự tới truyền bá. Tại lịch đấu bên trên, tổ chương trình muốn đem tối gặt gấp số người xem mấy cái điểm đều an bài tốt, hơn nửa hiệp niên đại đối với mục tiêu tranh tài, mỗi một trận tỷ thí đều có điểm sáng. nửa trạng thái điệp đối với BM đại chiến, cũng sắp là ba trận cảm xúc mạnh mẽ bắn ra 4 phía trận đánhắc liệt. Tại từ tiểu vị hướng tám o o vị hiện trường người xem cùng truyền thông người giảng giải cái này vòng quy tắc tranh tài phía sau, bốn vị đạo sư nên đón đại thiên phía sau đồng trà châu ngồi lên đầu tuần lý hiếu ni ngồi qua trung tâm vị ngày sau đại ủy, tứ cường đại hôn chiến vòng thứ tháng 2 năm 12 tiến một đợt tranh tài chính thức nổ súng vang dội. Liên tục tập luyện ca không mới, đi hình, không có nghỉ ngơi, cái này khiến Mã Đình Đình bọn hắn những thứ này, những thứ khác hát ăn ở, ở nơi này cũng đều nhập một cái tương đối mệt mỏi giai đoạn. Không ít người đều sinh chút bệnh, không chỉ Lâm Tại Sơn này trạng thái không tốt, Mã Đình bởi vì luyện quá cực khổ, cũng hơi có chút cảm mạo. Nhưng hôm nay nhận đệ ra trạng, Mã Đình Đình vẫn là lấy một khúc tiêu đốt đại mạc cảm xúc mạnh mẽ lòng nhiệt huyết, đem hiện trường 8 o o vị khán giả cùng truyền thông người nhiệt huyết vừa lên tới liền điên loạn. Phát đại thành trở nhân viên làm việc đều rất phấn chấn, bọn hắn tiết mục cần chính là như vậy cảm xúc mạnh mẽ biểu diễn. Loại này mở màn, chắc hẳn ở cuối tuần tiết mục truyền ra lúc, chắc chắn có thể đọ sức đến người xem tâm. Cùng Mã Đình Đình tỷ thí ghế cánh sứ, tại thượng nhất cầm đại chiến đội tên thứ nhất, nhưng bọn hắn thực lực có thể không tới có cùng Mã Đình, Đình hàng trình độ. Bọn hắn một vòng này rút đến khu vực đầu để là vũ châu. Một tuần này tới Gãy cánh tiên sứ hai cái đại nam hải cùng nguyên bảo địa hát người chế tác nhỏ, vắt hết óc tại sáng tác có liên quan vũ châu tác phẩm. Cuối cùng, bọn hắn tinh điêu tế chắc ra một rất phù hợp hai cái đại nam sinh hình tượng tình yêu tác phẩm vũ châu câu chuyện tình yêu, hy vọng đánh ra rất tiếp địa khí đô thị lưu hải bài, đến đối kháng mã đỉnh đỉnh đại mã phong tình. Tại gãy cánh tiên sứ đang tràn thời điểm, cơ hồ tất cả hát ăn ở đều cảm thấy này đối đại nam sinh đối mã đỉnh đỉnh không tạo được bất cứ uy gì, bao quát lâm tại sơn có chút xem thường hai cái này đại nam sinh. Nhưng khi bọn họ nhị trọng hát tác phẩm vũ châu câu chuyện tình yêu biểu diễn sau khi ra ngoài, rất nhiều người đều ăn rồi cả kinh. Không nghĩ tới gãy cánh thiên sứ ở nơi này, một vòng sáng tác sẽ như vậy là sắc. Cái này Vũ Châu câu chuyện tình yêu, đem Vũ Châu rất nhiều phong thổ dân tộc đều phản ứng đi ra, tán ở thường ngày có thể thấy được một đoạn rất yêu thương câu chuyện tình yêu bên trong, tiếp địa khí ý vị. Đơn giản khiến người ta vô an tán dương. Lâm Tại Sơn nghe Vũ Châu câu chuyện tình yêu, thật giống như đang nghe lầu trùng một dạng, đặc biệt kinh diễm phát tục có hư vị. Bài hát này xem như hắn cho tới bây giờ đang hát ăn ở bên trên nghe tác phẩm. Đơn tuần sáng tác, cái này Vũ Châu câu chuyện tình yêu muốn so mã đỉnh đỉnh lòng nhiệt đều đặc sắc nhiều. Chỉ tiết hai cái đại nam sinh ngón giọng cùng Mã Đỉnh Đỉnh không cách nào so sánh được, bọn hắn tại hiện chẳng nhấc lên sóng nhiệt muốn so Mã Đỉnh Đỉnh nhỏ rất nhiều. Nhưng cái này Vũ Châu câu chuyện tình yêu lại hút lúc rất nhiều fan âm nhạc tâm. Đoán chừng bài hát này tại trên TV phóng xuất phía sau, nhất định sẽ làm cho Vũ Châu địa khu người xem đặc biệt xúc động, bọn hắn nhất định sẽ gây đôi dược thiên làm cho hai cái này đại nam sinh lưu lại ấn tượng rất sâu. Hai cái này nam sinh cánh bị nhận lên sao? Bài hát này viết hảo khen a. Tại thái điệp nghỉ ngơi ở giữa bên trong, phong khó nén trong lòng tán thưởng, miệng khen lấy gãy cánh thiên sứ sáng tác. Lâm Tại Sơn gật gật đầu, cũng cảm thấy cái này Vũ Châu câu chuyện tình yêu có chút thần lai chi bút ý tứ. Mục Tiêu nghỉ ngơi ở giữa bên trong, bàn tay bọn người bị gãy cánh thiên sứ bài hát này cho tiểu trấn một cái, bọn hắn vốn là cảm thấy Mã Đình Đình vị chiến, nắm chắc phần thắng, có thể nhẹ nhõm nghiền ép gãy cánh thiên sứ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, gãy cánh thiên sứ lấy ra một xuất sắc như vậy tác phẩm, kết quả này nhưng là khó mà nói. Quả nhiên, đến rồi đạo sư chấm điểm câu, gãy cánh thiên sứ lấy được so Mã Đình Đình cao hơn đạo sư phần. Đồng Trà Châu là niên đại đại thiên phía sau. Tự nhiên muốn chiếu cố niên đại chiến đội, nàng cho gãy cánh thiên sứ đánh 55 phần, chỉ cấp Mã Đỉnh Đỉnh đánh 45 phần. Vừa lên tới, liền để mục tiêu cái này, đối thủ cũ thụ rất nhiều áp chế. La bản hùng ai cũng không đắc tội, cho gãy cánh thiên sứ cùng Mã Đỉnh Đỉnh tất cả đánh 25 phần. Quan Nhã Linh cái này luận ngược lại là rất cực tính, cho gãy cánh thiên sứ đánh 28 phần, chỉ cấp Mã Đỉnh Đỉnh đánh 22 phần. Quan Nhã Linh dạng này chấm điểm, cũng không phải tính toán thượng nhất luận lý tông hằng chèn ép hắn nhón thả điểm. thật sự cảm thấy hôm nay gãy cánh thiên đáng giá số điểm này. Mã đỉnh, đỉnh biểu hiện hôm nay chịu đến cảm mạo ảnh hưởng Có một chút chỗ hát cũng không phải rất đúng chỗ, so sánh trước đây hai vòng. Mã Đình Đình biểu hiện hôm nay xem như một cái đế cốc, mà Gãy cánh thiên sứ cái này Vũ trâu câu chuyện tình yêu, thật sự là quá đặc sắc, nhất là guitar hợp âm thiết kế, vô cùng đả động Quan Nhã Linh. Gãy cánh thiên sứ hát cũng không thể, rất tiếp địa khí. Cho nên từ phụ sướng làm chỉnh thể biểu hiện tới phân tích, Quan Nhã Linh cảm thấy hôm nay Gãy cánh thiên sứ muốn càng hơn một bậc. Đám đạo sư chấm điểm vừa ra. Cái này khiến mục tiêu nhân lo lắng hơn nếu như Mã Đình Đình đi lên đánh trận đấu thua, vậy cái này bọn hắn rất có thể tao ngộ thảm bại. Nhiên đại phía sau tuyệt đại song tiểu cũng không phải ngồi không. Bàn tay cùng nghe Vĩnh triều đối đầu các nàng ai cũng không có nắm chắc thắng. Bên trên luận đoạt giải quán quân mục tiêu không có thực hiện, cái này luận nếu lại tao nộ thảm bại, vậy thì đối với bọn họ lòng tin nhất định chính là phá hủy tính chất. Nhìn thấy kết quả như vậy, Lý Tông Hằng đều có chút tao mày. Tại hiện trường người xem bỏ phiếu phía trước, Lý Tông Hằng cố ý hướng người xem giải thích một câu, "Hôm nay Mã Đỉnh Đỉnh bị cảm, cũng họ không phải trạng thái tốt nhất, hắn hy vọng người xem thông cảm." Thấy đại ca nói như vậy, Chu Thanh Hoa cũng không tốt nói thêm cái gì, cười ha hả nhìn xem người xem chấm điểm. Hứa quan chúng đều hứng chịu tới Lý Tông Hằng ảnh hưởng, cho ngựa Đỉnh đánh ra ủng hộ thông cảm phần. Đương nhiên, càng nhiều người xem bỏ phiếu cho ngựa Đỉnh Đỉnh, là bởi vì bọn hắn chính xác càng ưa thích Mã Đỉnh Đỉnh cảm xúc mạnh mẽ vắn ra 4 phiếu biểu diễn, bọn hắn tới tham gia cái này kỳ ghi hình phía trước liền đã rất ưa thích Mã Đình Đỉnh. Mặc kệ Mã Đỉnh Đỉnh hát tốt xấu, bọn hắn đều sẽ ủng hộ Mã Đình Đỉnh, đây chính là nhân khí. Bây giờ từ hát ăn ở cái tiết mục này phát hỏa lên, trừ Liễu Lâm tại sơn bên ngoài, sắp xếp đệ nhị sẽ phải thuộc về Mã Đình Đình. Mã Đình Đỉnh người ủng hộ là có rất nhiều. Hiện trường người xem cùng truyền thông người chấm điểm kết quả, chịu đến Lý Tông hàng này ngượng. Cuối cùng hiện ra thiên về một bên, Tỉnh Thế Mã Đỉnh Đỉnh lấy được 56 hao phần, Gãy Cánh Thiên Sứ chỉ lấy đến rồi đáng thương 24 hao phần. Tổng thành tích vừa ra, mục tiêu đoàn đội nhẹ nhàng thở ra, Mã Đỉnh Đỉnh y thế còn tại, Gãy Cánh Thiên Sứ đồng thời không đối nàng tạo thành thực chất tính uy hiếp. Nhưng đại người nhìn thấy kết quả này đều rất khó chịu. Gãy Cánh Thiên Sứ hai người, thua khẩu phục nhưng trong lòng không quá phục, bọn hắn thua có thể, nhưng thua chênh lệch lớn như vậy, Mã Đỉnh Đỉnh tổng điểm 652, bọn họ tổng điểm chỉ 348 phần, đây cũng không phải là cái này luận tài nghệ thật sự thể hiện. Nếu như Lý Tông Hằng không cho Mã Đỉnh Đỉnh kiêm cứ Hai người bọn họ người đạt được hẳn là càng gần vui, nhưng bây giờ nói cái gì đều vô dụng, thua chính là thua, hát ăn ở sân khấu chính là chỗ này sao Tằng Cốc? Bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện bọn hắn đội tuyệt đại song tiểu có thể chiến thắng Mục Tiêu, bằng không, bọn hắn rất có thể muốn ở nơi này một vòng dừng lại bước chân tiến tới. Chỉ tổ này quyết đấu sau khi kết thúc, tất cả mọi người ở đây liền đều cảm giác được, bên trên luận thất lạc quán, quân, Lý Tông Hằng cùng với Mục Tiêu, đối với hôm nay quán quân tranh đoạt muốn là rất mạnh. Lý Tông Hằng chính xác rất hy vọng có thể cầm tới một vòng này tranh tài quán quân. Lúc trước trong trận đấu, Mục Tiêu liên tục gặp khó, hiện tại hắn các đội viên lòng tin đã có chút thiếu sót. Bọn hắn nhất định phải cầm một vòng quán quân đến cho các đội viên động viên một chút. Sau đó, mục tiêu cùng niên đại diễn ra vòng thứ 2 chung vị quyết đấu. Mục tiêu Nghe Vĩnh Chiêu trước tiên xuất chiến. Hắn dùng hoàn toàn không có thật sự thành Đông hải. Đông Hải, chinh phục hiện trường tất cả đông hải người xem tâm. Bài hát này là Lý Tông Hằng tự thân vì Nghe Vĩnh Chiêu chế tạo riêng. Nghe Vĩnh Chiêu cái này luận rút đến đầu để là tốt nhất đầu để mơn châu, cái này một khúc đông hải. Đông Hải. Hát thôi, hắn có thể nói là chiếm hết tiên cơ. Bài hát này bất kể là hát vẫn là làm, đều có thể sưng tuyệt hảo. Đả động hiện trường người xem tâm, càng là không thành vấn đề. Ở phía sau đài nghỉ ngơi ở giữa, Lâm Tại Sơn càng nghe cái này Ngê Vĩnh Chiêu ca hát lại càng ưa thích hắn, cái này ca môn nhi cuồng họng rất giống triệu chuyện, nghe quá có gì thế cảm giác thân thiết. Nghe Vĩnh Chiêu tiêu chuẩn cao vùng, nhường cho tỷ thí chớ tinh viện áp lực đổi đồ đổ tăng. Chớ tinh viện cái này luận rút được nàng lao ra lỗ châu đầu đề. Nàng chuẩn bị tác phẩm hoàn toàn là chính nàng viết gọi lỗ châu đối muội, là một rất đùa bơ ca. Nếu như người khác hát bài hát này, chắc chắn phải chết. Chớ tinh viện trên thân lại có một loại rất tinh linh rất ma huyền âm nhạc phú, hát càng lạ ca. Nàng hát lại càng đặc sắc, càng có hư vị. Bài hát này bên trong có rất nhiều nàng rất am hiểu tứ sĩ văn tú, nàng nhu nhu độ dùng vui vẻ nhất thái độ, đem bài hát này cho biểu diễn xuống, hiện trường rất đa quan chúng bao quát mấy cái đạo sư đều bị kinh diễm. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không nghe qua dạng này ca, liền Lý Tông Hằng có chút bị kinh diễm đến. Hắn ngữ giới âm nhạc những năm gần đây sáng tác, là rất âm u đầy từ khí, đổi tới đổi lui chính là cái kia điệu, bị người viết ca khúc lăn qua lộn lại dùng, đều nhanh dùng hết. Ca khúc mới nghe cũng giống bài hát cũ một dạng, rất chán. Rất nhiều người trẻ tuổi đồ chơi, còn không bằng bọn hắn những thứ này cũ rích người chế tác đồ chơi tiền vậy đâu, điểm ấy là nhường Lý Tông Hằng rất đau sót. Bây giờ, Chớ Tinh Viện chơi bài hát này, hình thức là như thế mới lạ, phản ứng nội dung nhưng là rất truyền thống lỗ châu núi muội, loại này truyền thống cùng tiền vệ tổ hợp, tại Lý Tông Hằng xem ra thực sự là hết sức đặc sắc. Nếu như một vòng này hắn có thể cho hai cái hát ăn ở chấm điểm mà nói, hắn nhất định sẽ cho Chớ Tinh Viện gõ ở cầm canh cao phân, lấy tư của Vũ. Không giống Lý Tông Hằng như vậy ưa thích Chớ Tinh Viện loại này chơi ra vị âm nhạc phong cách, La Bản Hùng cùng Quan Nhã Linh đối với bài hát này cũng không tính là quá thưởng thức. Liên Đồng Trà Châu đều không quá chiếu cố Chớ Tinh Viện, nàng loại này lạc hậu ngày sau, vẫn là càng tiếp nhận Đông Hải. Đông Hải. Loại phong cách này tác phẩm Nàng cuối cùng cho hai cái hát ăn ở tất cả đánh 5/ phân, cái này đã xem như bất công chớ tinh viện. Nếu như nàng không chiếu cố trở tinh viện mà nói, liền cho Nghe Vĩnh Chiêu gọi Mô Cẩm Cảnh cao điểm. La Bản Hùng cùng Quan Nhã Linh ở nơi này một vòng cho hai cái hát ăn ở đánh ra điểm số hoàn toàn nhất trí, cũng là Nghe Vĩnh Chiêu 27/ phân, chớ tinh viện phân. Ba vị đạo sư đánh xong phân phía sau, chỗ Hữu Nhân Đô cảm thấy Nghe Vĩnh Chiêu nhất định thắng trở tinh viện. Phải biết, Nghe Vĩnh Chiêu hát thế nhưng là tối tiếp địa khí Mẫn Châu đầu đề. Hắn cũng cực kỳ xuất sắc, người xem không có lý do không ủng hộ hắn. Mục tiêu đoàn đội đều phải bắt đầu chúc mừng bọn họ lượng lên thắng, nếu như Nghe Vĩnh Chiêu có thể thắng, mục tiêu 3 tổ Hát ăn ở liền đều có thể tấn cấp khi đến một vòng. Bàn tay là tối nguyện ý nhìn thấy kết quả như vậy. Nhưng hiện trường người xem chấm điểm, lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Chớ Tinh viện có lẽ là chiếm được phía sau Hát Tiện Nghi, tại người xem.com, nàng đùa bê thần khúc còn tại hứa đa quan chúng trong đầu quanh quân, để cho người ta ấn tượng cực kỳ khác sâu. Cuối cùng, tám o ho vị hiện trường người xem cùng truyền thông người, có 412 người bỏ phiếu cho Chớ Tinh viện. Ủng hộ Nghe Vĩnh Chiêu chính là 388 người. Trở Tinh viện lấy tổng điểm 508 phân, 16 phân yếu đất yếu thế, chiến thắng Ngê Vĩnh Chiêu 492 phân. Vòng thứ 2 chung tài, Trở Tinh viện vậy mà thần kỳ chiến thắng. Mục tiêu muốn mở hương tân cái nắp, bị Chớ Tinh viện cho sinh sinh nhấn đi. Kết quả này vừa ra, Chớ Tinh viện cái này tăng thể diện miệng rộng cô đường, ở trên vũ đài lại khó nén ngạc nhiên nhảy dựng lên hoan hô. Bên cạnh Ngê Vĩnh Chiêu, nhưng là mặt cười khổ. Nghe Vĩnh Triêu như thế nào đều không nghĩ đến, đại sư cho hắn viết ca, sẽ thua bởi Trở viện một Cái này còn có tiên lý sao? Fan âm nhạc nhóm quan rót là thế nào? Hai vòng đối chiến sau khi kết thúc, niên đại cùng mục tiêu chiến trở thành một so một. Cuối cùng thắng bại, liền muốn nhìn bàn tay cùng Đảng Tiểu Lan đối quyết. Khẩn Trương như vậy tranh tài, Nhung Lâm Tại Sơn, Thạch Phong bọn hắn ở phía sau đài nhìn là say xương co lạnh. Lâm Tại Sơn hôm nay cuống họng vẫn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất, đại khái chỉ khôi phục thành nâng cao âm thường có pha âm phong hiểm. Cái này khiến hắn hôm nay tâm tình hơi có vẻ nặng nghề, không hề giống phía trước lúc tranh tài cảm xúc như vậy sục sôi tăng gọi. Nhưng nhìn trước mặt cái này hai vòng tranh tài, quả thực đem Tại Sơn hứng thú cho điều ra. Cái này kỳ di hình, đơn thuần âm nhạc chất lượng Hẳn là hát ăn ở nhiều như vậy kỳ tiết mục bên trong chất lượng cao nhất đồng thời. Cái này cùng khu vực tính chất đầu để có quan hệ trực tiếp. Làm âm nhạc nhân đem sáng tác mục tiêu khóa chặt tại có phong phú hoàn cảnh nhân văn mỗi cái đại châu lúc, bọn hắn sáng tác đi ra ngoài tác phẩm, khẳng định có đường tại bình thường đô thị lưu hành tác phẩm. Chỉ cần dùng tâm, như vậy tác phẩm ở bên trong hàm bên trên nhất định có đạ động lòng người chỗ. Ngược lại hết hạn cho tới bây giờ, nghiên lại cùng mục tiêu đối chiến phát hiện mỗi một ca đều điều ra lâm tại Sơn Hắn cảm thấy cái này, luận khất hát ăn ở vùng đều cực kỳ xuất sắc, cái này cũng phản ứng ra mục tiêu cùng niên đại hai nhà này, lâu năm âm nhạc công ty vừa dày vừa nặng sáng tác thực lực. Ở nơi này tranh tài bên trên, Căng về sau đi, hai nhà này công ty sáng tác thực lực lại càng sẽ hiện hiện ra, cũng không biết ác chủ bại Diêu cột bờ mở chiến đội có hay không dạng này sáng tác thực lực. Nếu như bờ mở đoàn thể sáng tác thực lực cũng như vậy mạnh, vậy cái này vòng đấu thải điệp liền muốn giữ nhiều lại ít. Chưa xong con tiếp, mà một chút mây tới. Các liền có thể thu được qua điện thoại người sử dụng hay ghé thăm http://292 Thứ 291 chương Khẩn Trường Nữ Lao Sư bàn tay cùng đặng Tiểu Lan tối hậu nhất vòng quyết đấu, đem quyết định cái này nguyên một vòng đấu thắng bại, thua chiến đội, đạt được thấp nhất hạt án ở đêm thảm tao đảo trại. Một vòng này vẫn là mục tiêu hát ăn ở trước tiên ra sân. Tổ chương trình thiết lập nhường cường đội tuyển thủ trước tiên ra sân, là vị trí cố thượng nhất chuyển động phân thấp hơn chiến đội, nhường tranh tài đối kháng càng đặc sắc. Nửa trang sau thải điệp giao đấu bầm mờ, cũng sắp là thải điệp hạt án ở trước tiên ra sân thi đấu. Tối hậu nhất trước tiên đăng tràn bản tay, cải một cái bài văn sản khang Điều, ở nơi này trong bài hát gia nhập bọn hắn am gió đem truyền thống dân tộc tiểu số dân ca cùng tiền vệ điện tử nhạc dung hợp, diễn dịch ra một bài cực kỳ đặc sắc tác phẩm. Trên thực tế, bài hát này là Lý Tông Hằng tự mình cầm đao giúp bàn tay đổi, bằng bàn tay dàn nhạc thực lực của mình, còn không có cách nào đem loại này dân tộc tiểu số âm nhạc và bọn họ tiền vệ điện tử nhạc dung hợp lại cùng nhau. Chỉ có Lý Tông Hằng loại kinh nghiệm này phong phú đại sư mới có thể làm hảo dung hợp như vậy. Cái này bài tiểu văn điều vừa ra, liên hội trường học hỏi Lâm Tại Sơn đều phải cho bản tay vô tay. Bài hát này hắn thấy, đội thực sự quá đặc sắc. Cùng cho ngươi một điểm màu sắc đều có liều mạng. Hắn một mực đã cảm thấy bàn tay chi này điện tử dàn nhạc rất có tiềm lực, ở nơi này một vòng, bàn tay cuối cùng bạo phát ra bọn họ thực lực mạnh nhất. Thoáng một cái liền đem áp lực tất cả đều dâng cho Nhiên Đại Vương bài Đặng Tiểu Lan. Đặng Tiểu Lan bên trên luận bị bờ mờ á ly 7 tiêu diệt, nhẫn nhịn một bùng hỏa, cái này luận nàng nhất định muốn chứng minh thực lực của nàng. Một tuần này tới, Nhiên Đại âm nhạc đoàn đội đều ở đây vây quanh Đặng Tiểu Lan nhạc gió đặc điểm, vì nàng chế tạo dàn châu đầu để tác phẩm. Tiểu Lan mình cũng có rất mạnh sáng tác bản lĩnh, tại cả đám đồng tâm hiệp lực sáng tác phía dưới, bọn hắn cuối cùng lấy ra một bài vô cùng đáng giá xưng đạo tác phẩm ma đăng thì lại. Tới diễn dịch Giang Châu Hải phái mới văn hóa khí tượng. Thay đổi phía trước mấy vòng lại nhu trì hoán bạ xạ ừm gói nhạc gió, đặng tiểu Lan cái này hát đổi ma đăng thì đại làm ra vị mượi phần. Sử dụng tốt nhất thể hiện ra nàng trung tính từ nhu âm sắc. Nàng cơ hồ là vừa mở âm thanh liền đem hiện trường trái tim tất cả mọi người phi đều cho hát mở. Cái này luận nàng biểu diễn hoàn mỹ không một tí vết, vô luận là hát vẫn là làm, cái này bài ma đăng thì đại cũng không yếu hơn bàn tay tiểu Vân điều Nếu như nói bản tay tiểu Vân Điểu là một ly trà xanh, huống có thể làm người tỉnh thần triệt lòng lời nói, cái kia đặng tiểu Lan cái này bài ma đăng thì đại chính là một ly thơm nồng cà phê. Tí tí ngậm miệng, thoải mái nhân tâm. Một vòng này tranh tài, có thể nói là đạt đến cây kim so với cọng râu cực hạn, tại kết quả sau cùng đi ra phía trước, ai cũng khó mà nói đến cùng ai sẽ chiến thắng. Pháp đại thành trợ nhân viên làm việc nhìn xem tranh tài như vậy, phá lệ hư vấn. Đây chính là bọn họ muốn nhất cực hạn tỉ thí hiệu quả. Đại thúc, ngươi cảm thấy cái này luận ai sẽ thắng a? Đường Á Hiên làm một đập cider nhìn thấy cái này, đều bị khiên động tiếng lòng, trở nên rất cần trương. Lâm Tại Sơn nếu mày cười lắc đầu, giảng thuyết, cái này luận ta còn thực sự khó mà nói. Hai người bọn hắn người nào thắng đều bình thường. Cái này vòng đấu thật đặc sắc. Nhưng ta càng coi trọng đặng Tiểu Lan thắng. Vì cái gì a?" Lâm Tại Sơn hỏi Thạch Phong. "Bởi vì nàng là đồng trà châu cháu gái a. Châu thì chắc chắn chiếu cố nàng. Còn có, nàng phía sau ra sân chiếm ưu thế, người xem bỏ phiếu nên cho nàng ném càng nhiều điểm." Lâm Tại Sơn gật đầu một cái, cảm thấy Thạch Phong nói có lý. Tại dạng này trong trận đấu, phía sau hát một phương tại người xem bỏ phiếu khâu chắc chắn chiếm ưu thế. Giống như bên trên vòng đấu trở tinh viện, nếu như không phải là bởi vì phía sau hát bị người xem cho nhớ kỹ, nàng chắc chắn không thắng được Nê Vĩnh Chiêu. Đường Á Hiên giọng nhở tới, "Chúng ta muốn cũng có thể phía sau hát liên tốt." Thách phong bày tỏ đồng ý ai nói không phải thì sao phải biết cái này chuyển động phân cao đội trước tiên ra sân bên trên luận chúng ta sẽ không đi tranh người quán quân kia haha ha. các ngươi cũng đừng tính toán cái này chúng ta trước tiên hát chứng minh chúng ta càng mạnh hơn hôm nay đều cố lên tranh thủ lấy thêm cái quán quân trở về là đại Sơn cho hai người cổ Vũ sĩ khí đó là tất yếu có đại thúc ngươi ở đây chúng ta chính là mạnh nhất chiến đội độiạch phong đấu chí 10 phần tăng gọt trên sân khấu bàn tay dàn nhạc bị một lần nữa mời lên này đồng trà trâu trước tiên vì song phương chấm điểm một vòng ngày đồngtrà Châu vì tránh hiểm Nghghi Thật đúng là không có chiếu cố Đặng Tiểu Lan, cũng có thể là là đối Đặng Tiểu Lan biểu hiện rất tự tin, nàng cho song phương đánh ra 50, 50 chia đều. La bản hùng cùng Quan Nhã Linh cũng không cách nào vì hai tổ nhân mã phân ra cao thấp. Bọn hắn cũng cho hai tổ tuyển thủ đánh 25 25 chia đều. Thắng bại tất cả đều phải giao đến hiện trường người xem cùng truyền thông trong tay người. Tại người xem bắt đầu bỏ phiếu phía sau, Nghiên Đại cùng Mục Tiêu hai cái đoàn thể mấy chục người tất cả đều đưa ánh mắt nhìn chầm chầm về phía biểu hiện tức thời tỷ lệ ủng hộ màn hình lớn. Bất cùng Thải Điệp Nhân đối với cái này vòng đấu thắng bại cũng rất chú ý chỉ thấy trên màn hình lớn, không ngừng nhảy tỷ lệ ủng hộ lại là bàn tay giàn nhạc đang một mực dẫn đầu. Nghiên đại người đều ở đây cầu nguyện đặng tiểu Lan tỷ lệ ủng hộ có thể nghịch truyện. Nhưng tức là, kỳ tích cuối cùng không có phát sinh. Bàn tay lấy một bài cực kỳ động lòng người tiểu văn điệu, đã động hiện trường càng đa quan trung tâm, tại 800 vị khán giả cùng truyền thông người cho điểm bên trong, bọn hắn thu được 449 phiếu. Cuối cùng bọn hắn lấy tổng điểm 549 phần, chiến thắng đặng tiểu Lan 451 phần. Lam Tiễn Ba dàn nhạc bắt lại mấu chốt nhất một thắng. Tuần, tuần này không nghĩ tới nàng lại bại, cái này khiến đại chiến đội tương đối gặp khó, đặng tiểu Lan mình cũng thụ rất nhiều áp chế nàng vốn là cảm thấy cái này bài ma đăng thì đại đã có thể thông sát đối thủ, nhưng không nghĩ tới, bàn tay vậy mà lấy ra xuất sắc hơn tác phẩm. Cái này luận sau đó, niên đại người mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng bọn hắn không đắc bất thừa nhận, mục tiêu sáng tác thực lực thực sự là quá cứng hãn. Theo bàn tay cùng đặng tiểu Lan tranh tài kết thúc, mục tiêu chiến đội cùng niên đại chiến đội đơn đấu chiến cũng chia ra thắng bại, mục tiêu chiến đội lấy 2-1 chiến tích chiến thắng niên đại chiến đội. Niên đại chiến đội gãy cánh thiên sứ, vẹn vẹn nhận được 348 phân, thẳng tao bị loại. Bất quá bọn hắn cái này luận biểu diễn vợ châu câu chuyện tình yêu chắc chắn sẽ để rất nhiều người đều nhớ kỹ bọn hắn này, đối Dương Quang Anh Tuấn Nam sinh tổ hợp. Tại gãy cánh thiên sứ phát biểu ly biệt cảm nghĩ phía sau, hơn nửa hiệp ghi hình có một kết thúc, đại gia nghỉ ngơi 15 phút, sau đó nửa chảng sau ghi hình tiếp tục tiến hành. Lâm Tại Sơn tại hạ nửa chảng muốn người thứ nhất ra trận. Đang nghỉ ngơi thời điểm, hắn dành thời gian lại điều điều cũng họng, tới buông lòng dây thanh. Đại thúc, ngươi cảm giác thế nào? Đường Á Hiên biết Lâm Tại Sơn hôm nay cũng họng trạng thái cũng không phải tốt nhất, quan tâm hỏi. Lâm Tài Sơn hắng giọng một cái, dạng, bên trong vẫn là hơi có một chút đau. Lần này ghi hình ngươi không hơn phát hỏa, đến phiên ta thượng hỏa. Ha ha, đây chính là trong truyền thuyết phong thủy luân truyền a. Đại thúc ngươi đừng nói giỡn, ngươi uống nhiều nước một chút, ta đi giúp ngươi cầm cây la hán một trà." Lâm Tại Sơn hướng Đường Á Hiên khoát khoát tay, "Không cần. Ta bây giờ giọng làm ở mức trạng thái là tốt nhất, không uống đồ vật. Coi như không phải trăm trạng thái, ta cũng có lòng tin chiến thắng đối thủ." Ân. Đường Á Hiên tinh khiết gật đầu, rất tin tưởng Lâm Tại Sơn mà nói. Lâm Tại Sơn trên thân loại này không hiểu sự tự tin mạnh mẽ, nhưng Đường Á Hiên không ngừng hâm mộ, lúc nào nàng muốn cũng có Lâm Tại Sơn tự tin mạnh mẽ như vậy là tốt. Nhiều nhất và mấy người cũng đều tới hỏi Liễu Lâm Tại Sơn tình trạng, bọn họ cũng đều biết Lâm Tại Sơn gần đây thân thể có chút khó chịu, khi lấy được Liễu Lâm Tại Sơn không có vấn đề trả lời chắc chắn phía sau. Thải Điệp đoàn đội nỗi lòng lo lắng xem như bung ra. Đại thuốc này nên ra sức thời điểm, cho tới bây giờ đều không để bọn hắn thất và qua, tin tưởng hôm nay cũng vẫn như cũ như thế. 15 phút nghỉ ngơi kết thúc. Nửa chàng sau ghi hình đúng giờ kéo ra màn che. Từ Thiệu Vĩ giới thiệu nửa chàng sau người thứ nhất ra trận tỉ thí hát ăn ở chính là Lâm Tại Sơn. Hiện trường 800 tên người xem cùng truyền thông người lập tức trở nên xôn cũng ra sân ghi hình lúc những cái kia người xem trạng thái một dạng, những thứ này mới tới đến ghi hình lều tham dự ghi hình quan chúng đô rất chờ mong tại hiện trường nghe thần kỳ Lâm Đại Sơn ca hát. Nhưng hôm nay hiện trường không có chuyển ra liên tiếp Lâm Tại Sơn tiếng thơ, rõ ràng hôm nay hiện trường những thứ này người xem không có ra sân ghi hình lúc những cái kia người xem như vậy chết thích Lâm Tại Sơn. Bốn cái đạo sư cùng đại thiên phía sau đồng trà châu đều đối Lâm Tại Sơn biểu diễn rất chờ mong, phía trước Lâm Tại Sơn mỗi một luận diễn hát cũng có thể làm cho những đạo sư này nhóm cảm thấy vui mừng, bọn hắn rất chờ mong hôm nay Lâm Tại Sơn sẽ mang đến một bài như thế nào có liên quan dấu châu tác phẩm. Cũng ra sân ghi hình lúc mặc giống nhau như lúc Lâm Tại Sơn hôm nay vẫn như cũ là trắng tên lo lắng phối tử quần nhẹ nhàng khoan khoái ăn mặc. Trên lo lắng sau lưng có dấu dê bắt mắt logo. Tối hôm qua tại trên TV nhìn hát ăn ở bên trên kỳ tranh tải, hắn phát hiện hắn logo khắp ở sau lưng, ống kính cơ hội liền lộ ra không ra. Cùng tốt nhất kỳ giờ logo khắc ở bộ ngực tuyên truyền hiệu quả hoàn toàn không cách nào so sánh được. Có thể là đài truyền hình quảng cáo bộ cho tổ chương trình tương đối lớn áp lực, không cho phép tổ chương trình cho hắn logo đặt ạ, cho nên bên trên kỳ thiết mục, hắn cơ hội liền không có nhìn thấy có nghiêm chỉnh logo pha quay đặt ạ chỉ có hắn tại đang chạng túi đầu thời điểm, bên cạnh phía trên camera già cho hắn sau lưng logo một cái so sánh lớn đặc tả. Hấp thụ cái này kinh nghiệm, lần này Lâm Tại Sơn lên đại phía sau túi đầu cú sâu hơn, hắn hy vọng động tác này có thể để cho Z logo thu được tốt hơn đặc tả. Có lẽ có người sẽ cảm thấy hắn trèo lên một lần đại cứ như vậy túi đầu, rất lộn mãn mũi. Nhưng chỉ cần công ty có thể có phát triển tốt hơn, chính hắn chịu bất kỳ uy khuất gì cũng không sao cả. Hắn đều nhanh bốn tờ nhi đại lao ra. Đã sớm không phải ý chí kết lôi, da mặt lại mỏng giống giấy, một điểm liền nổ phẫn nộ thanh niên. Mặt Dạn mày dày có thể để cho hắn cùng với công ty của hắn thu được lợi ích chuyện, hắn nhất định sẽ đi làm. Khán giả nhìn thấy Lâm Tại Sơn túi đầu cúc như thế có thái độ, tất cả đều có chút thụ sủng được kinh, rất nhiều người đều đứng dậy vì Lâm Tại Sơn vỗ tay. Rất nhiều người cũng là lần thứ nhất tại hiện thực bên trong tiếp xúc Lâm Tại Sơn. Bọn hắn không nghĩ tới ở trên mạng bị người thổi thành đen độc chiến thần vô cùng ngang ngược cái này Lâm Đại thúc, ở trên vũ đài lại sẽ như vậy lễ phép cung kính. Chỉ cái này một cái tiếp xúc, rất nhiều người liền đối với Lâm Tại Sơn có cùng trên mạng chuyển hoàn toàn không giống cảm quan. Lâm Tài Sơn sau khi túi người chào Tự mình mời lên đài một cái vị đến từ đông nghệ đại âm nhạc hệ nữ lao sư cô gái này lao sư là thải điệp dùng tiền mời bang lâm tại Sơn hát dấu hòa giải âm thanh thanh nhạc lao sư thải điệp vốn là muốn cho công ty bọn họ nữ ca sĩ Liêuna bang lầm tại Sơn phụ sướng âm thanh tại dạng này trên sân khấu đi ra lộ cái mặt còn có thể hòa lâm tại Sơn hợp tác đối với Lina tương lai phát triển là có lớn vô cùng chỗ lợi ích nhưng cái đó không chơi sống đồ đẩn vậy mà chạy đi thâm thành đi xem lý hiếu ni diễn xuống hội còn đưa di độc tắt công ty hoàn toàn liên lạc không đượcàng mãi cho đến sáng hôm nay công ty mới liên hệ với nàng nô nhất Phàm trong điện thoại Đồ gặp xuống chính là đối với Liêu Na một trận bả mắng. Liuna mình cũng biết nàng bỏ lỡ một cái rất tốt lên đại cơ hội, mặc dù rất đáng tiếc, nhưng nàng cảm thấy tại Thâm Thành nhìn Lý Hiếu Ni một hồi buổi hòa nhạc cũng rất đáng giá. Trận này buổi hòa nhạc là bằng hữu nàng cho nàng tìm vẻ khách quý, có thể ở khoảng cách gần như vậy nhìn xem Lý Thiên phía sau Nhật Vũ nguyên một tràng, Nam thực tình phàm mãn. Phải biết, nàng thế nhưng là từ nhỏ đã nhìn xem Lý Hiếu Ni khiêu vũ lớn lên 80 phía sau, Lý Hiếu Ni trong lòng nàng chính là trong giới giải trí nhất nữ thần. Tương lai nàng hòa lâm tại sơn cơ hội hợp tác còn có là, nhưng nhìn Lý Hiếu Nhật Vũ diễn hội cơ hội cũng không nhiều. Cho nên Leona cũng không bởi vì bỏ lỡ Hòa Lâm tại sơn cơ hội hợp tác mà cảm thấy rất hối hận. Cũng không biết thải điệp là thế nào ký người, vẫn là ca sĩ đi vào thải điệp phía sau, tính cách đều sẽ bị đồng hóa. Thải điệp ca sĩ cơ hồ đều không ngoại lệ, tất cả đều là Leona loại tính cách này. Tại thượng tiến trong lòng, bọn họ và quốc ngu điệp nhạc bồi dưỡng được từ ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ bên trong giết ra tới thần tượng đoàn đội hoặc ca sĩ hoàn toàn không ở một cảnh giới bên trên. Nếu như nói quốc ngu ca sĩ cũng là lý hiếu Nhi dạng này sói đối mà nói, cái kia thải điệp ca sĩ chính là một đám bị nô lão đại con sư tự này bảo vệ con cừu con. Chính là bởi vì Leona tới không được Thải Điệp khác nữ ca sĩ cũng không có Lâm Tại Sơn yêu cầu sạch sẽ thông suốt cao âm tiếng nói, thế là, Thải Điệp chỉ có thể từ Đông Nghệ Đại mời đến thanh nhạc lao sư đến cho Lâm Tại Sơn trợ trận. Vị này gọi Hàn Áng, mới 27 tuổi, nữ thanh nhạc lão sư, đối với cái này lần hòa Lâm Tại Sơn hợp tác suất kính diễn xuất tương đương xem trọng, Thải Điệp cũng không có cho nàng đưa ra trang phục lên yêu cầu, nàng lại chính mình phối một bộ rất mộc mạc rất tà thực dấu phụ, còn nhường thợ trang điểm cho nàng tại trên hai má hóa cao nguyên hồng, tóc của nàng cũng viện nữ rất bóc, mang theo xinh đẹp dấu mũ, Hiển nhiên liền một cái mới từ cao nguyên dấu. Dẫn nữ hải Hắn mặc như vậy cùng phối hợp Nhường Lâm tại Sơn tương đối xúc động. Nhân ra đối với hắn coi trọng như vậy, hắn đối với người ta đương nhiên cũng muốn coi trọng. Lên đài phía sau, hắn đặc biệt long trọng cho Hàn Án Mây lão sư mời lên này, đồng thời làm giới thiệu. Hiện trường người xem cùng đạo sư nhìn thấy một vị dấu, dẫn lên này, đối bọn hắn biểu diễn đều rất chờ mong, bọn hắn vì Hàn Án Mây dâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất. Lâm Tại Sơn hòa Hàn Án Mây đã tập luyện qua nhiều lần, đối với cô gái này lao sư thành nhạc trình độ, hắn không cần đi chất vấn. Nhưng hắn có thể cảm giác được, cái này trẻ tuổi nữ lão sư hôm nay lên đài phía sau tựa hồ có chút cần trợ cũng không biết phải hay không bởi vì dấu phục quá dày, cảm giác trên mặt hắn đều nóng toát mồ hôi. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Lâm Tại Sơn ở trong lòng sinh ra một loại ý niệm bất tưởng, hắn cảm thấy Hàn Ánh Mây trạng thái như vậy có khả năng sẽ sai lầm. Nhưng bởi vì đã lên này, hắn cũng không cách nào lại nói quá nhiều, chỉ có thể dùng ánh mắt đến cho Hàn Ánh Mây truyền đạt bình tĩnh tỉnh táo khích lệ. Chưa xong con tiếp. 293 thứ 292 chương trở lại kéo. Tất hết thể chuẩn bị ổn thỏa phía sau, Lâm Tài Sơn hướng âm nhạc khu các lão sư hơi cúi đầu, biểu thị ok. Các nhạc sĩ lập tức tấu vang lên cổ pháp đại khí ca khúc khúc đầu. Tiếng trung gió xuyên thấu thời gian cùng trầm thấp thần bí giai điệu, phảng phất muốn dẫn dắt linh hồn của con người thăng vào tuyết vực thiên đường. Hắn án mây bước lên trước một bước, tụ khí đang rung, đem toàn bộ ngực bụng trong khoang khí đều nhấc lên, nàng phải dùng đến từ xa xôi chân trời tinh khiết dấu điệu, tới vì ca khúc khúc nhạc dạo thăng hoa a cùng với chậm chậm trọng giai điệu. Hắn án mây tiếng này cao âm vừa ra, lâm tại sơn phía sau lưng liền giống bị châm cho quần tới, hắn thân thể một quất, cơ bắp đột nhiên căng sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên đỏ lại. cái này cuống họng kêu một cái kỳ, hoàn toàn không có ở điệu bên trên. Phối khí các nhạc sĩ đều nghe choáng váng, hắn tiếng này điệu Hắn là lập tức liền tóm lấy làm người, nhưng nàng bây giờ Hát hoàn toàn đem người cho hát xuất diễn. Đám đạo sư đều cau mày, không rõ cái này hát to là có ý gì. Cảm giác thật là lạ, A Lâm tại sơn nguyên bản là như thế thiết kế sao? Quan Nhã Linh đương nhiên biết bài hát này nguyên bản thiết kế tuyệt không phải dạng này. Hắn Áng Mây vậy mà hát sai rồi. Đây thật là muốn mạng người. Quan Nhã Linh khẩn trương xoa xoa mình tay mập nhỏ, hy vọng hắn Áng Mây mau đem điệu tìm đến. Hắn Áng Mây nóng có chút ngượng, nhưng nàng Lâm cảm giác cũng không có ném, nàng không hiểu rõ đã biết hát to làm sao lại hát thành dạng này. Nàng so chàng ai cũng cần trương đem quân thai nhanh, nàng cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, để một cái kỳ, tiếp tục phối hợp với đi về phía trước vào dàn nhạc, lại tới hét to dấu điều, hy vọng đem trước đây sai lầm cho sửa đổi tới. Bởi vì thật sự là khẩn trương, dây thanh nhanh, nàng cái này hét to vẫn là không có hát chuẩn, lại trở nên khó nghe hơn. Vốn là nàng dấu điều là muốn đem người đều dẫn hướng xa xôi tuyết vực cao nguyên, nhưng bây giờ tiếng hát của nàng lại giống như là hoành người xuống núi, không muốn mọi người đi tuyết vực cao nguyên ngắm cảnh. Lập Đại Sơn là người chủ nghĩa hoài mỹ, nghe dạng này dẫn hát, nội tâm của hắn đều phải phát điên. Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Tại tập luyện thời điểm, Hàn Áng Mây hát kém nhất trạng thái đều so bây giờ mạnh rất nhiều. Cô gái này lao sư cố ý đưa cho hắn quay rối sao? Vẫn là quá khẩn trương. Lâm Tại Sơn cố gắng chìm cầu khí, đừng cho chuyện này ảnh hưởng tâm tình của hắn, hắn hôm nay dọng trạng thái vốn là không có ở tốt nhất. Nếu như tâm tình lại bị ảnh hưởng tới, hắn cái này diễn xuất rất có thể sẽ rất thất bại. Hắn tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy sinh đừng quản Hàn Áng Mây hát thành cái dạng gì, hắn ít nhất phải đem mình bộ phận hát hảo. Tương lai tại trên TV truyền ra thời điểm, âm nhạc hậu chế tổ có thể sửa đổi Hàn âm. Nguyên bài hát này nghe so tại hiện trạng nghe hài hòa rất nhiều. Nhưng nếu như hắn muốn hát nát mà nói, nhưng là không dễ tu. Để cho mình trở nên tỉnh táo lại phía sau, Lâm Tại Sơn trên mặt mạnh treo lên nụ cười, nhìn lên trước mắt người xem tưởng, thật giống như cái gì đều không sinh một dạng. Không có đầu hoặc ghé mắt đi xem Hàn Án Mây, để tránh cho Hàn Án Mây càng lớn áp lực. Hàn Án Mây chính mình giống lên hai cuống họng phía sau, đã có xung động muốn khóc. Nàng thực sự không hiểu rõ, cổ họng của nàng hôm nay rốt cuộc là chuyện gì. Hoàn toàn hát không cho phép. Đây thật là quá mất mặt. Thái Điệp nghỉ ngơi ở giữa, một đám người đều phải ngậm hở mất. Thái Phong ôm đầu lộ ra một bộ không thể tin được dáng vẻ. Không ngừng hỏi, là tivi xảy ra vấn đề sao? Vẫn là Hàn lao sư thật hát thành như vậy? Cái này cái này đây cũng quá hô cha đi. Thải điệp đoàn đội nhân viên một cái thi đấu lấy một cái sắc mặt nghiêm trọng. Đây thật là bọn hắn không ngờ tới tình huống. Bọn hắn mời đây chính là chuyên nghiệp nhất thanh nhạc lao sư. Cái này dấu điều cũng không phải đặc biệt khó khăn, nàng như thế nào cho hát thành như vậy? Phát đại thành bọn hắn nhìn qua Lâm Tại Sơn hòa Hàn Án Mây tập luyện, nhân. lúc này lông mày đều nhíu chặt, bây giờ Hàn áng Mây liền hiện ra đồ vật, cùng tập luyện lúc hiện ra cảm giác là một cái thiên thượng nhất cái dưới mặt đất, nếu như bài hát này dạng này phát trực tiếp, vậy thì hủy Pháp đại thành trong lòng sốt ruột, rất muốn gọi cái ngừng, nhường Lâm Tại Sơn bọn hắn một lần nữa hát một lần. Hắn đoán chừng hắn phải gọi ngừng, Bang Lâm Tại Sơn hướng người xem van nài mà nói, đại gia hẳn là đều có thể thông cảm. Dù sao, bây giờ không phải là Lâm Tại Sơn hát sai rồi, là cái này bạn gái hát sai rồi, cái này khiến ca khúc ý cảnh rơi mất mấy cái cấp bậc, quá ảnh hưởng Lâm Tại Sư cơ. Ngay tại Phát đại thành do dự có phải hay không phải gọi dừng thời điểm, Mã Hiểu đồng dẫn lĩnh dàn nhạc đã tiến lên đến Liễu Lâm Tại Sơn nên cắt vào bộ phận. Nguyên bản thiết kế là theo xa xôi tinh khiết dấu giọng dẫn dắt, Lâm Tại Sơn vừa mở âm thanh phải có một loại thoát khỏi thế tục dạng buộc tìm kiếm trong lòng thiên đường chiều thành cảm giác. Nhưng bây giờ dấu điều bị Hàn Háng Mây cho hát trở thành dạng này, một điểm dẫn dắt cảm giác cũng không có, Lâm Tại Sơn chỉ có thể quên đi tất cả. Một lần nữa cho hắn diễn dịch làm định vị liên kéo. Tắt đến rồi bố đạn. Kéo đến kéo. Tắt đến rồi bố đạn. Kéo cùng tại nhã lộ dấu bố sông đem ta tâm dựa sạch tại núi tuyết đỉnh đem ta hồn tỉnh lại bởi vì cuống họng không có ở trạng thái tốt nhất, Sơn bài hát này cũng không có tác dụng hắn thường ngày loại kia rất dày nặng tiểu hát tới hát, hắn đem chính mình bộ âm vị cho đề cao khí một mực tại hướng về trên đầu đỉnh, thanh âm bên trong hạt tròn cảm giác hắn hoan cố ý nhu hóa rất nhiều, không có sử dụng bất luận cái gì tiếng ma sát mang kỳ ảo, cái này khiến đỉnh đi ra ngoài âm thanh vô cùng. Tiêu ngạo tùy tiện, thật giống như một mảnh tự do mây tại hướng về tuyết vực trên cao nguyên bò. Hán loại này tiểu hát không giống mọi khi như thế cọ sát ra to lớn âm thanh đệ, cho người ta lốt thai cảm giác gáp bách rất mạnh. Hắn loại này đem bộ âm đệ cao kiểu hát, giống như một sợi dây từng mở dạng, không cho người ta bất luận cái gì áp lực, nhưng lại giáp người lốt hai, lôi kéo người xem cùng một chỗ cùng hắn hướng về trên cao nguyên phiêu. Bốn cái đạo sư cùng đồng trà Châu nghe được Lâm Tại Sơn giọng hát, cuối cùng thứ thái. Vừa mới nghe Hàn Án Mây hát, đối bọn hắn những thứ này chuyên nghiệp lỗ thai nhất định chính là loại giày vỏ, vậy thì giống như mở sai xe rồi đảo mau ra thai nạn xe cộ tự như. Lâm Tại Sơn cuối cùng đem chiếc xe này cho kéo tới, dọc theo bàn sơn đạo, lại tiếp tục hướng thần bí cao nguyên đi tiếp. Lâm Tại Sơn đem điệu lên rất nhiều chuẩn, điều này cũng làm cho Hàn Án Mây hoảng loạn trong lòng thần một lần nữa có cái người lãnh đạo, tiếp lấy Lâm Tại Sơn tỉnh lại, nàng lại giống lên to dấu điều, cái này cuống học cuối cùng hát tại lên cũng cuối cùng hát ra dấu ca nguyên bản vị, thật giống như Hoang Ninh Lâm tại sơn vị này, ngoài núi khách nhân đến cao nguyên làm khách mượn dạng, đặc biệt Du Dương Tuấn Phác. Hoa Lâm tại sơn thanh âm giao dung so sánh, để cho người ta nghe hảo hữu cảm giác. Lý Tông Hằng bọn hắn lúc này mới dám xác định, phía trước nhất định là Hàn Ánh Mây hát sai rồi, đây không phải là Lâm Tại Sơn thiết kế. Nếu là như vậy thiết kế, bài hát này cũng quá quái. Bây giờ thuộc về bình thường. Bài hát này hương vị lập tức liền bị cái này giọng nữ cho giễu đi ra, quá có dấu châu cảm giác. Lâm Tại Sơn chịu đến Hàn Ánh nhiễm, tâm cảnh trở nên khỏi bệnh trầm tính. Hắn tiếp tục dùng khí khang tăng lên phương pháp tiếp tục hướng xuống hát. Đi lên trèo bò qua đường cổ Lạp Sơn gặp Tuyết Liên Hoa giắt tay của ta nhi chúng ta đã đến nhà của nàng ngươi căn bản không cần lo lắng quá nhiều vấn đề nàng sẽ dạy ngựa như thế nào tìm được chính ngươi Hàn Án Mây Bị Lâm Tại Sơn dùng tiếng ca dẫn dắt, cũng càng ngày càng có trạng thái, nàng dùng tinh khiết tiếng ca, vì ca khúc làm gột rửa tâm linh người kiều đoạn làm nền. Lâm Tại Sơn khúc dạo đầu hai cái nhạc đoạn, cũng là tại rất cao âm hoàn thành. Âm thanh một mực tại đi lên đỉnh, cái này khiến chúng đâu câu lấy hơi, rất hi vọng có thể mau mau xong đỉnh. Nhưng lúc này, đột nhiên một hồi dậy đặc nhiệm trống cắt đi vào, thật giống như đem thế tục phiền nhiễu đều đánh nát một dạng. Theo trận này tình trống, Lâm Tại Sơn dùng tự do nhất nhất không bó hò hét, phát tiết ra cả khúc núi tuyết. Cỏ xanh, xinh đẹp miếu là ma. Không dứt cô nương nàng không giữ cười. Núi tuyết, cỏ xanh, xinh đẹp miếu là ma. Không dứt hát chúng ta không giữ nhảy. Một đoạn này giêu cổn kinh hắc, cho hiện trường người xem nghe tốt đã huyễn. Nhưng ngay lúc đó, Lâm Tại Sơn liền lại đem âm thanh khu cho kéo cao, thật giống như tiết cùng thoát khỏi sau đó. Hắn rút cuộc tìm được tâm linh gia viên, thấy được tuyết vực trên cái đóa kia thánh khiết nhất tuyết liên hoa kéo nha i a i a i a i a e cảm giác là của ta nhà kéo nha i a i a i a i a e ta xinh đẹp tuyết liên hoa dạng này một cái mưu trí chuyên mặt, hiện trường người xem thể hội có thể sẽ không rất sâu sắc, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy bài hát này rất đã rất tiên hay, nhưng Lý Tông Hằng bọn hắn những thứ này chuyên nghiệp âm nhạc nhân cần phải vi lâm tại sơn khúc thức thiết kế vô án. Tán Dương. Vậy lưu hành âm nhạc tác phẩm cũng là thấp giọng trùng khu lên, giống như lớp sóng mở muốn thả đến cao vút nhất cao âm khu, cuối cùng kết thúc công việc đến thấp giọng trùng khu, hay là sâu sắc cao âm khu. Nhưng Lâm Tại Sơn bài hát này giai điệu tuyến hướng đi, cùng đồng dạng tác phẩm hoàn toàn là ngược, hắn là dùng cao âm làm dấu, âm vực ngược lại hạ xuống, là tối kình bạo phát tiết, sau đó lại kéo cao, đến rồi cao âm cu. Dạng này một cái phản cung giai điệu tuyến thiết kế, vốn nên là rất không hài hòa, nhưng cùng dấu điều kết hợp với nhau phía sau, lại làm cho người cảm thấy vô cùng hài hòa, yêu mỹ. Trong lúc đi khúc, lại khiến người ta có loại thoát khỏi phàm tục dạng buộc khoái cảm, dạng này nhạc dốc, tuyệt đối là tác giả phú tại hoa hiện ra. Mặc dù bài hát này khúc dạo đầu xuất hiện rất lớn tí vết, nhưng bây giờ nghe tới, Lý Tông Hằng bọn hắn đều sinh ra theo thói quen kinh diễm cảm giác Lâm Tại Sơn quả nhiên là Lâm Tại Sơn. Tác phẩm của hắn quá không giống bình thường. Hiện trường người xem không giống Lý Tông Hằng bọn hắn loại này chuyên nghiệp âm nhạc nhân là ở từ đủ loại giải tỏa kết cấu phương thức đang nghe cả, bọn hắn nghe chính là một cái chữ sảng khoái. Hôm nay tới hiện trường không thiếu quan chúng đơn là nghe qua thời kỳ vàng son nhạc dốc fan âm nhạc, bây giờ nghe lấy Lâm Tại Sơn cái này đến kéo. Tắt, bọn hắn đều cảm thấy mới mẹ lại đã nghiện. Thật giống như đến rồi âm nhạc hoàng kim thời đại. Khi đó mơ nghe khám một chút ca, bọn hắn đều sẽ có loại kia từ đáy lòng cảm xúc mạnh mẽ cùng xúc động. Không giống bây giờ, những cái được gọi là nhạc dốc làm cũng là thứ độ gì, một điểm linh hồn cũng không có. Mà đến kéo, tắt, rõ ràng là vừa có linh hồn ca, là một có thể xúc động bọn hắn linh hồn ca. Lâm Tại Sơn hát bài hát này lúc bộ dáng, không giống vậy Diêu Cổn người hát lên cũng ca tới như thế tráng trành, nhưng hắn âm thanh thật tốt tốn. Giác tâm của ngươi, để cho ngươi muốn ngừng mà không được. Hàn Áng Mây liền bị Lâm Tại Sơn xông đi lên, bên trong áp cảm cực mạnh tiếng ca cho giác, lui về phía sau hát dấu điệu, lại không có phạm sai lầm. Nàng Hoa Lâm tại sơn cùng một chỗ, dùng đẹp nhất tiếng ca tẩy địch hiện trường tất cả người xem tâm tinh khiết trên bầu trời có một tinh khiết tâm không cần vì ngày mai cũng không cần vì hôm nay lo đến đây đi đến đây đi chúng ta cùng một chốc kéo. Tắt đến chúng ta xa cách đã rất lâu nhà đến đây đi đến đây đi chúng ta cùng một chốc kéo. Tắt đến chúng ta xa cách đã rất lâu nhà đến đây đi đến đây đi chúng ta cùng một chốc kéo. Tắt đến chúng ta xa cách đã rất lâu nhà đến đây đi đến đây đi đến đây đi đến đây đi đến đây đi đến đây đi đến đây đi đến đây đi tới nha đánh rất trong lòng người buộc, Lâm Tại Sơn cuối cùng dùng một cái bay tới đỉnh giá cao âm, đem tất cả tâm tình của người ta đều đẩy về phía thuần triệt tự hạn. Hắn hôm nay cuống hạ trạng thái không phải tốt nhất, cho nên ở nơi này ca bên trong hắn dùng rất nhiều thật giả âm hóa đổi, phổ thông người xem nghe chính là một cái cảm giác sảng khoái. Nhưng chuyên nghiệp ca sĩ nghe xong sẽ cảm thấy hắn ở nơi này ca bên trong vận dụng kỹ xảo đều rất thành thục. Mặc dù không giống thượng nhất luận, dù phi nhân loại cấp nghịch thiên ca kỹ năng đem chỗ hữu nhân đô chẳng kinh, nhưng cái này luận lâm tại sơn vùng cũng coi như là tương đương xuất sắc. Đằng sau hắn cùng Hàn Ánh Mây hoàn mỹ phối hợp, để cho người ta quên hết ca khúc lúc ban đầu đại tiviết, rất nhiều người trong đầu đã cũng là mê người giai điệu, cơ hồ đều nghĩ không nổi Hàn Mây ban sơ hát cái mấy cuốn học muốn rơi sơn nạn. Một khúc hát thôi, Lâm Tại Sơn chủ động tới đến Hàn Án Mây bên cạnh, cùng Hàn Án Mây giắt tay hướng toàn trường người xem túi đầu gửi lời chào. Ào ào ào. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Rất nhiều người đều bị Lâm Tại Sơn trên người hoàng kim diêu cồn khí chất cho đả động, bài hát này trong lòng bọn họ là tuyệt đối mắt điểm. Dựa theo quá trình, Lâm Tại Sơn hòa Hàn Án Mây biểu diễn hoàn tất phía sau muốn xuống đài, Lâm Tại Sơn muốn tại sân khấu bên cạnh đợi lên sân khấu, chờ lấy ỷ lại nạp đức biểu diễn kết bị lần khấu, sư người xem chấm điểm. Vừa đài, liền lập Tại Sơn xin lỗi, có lỗi với, Lâm Ta vừa rồi phạm vào sai lầm rất lớn. Không có việc gì, ai cũng có lúc sai. Ngươi hái được cái này trụ mũ a, ta nhìn ngươi đều phải ngẩn mê. Cảm tạ ngươi hôm nay long trọng như vậy ăn mặc tới giúp ta chống đỡ chẳng. Thật sự có lỗi với, nếu như lại có cơ hội hợp tác, ta nhất định sẽ lại không phạm loại này sai rồi. Ta vừa rồi có thể thực sự là bị nóng đến rồi, đầu óc có chút choáng lý giải. Lâm Tại Sơn an đuổi đối phương, ngươi không cần quá tự trách, ngươi hát rất tuyệt, cổ họng của ngươi rất thích hợp hát loại này dấu điệu. Tương lai có cơ hội, ta còn sẽ mời ngươi tới ghi hình lều hỗ trợ ghi chép bài hát này chính thức bản âm Nhất định giúp vội vàng. Ta muốn bù đắp ta phạm sai lầm. Gặp Hàn Ánh Mây rất phiền muộn, Lâm Tại Sơn thấp giọng giảng, "Tiết mục hậu chế tổ sẽ giúp chúng ta tu âm, người ban đầu hát đều sẽ bị tu đến điệu bên trên. Coi như trên TV truyền ra, cũng sẽ không có mất mặt gì chỗ. Cái này ngươi dùng quá lo lắng, phải không? Vậy thì quá tốt rồi." Hàn Ánh Mây cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. "Phải biết, nàng thế nhưng là Đông Nghệ Đại Chuyên nghiệp thanh nhạc lao sư, nếu như trên TV truyền bá nàng hát như vậy nát vụn, nàng chắc là phải bị học viện âm nhạc Đồng Liêu chuyện lâm nghiêm trọng điểm, còn có thể bị học viện cho ghi tội, bởi vì nàng thực sự quá ném học viện mặt." Chưa xong con tiếp mà một chút mệt. Tới. Các liền có thể thu được quan điện thoại người sử dụng hay ghé thăm http://294. Thứ 293 chương nhân khí thắng lợi bởi vì là đối thủ cạnh tranh, vợ mờ chiến đội người đều còn nhớ rõ Lâm Tại Sơn bài hát này phía trước ra đại vết. cái này ở Lâm Tại Sơn trước đây trong trận đấu thế nhưng là chưa từng có xuất hiện qua tình trạng. Tại hiện trường nghe qua Lâm Tại Sơn biểu diễn người đều biết, đại thúc này ca kỹ năng cùng tính ổn định đều mạnh đến điên, căn bản không cần tu âm trực tiếp liền có thể cầm tới trên tivi truyền bá. Nhưng hôm nay, Lâm Tại Sơn bài hát này cần phải tu âm, lại sửa biên độ không nhỏ. Lâm Vạn Sơn buồn nhân ở phía sau biểu diễn cũng không giống phía trước như vậy sáo. Đối với dạng này một cái biểu diễn, BMB đoàn đội cảm giác đắc lại nạp đức là có cơ hội khiêu chiến. Càng nhiều tiếp xúc ỉ lại nạp đức, BMB đoàn đội liền có thể cảm nhận được cái này hỗn huyết tiểu tử trên người âm nhạc tiềm lực. La Bản Hùng bây giờ là càng ngày càng ưa thích ỉ lại nạp đức, hắn thậm chí đều nghĩ cho ỉ lại nạp đức đánh dấu chính hắn công ty đĩa nhạc tới nuôi dưỡng, trở thành danh sau lại bán cho BMB. Phía trước nói qua, rất nhiều tài to mặt lớn sao ca nhạc đều cũng có mình nhà máy nhãn, nhưng bọn hắn ký hẹn là ký cho tứ đại công ty nhạc, có đôi khi bọn hắn cũng sẽ dùng mình nhà máy bài phát ca. Nhìn thấy tốt người kế tục, bọn họ ý nghĩ đầu tiên cũng là đánh dấu chính mình dưới cờ tới bồi dưỡng, đây cũng là tại trong giới âm nhạc bồi dưỡng chính bọn hắn thế lực. Một tuần này tới, La Bản Hùng tự mình mang theo bờ mở đoàn đội đến cho ỷ lại nạp đức chế tạo riêng ký châu đầu đề tác phẩm. Bọn hắn viết một bài rất mạnh mẽ nổ diêu cổn tác phẩm, gọi là gió vân ký châu, là giảng trong cổ đại nguyên bản đại trên ca. La Bản Hùng tác phẩm, nhân văn khí tức từ trước đến nay dày đặc, hắn là chuyên nghiệp xuất thân chính quy, trong biên chế khúc phối khí lên công lực rất sâu. Cái này bài gió vân ký châu, chính là La Bản Hùng tự mình cầm đao làm soạn Phần cảnh hạnh phúc với 10 phần hào hùng khí thế, ỷ lại nạp đức tiếng ca ở nơi này bài trong tác phẩm liền hiện ra cũng là sát khí tràn trề. Theo sát lấy Lâm Tại Sơn biểu diễn, ỷ lại nạp đức đập nổi dị phiền, toàn lực xuất kích. Dùng một bài gió vân kỳ châu, đem toàn trường hát là kim qua thiết mã, thảo mục giai binh. Rất đa quan chúng đều ở đây ỷ lại nạp đức bài hát này bên trong. Phản phất thấy được cổ đại trên chiến trường đao quang kiếm ảnh, rất là đã nghiền. Lý Tông Hằng lại phát hiện vấn đề bài hát này viết rất có tiêu chuẩn. Xem xét chính là la bản hùng tay bút, nhưng bài hát này cùng kỳ châu liên hệ cũng không phải rất lớn. Bài hát này bối cảnh đặt ở trung nguyên Trung Nguyên cũng không chỉ là ký châu, Trung Châu cùng Dự Châu so ký châu càng Trung Nguyên. Bài hát này nói là Trung Châu hoặc Dự Châu cũng không có vấn đề gì. Cái này không giống trước đây đám tuyển thủ lấy ra tác phẩm, một hát đi ra thì có rõ ràng chỉ hướng tính chất, chính là đang hát mạng bọn họ để châu. Ỷ lại nạp đức cái này bài gió vân ký châu, tên mặc dù gọi ký châu, nhưng ca khúc thực chất lại cũng không phải là chuyên môn chỉ ký châu. Đồng Minh Châu nhưng không nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ cảm thấy đắc lại nạp đức biểu diễn để cho nàng rất kinh hỉ. Vị này đại tiên phía sau phía trước không có quá từng chú ý hát ăn ở cái tiết mục này, nhưng bởi vì Vi Lâm tại sơn quá phát hỏa, Nàng cố ý nhìn qua Lâm Tại Sơn tiết mục đoạn ăn, nàng đối với Lâm Tại Sơn ấn tượng rất sâu sắc, nhưng nàng chưa từng từng chú ý ỷ lại Nạp Đức. Bây giờ tại hiện trường nghe xong, ỷ lại Nạp Đức biểu hiện quả thực cho nàng kinh diễm đến rồi, nàng cảm giác đắc lại Nạp Đức biểu diễn không có chút nào so Lâm Tại Sơn kém. Hú hồn, Lâm Tại Sơn tác phẩm phía trước còn xuất hiện không nhỏ tỉ vết, mà ỷ lại Nạp Đức tác phẩm lại không có tỉ vết. Nàng cảm giác đắc lại Nạp Đức biểu hiện tốt hơn. Thế là tại cuối cùng chấm điểm khâu bên trên, Đồng Minh Châu vậy mà cho ỷ Đức đánh 55 phần. chỉ cấp Lâm Tại Sơn đánh 45 phần. Điều này khiến cho hiện trường người xem một hồi xôn xao. Ỷ Lại Nạp Đức bài hát này hát rất mạnh mẽ bạo. Đến chấm điểm thời điểm, rất đa quan chúng trong đầu còn quanh quẩn lấy Ỷ Lại Nạp Đức khói lửa không rơi tiếng ca, nhưng đại gia cảm giác đắc lại Nạp Đức đạt được sọ so lầm tại sờ cao. Cái này có chút không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là không thể tiếp nhận. Lâm Tại Sơn phía trước mấy đợt biểu hiện, cũng tại rất nhiều người trong lòng tạo không thể chiến thắng hình tượng, huống hồ vừa mới Lâm Tại Sơn hát cũng rất tiềm hai, Đồng Mính Châu làm sao lại cho Lâm Tại Sơn đánh thấp như vậy phân đâu? Đồng Mính Châu sau đó giải thích, là bởi vì vì Lâm Tại Sơn bài hát này xuất hiện tương đối lớn tỉ vết, cho nên nàng mới không cho Lâm Tại Sơn đánh điểm cao. Ở phía sau đài Hàn Ám Mây nghe Đồng Mĩnh Châu nói như vậy bài hát này, tâm tình thẳng nặng ngây cốc. Nàng thật sự rất lo lắng trên TV sẽ hiện ra nàng hát chạy giọng một màn. Mặc dù Lâm Tại Sơn nói, tổ chương trình sẽ tu âm, nhưng Đồng Mĩnh Châu đánh giá như vậy, cũng không thể cũng cho thu đi a. Chẳng lẽ Đồng Mĩnh Châu đánh giá cũng không chuyên bá? Đây nhất định là muốn chuyên bá. Đến lúc đó học viện bọn họ người bên trong nhìn, nhất định sẽ hỏi nàng xảy ra vấn đề gì. Đang diễn ra lúc ra chút ít sai, đối với nàng nghề nghiệp tiếp sống ảnh hưởng sẽ không quá lớn, nhưng lần này công tác, nàng lại trong âm thầm nhận, không cùng học viện thông báo, nhưng lại treo lên học viện tên tuổi tới. Cái này muốn để học viện bọn họ bên trong lãnh đạo biết, nàng cho học viện mất mặt, nàng tương lai tại học viện âm nhạc thời gian chắc chắn không dễ chịu. Phải biết, nàng thế nhưng là trước mắt Đông Nghệ Đại học viện âm nhạc bên trong tư lịch tối cận một vị lao sư, cũng là trình độ thấp nhất lao sư, hắn hiện tại chỉ lấy đến rồi thanh nhạc hệ bằng thạc sĩ, còn tại gia sức học hành lấy tiến sĩ. Nếu như chuyện này bị đồng sự cho nàng làm khó dễ, bị lãnh đạo so đo, nàng có khả năng tạm thời vứt bỏ lao sư bác cơm, mà bị học viện an bài đi một lòng một ý ra sư học hành tiến sĩ, chờ lấy lúc nào đem tiến sĩ tiếp tục đọc, nàng mới thật có tư cách lại tiếp tục dạy học. Ai Ở phía sau đại Hắn ngáng mây từng trận thở dài. Nàng thật không nghĩ tới chính mình nhận cái này việc tư nhi sẽ gây ra phiền toái lớn như vậy. Bây giờ nàng ai cũng chẳng thể trách, chỉ có thể trách chính nàng. Đơn giản như vậy một cái điệu hát dân gian, nàng làm sao lại cho hát chạy đâu. Đây thật là quá tà môn. Nàng căn bản là không có suy nghĩ, nàng hai trở về bên trong âm nhạc chương trình bị người động tay chân. Nàng bên tai trở về bên trong nghe được phối nhạc cùng hiện trường phối nhạc âm cao phải không một dạng, cái này ảnh hưởng nghiêm trọng nàng phán đoán. Lại thêm mặc dấu bảo quả nóng, não nàng có chút ngộng, lúc này mới xuất hiện chuyện nghiêm trọng như vậy nguyên nhân. Chuyện bây giờ đã xảy ra, nàng lại đi suy nghĩ nhiều cũng không ý nghĩa, nàng chỉ hy vọng sai lầm của mình đừng ảnh hưởng đến Lâm Tại Sơn tranh tài thành tích. Sau đó, chính là Lý Tông Hằng cùng Chu Thanh Hoa cho hai người chấm điểm. Lý Tông Hằng đối với Lâm Tại Sơn cái này bài trở lại kéo, tất đánh giá rất cao, hơn nữa chỉ ra Ủy lại nạp đức gió vân ký châu tại sáng tác phương diện trí mạng tỉ vết. Cái này có chút giơ lên Lâm Tại Sơn ý tứ, nhưng hắn nói cũng là sự thực khách quan. La bản hùng nghĩ tính toán cũng không thể nào tính toán. Lý Tông Hằng cho hai người đánh phân phá lệ công bằng, mỗi người cũng là 25 phân. Mặc dù hắn càng ưa thích Lâm Tại Sơn trở lại kéo Nhưng hôm nay Lâm Tại Sơn hiện ra phiên bản chính xác không hoàn mỹ, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là cho hai người đánh năng điểm. Chu Thanh Hoa hòa Lý Tông hàng quan điểm không sai biệt lắm, xem vào Lâm Tại Sơn bài hát này xuất hiện giác đại sai lầm. Hắn cho ủy lại nạp đức đánh cao hơn phân 26 phần, chỉ cấp liếu Lâm Tại Sơn 24 phân. Lệ chỗ hữu nhân đô không nghĩ tới, Lâm Tại Sơn tại chuyên nghiệp nhất đạo sư chấm điểm khâu bên trên rơi ở phía sau. Lại rơi ở phía sau không thiếu. Đây là muốn ảnh hưởng đến phía sau người xem bỏ phiếu. Thải điệp đoàn đội lúc này đều khẩn trước chết. Nếu như chiến đội bọn họ chương này bất bại vỗ bài Ở nơi này một vòng bị lại nạp đức cho thất bại. Vậy thì đối với bọn họ đằng sau tranh tài ảnh hưởng nhưng là quá lớn. Lỗ nhất phàm trong lòng phiền muộn, hắn án mây chính là hắn đích thân tìm tới, không nghĩ tới cho Lâm Tại Sơn điện phiền bãi lớn như vậy, việc này hắn muốn mắng cũng không biết nên mắng ai. Hắn chỉ muốn rút khỏa xỉa gà, cho mình ép một chút. Phát đại thành, Tôn Ngọc Chân bọn hắn những nhân viên này đều hy vọng tranh tài có thể đắc sắc, nhưng bọn hắn càng hy vọng chính là cho Lâm Tại Sơn tạo thành chiến thần cấp ca sĩ, dạng này mới hấp dẫn nhất người xem ánh mắt. Nhưng bây giờ, Lâm Tại Sơn vậy mà tại 12 tiếng 11 vòng này lần tới gặp phải nghiêm nghị khiêu chiến. Cái này khiến lòng của bọn hắn tất cả đều nắm chặt. Bọn hắn đều cầu nguyện, Lâm Tại Sơn cái này luận có thể tuyệt đối không nên bại. Lâm Tại Sơn phải thua, đằng sau thải điệp tranh tài rất có thể là thiên về một bên bị bại, như thế tiết mục sẽ không dễ nhìn. Bây giờ bận tâm nhất đúng là trên mặt vẫn chưa lao cao nguyên đỏ Hàn An Mây, nàng thực tình không muốn nhìn thấy bởi vì nàng sai lầm dẫn đến Lâm Tại Sơn bị thua. Nếu là xuất hiện kết quả như vậy, nàng thật là không có khuôn mặt gặp người. Bờm Mơ đoàn đội lúc này tất cả đều hứng phấn, bọn hắn tựa hồ thấy được kỳ tích sắp sinh ra. Á bà Tây lực, thời này biểu lộ nhưng có chút khát thượng. Khán tự hồ không quá hy vọng nhìn thấy kỳ tích như thế này phát sinh. Trên sân khấu, từ Thiệu Vĩ tuyên bố hiện trường 800 vị khán giả cùng truyền thông người bắt đầu bỏ phiếu phía sau. Ánh mắt mọi người đều hội tụ đến sau lưng trên màn hình lớn. Hô một chút, lập đại sơn tỷ lệ ủng hộ tại ngay từ đầu liền thoan khởi tới lao cao. Rất xa đem bị lại nạp đức bỏ rơi ở đằng sau. Ỷ lại nạp đức cùng Bờ Mở Nhân nhìn đều ngu đây là cái tình huống gì? Hệ thống xảy ra vấn đề sao? Lập đại sơn ủng hộ làm sao lại cao như vậy? Lam Lâm tại sơn ủng hộ phiếu đột phá 400 phiếu thời điểm, ỷ lại nạp đức ủng hộ phiếu vẫn chưa tới 80 phiếu. Cái này điểm số chênh lệch quá khác xa. Rất đa quan chúng là nhìn xem trên màn ảnh lớn tỷ lệ ủng hộ hướng đi, sau đó mới bỏ phiếu. Gặp tỷ lại nạp đức tỷ lệ ủng hộ quá thấp. Không thiếu người xem cho ỷ lại nạp đức đầu ủng hộ phiếu, cái này khiến ỷ lại nạp đức số phiếu tại hậu kỳ đổi theo một điểm, nhưng cuối cùng số phiếu vẫn là hòa Lâm Tại Sơn không cách nào so sánh được. Tại hiện trang ủng hộ Lâm Tại Sơn người xem nhiều lắm. Đây chính là nhiệt khí. Tất cả mọi người hy vọng Lâm Tại Sơn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Tại thải trong phòng nghỉ, Thạch Phong kích động hô lên, Lâm đại thúc đích nhiệt khí quá bốc lửa. Trận này chúng ta thắng chắc. Thải điệp người đều tại vỗ tay tương khánh, Lâm Tại Sơn đích nhân khí chính xác quá bốc lửa. Nhìn khí thế này, hắn căn bản chính là không thể chiến thắng. Người xem bỏ phiếu kết quả cuối cùng đi ra. Lâm Tại Sơn lấy 591 phiếu ưu thế tuyệt đối, Chiến Thắng ủy lại nạp đức 209 phiếu. Cái này số phiếu vừa ra, những chiến đội khác hát ăn ở nhìn xem trong lòng thẳng lệnh một nửa. Lâm Tại Sơn biểu diễn hôm nay xuất hiện rất lớn tí vết, nhưng hiện trường người xem vẫn là ủng hộ như vậy hắn. Ỷ lại nạp đức hát đã tương đối lợi hại, này cũng thắng không liễu Lâm Tài Sơn. Lại chiến lệch bị kéo đến lớn như vậy, cái này tương lai bọn hắn còn thế nào thi đấu a? Đại thuốc này chính là một siêu cấp. Ỷ lại nạp đức cười khổ tới hòa Lâm tại sân ôm. Thượng Lâm Tại Sơn đưa tới thắng lợi chúc phúc. Người cũng rất lợi hại, tiểu hòa tử, cố lên. Tại ỷ lại nạp đức bên hai, Lâm Tại Sơn cũng cho đối phương đưa tới chân thành nhất của vũ. Hai người thành tích cuối cùng như ngừng lại 685 phân so 315 phân, Lâm Tại Sơn toàn thắng. Mã Đình Đình gặp Lâm Tại Sơn bắt được tổng điểm lại cao hơn nàng, trong lòng ngễ ẩm, nàng hôm nay phát huy cũng không phải rất xuất sắc, điểm ấy nàng nhận, dù sao bị cảm. Nhưng Lâm Tại Sơn hôm nay phát huy cũng tuyệt đối không thể nói là xuất sắc, nhưng hắn vẫn có thể cầm tới cao như vậy phân, dạng này biến. Thái đối thủ, nàng rốt cuộc muốn như thế nào đi chiến thắng hắn a? Phía dưới luận, tất cả người lên cấp muốn cùng chàng thi đấu, nàng hòa Lâm Tại Sơn muốn lên diễn lần thứ nhất cường cường đối thoại, bây giờ nàng chỉ hy vọng tại chờ một lúc có rú vật đầu đề khâu bên trên có thể rút đến tốt đầu đề. Nếu như tại đầu đề bên trên nàng không còn tốt phát huy không gian, nàng phía dưới luận rất có thể vẫn là chiến thắng không liễu Lâm Tại Sơn, này lại để cho nàng lòng tin càng ngày càng, càng khó. Lâm Tài Sơn vì thải điệp chiến đội trước tiên tiếp theo thành phía sau, ngay sau đó chính là Thạch Phong che châu đầu để giao đấu Á Lệ Bảy Bà Cam Châu đầu để chiến. Thạch Phong hát vang một cái khúc đàng cách Nhị Thiên Đường, tại hiện trường đưa tới hoành động không nhỏ, Lý Tông Hằng bọn hắn những đạo sư này đều cảm thấy cái này bài Thiên Đường viết rất đẹp, cái này hắn không phải Thạch Phong tay bút. Bài hát này sáng tác cho hắn rất lớn thêm điểm. Nhưng kế tiếp, Á Lệ Bảy Bà mang tới một bài rời khỏi phía Tây Dương Quan, trực tiếp đem toàn trường đều cho hát sôi trào. Bọn hắn loại này nhạc dốc đoàn bộ sau, tại hút quá mạnh mẽ. Rất đa quan chúng đều bị cái này bay rời khỏi phía Quan cho hát linh hồn đều phải tiêu đốt. Thạch Phong nhận thực lực cùng A Lệ Bảy Bà trên Lệ Qua Sa, thượng nhất luận đặng Tiểu Lan đều bị A Lệ Bảy Bà cho làm rất thảm, cái này luận Thạch Phong cũng không thể tránh khỏi kiếp nạn. Tại cuối cùng chấm điểm khâu bên trên, ba cái đạo sư cho Thạch Phong đánh ra điểm số là 85 phân, tương đối cao, A Lệ Bảy Bà lấy được 115 phân. Nhưng ở người xem ủng hộ phân thượng, A Lệ Bảy Bà lấy 590 phân tuyệt hảo thành tích, điên cuồng nghiền ép Thạch Phong 210 phân. Song phương tổng điểm cuối cùng như ngừng lại 295 phân đối với 705 phân. lấy siêu việt tại sơn thành điên Nhìn thấy thành tích như vậy, Thạch Phong hạ chàng lúc Lời nói cuối cùng không còn bí mật. Trừ phi Đường Á Hiên có thể chiến thắng Hoàng Lỗi, bằng không, hắn lấy được cái thành tích này, chắc là phải bị đào thái hết. Hắn thật không nghĩ như thế khuất nhục rời đi cái sân khấu này. "Tiểu Đường, ngươi phải cố gắng lên a. Ca ca mệnh liền nắm ở trong tay ngươi, đi chiến thắng cái họ kia hoàng hôn đàn a." Tại Đường Á Hiên lên đài phía trước, Thạch Phong buồn bực ở trong lòng giúp Đường Á Hiên thêm dầu, nhưng hắn không có ở trước mặt đi cùng Đường Á Hiên nói những thứ này, để tránh cho Đường Á Hiên áp lực quá lớn. Bây giờ tất cả gánh nặng đều đặt ở Đường Á Hiên trên thân, chiến phía trước lại đánh thành một. một. Nàng vào hoàng lối quyết chiến, đem ảnh hưởng cả vòng đấu thắng bại. Cục diện này Đường Á Hiên phía trước có dự liệu được, nhưng khi trách nhiệm này thật sự đặt lên nàng tiểu bả vai phía sau, Đường Á Hiên trong lòng trình độ khẩn trương, nhưng là rất khó lắng lại. Nàng nghĩ buông lòng, nhưng căn bản buông lòng không tới. Nàng phía trước còn chưa từng đem cả chi chiến đội đều khiêng lên qua đầu vai của mình. Hắn hiện tại cuối cùng cảm nhận được Lâm Tại Sơn mỗi một luận biểu diễn lúc gáp lực bao lớn. Chi này chiến đội, một mực là Lâm Tại Sơn một người khiêng đi đến hôm nay. Bây giờ, trách nhiệm này rơi vào nàng trên vai, Đường Á Hiên cảm giác gáp lực lớn nàng cũng có chút muốn hỏng mất. Chưa xong con tiếp 295 thứ 294 chương Nam Hải cô nương một giây nhớ kỹ. Là ngày cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Ở phía sau đài cửa thông đạo, Tôn Ngọc Chân cho Đường Á Hiên sau cùng cổ vũ, "Tiểu Hiên, chớ suy nghĩ quá nhiều, cố lên." Ôm thật chặt đàn ghi ta bằng gỗ, hướng Tôn Ngọc Chân gật đầu một cái, đón nhấc mắt sân khấu ánh đèn, Đường Á Hiên bước bước nhỏ đi lên sân khấu. Lâm Tại Sơn, Thành Phong bọn người tại trại điệp trong phòng nghỉ nhìn xem mạch kiến TV bọn hắn cũng có thể cảm giác được, Đường Á Hiên thời khắc này áp lực rất lớn, cái này từ nặng, cô đã có chút chết lặng đặc tả trên nét mặt liền có thể nhìn ra. Cùng phía trước hai vòng thay đổi ca lộ sau đang chẳng hoàn toàn không giống, phía trước Đường Á Hiên cũng là mang theo mỉm cười ra sân, tại từ từ hưởng thụ cái sân khấu này. Nhưng lần này, tại trọng áp phía dưới, nàng đã rất khó mỉm cười đi ra. Nàng biết mình nắm giữ lấy Thạch Phong vận mệnh, cũng nắm giữ lấy cả chi chiến đội vận mệnh. Vừa mới Ali Baba đối với Thạch Phong điên cùng thắng, cho Đường Á Hiên tạo thành không nhỏ tâm lý xung kích. Thạch Phong hát kỳ thực rất có khí thế, nhưng vẫn bị Ali Baba hùng hãn tiêu diệt. Tại người xem bỏ phiếu một hạng này bên trên, phía sau ra sân người quá chiếm ưu thế. Nhìn chung hôm nay người xem bỏ phiếu chỉnh thể hữu rõ, mọi người hình như càng ưa thích giêu cuộn phong cách tác phẩm. Mà nàng cái này bài Nam Hải cô nương, so sánh Thạch Phong thiên đường, còn muốn yếu hơn một chút. Thạch Phong đều bị người diệt thành như vậy, nàng cái này bài Nam Hải cô nương sẽ không cũng bị Hoàng Lôi cho điên cuồng diệt một trận a. Nàng đạt được nếu là so Thạch Phong còn thấp lời nói, vậy thì quá tốt đủ. Người càng là sợ thua, trong lòng bao phục thì sẽ càng lớn. Nhìn thấy Đường Á Hiên khẩn trương thành dạng này, Lập Tại Sơn không khỏi muốn vì Đường Á Hiên mút mồ hôi. Bây giờ Đường Á Hiên đã lên này, nói cái gì đều vô dụng, hắn chỉ hi vọng Đường Á Hiên bắn lên guitar tới về sau. Có thể hơi bung lòng một chút. Cái này bài Nam Hải cô nương, Lâm Tại Sơn cho đường Á Hiên rời cũng không phải đặng lệ quân cái kia mượt mà phiên bản, cũng không phải vương phỉ cái kia không linh phiên bản. Hai vị này đỉnh tiêm nữ ca hậu trình độ quá cao, đường Á Hiên bất lực với tới. Cân nhắc đến đường Á Hiên đặc điểm, Lâm Tại Sơn cho đường Á Hiên rời lưu tiết quân phiên bản. Phiên bản này Nam Hải cô nương, xem như ghi soạn nhạc. Rất chú trọng đối với ghi ta vận dụng. Đường Á Hiên có không tầm thường ghi ta bản lĩnh, bài hát này chỉnh thể biểu diễn độ khó cũng không phải là rất đại, cho nên thải điệp đoàn đội cho Đường Á Hiên thiết kế tự đàn tự hát diễn xuất, hy vọng có thể dùng tự đàn tự hát đến giúp nàng nhiều đọ sức một chút điểm số. Ngoại trừ muốn tự đàn tự hát bên ngoài. Hôm nay Đường Á Hiên tại tạo hình bên trên cũng kéo dài phía trước hai trận bách biến thiếu nữ phong vị nên hợp Hải Châu phong thổ dân tộc, nàng giống như ca bên trong hát Nam Hải cô nương một dạng, xuyên qua một kiện áo trắng, phía dưới phơi rất đẹp hồng sa lồng, còn lau cây cao sắc môi đỏ. Rất có Nam Á phong tình. Đường Á Hiên lấy hồng sa lồng tượng, ôm chính nàng bằng gỗ đang chàng phía sau. Hiện trường người xem tất cả đều hai mắt tỏa sáng. Nhìn gần nhất Hát ăn ở tiết mục quan chúng đô phát hiện, thải điệp chiến đội cái này đến từ Vịnh khu tiểu cô nương, mỗi trận đấu đều sẽ đổi một bộ rất mới lạ quần áo, không cần nghe nàng ca hát, nhìn không nàng tạo hình, đã là một loại hưởng thụ lấy. Cô nương này tại hiện trường nhìn, dáng dấp chính xác rất xinh đẹp, nàng mặc cái gì quần áo đều mang một loại như mộng ảo thuần mỹ cùng khả ái. Cái này khiến nam tính người xem vô cùng ngưỡng mộ. Đường Á Hiên cái này vừa có mặt, đã giành được không thiếu nam tính chất người xem tâm. Nhưng Đường Á Hiên trong lòng mình lại rất trương. Nàng rất sợ phạm sai lầm. Vốn là trước tiên hát sẽ không chiếm như thế, nếu như lại xuất sai, nàng có thể gặp được so thạch phong còn thám kết quả. Hào hào hào! Nghe hiện trường người xem cùng đám đạo sư cho nàng vỗ tay, đường á hiên khẩn trường đến đều nhanh xuất hiện nghe nhầm rồi, nàng cảm thấy thai trở về bên trong giống như xuất hiện một chút tạm tâm. Nàng ấn một cái thai trở về, nhắm mắt lại, hướng đại gia sâu bái, theo lâm tại sơn sớm nhất lúc cùng với nàng nói, nếu như quá khẩn trương Liền hít sâu, không suy nghĩ gì cả. Bây giờ, nàng liền từ từ nhắm hai mắt, hít sâu một hơi Phản phất đem toàn thế giới đều hút vào nàng trong lỗ mũi, bụng dưới kéo căng thật chặt, nàng cảm thụ được bụng thức hô hấp sức mạnh, để thay đổi vị trí lực chú ý, không nên suy nghĩ quá nhiều. Một lần nữa mở mắt ra, trên thân nhưng vẫn là có chút căng lên. Cũng họng cũng có chút căng lên. Nàng xoay người hướng âm nhạc khu các nhạc sĩ lại bái. Chờ toàn trường quan chúng đô an tĩnh lại phía sau, Đường Á Hiên cố gắng đem chính mình tan tại đẹp nhất sân khấu dưới ánh đèn, lại điều chỉnh một chút hô hấp và nỗi lòng, lúc này mới nhắm mắt lại từ từ kích thích dây đàn, bắt đầu nam hải cô nương biểu diễn. Guitar bắn ra ưu mỹ giai điệu, giống như một hồi đập vào mặt tấm áp biển, đánh lên mặt của mọi người bảng. Trước đây mấy tổ quyết đấu, Lâm Tại Sơn trở lại kéo. Tắt, Thành Phong Thiên Đường, cùng với bở chiến đội hai bài ca, cũng là rất mạnh mẽ độ tràn ngập khí dương cương âm nhạc, cái này khiến bên trong chàng quán khán giả hoan lao nhanh tăng gọn. Bây giờ đột nhiên tới một giọng nói ngọt ngào mang theo nam hải phong tình tiểu cô Đương, bắn lên yêu thương buồn bẻ đi ta, cái này khiến khán giả lỗ thai lập tức liền có dục rỡ hẳn lên nghe cảm giác, thật giống như phong hỏa liên doanh bên trong một cái nghỉ ngơi, kim qua thiết mã ở dưới một đóa hoa nhỏ, nàng lại như vậy mát sủng sướng, thấm vào ruột gan. Đường Á Hiên từ đầu đến cuối từ từ nhắm hai mắt tại gảy đàn guitar cố gắng tại dùng quen thuộc đồ vật tối hóa giải khẩn trương trong lòng. Gầy mấy cái hợp âm phía sau, tâm tình của nàng cuối cùng cũng lỏng. Say mê tại Lâm Tại Sơn cái này bài lãng mạn tiểu phẩm bên trong, nghe chính mình bắn ra như sóng biển tiếng đàn, nàng phảng phất đi tới Nam Hải bên bãi cát, ở dưới ánh tà dương, thấy được một cái trong tiếng ca chính mình. Cảm giác rốt cuộc đã đến, nàng rất nhẹ nhàng bắt đầu hát sáu. Do do kích động ngân sóng trời chiều trốn mây nhìn lén trông thấy màu vàng trên bờ ngồi một mình một vị cô nương Con mắt dạng rực rỡ mày giống như trăng non con con một bộ màu đỏ sả rông đỏ đến giống nàng trên miệng cây cao sáu. Bài hát này chậm rãi tiết tấu, cùng phía trước vài bài giêu cồn kỉnh khúc tạo thành chênh lệch rõ ràng, đường á hiên mềm ngọt tiếng ca càng là như một dòng nước nhỏ, nhu nhu mềm nhũn chảy vào người tâm duộng. Nhìn xem một cái như vậy xinh đẹp khả ái cô nương, hát loại này tại ngọt ngào bên trong lộ ra yêu thương tiểu tình ca, liền rất nhiều nữ quan chúng đô sinh ra ta thấy mà yêu xúc động. Bài hát này giai điệu rất đơn giản, lại hiếu động người, lung lay dắt dắt liền đem người cho bắt sống. Lý Tông Hằng cùng đồng trà châu, ba quách chu thanh hoa này là hậu âm nhân, loại này mang theo phục nhạc, thụ cực kỳ Thật giống như thời gian bị lôi trở lại vài thập niên trước, để bọn hắn nghe được bọn hắn trẻ tuổi thời đại kia mới có lãng mạn cùng thuần chinh. Dạng này tươi mát ấm áp tác phẩm, tại bây giờ cái này sốc nổi thời đại, ý cảnh rất khó xuất hiện. Lý Tông Hằng không khỏi muốn hỏi, bài hát này là tiểu cô nương này tự viết sao? Nếu như bài hát này, bao quát phía trước nàng hát ngươi ngọt ngào đánh răng ca chờ ca khúc cũng là chính nàng viết. Vậy cái này tiểu cô nương tương đương có tài hoa a. Lý Tông Hằng tại vừa mở tiên đã bị đánh động. Đều có nghĩ chiêu mộ Đường Á Hiên tiềm liệu. Chu cũng bị lạ động, mặc dù hắn không phải người chế tác, nhưng hắn tới này cái tiết mục cũng có vì niên đại mời chào người mới mục đích. Đường á hiên cái này hai đợt biểu hiện càng ngày càng bắt mắt. Muốn thật cướp người mà nói, bọn hắn niên đại khẳng định so với thải điệp có ưu thế, chỉ cần tiểu cô nương này có chút đầu náo cùng khát vọng, liền chắc chắn sẽ không ký thải điệp. Niên đại cùng mục tiêu cũng là nàng lựa chọn rất tốt. Cũng không biết tiểu cô nương này tác phẩm là không phải chính nàng viết, vẫn là thải điệp đoàn đội giúp nàng làm. Hay là... Cái này căn bản là lâm tại sơn tay bút. Tại Chu Thanh Hoa bọn hắn những thứ này nhãn lực rất sâu thâm niên âm nhạc nhân trong lỗ thai, Đường Á Hiên biểu diễn cũng không có quá nhiều đà động bọn hắn địa phương, nhưng nàng sáng tác quả thực để bọn hắn hai mắt tỏa sáng, rất có mời chào ý nghĩa của nàng. Đường Á Hiên hát lên ca tới phía sau, liền đem tất cả khẩn trương sự tình đều quên hết, nàng một mực từ từ nhắm hai mắt, tưởng tượng thấy Lâm Tại Sơn cho nàng miêu tả động lòng người phong cảnh, cố gắng đem chính mình tưởng tượng ra tình cảm, thông qua chân thật nhất tiếng ca truyền lại cho người xem. Nàng ca hát phú hết sức có hạn, nàng tiếng ca lực cũng không phải rất chúng, nhưng nàng hôm nay đặc biệt phong tình thiếu nữ hình tượng, tự đàn tự hát khí chất Cùng với rất nhiều nam ca sĩ bạo lực cướp sạch đại gia lỗ thai sau đó, nàng cái này mềm mại tiếng ca lại xuất hiện, liền lộ ra đặc biệt động lòng người rồi. Rất đa quan chúng nghe đường Á Hiên cái này bài Nam Hải cô nương, trong lòng đặc biệt thoải mái thoải mái, thật giống như đường Á Hiên thật là một cái từ Nam Hải tới cô nương, đang tại hát lại lần nữa chính nàng cố sự. Dạng này nghe nhìn hưởng thụ là để cho người ta rất có đại nhập cảm. Đường Á Hiên ôn nu đánh lấy, hát, càng hát càng đánh động nhân tâm 6. Nàng tại than nhẹ thán cái kia vô tình làng nghị đến nước mắt lưng trong A Nam Hải cô nương hà tất quá mức bi thương tuổi còn trẻ chỉ 16 nửa cũng ngộng mất đi có mới lư làm bạn 6. Ở phong nghỉ, nhìn Đường Á Hiên hát cơ hồ không có gì tỉ vết có thể chọn, Lâm Tại Sơn nỗi lòng lo lắng xem như bông ra. Cô nương này bây giờ cũng coi như là đã trải qua một chút ma luyện. Tại khẩn trương như vậy trạng thái, nàng có thể rất tốt điều chỉnh chính mình, làm ra tương đối hoàn mỹ diễn xuất, điểm ấy mười phần hiếm thấy. Phải biết, nàng chỉ là một cùng chim bồ câu trắng cùng lựa phía trước không có quá nhiều biểu diễn kinh nghiệm đại học nữ sinh, dấu nghỉ học, bây giờ nàng có thể làm được tốt như vậy, Lâm Tại Sơn đối với Đường Á Hiên thực sự là bất năng tái bắt bẻ cái gì. Thạch Phong nhìn Đường Á Hiên phát huy tốt như vậy, trong lòng cũng rất xúc động, hắn lại hòa Lâm Tại Sơn nói thầm dậy rồi, "Đại thúc, tiểu hiên cái này biểu diễn hẳn là có thể cầm điểm cao a." Lâm Tại Sơn cười không nói. Tại mấy fan sau đại chiến, nghe thế dạng một bài động lòng người tiểu khúc, Lâm Tại Sơn chính mình ngược lại nghe là rất thoải mái, cũng không biết người xem cùng đạo sư sẽ nhìn thế nào. Ở trên vũ đài, Đường Á Hiên một mực liền không có mở mắt ra, mãi cho đến tối hậu nhất cái guitar âm phủ, như thủy chiều xuống như sóng biển rút đi về sau, nàng mới mở mắt ra. Ầu Ầu Ầu Vừa mở ra mắt, liền nhìn thấy hiện trường người xem đang chưa thỏa mãn đang vì nàng vỗ tay reo hò. Đường Á Yên thật dài thở dài một hơi, trong lòng đều là xúc động. Phát đại thành bọn hắn những nhân viên này cũng vì Đường Á Hiên phấn khích diễn xuất vỗ tay lên. Hai vòng phía trước, bọn hắn căn bản là không có đem Đường Á Yên tiểu cô nương này để vào mắt, bọn hắn cảm thấy tiểu cô nương này trên thân thực sự khai quật không ra quá lớn hấp dẫn người xem điểm sáng. Ai có thể nghĩ tới, đang thay đổi ca giao trường học, chú thích, có lẽ là loại bài hát tự chế, giống mấy bạn sinh viên bậc cỡ, ca lộ phía sau, tiểu cô nương này trên thân tản mát ra mị lực càng ngày càng mê người. Đương nhiên Cái này Hòa Lâm Tại Sơn dốc lòng vun chồng có quan hệ trực tiếp. Tổ chương trình người đều biết, Đường Á Hiên bây giờ là Lâm Tại Sơn cái lồng. Mà Lâm Tại Sơn giống như là fo thượng sư một dạng, diệu thủ một điều, liền đem Đường Á Hiên tạo hình ra độc lòng người hà quang, này đối pháp đại thành bọn hắn những nhân viên này tới nói, quả thực là một cái kinh hỉ lớn. Nhìn hôm nay trận này đi hình, có thể nói cảm xúc mạnh mẽ bốn phía, phía trước có rất nhiều đặc sắc quyết đấu, nhưng Đường Á Hiên, cái này bài Nam Hải cô nương, giống như tiệp phía sau sướng miệng mâm đựng trái cây một dạng, tại tiết mục truyền ra phía sau, chắc chắn có thể gây lên không nhỏ chủ đề nóng. Cô nương này bây giờ càng ngày càng có gặp may khuyên hướng. Đường Á Hiên nhìn xem không thiếu quan chúng đô đứng dậy vì nàng vỗ tay, trong lòng đặc biệt đặc biệt xúc động, thật giống như lần thứ nhất đứng lên cái sân khấu này tựa như. Nàng không có cô phụ Lâm Tại Sơn mong đợi. Nàng chịu vào áp lực. Nàng Hoan Mỹ hát tốt cái này bài Nam Hải cô nương, nàng không cho thải đội chiến đội mất mặt. Mặc dù đang nhận đè phía dưới, nàng không giống Lâm Tại Sơn tựa như chắc là có thể có bạo phát tính biểu hiện, nhưng có thể thuận lợi tự đàn tự hát xuống bài hát này, chuyện này đối với nàng tới nói đã là rất lớn thắng lợi. Nàng làm được. Mặc dù còn có chút tâm hệ tranh tài kết quả cuối cùng, nhưng đến giờ phút này, Đường Á Hiên đã triệt để trầm tĩnh lại, đặc biệt vui vẻ. Tại khán giả tiếng vỗ tay đưa tiến phía dưới, Đường Á Hiên ôm ghi ta đi tới sân khấu bên cạnh, chờ đợi hoàng lỗi cuối cùng quyết đấu. Hoàng Lôi tiểu tử này bởi vì phải đối mặt thực lực rất yếu Đường Á Hiên, ở trong lòng mười phần bối lòng, hắn ra sân lúc, thậm chí còn liếc mắt nhìn đợi lên sân khấu Đường Á Hiên, ra vẻ anh tuấn nở nụ cười, phảng phất tại trêu đùa nói cho Đường Á Hiên, ca nhất định sẽ làm cho ngươi. Vừa nhìn thấy hoàng lôi bộ dạng này vô lại dạ, Đường Á Hiên cũng rất cảm cảm. Dù sao vẫn là một cái tiểu cô nương Đụng tới dạng này tên đáng ghét, trong nội tâm nàng tự nhiên sẽ mượn dụ đối phương ca hát phạm sai lầm, phát huy càng tồi tệ càng tốt. Nàng thật hy vọng có thể giống A Lý Ba Ba ép Thạch Phong một dạng miên ép cái này ngu ngốc giều cổ nam, cho Thạch Phong thật tốt chút cơn giận. Hoàng Lôi thật đúng là cho Đường Á Hiên cơ hội. Hắn tối hậu nhất bài hát HH một bài có liên quan Liêu Châu đầu để tác phẩm chỗ mặt trời mọc, đây là một bài tại hiện từ trường đủ bộ phát ra rất mạnh sức cảm hóa diêu tác phẩm tâm huyết. Tại tập lúc, Mã âm nhạc đoàn đội cho bài hát này đánh giá rất cao. Nhưng bây giờ chính thức biểu diễn, Hoàng Lôi phát huy cũng rất thường, hắn hát bài hát này thời điểm tâm tình rất phức tạp hoàn toàn không, có phát lực đi hát, thậm chí cũng không có đầu nhập đi hát, giống như qua loa mở dạng, sinh giống lên một lần bài hát này, cơ hội liền không có giao phó bài hát này bất luận cảm tình gì. Sở dĩ là loại trạng thái này, cũng không phải bởi vì hắn không phải Liêu Châu nhân, đối với Liêu Châu không có cảm tình, hắn muốn có cảm tình hát, cũng có thể hát rất có sức cuốn hút, tại hiện trang nhất định có thể nhấc lên sau cùng cao trào. Nhưng tiểu tử ở nơi này bài hát phía trước, độc lệch ra lòng dạng, hắn căn bản cũng không muốn thắng Đường Á Hiên. Hắn muốn cho cùng tổ bên trong kình địch tỷ lại nạp được đạo thải. Trên thực tế, đêm qua Ali Ba ba nhạc cùng Hoàng Lôi ăn cơm chung thời điểm, Bọn hắn ngay tại mưu đổ bí mật chuyện này. Gần nhất cùng ỷ lại nạp đức cùng một chỗ lựa ca, cùng một chỗ sáng tác, Alibaba cùng Hoàng Lỗi đều cảm nhận được, cái này con lai tiềm lực rất lớn. Cái này ca môn nhi hát điên rồi ai cũng ép không được. Hắn cũng không phải bọn hắn niên đại sư huynh đệ, cho nên bọn hắn thảo luận một chút, liền nghĩ mượn cái này vòng chế độ thi đấu cho ỷ lại nạp đức ca ra ngoài. 8 quỹ cầu người phiếu, quỹ cầu phiếu đề cử, quỹ cầu đặt mua. Chưa xong còn tiếp. 296 thứ 295 chương lại đoạt giải quán quân. Có dúm vật dựa theo Ali 73 Bà cùng Hoàng Lỗi kế hoạch, cái này luận ỷ lại Nạp Đức giao đấu Lâm Tại Sơn, ỷ lại Nạp Đức chính thành sẽ bốn ra một cái cực thấp phân, mà bây giờ kết quả, ỷ lại Nạp Đức không có bốn suất siêu thấp phân, nhưng hắn 315 phân đạt được cũng thực không cao. Chỉ cần Hoàng Lỗi tại cùng Đường Á Hiên đối quyết bên trong, hơi nhượng một chút, bại bởi Đường Á Hiên, lại chính hắn đạt được tại 315 phần có bên trên, bọn hắn liền có thể thuận lợi đem ỷ lại Nạp Đức đá ra khỏi cục. Vòng tiếp theo 10 tiến 8 quy tắc cùng Bà biết, phía hắn bên trong đệ nhất, là có thể trực tiếp tấn cấp bát Giữ lại bị lại nạp đức một cái nhân vật nguy hiểm như vậy, chắc chắn không bằng phóng thải điệp yếu gà tiến vòng tiếp theo đối bọn hắn càng có lợi hơn. Bây giờ hết thể xu thế đều theo chiếu kế hoạch của bọn hắn tới, cuối cùng cái này bài chỗ mặt trời mọc, hoàng lỗi triệt để thả, chuẩn bị bại hoàn toàn cho Đường Á Hiên. Nguyên đại chuẩn bị cho hắn bài hát này, kỳ thực là rất mạnh mẽ nổ, nếu như bình thường hắn, hoàng lỗi cảm thấy hắn không có khả năng bại bởi Đường Á Hiên, hắn năng thực lực cũng chính xác so Đường Á Hiên mạnh không thiếu. Chính là bởi vì loại này quá đáng tự tin, nhưng hắn không nắm chắc tốt chính mình phát huy. Hắn còn xa không có đến ca hát có thể thu phóng tự nhiên cảnh giới, nếu như không hảo hảo hát Hắn tiếng ca mị lực sẽ giảm bất đi nhiều. Cái này ở mấy cái đạo sư trong lỗ thai nghe đặc biệt rõ ràng, nhất là Quan Nhã Linh đột hai, nghe Hoàng Lũa biểu diễn, thật giống như đang nghe nước sôi để ngồi một dạng, là như thế tái nhật. Nàng hoài nghi tiểu tử này hôm nay là không phải không có tỉnh ngủ liền đến ca hát, như thế nào hát kém như vậy a? Nhìn hắn hát bộ dáng vẫn rất ra sức, nhưng tiếng ca khinh hướng cảm xúc thực sự quá kém, hoàn toàn không phải dùng ca sĩ khí đang hát, mà là thuần bằng cuốn họng đang tè, đây là tối không chuyên nghiệp trình độ. La Bản Hùng cũng nghe đi ra Liễu Hoàng Lôi trạng thái có cái gì rất không đúng, giống như dẫm không đến giờ bên trên tựa như phân lực phát đặc biệt tái nhận, đây cũng không phải là hoàng lôi chân thực trình độ. Hiện tại tập luyện thời điểm đều so với cái này hát mạnh hơn nhiều. Hắn là cô ý hát thành như vậy sao? Không nghe nói thân thể của hắn sẽ ra vấn đề a. Đẩy ký hiệu kính đen, la bản hùng hai đầu lông mảnh ngưng ra một tia không vui thần sắc. Hắn đại khái đoán được Liễu Hoàng Lôi vì sao lại hát thành dạng này. Hiện trường người xem nghe xong phía trước Lâm Tại Sơn Hỏa Á Lị 73 bọn họ nhạt dốc, có thể nói nhiệt huyết sôi trào. Tối hậu nhất bài áp chủ, bọn hắn bản hy vọng được nghe lại một bài kình bạo nhạt dốc. Hảo cho lần này tham dự ghi hình vẽ thượng nhất cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Nhưng bây giờ nhìn Liễu Hoàng Lôi đoạn này diễn xuất, hòa lâm tại sơn bọn hắn rõ ràng có trời vực khác biệt một trời một vực. Bài hát này đối với hiện trường đại bộ phận người xem tới nói cũng không có sức hấp dẫn gì, ngược lại không ít người còn cảm thấy Hoàng Lôi hát rất ổn nào, kém xa mới vừa đường á hiên hát nam hải cô nương như vậy ôn nhuận động là người. Hoàng Lôi hát đến cuối cùng, nghĩ phát một đợt lực, mang mang tiếp tấu, nhưng bởi vì không có đầu nhập cảm tình, hắn nghĩ bộ phát đều không bạo phát ra được. La bản hùng mặt mỉm cười, trong lòng lại tại phách hỏa, tiểu tử ngươi liền làm a. Tìm đường chết ngươi đã khỏe. Thải điệp trong phòng nghỉ, thái phong đều phải nghe không nổi nữa. Hỏi Lâm Tại Sơn, đây là âm hưởng vấn đề sao? Hắn bài hát này hát hảo nát vụn a. Hắn hôm nay phát huy là có chút kỳ quái. Liên loại trình độ này, Tiểu Đường hẳn là có thể toàn thắng hắn. Ân. Tiểu Đường hát tốt hơn hắn nhiều. Thạch Phong thấy được lên cấp hy vọng, lập tức trở nên hưng phấn. Hoàng Lôi một khúc hát thôi, nhiên lại trong phòng nghỉ trở nên phá lệ trầm mặc, tất cả mọi người không hiểu rõ tiểu tử này hôm nay như thế nào phát huy thành như vậy. Ỷ lại nạp đức không có hướng về Hoàng lỗi muốn làm đi phương hướng của hắn suy nghĩ, hắn bây giờ rất tu tâm Hoàng Lôi thành dạng này, rất khó chiến thắng thải điệp Đường Á Hiên. Nếu như Hoàng Lôi không thắng được hắn rất có thể liền bị đào thải. Đường Á Hiên bị một lần nữa mời lên đài phía sau, khán giả lần nữa ôm lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Vì hôm nay tất cả biểu diễn hát ăn ở tối hậu nhất luận chấm điểm bắt đầu. Đồng trà Châu không chút nào cho Hoàng lỗi người mới này mặt mũi, tuyên bố từ Hoàng lỗi trong tác phẩm nghe không được bất luận cảm tình gì, ngược lại là Đường Á Hiên Nam Hải cô nương, hát rất có hình ảnh cảm giác, bài hát này cũng viết rất đơn thuần duy mỹ, nàng rất ưa thích. Nàng cho Đường Á Hiên đánh 60 phân, chỉ cấp Hoàng Lôi đánh 40 phần. Số điểm này là trận này ghi hình Đồng trà Châu đánh ra tối khác xa điểm số. Lý Đông Hằng cùng Chu Thanh Hoa cũng đều rất ưa thích Đường Á Hiên Nam Hải cô nương, đến nỗi Hoàng Lôi đoạn này không quá thành ý biểu diễn, tự nhiên chạy không khỏi lô thai của bọn hắn. Hai người đều cho Đường Á Hiên đánh rất cao 30 phân, chỉ cấp Hoàng Lôi đánh 20 phân. Cái này đã xem như rất cho màn muối. Ba cái đạo sư chấm điểm sau khi kết thúc, Đường Á Hiên lấy được 120 phân, Hoàng Lôi chỉ lấy đến 80 phân. Cái này Hoàng Lôi nhưng có điểm phấn trương, phía trước còn không có cái nào tuyển thủ tại đạo sư đạt được khâu phải thấp như vậy phân. Rõ ràng, hắn mới vừa biểu diễn có chút quá khinh thường. Hắn có khả năng mang đá lên đập chân của mình ạ người xem bỏ phiếu phía trước, la bản hùng không cho hoàng lôi nói bất luận cái gì bỏ phiếu mà nói, quan nhã linh ngược lại là giúp đường á hiên nho nhỏ kéo một chút phiếu. Hiện trường 800 vị khán giả cùng truyền thông người, đối với hai người biểu hiện tự có phân tích. Người xem bắt đầu chấm điểm phía sau, đường á hiên tỷ lệ ủng hộ trong nháy mắt liền đột nhiên đi cao. Thật giống như ngồi hỏa tiễn một dạng, đem hoàng lôi cho rất xa bỏ rơi. Hoàng lôi tâm lốc bộp nhảy một cái, bị hù khuôn mặt cũng muốn trắng hơn. Đường á hiên đột phá 400 phiếu thời điểm, hắn thậm chí ngay cả 50 phiếu cũng chưa tới. À, bà đoàn trưởng lực nhìn đều ngu, hắn không nghĩ tới hiện trường người xem sẽ như vậy hung ác. Hoàng Lôi tuy nói là thu lực hát, nhưng là không đến mức kém đến loại trình độ này a. ủng hộ của hắn tỷ lệ như thế nào thấp như vậy a? Hoàng lỗi vội một chết, rất muốn đối với đại gia hô một câu, xin bỏ phiếu cho ta, phía dưới luận ta cho các người thật tốt hát. Nhưng tức là, hắn không có cơ hội lại hô như vậy. Tự gây nghiệp, không thể sống. Nói đúng là chính hắn loại người này. Và hôm nay trường hợp này, hắn coi như liều mạng toàn lực đi hát, cũng không chắc chắn có thể thắng Đường Á Hiên. Hắn còn dám lường. Đây không phải tìm đường chết là cái gì? Phải biết, đối thủ của hắn thế nhưng là giới này hát ăn ở trên tài. Cuối cùng tỷ lệ ủng hộ xác định. Đường Á Hiên lấy 605 phiếu đối với 195 phiếu điên cuồng thắng Liêu Hoàng Lôi. Tổng điểm bên trên, Đường Á Hiên lấy được kỳ tích tính chất 725 phần. Hoàng Lôi chỉ lấy được đáng thương 275 phần. Soỉ lại nạp đức 315 phần còn thấp hơn 40 phần. Giống như Đường Á Hiên trông chờ như thế, nàng quả nhiên so ạ Lị bảy nghiền ép Thạch Phong hung tàn hơn nghiền ép Liêu Hoàng Lôi. Kết quả này vừa ra, Hoàng Lôi trong nháy mắt trở nên mặt xám như tro. La Bản Hung ở trong lòng hung hăng niệm câu, thật là nên. Tại dạng này tranh tài bên trên không để đem hết không bị đào thải ai bị đào thải. Đường Á Hiên cao hứng bật ra, cố ý đi đến Hoàng Lôi trước mặt, cùng Hoàng Lôi nắm tay, còn nhỏ âm thanh niệm một câu, "Đa Tạ đã nhường." Hoàng Lôi đơn giản muốn bị tức nổ tung, khóc không ra nước mắt, chính là hắn hiện tại tâm tình toàn bộ khắc họa. Mục tiêu vốn cho rằng cái này vòng quán quân bọn hắn nắm bắt tới tay, bọn hắn tấn cấp 3 người tổng điểm đạt đến 1693 phân, so thải điệp cao rất nhiều. Nhưng làm bọn hắn không kịp chuẩn bị. Thải điệp yếu nhất Đường Á Hiên, vậy mà cầm so Lâm tại Sơn Hỏa Á Lệ bảy bạ còn cao toàn trường điểm cao nhất 725 phân. Cái này khiến thải địch tấn cấp 3 người tổng thành tích lập tức liền đột phá rồi 1700 phân đạt đến 1.705 phân. Kỵ bên trên luận cầm tới đơn theo trình tự quán quân phía sau, một vòng này Thải Điệp lại đem đến rồi đơn vòng quán quân. Lại lần này chủ lực kiếm điểm không còn là Lâm Tại Sơn, mà là Đường Á Hiên. Cái này khiến chỗ hữu nhân đô không tưởng được. Đường Á Hiên cũng không nghĩ đến lại là kết quả này. Hạ trang phía sau hưng phấn hòa Lâm Tại Sơn, Thành Phong cùng với Thải Điệp đoàn thể mỗi cái thành viên đều sâu đậm ôm chúc mừng. Loại này hát chủ tướng đồng thời chiến thắng đối thủ cảm giác, thật sự là quá sung sướng sướng. từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất như thế sảng khoái. Đại thúc, cảm ơn ngươi. Tại Hòa Lâm Tại Sơn ôm thời điểm, Đường Á Hiên đặc biệt cảm kích tại Lâm Tại Sơn bên thai nói cảm tạng. Nhìn thấy đường Á Hiên có thể lấy được thành tích như vậy, Lâm Tại Sơn rất là vui mừng. Kỳ thực hắn không có đến giúp đường Á Hiên quá nhiều. Đây đều là dựa vào đường Á Hiên chính mình nỗ lực kết quả. Mấy ngày này, nàng nếu không phải là chơi mạng tại học tập cùng luyện tập, hắn coi như cho nàng rời âm nhạc cũng là chẳng ăn thua gì. Ai nghĩ lấy được thành tích, đều phải dựa vào bản thân tu luyện, chỉ dựa vào ngoại nhân hỗ trợ là tuyệt đối không có hy vọng. Lâm Tại Sơn mình cũng là như thế, nguyên bản Lai đại thúc để lại cho hắn thiên phú tuyệt luân khủng họng, nhưng nếu không phải là chính hắn một ngày lại một ngày cố gắng luyện tập cùng khôi phục, hắn không có khả năng luyện đến hôm nay cái này ca kỹ năng. Liên tục hai đợt đoạt giải quán quân, nâng thải địa đoàn đội sĩ khí tăng mạnh. Lỗ nhất phàm cực kỳ cao hứng, tại đi nghỉ ngơi 10 phút thời điểm, hắn tuyên bố buổi trưa hôm nay công ty bày yến, mọi người cùng nhau uống khánh công rượu. Quan Nhã Linh thì mượn thời ngơi hòa Tại Sơn xác một chút, đợi chút nữa nhất Tại Sơn cho Linh xác án liên tuyển ô xên, bốn người hát vừa vặn. Ân. Quan Nhã Linh đã nghe qua Lâm Tại Sơn ô xên tiểu tử, đối với vòng tiếp theo muốn hòa Lâm Tại Sơn cùng Đài Báo Tô Ca, Quan Nhã Linh trong lòng là rất chờ mong, nàng cũng có chút truy tinh cảm giác. Lỗ thai của nàng là siêu cấp độc, càng nhiều nghe Lâm Tại Sơn ca hát, nàng lại càng có thể cảm nhận được, đại thúc này ca kỹ năng tuyệt đối không giống như đương nhiệm bất kỳ một cái nào ca vương kém. Chỉ là hắn bây giờ không có cầm nhiều như vậy thượng, không có phát nhiều như vậy ai cũng thích kim cốc tôi. Đợi một thời gian, cái này tóc trắng đại thúc nhất định là hán ngữ giới âm nhạc một cái nổi tiếng ca vương cấp nhân vật. Nhưng liền xem như ca vương, trong nghề sinh sống biểu diễn trạng thái, cũng là theo tuổi tăng trưởng mà chậm dãi trượt. Một cái tuổi qua 60 tuổi ca vương. Dưới tình huống bình thường, hát bất quá loại kia 3, 40 tuổi đang tuổi lớn ca sĩ. Đối với đã có tuổi ca vương tới nói, bọn hắn hát cũng là tuế nguyệt cùng tình cảm, mọi người nghe nhưng là đối với chuyện cũ hồi ức. Nếu bàn về thuần ca kỹ năng, nhất định là 3, 40 tuổi ca sĩ, tại thân thể trạng thái tốt nhất thành thục nhất dưới tình huống mới có thể bộc phát ra. Mà Lâm Tại Sơn, bây giờ chính là hắn tốt nhất biểu diễn trạng thái. Có thể cùng thời kỳ này Lâm Tại Sơn hát đối, quan nhã linh như thế nào không hưng phấn Nàng cũng không kịp chờ đợi muốn đem tin tức này báo cho Lý Hiếu Nghi, nhường Lý Hiếu Nghi hâm mộ hâm mộ nàng. 10 phút nghỉ ngơi kết thúc, Ghi hình tiếp tục. Hiện trường người xem đã nghe từ Thiệu vi giới thiệu vòng tiếp theo quy tắc tranh tài, bọn hắn đều rất chờ mong nhìn thấy đám tuyển thủ sẽ rút đến loại nào động vật đầu đề. Cái này Khâu xem như tiết mục hấp trụ, có thể dự tính, tương lai tiết mục chuyển ra lúc, TV ghi tiền người xem chắc chắn cũng sẽ đối với đoạn này rút thăm cảm thấy rất hứng thú, sẽ không đổi kênh Đầu tiên là bốn vị đạo sư theo cái này vòng đấu thành tích cao thấp tới chọn vòng tiếp theo đầu đề. Tại ba vị tiền bối nam đạo sư vỗ tay phía dưới, Quan Nhã Linh nâng cao ngược lớn, mặc đã hình thành thì không thay đổi quân gió váy dài, đi lên sân khấu, đem 42 hào ốc sen tiểu cầu lấy ra, mỉm cười đối với ống kính rạng, "Chúng ta thải điệp chiến đội lựa chọn ốc sen đầu đề." "Ốc sen? Như thế nào không phải hồi điệp a?" Từ Triệu Vĩ mở quan Nhã Linh nói đùa, "Chúng ta bây giờ còn chưa tới hồ điệp dương cánh thời điểm đâu. Chúng ta giống như ốc sen một dạng, bỏ rất nhiều chậm, nhưng chúng ta sẽ một mực cố gắng, vĩnh viễn không từ bỏ. Ta hy vọng đến cái tiết mục này cuối cùng trận chúng kết lúc, đội viên của ta nhóm có thể phá kén mà ra, như thả điệp đồng dạng rực rỡ mà tự do bay múa." Ao ào ào. ào. Hiện trường người xem đối với Quan Nhã Linh thiêm tốn, tự tin cảm nghĩ đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất. Ba cái nam đạo sư cũng đều cho Quan Nhã Linh dâng lên chân thành tiếng vô tay. Chi này tại lúc trước bị định nghĩa thành con chốt thí chiến đội, có thể giống hốc sen một dạng treo lên lâm tại sơn đại hắc oa đi đến hôm nay, quả thực không dễ dàng. Cố gắng của bọn hắn cùng đặc sắc phát huy, đáng giá tất cả mọi người chắc chắn. Quan Nhã Linh xuống đài phía sau, các ba vị nam đạo sư liên tiếp lên đài tuyển bọn hắn phía dưới luận muốn hợp sướng đầu đề. nghĩ dễ đầu đề lưu các đội viên rút, một bị vật, cũng là tối đường động vật là Chu Thanh Hoa cũng không tuyển đại chúng động vật, mà là tuyển một cái rất có ý nghĩa tượng trưng động vật tạm. La bản hùng tuyển cùng bọn hắn bở mở chiến đội khí chất rất tương xứng lang. Hoàng lỗi bị đào thải phía sau, bở mở còn giữ lại hai tổ nhân mà A Ly bảy bạ cùng ý lại nạp đức, cũng là như là chó sói đói mùi quáng bạo lực ca sĩ. Bốn vị đạo sư chọn tốt đầu để phía sau, còn thừa lại 44 loại động vật có thể cung cấp lên cấp 10 tổ hát ăn ở tới giao động cầu rút ra. Dựa theo bọn chàng tranh tài đạt được cao cấp chính tự, Đường Á đẹp hồng sa thứ nhất đi lên sân khấu, tới tiếp theo phải chuẩn bị hai cái động vật đầu đề. Ao, ao, ao. Hiện trường người xem đối với Đường Á Hiên cái này, đàn tràng quán quân đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đường Á Hiên chưa từng nghĩ tới qua nàng sẽ có vinh dự như vậy thời khắc, loại này thắng lợi cảm giác, giống như mộng một dạng mỹ hảo, cũng cho nàng to lớn lòng tin. Có Lâm Tại Sơn một cái như vậy siêu cấp kiên cường sáng tác hậu thuẫn, Đường Á Hiên đi tới giao động cầu khí phía trước, một điểm cảm giác sợ hãi cũng không có. Nàng tin tưởng vững chắc chính mình mặc kệ rút ra cái gì đầu đề, Lâm Tại Sơn đều có thể giúp nàng sáng tác tốt. Hắn hiện tại đã là bệ rụt ký kết ca sĩ, hòa Lâm Tại Sơn hoàn toàn chung một chỗ, không còn một điểm nỗi lo về sau. Mẹ tổ Ban cho ta hai cái bóng của ta. Ở trong lòng cầu nguyện một chút phía sau, Đường Á Hiên dứt khoát ấn hai cái xuất cầu khí, hai cái đánh dấu động vật tiểu cầu từ trước tới giờ không ngừng cổ động dao động cầu khí bên trong nhảy ra ngoài. Từ Triệu Vĩ nhanh tay nắm lên thứ nhất tiểu cầu so cho ống kính nhìn. Đại gia tử có đặc tả trên màn hình lớn thấy rõ ràng thứ nhất tiểu cầu bên trên in hai cái chữ to hồ điệp. Quả nhiên là thải điệp chiến đội chiến tướng. Thứ nhất liền đem hồ điệp cho rút ra. Từ Triệu Vĩ cười nói một câu, sau đó lại cầm lên người thứ hai tiểu cầu so cho màn hình lớn nhìn là con vịt. Chưa xong con tiếp 297 thứ 296 chương lớn nhất tranh luận tính chất đầu để một giây nhơ kỹ. Là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Người xem nhìn thấy Đường Á Hiên rút đến hai cái đạo vật, cảm thấy khác biệt thật lớn a. Hồ Điệp rất thích hợp Đường Á Hiên loại này ngọt ngào đáng yêu thiếu nữ tới sáng tác biểu diễn, nhưng con vịt như thế nào hát a? Hát gạc gạc cả, cả sao? Đường Á Hiên nhìn thấy con vịt đầu đề, phản ứng đầu tiên chính là Lâm Tại Sơn chắc chắn lại phải cho nàng làm nhi đồng ca khúc, con vịt tựa hầu ngoại trừ nhi đồng ca khúc bên ngoài, không có cái khác phát huy không gian. Lâm Tại Sơn hòa Đường Á Hiên ký hợp đồng thời điểm liền cùng nàng tán gẫu qua. Muốn giúp nàng phô một đầu lấy Nhi Đồng Ca khúc làm chủ đánh con đường phát triển, chờ đánh ra danh khí, nàng lại hướng về thuần ca sĩ được ưa thích phương hướng truyền hình. Đường Á Hiên đối với dạng này phát triển, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Hát Nhi Đồng Ca khúc, dường như là không quá nhập lưu, nhưng nàng có thể đi đến hôm nay, cũng là từ hát Nhi Đồng Ca khúc bắt đầu, là cái kia bài đánh răng ca, để cho nàng nhận thức lại âm nhạc thế giới, cũng một lần nữa thu hồi âm nhạc mang cho nàng quái hoạt, hắn hiện tại rất nguyện ý hát Nhi Đồng Ca khúc. Lâm tại Sơn nhìn thấy Đường Á Hiên hai cái này lỗ để, không nói gì mỉm cười. Hai cái này đầu đề thực sự quá đơn giản. Trong đầu hắn một cái phản ứng đi ra ngoài chính là tiểu hồ đội hồ điệp bay nha cùng Tô Tuệ Luân con vịt. Con bướm đầu đề, ở thế giới khác có rất nhiều tác phẩm cũng có thể chuyển, hắn đi tới nơi này cái vị diện phía sau, tại ghi hình bằng lý ghi chép ca khúc thứ nhất chính là gốn cắt cắt hồ điệp. Bất quá dạng như ca, Đường Á Hiên chắc chắn hát không được. Mà tiểu hổ đội cái này bài hồ điệp bay nha, bất kể là từ truy mộng trong nội dung, vẫn là thanh xuân duyệt động giai điệu bên trên, đều rất phù hợp Đường Á Hiên bạch biến thiếu nữ hình tượng. Nàng hát ăn ở sân khấu hát bài hát này, lại cực kỳ thích hợp. Chỉ là, cái này bài hồ điệp bay nha là tiểu đội ba người hợp xướng. Đường Á Hiên một người muốn đem bài hát này cho hát xuống, cần tại ca khúc bên trên hơi làm một chút điều chỉnh. Đường Á Hiên khí tức không đủ dài, tại nhạc câu kết nối vào, nàng chắc chắn không có cách nào giống tiểu hồ đội hát như vậy ăn khớp nhanh như vậy. Ở điểm này, Lâm Tại Sơn muốn hao chút tiểu tâm tư giúp Đường Á Hiên sửa lại. Đến nỗi con vịt, Lâm Tại Sơn cho Đường Á Hiên dập côn tô tuệ luân phiên bản là được rồi. Cái này bài khả ái con vịt so hồ điệp bay nhà phù hợp hơn Đường Á Hiên hình tượng định vị. Bài hát này vừa ra, nhất định sẽ có càng nhiều fan âm nhạc nhớ ký Đường Á Hiên, đồng thời thích nàng. Đường Á Hiên hạ chẳng phía sau, Bộ trưởng tranh tài xếp hàng thứ 2 ạ Lệ bẩy bạ nhạc lên đài rút đầu đề. Bọn hắn rút được ứng cùng tất kệ hoa đây cũng là hai cái tốt hơn phát huy đầu đề. Lâm Tại Sơn xem như bộ trưởng tranh tài đệ tam điểm cao, sau đó lên đài giao động cầu. Tất cả mọi người rất chú ý Lâm Tại Sơn giao động cầu kết quả. Lâm Tại Sơn không có làm bất luận cái gì chần chờ, vừa lên đài liền chụp giao động cầu khóa. Phanh, phanh. Hai cái tiểu cầu liên tục bắn ra. Tư Thiệu vị năm lên thứ nhất tiểu cầu tới so hướng ống kính là con yến. Cái mạng này đề hòa Lâm Tại Sơn cường sân khấu hình tượng, tạm thành tương phản to lớn, hiện trường người xem nhìn thấy hầu nhất trận thổ tức. Phan Đại Thành nhíu mày, cùng phụ tá Thẩm Hạo nhiên oán trách, làm sao lại rút đến con tiến? Hắn muốn rút đến lao hổ liền lợi hại, hy vọng một cái khác đầu đề là bá khí một điểm, cho Lâm lão sư càng lớn phát huy không gian. Thẩm Hạo nhiên hử nhẹ lấy cười cười, không có nhận cái chủ đề này nhi. Tư Thiệu vi rất nhanh liền đem Lâm Tại Sơn người thứ hai đầu đề cầu cho lấy ra, so hướng ống kính càng là người. Lâm Tại Sơn thật sự rút được người đầu đề. Cái mạng này để nhường Lâm Tại Sơn chính mình cũng tiểu sợ hết hồn, trong cõi u minh, đây là lão thiên gia hắn chuyển động vật cao cấp Bài hát này nếu là đặt ở dạng này trên sân khấu hát, hiệu quả sẽ trở thành cái dạng gì, thật không dễ nói. Muốn thật truyền bài hát này, hắn có khả năng phải tao ngộ đến oa tơ lũa a. Làm sao còn có người a? Có chút người xem phía trước không thấy rõ động vật danh sách, gặp Lâm Tại Sơn rút ra người, quả thực lấy làm kinh hãi. Người cũng là động vật ta động vật cao cấp. Bên cạnh người xem đang giải thích lấy. Quan Nhã Linh nhìn thấy Lâm Tại Sơn rút người đầu đề, âm thầm nổ một câu thật lạ xui xẻo. Nang phía trước hòa Lâm Tại Sơn thảo luận qua phía dưới vòng đấu những thứ này đầu đề. Lâm Tại Sơn đương lúc đã nói, người đầu đề là khó khăn nhất làm. Không nghĩ tới vận khí cứ như vậy kém, hắn thật đem người đầu đề cho rút ra. Quan Nhã Linh nghĩ thầm lần này Lâm Tại Sơn cần phải làm khó. Thái Điệp đoàn đội đối với Lâm Tại Sơn là rất có lòng tin, gặp Lâm Tại Sơn rút được như thế cá tính đầu đề, nô nhất phàm bọn người rất hưng phấn, cảm thấy Lâm Tại Sơn vòng tiếp theo nhất định sẽ có mắt sáng biểu hiện. Lâm Tại Sơn mang theo con kiến cùng người đầu đề xuống đài phía sau, phía sau hát ăn ở theo đạt được cao thấp, theo thứ tự lên đài rút mệnh đề của bọn họ. Càng đến gần trước người rút kỳ thực càng có ưu thế, bởi vì càng về sau đầu đề lại càng ít. Buồn Trang tranh tài đạt được tứ mã đỉnh đỉnh, không có so Lâm Tại Sơn vận khí tốt bao nhiêu, nàng rút được gấu cực cùng nền hai cái tương đương khó thực hiện đầu đề. Đã được đệ ngũ bản tay ra nhạc. Vẫn may không tệ, giúp được vô cùng đơn giản cá cùng điệu đầu đề. Xếp hạng thứ 6 chớ tinh viện, giúp được lộc cùng mèo, cũng coi như tương đối đơn giản. Xếp hạng thứ 7 nệ vĩnh chiêu, giúp được cá xấu cùng dê. Xếp hạng đệ bắt đặng tiểu lan, giúp được thiên nga cùng lão hổ. Xếp hạng đệ cử ý lại nạp đức, giúp được sả cùng cá mập. Thành phong là trận đấu này người lên cấp bên trong xếp hạng thứ 10 vị, hắn tối hậu nhất cái ra sân giao đầu cầu. Hắn gần người cao 2 mét, so người chủ trì từ thiệu vi cao gần tới một cái đầu, hắn vừa đáng chảng. Rất cho từ thiệu vi áp lực, thật giống như đứng bên cạnh cái cự nhân tựa như Tuy là vị trí cuối tấn cấp, nhưng Thạch Phong cảm xúc rất tăng gọn, hắn không có lãng phí thời gian, lên lại phía sau liền hưng phấn vỗ hai cái tiểu cầu, lắp ra khỏi kết quả theo thứ tự là cầu cùng cá voi. Thạch Phong nhìn thấy hai cái này, đầu đề phía sau có thể nói nửa vui nửa buồn, cầu đầu đề kỳ thực tại 50 đầu đề thời hạn sáng tác thi đấu bên trong tiểu gia hiện, Thạch Phong còn đặc biệt vì cái mạng này viết qua một bài chính hắn coi như hài lòng tác phẩm. Nhưng cá voi cái mạng này đề nhưng là quá quái lạ, hắn kích thước mặc dù là hát ăn ở bên trong lớn nhất, nhưng nhường hắn đi viết động vật giới bên trong thể lượng lớn nhất động vật, hắn thật không biết làm như thế nào đi viết. Xem ra Hắn lại muốn phiền Phúc Lâm Tại Sơn hỗ trợ cùng một chỗ sáng tác. Vòng tiếp theo không phải tổ đội chiến, mà là cá nhân chiến, Lâm Tại Sơn giúp hắn sáng tác, đối với Lâm Tại Sơn ích lợi của mình là có tổn, nhưng Thạch Phong cảm thấy Lâm Đại tốt hẳn là sẽ không tính toán chút chuyện nhỏ này. Hắn vẫn hy vọng Lâm Tại Sơn có thể cùng hắn cùng một chỗ sáng tác, tốt nhất đem chó đầu để cũng giúp hắn làm. Chính hắn viết cậu, chính hắn nghe là tương đối hài lòng, nhưng hòa Lâm Tại Sơn tác phẩm so sánh, rõ ràng là hai cái cấp bậc. Tất nhiên yêu cầu Lâm Tại Sơn, hắn liền cùng một chỗ cầu tốt. Theo Thạch Phong giúp tham kết thúc, bổn chàng ghi hình cuối cùng hạ màn. Trận này ghi hình tại Pháp Đại Thành bọn hắn những nhân viên này xem ra tương đối đặc sắc. Trước mặt mỗi một trận đấu cũng là vang lửa khắp nơi cấp, mặc dù sau cùng hồi cuối, Hoàng lỗi biểu diễn còn có tiêu chuẩn, nhưng bệnh này không ảnh hưởng cả chàng tranh tài đặc sắc trình độ, hơn nữa sau cùng rút đầu đề khâu cũng là cực kỳ nguy hiểm, hết sức đặc sắc. Lâm Tại Sơn vậy mà rút được người đầu đề, đây quả thực là TV chi thần lại phù hộ bọn hắn tiết mục. Cái này kỳ tiết mục chuyển ra phía sau, trên mạng nhất định sẽ gây nên chủ đề nóng. Lâm Sơn bản thân là một cái rất có tranh luận tính chất nhân vật, từ hắn tới sáng tác người, cái này nhất định sẽ câu đủ người xem cậu vị đến lúc đó tổ chương trình ở trên mạng hơi chút đen xào, hạ hạ kỳ tiết mục tỷ lệ người xem liền đều có bảo đảm. Cái này kỳ tiết mục ghi chép pháp đại thành là đắc chí vừa lòng. Ghi hình sau khi kết thúc, pháp đại thành mang theo nghệ năng đoàn đội chủ động thăm hỏi mấy nhánh chiến đội, đồng thời tự mình cùng đại gia nói một lần tuần này nhật chính ngắn bài. Hậu tiên cũng chính là thứ tư thời điểm, những thứ này lên cấp hát ăn ở muốn ghi chép một cái 10 mạnh phim quảng cáo, ít nhất phải chiếm một buổi sáng thời gian, mỗi một vị hát ăn ở đều phải ghi chép dự thi im lưu trì trình. Những lúc khác, tổ chương trình sẽ không chiếm dụng đều lưu cho hát ăn ở cùng địa nhạc đoàn đội cùng một chỗ chuẩn bị cuối tuần một tranh tài. Tuần này đối với hát ăn ở tới nói, về thời gian vô cùng gấp gáp, mỗi người bọn họ đều phải chuẩn bị 3 bài hát, một bài hợp sướng, hai bài đơn ca, cái này so với trước đây chuẩn bị cường độ lớn hơn hơn. Nhưng trong đó 6 tổ hát ăn ở, tại chính thức lúc tranh tài, chỉ hát 2 bài ca là được rồi. Chỉ có vòng thứ nhất tranh tài rơi vào sau cùng 4 vị tuyển thủ, mới có thể lấy ra đề nhị bài đầu để tác phẩm tới cờ nếu có tự tin cam đoan vòng thứ nhất tranh tài liền có thể tấn cấp top 6 hoặc cầm tiểu tổ thứ nhất mà nói, bọn hắn cũng có thể chỉ chuẩn bị 1 ca khúc là được. Nhưng đoán chừng không có người có tự tin này, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất tại so đấu lúc xảy ra vấn đề không có phát huy hảo. Nhưng là ngủ. Cho nên liền xem như Lâm Tại Sơn, Mã Đình Đình mạnh như vậy người, ở nơi này Chu cũng muốn chuẩn bị kỹ càng hai bài đơn ca tác phẩm. Trưa hôm nay, Lô Nhất Phàm tại thải điệp địa nhạc bên cạnh cấp cao món ăn quảng đồng quản ty tiến, vì Lâm Tại Sơn ba người mở tấn cấp 10 mạnh tiệc ăn mừng. Hắn áng mây lão sư thật không tốt ý tứ góp náo nhiệt này, nhưng Nô Nhất Phàm thịnh không thể chối từ, nàng cũng tới tham gia trận này tiệc ăn mừng. Lưu Manh manh lái xe tiếp lấy buổi sáng thi đấu thử chim bồ câu trắng cũng tới ngu nhất phàm bọn hắn bên này ăn chức ăn. Tại trên ghế, chim ủ câu trắng cùng Lưu manh manh nghe nói trận đấu này lâm tại sơn so hơi có mạo hiểm, ngược lại là Đường Á Hiên một tiếng hốt lên làm kinh người cầm một tên thứ nhất, cái này khiến hai cái này không có tại hiện trường thấy nữ hài vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ không thôi. Các nàng thật không dám tin tưởng Đường Á Hiên lại cầm trận đấu này để nhất. Các nàng đều tuyên bố muốn tìm Tôn Ngọc Chân sớm đi nhìn biên tập phim mẫu, không kịp chờ đợi muốn thấy được Đường Á Hiên trận đấu này đến cùng phát huy đến cỡ nào sảng chói. Phong có rất nhiều thời điểm nói chuyện đều chẳng qua đầu óc, nghĩ cái gì thì nói cái đó, hắn là rất thẳng tỏ con. Lúc này uống hai chén rượu, lại mượn tấn cấp cảm xúc phấn khởi, hắn trực tiếp liền nói cho Lưu Minh Minh cùng chim bồ câu trắng, trận đấu này Tiểu Hiên phát huy rất bình thường, không, có rất sáng chói. Là của nàng đối thủ kia Hoàng Lỗi, hát quá kém, Tiểu Hiên lúc này mới hết tẩy hắn. Đường Á Hiên nữ gật đầu, đồng ý thạch phong thuyết pháp. Nàng thật không có cảm thấy mình hôm nay tại sân khấu hát tốt bao nhiêu, lúc đó quá khẩn trương, nàng hoàn toàn là từ từ nhắm hai mắt hát, chỉnh thể phát huy nhìn lên, nàng tuyệt không như thượng chẳng hát ngươi xuất sắc như vậy. Ban đầu lúc, nàng thậm chí có mấy cái âm hát đều run lên, về sau là dần dần điều chỉnh tài hoa tới. Đây tuyệt đối không phải nàng trạng thái tốt nhất cùng Phát Huy. Thái Diệp Nhân gặp Thạch Phong nói loại này, nhặt được tiện nghi khoe mẽ mà nói, tất cả đều đâm Thạch Phong cái này tên ngớ ngẩn uống rượu, nếu không phải là Đường Á Hiên cuối cùng Phát Huy xuất sắc, Thạch Phong liền bị đạo thải. Thạch Phong mình đương nhiên biết chút này, hắn cao hứng kính Đường Á Hiên 3 chén rượu, giị tạ Đường Á Hiên ân cứu mạng. Trên đế, Đường Á Hiên hỏa lâm tại sơn đều không uống rượu, hai người bọn hắn cũng là lấy trả thay rượu. Thạch Phong vốn là cũng không nên uống rượu, nhưng hắn thực sự thật cao hứng, khống chế không nổi mình, mỗi lần bị giật dây, hắn liền uống. Kết quả còn uống nhiều quá. Buổi chiều vốn là Thải Điệp là kế hoạch cho Hát ăn ở họ, dành thời gian nghiên cứu và chuẩn bị xuống luân động vật đầu để chiến. Nhưng Lâm Tại Sơn muốn đuổi đi hạ thành hát tiệc cuối năm, thành phong lại uống nhiều quá trở về khách sạn ngủ, cuối cùng liền còn lại Đường Á Hiên từ chim bổ câu trắng cùng đi Thải Điệp chuẩn bị so tài. Lâm Tại Sơn trước khi đi hạ trước thành, cho Đường Á Hiên viết xuống Tô Tuệ Luân quân vị, hắn nhường Thải Điệp âm nhạc đoàn đội phụ đạo lấy Đường Á Hiên, năm chặt lúc buổi chiều, trước tiên luyện một chút bài hát này, xem Đường Á Hiên có thể hay không khống chế bài hát này. So sánh bài hát này, nguyên bản hát Tuệ Luân có hơi rộng âm vực cùng độ dày cổ họng, Đường Á Hiên cổ họng còn lộ ra rất đâu. Lâm Tại Sơn cũng không biết Đường Á Hiên hát cái này bài mạnh miệng lại không câu chấp con vịt lại là mùi vị gì. Nếu như Đường Á Hiên thực sự không cỡi được bài hát này, hắn còn phải cho Đường Á Hiên đội ca. Nhưng hắn cảm thấy lấy Đường Á Hiên cuống họng, không chế bài hát này hẳn là không vấn đề quá lớn. Đường Á Hiên cuống họng kỳ thực là có kéo rộng âm vực tiềm lực, cái này ở phía trước Đường Á Hiên hát một chút rộng âm vực ca lúc, Lâm Tại Sơn liền cảm thụ qua. Nhưng bây giờ Đường Á Hiên tiếng nói vẫn chưa hoàn toàn đạt thông, nàng kiến thức cơ bản cũng quá kém, cổ họng của nàng còn xa không có ma luyện ra tới đâu. Nữ hài này kiến thức cơ bản nếu như thật, tiếng nói tất cả đều đạt thông. Phạm Tâm Bộ Vị có thể lại dựa vào hậu nhất điểm, dây thanh nhận tính và lực bộ phát lại để thăng một cái cấp bậc, vậy nàng là có hy vọng luyện đến Tôn Yến từ cái chủng loại kia trình độ. Tiếng hát của nàng bên trong một mực liền cất giấu một phần chấp nhất, tự do cùng buôn phóng sức mạnh, chỉ là bây giờ còn hoàn toàn không phát huy ra được. Đường Á Hiên vốn dĩ vi lâm tại sơn trước khi đi sẽ cho nàng lưu một bài nhạc thiếu nhi, không nghĩ tới lâm tại sơn cho nàng viết một bài ca khúc được yêu thích con vịn. Đường Á Hiên không có đọc phổ năng lực, là quan nhã linh nhìn bản nhạc phía sau rất thích, tự mình cho Đường Á Hiên làm biểu thị dạy hát. Nghe xong Quan Nhã Linh ôm guitar tự đàn tự hát con vịt, chim bổ câu trắng cùng Đường Á Hiên có chút sùng bái cái này ngược lớn nữ đạo sư. Cô gái này ngược lớn nữ đạo sư bình thường không hiện bí ẩn, nhưng bắn lên guitar tới phía sau, mị lực của nàng sẽ vô hạn phong đại. Lâm Tại Sơn cho Đường Á Hiên viết cái này thảo phổ, không có làm bất luận cái gì soạn nhạc phối khí phía trên thiết kế, thuần là nhường Đường Á Hiên trước tiên luyện một chút bài hát này. Quan Nhã Linh lấy tới phía sau, thi hát một lần, sau đó ôm guitar căn bản là không có nghĩ như thế nào, trực tiếp cũng rất thuần đánh bài hát này guitar bản soạn nhạc, hơn nữa nàng đánh âm sát, mang theo đại sư cấp mỹ cảm, cho hai nữ hải nhìn đều phải say. Tâm nàng lần thứ nhất cảm nhận được vị này ngược lớn nữ đạo sư lợi hại. Phía trước Lâm Tại Sơn tại Thải Điệp chiến đội mà biểu hiện quá mức siêu quần bật tụy, so với hắn quan Nhã Linh càng giống chi này chiến đội đạo sư, đem quan Nhã Linh đạo sư tia sáng đưa hết cho che khuất che ở mà bây giờ, nghe quan Nhã Linh trong nháy mắt liền làm tốt cái này bài con vị so nhạc, lại làm như thế lưu loát động lòng người, chim bổ câu trắng cùng đường á hiên thực sự là chịu phục cái này ngược lớn nữ đạo sư không hổ là mấy giới kim khúc thượng chúng thượng ca khúc bạc lộc. Tác giả. Cũng không hổ là Thải Điệp nhất tỷ. thật sự rất có thực lực a. Không chỉ ghi ta đánh tốt, quan Nhã Linh ca hát trình độ cũng không tính toàn kém thanh âm của nàng rất sạch sẽ, thuần khiết, có chút trà sữa lưu như anh hương vị, nhận ra độ tính toán tương đối cao. Chỉ là bởi vì không phải xuất thân chính quy, trời sinh lại lười, muốn cho nàng ca hát gánh vác còn quá lớn, cho nên nàng một mực không có quá tôi luyện qua giọng. Cổ họng của nàng bản thân cũng không phải loại kia càng tôi luyện liền sẽ biến càng sáng loại hình, lại thêm nàng cũng không thích luyện, thế là nàng tại giới ca hát địa vị, một mực sẽ không lên không được, liền tiểu thiên hậu vị trí đều không ngồi vững vàng. Nhưng ở sáng tác lĩnh vực, nàng có thể tuyệt đối là nữ ca sĩ bên trong nhân tài kiệt xuất. Lên Đang tại cho Đường Á Hiên giảng giải bài hát này soạn nhạc hòa âm, quan nhã linh điện thoại di động vang lên, là Lý Hiếu Ni rút sạch cho nàng phát quá ngắn tin tới. Chưa xong còn tiếp. 298 thứ 297 chương người hâm mộ ta đi các người dùng trước ta làm quen một chút bài hát này giai điệu, ta đợi chút nữa trở về lại cùng các ngươi luyện. Đem Đường Á Hiên cùng chim bổ câu trắng lưu tại phòng đàn, quan nhã linh tiếp vào Lý Hiếu Ni tin nhắn phía sau, lập tức trở về mình phòng làm việc, khóa ký cửa, cho Lý Hiếu Ni đánh tới điện thoại. Nàng biết Lý Hiếu Nhi hành trình hôm nay, Lý Hiếu Ni chiều hôm nay hẳn là kiến thân, nghỉ ngơi, khôi phục thể lực, không có an bài công việc có thể cùng nàng trò chuyện một chút. Lý Hiếu Ni hôm qua mới khai hoàn mệnh mỏi đi nàng nửa cái mạn thẩm thành buổi hòa nhạc, buổi tối tại thẩm thành cùng diễn xuất tổ chức phương mở ra một hội chúc mừng, mãi cho đến ban đêm mới về đến khách sạn nghỉ ngơi. Sáng hôm nay sau khi đứng lên, nàng và Quốc Ngô đoàn đội lại ngựa không ngừng vó bay tới Quảng Thành, ở đây muốn đóng quân đến thứ 7, chuẩn bị kỹ càng thứ 7 Quảng Thành buổi hòa nhạc. Tối hôm qua hát án ở nàng trấn giữ cái kia kỳ tích ngủ, cũng chính là Lâm Tại Sơn hát không có rời đi cái này kỳ, nàng còn chưa kịp thấy thế nào. Chính nàng ghi chép mục, Đồng dạng nàng cũng không thích tại trên tivi nhìn, bởi vì xem trên tivi chính mình Nàng luôn cảm thấy có chút giả. Đã thấy nhiều, nàng liền diễn không tốt ngày sau vai diễn. Bất quá bởi vì có Lâm Tại Sơn, Lý Hiếu Ni vẫn là muốn nhìn một chút, xem tổ chương trình cuối cùng cho nàng hòa Lâm Tại Sơn tương tắc cắt thành ra gì. Chưa hôm nay tại Quảng Thành cùng bên này diễn xuất tổ chức phương ăn bữa cơm, buổi chiều Lý Hiếu Ni trở về đến khách sạn nghỉ ngơi, một bên khôi phục tính chất kiện thân, một bên nhìn tối hôm qua cái tiêu kỳ hát ăn ở tiết mục. Nàng trực tiếp đạo đến Liễu Lâm Tại Sơn hát không có rời đi giai đoạn. Lại thấy được nàng tại trên TV ít nhất xuất hiện 5 lần cũng là nàng lệ nóng doanh trong xúc động ông tính. Lý Hiếu Ni cảm thấy bất đắc dĩ bọn này tổ chương trình ra hòa thực biết chơi, Lâm Tại Sơn hát sâu như vậy tỉnh, không nhiều cho Lâm Tại Sơn ống kính, cuối cùng cho nàng ống kính làm gì? Thật là mất mặt ta. Lần thứ nhất, tại trên TV thấy được chân chính chính mình, lại là thực sự tỉnh bộc lộ chính mình, Lý Hiếu Ni vẫn rất xấu hổ. Nghe Lâm Tại Sơn không có rời đi, Lý Hiếu Ni tâm thật giống như bay đến đầu tuần ghi hình hiện trường, một lần nữa cảm nhận được Liễu Lâm Tại Sơn tâm tình, trong lòng không khỏi trở nên nóng đốt. đốt. Đặc biệt tưởng nghiệm Lâm Tại Sơn, nàng hảo hy vọng Lâm Tại Sơn có thể qua tới quẳng thành ngồi nàng, thật tốt thoải mái nàng một chút mệt mỏi cơ thể. Một người ở bên ngoài đánh liệu thời gian thực sự qua cực khổ, không có tìm về Lâm Tại Sơn thời điểm. Lý Hiếu Ni không cảm thấy cuộc sống như vậy khổ cực, chỉ cảm thấy cuộc sống như vậy rất phong phú. Nhưng bây giờ một lần nữa rơi vào bể tình, nàng cuối cùng nghĩ tới một loại dùng thích tới phong phú cuộc sống của mình, một loại chân chính hạnh phúc sinh hoạt. Cuộc sống như vậy, cách bọn họ cũng không xa vời. Buổi trưa hôm nay lúc ăn cơm, Lý Hiếu Ni đã chiếm được tin tức, Quốc Ngưu đại trưởng quan đã đồng ý đoàn đội của nàng muốn buộc chặt tuyên truyền nàng Hòa Sơn kế hoạch. mang ý nghĩa, muốn động số lớn tuyên hành tài nguyên tới thi hành một vòng mới tuyên truyền phát hành kế hoạch. Mợ tối hôm qua hát ăn ở truyền gia, cùng với nàng đang diễn sướng hội bên trên hướng Lâm Tại Sơn gửi lời chào cử động, Quốc Ngưu ở nơi này một tuần hẳn là liền sẽ có số lớn đưa tin, dẫn đạo dư luận, nhường đại chúng chủ động đem nàng Hỏa Lâm Tại Sơn liên hệ với nhau. Quốc Ngưu sẽ mượn Lâm Tại Sơn cái này gần đây thế lựa nóng giới ca hát người mới, tới lẫn lộn nàng neo mới, nhiều đọ sức đầu đề, cũng là vì tương lai hai người bọn họ cùng tiến lên cực hạn xâm thế giới tới trải đường. Lý Hiếu Ni mới đầu không nghĩ tới Quốc Ngưu đại trưởng quan sẽ như vậy thuận lợi phê chuẩn buộc Tại Sơn kế hoạch. Nàng dù sao cũng là Quốc Ngưu nhất tỷ. Mọi cử động sẽ đối với Quốc Ngu có giác đại ảnh hưởng. Mặc dù bây giờ Quốc ngu không cần nàng tới khiêng nửa bầu trời, nhưng nàng các hạng phát triển kế hoạch vẫn là phải do tầng cao nhất trưởng quan tới cuối cùng đánh nghị quyết định. Chỉ có trưởng quan đồng ý, đoàn đội của nàng mới có thể đi thi hành kế hoạch. Cũng chỉ có trưởng quan đồng ý, bọn hắn mới có thể điều động Quốc ngu tài nguyên tới phối hợp với thi hành tuyên truyền phát hành kế hoạch. Trưởng quan nếu không đồng ý, đoàn đội của nàng coi như chế định khá hơn nữa kế hoạch cũng là không thể dễ dàng đi thi hành, trừ phi có tình huống đặc biệt. Giống như là lần này cần Hòa Lâm Tại Sơn buộc chặt tuyên truyền, Lý Hiếu Ni sau lưng đoàn đội cũng không dám tự tiện chủ trương. Lâm Tại Sơn gần nhất vô cùng vô cùng hòa Hỏa Lâm Tại Sơn buộc chặt tiêu điểm đối với Lý Hiếu Ni album mới tuyên truyền, cùng với hình tượng của nàng truyền hình đều có chỗ tốt nhất định. Nhưng Lâm Tại Sơn cũng thực là khối củ khoai nóng bỏng tay, làm không tốt sẽ cho Lý Hiếu Ni gây một thân nức bận. Lý Hiếu Ni chính mình rất tích cực muốn Hòa Lâm Tại Sơn tiến hành buộc chặn, nhưng Lý Tú đoàn đội của bọn họ học nghiên cứu phía sau, cân nhắc không tốt chuyện này lợi và hại. Lý Tú làm vi Lý Hiếu Ni hạch tâm người đại diện. Hắn tuyệt không đề nghị Lý Hiếu Nhi làm loại này chuyện. Nhưng Lý Hiếu Nhi kiên trì muốn làm. Đoàn đội phân tích làm như vậy đối với Lý Hiếu Ni chính xác cũng có rất nhiều chỗ tốt, cho nên bọn họ liền đem kế hoạch này cầm đi cho trưởng quan phê bạn, xem trưởng quan ý tứ. Không giống quốc ngu những cái kia tiểu minh tinh, cấp trên trưởng quan là nghệ năng bộ lãnh đạo. Lý Hiếu Ni phía trên trưởng quan, trực tiếp chính là quốc ngu lớn nhất mấy cái lao tổng. Bởi vì lấy Lý Hiếu Ni tại quốc ngu tính mật thủ, đoàn đội của nàng cũng là cùng phân công quản lý âm nhạc và nghệ năng sự nghiệp bộ chỉ huy trưởng kim bằng tượng tới hồi báo công tác. Vị này kim bằng tượng kim tổng, chính là biết Lý Hiếu Ni hòa Lâm Tại Sơn quan hệ uy nhất mấy cái quốc ngu tầng cao nhất một trong. Trước kia chính là hắn giúp Lý Hiếu Ni phốc lần đó thân phận suýt chút nữa bị lộ ra hỏa. Năm nay 55 tuổi Kim Bằng Tường, xem như quốc ngu mấy cái cao tầng bên trong Lý Hiếu Ni tin nhất được một cái trưởng quan, nàng đầu tuần hòa Lý Tú bọn hắn lái qua sau đó, cố ý nhường Lý Tú bọn hắn đi tìm Kim Bằng Tường hồi báo công tác. Nếu như Kim Bằng Tường không đồng ý chuyện này, Lý Hiếu Ni liền muốn tự mình đi cùng Kim Bằng Tường nói chuyện rồi. Bị quốc ngu nghiền ép 10 mấy năm, cho công ty làm ra cống hiến to lớn, bây giờ nàng cũng nên vì mình hạnh phúc tranh thủ một chút lợi ích. Tóm lại, nàng Hòa Lâm tại Sơn buộc chặt chuyện này, nàng nói cái gì cũng muốn đạt tới. Lại không nghĩ rằng Kim Bằng Tường cũng không có phản đối chuyện này, trực tiếp liền phê chuẩn kế hoạch này, hơn nữa còn thủ ý Lý Tú bọn hắn đại lực tới tuyên truyền một chút chuyện này, muốn mượn Lâm Tại Sơn tái xuất, thật tốt giúp Lý Hiếu Ni lẫn lộn một chút. Hắn thậm chí còn tìm Quốc ngu nghệ nhân quản lý bộ giám đốc, để bọn hắn đi tiếp xúc một chút Lâm Tại Sơn, xem có cơ hội hay không cho Lâm Tại Sơn đánh dấu Quốc Ngưu. Kỳ thực Kim Bằng Tường tại Lâm Tại Sơn vừa mới tái xuất thời điểm mà bắt đầu chú ý Lâm Tại Sơn, dù sao, nam nhân này cùng bọn hắn Quốc Ngưu nhất tỷ quan hệ không tầm thường. Hắn bắt đầu rất lo lắng Lâm Tại Sơn xuất hiện sẽ cho Lý Hiếu lấy phiền phức. Nhưng làm hắn khó có thể tưởng tượng là Lâm Tại Sơn lần này tái xuất, giống như dục hỏa trùng sinh phượng hoàng. Hắn bây giờ đơn giản muốn hồng biến giới ca hát nửa bầu trời. Trên mạng đối với hắn tiêu cực đưa tin càng nhiều, ra hỏa này lại càng hỏa. Tái xuất sau hắn, đẩy ra âm nhạc rất có mị lực, nhân cách của hắn tựa hồ cũng thăng hoa, hắn bây giờ đã có đỏ tâm tiềm chất. Hai tuần phía trước, hoàng nghệ cao nhất cách thức khắc các vẽ trên tải, còn đem quán quân ban Liễu Lâm Tại Sơn tác phẩm, cái này khiến Lâm Tại Sơn trên người có đại hoa hoàng tộc kim quang thân, hắn có hơn đọ cơ sở. Kim bằng Tường đã sớm tính toán muốn làm sao từ Lâm Tại Sơn trên thân đào đào kim. Lâm Tại Sơn bây giờ đem đĩa nhạc ký kết cái thải điệp, cũng coi như là nửa cái bọn Hàn Quốc ưu nhân. Nỗ nhất Phạm Hòa Lâm tại Sơn một khi ký hẹn phía sau tìm Kim Bằng Tường ăn cơm xong, Hàn Huyên một chút muốn đẩy Lâm Tại Sơn eo chuyện, đồng thời hy vọng tổng tập đoàn cho tuyên truyền phát hành ủng hộ. Kim Bằng Tường lúc đó liền đã biểu thị ra phải ủng hộ thải điệp phát hành Lâm Tại Sơn album kế hoạch. Bây giờ Lý Hiếu Ni đoàn đội lại nâng lên cái đề án này, cái này chính hợp đang tìm cơ hội lôi kéo một chút Lâm Tại Sơn cái này có đỏ chót tiềm chất ra tập đoàn bây giờ đã phát triển thành một cái đa nguyên hóa giải trí cự ngạc, cự ngạc. Nhưng dù sao cũng là từ công ty đĩa nhạc lập nghiệp, giống Kim Bằng Tượng bọn hắn loại này sớm nhất thời điểm tại niên đại công tác, về sau đi theo lão đại phân ra tới làm quốc ngu nhân, trong thân thể kỳ thực đều có một khóa âm nhạc lòng. Quốc ngu một mực bị nghiệp nội lên án, nói bọn họ là thần tượng gia công nhà xưởng, không phải chân chính âm nhạc công ty, điểm ấy nhường phân công quản lý âm nhạc và nghệ năng Kim Bằng Tượng trong lòng vẫn luôn thật khó chịu. Nhưng sự thật chính là như vậy, công ty bọn họ rất lâu không có đi ra thực lực phái hát đem, chớ đừng nói chi là ca vương ca hậu loại cấp bậc này nhân vật. Kim Bằng Tượng rất muốn thay đổi loại cục diện này, tại tiếp tục tạo tin đồng thời, cũng đòi dưỡng một chút thực lực chân chính phái ca sĩ tới, muốn cho Lý Hiếu Ni chuyển hình chế tạo thành thực lực phái ngày sau, chính là Kim Bằng Tưởng đánh nghiệm quyết định. Bây giờ thấy Lâm Tại Sơn một cái như vậy rất có ca vương tiềm lực ra hỏa, vẫn là hòa Lý Hiếu Ni có thiên ti vạn lũ liên lạc nam nhân, Kim Bằng Tưởng thì càng muốn cho đối phương lấy tới cốt ngu. Tương lai như ngải đối ca vương ca hậu song kiếm hợp bích, trở thành một đôi thống trị giới ca hát tuyệt đại song tiêu. Đến lúc đó xem ai còn dám nói bọn hắn quốc ngu không phải âm nhạc công ty. Hơn nữa nhìn lần này Lý như thế tích cực thái độ, Kim Bằng Tưởng có thể cảm giác được, Lý Hiếu Ni trong lòng đối với Lâm Tại Sơn vẫn là có tình có nghĩa. Đã nhiều năm như vậy, Kim Bằng Tường là từng bước một nhìn xem Lý Hiếu Ni trưởng thành, Lý Hiếu Ni một mực liền không có từng lui tới bất kỳ nam nhân nào, lại cũng rất nhiều trong vòng người đều vẫn duy trì một khoảng cách. Kim Bằng Tường rõ ràng nhất là vì cái gì? Quốc ngu chính là bắt được Lý Hiếu Ni trong thân phận cái này đại lộ động, liều mạng bóc lột Lý Hiếu Ni thanh xuân, nhường Lý Hiếu Ni căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của bọn họ. Kim Bằng Tường mặc dù rất thông cảm Lý Hiếu Ni, nhưng không có cách nào. Đây chính là sinh ý, cái này cũng là nhân sinh, tất nhiên Lý Hiếu Ni lựa chọn con đường này, nàng muốn đi đến cùng. Mạc Oai với Kim Bằng Tường tới nói, Lý Hiếu Ni thân phận đến nay vẫn là một cái có thể vì bọn hắn lợi nhợn điểm. Nhưng lần này Lý Hiếu Ni biểu hiện, Lý Hiếu Ni trong lòng nhất định là chưa quên Lâm Tại Sơn. Nàng không có khả năng vẹn vẹn chỉ vì Vi Lâm Tại Sơn hỏa, liền nghĩ mượn Lâm Tại Sơn lấn lộn, cũng không khả năng vẹn vẹn chỉ nhìn Lâm Tại Sơn có tài hoa, liền không kịp chờ đợi đi hướng Lâm Tại Sơn mời ca. Trên giới âm nhạc có tài hoa có tiềm lực người có rất nhiều, Lý Hiếu Ni cho tới bây giờ đều không chủ động đi gián qua người khác, lần này nàng gián Lâm Tại Sơn, cái này khiến Kim Bằng Tưởng có thể rất rõ ràng cảm thấy, Lý Hiếu Ni dường như là nghĩ hòa Lâm Tại Sơn nối lại tiền liên. Kim Bằng tương hướng về sâu hơn một bước đi phỏng đoán Lý Hiếu Ni tâm tư, hắn cảm thấy Lý Hiếu Nghi có thể là muốn mượn Lâm Tại Sơn tới thoát khỏi nàng trong lòng chứng ngại. Nếu như nàng một lần nữa hòa Lâm Tại Sơn ở cùng một chỗ, tương lai thân phận của nàng Ngô Quang có thể cũng càng dễ dàng bị người tiếp nhận một chút. Tương lai Lâm Tại Sơn phải biết nàng là Lý Kỳ Lâm mà nói, cũng sẽ tiếp nhận nàng a. Nghĩ đến Lý Hiếu Nghi loại này giãy giụa tâm tính, Kim Bằng Tường rất là đau lòng Lý Hiếu Nghi, nhưng đau lòng quy tâm đau, trên sân làm ăn hay là muốn nói chuyện làm ăn, quốc ngu kể từ thành lập mới bắt đầu, cũng không phải là một nhà rất có nhân tình vị công ty đĩa nhạc, bọn hắn nặng hơn là lợi ích. Kim bằng tường suy tính, nếu như Lý Hiếu Ni có thể đem Lâm Tại Sơn cho đuổi tới tay, hoặc ít nhất nhường Lâm Tại Sơn đối với nàng có cảm tình lời nói, cái kia tương lai bọn Hàn Quốc ngu liền có thể lợi dụng Lý Hiếu Ni thân phận tới áp chế Lâm Tại Sơn. Lý Hiếu Ni trên người giá trị đã bị ép đi hơn phân nửa, lại ép cũng ép không ra quá nhiều phi vụ, nhưng Lâm Tại Sơn cũng không giống nhau. Gia hỏa này tương lai nếu có thể trở thành ca vương, lại bị bọn Hàn Quốc ngu cấp cho mình kể lại, cái kia có thể từ trên người hắn ép ra lợi ích nhưng là nhiều. Coi như dầu gì, có thể cho Lâm Tại Sơn buộc chặt tại quốc ngu, không để hắn đi ăn măng khác. Trở thành quốc ngu một khối có một không hai giới kah thực lực phái chưa bài, này đối quốc ngu cũng đã rất có ích. Chính là căn cứ cân nhắc như vậy, Kim Bằng Tường mới lanh lẽ đồng ý lý Hiếu Ni đoàn thể kế hoạch, hơn nữa hắn còn hướng lý Hiếu Ni đoàn đội truyền đạt chỉ thị, phải dùng lớn nhất cường độ tới thi hành cái này buộc chặt kế hoạch. Nếu như có thể mà nói, chờ Tết xuân đi qua lý Hiếu Ni tại Đông Hải buổi hòa nhạc, bọn hắn liền có thể mời Lâm Tại Sơn tới làm khách quý, tận lực nhường lý Hiếu Ni hòa Lâm Tại Sơn tiếp xúc nhiều. Lý Hiếu Nhi đoàn đội tiếp vào cái này chỉ thị phía sau đều rất kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới bọn họ đại trưởng quan so lý Hiếu Ni đối với chuyện này còn năng hái. Xem ra Lâm Tại Sơn trên thân thật là có rất lớn điểm nóng có thể đảo. Tất nhiên đại trưởng quan đều đánh nhịp phải làm, bọn hắn đương nhiên sẽ không lại có chần chờ, bọn hắn đã bắt đầu chế định dày đặc tuyên truyền phát hành kế hoạch, hơn nữa thật sự chuẩn bị mời Lâm Tại Sơn đi Lý Hiếu Ni tại Đông Hải buổi hòa nhạc mắc lừa biểu diễn khách quý. Lý Hiếu Ni đã biết chuyện này, nhưng nàng còn chưa kịp Hòa Lâm Tại Sơn nói ra. Nàng chuẩn bị đêm nay Hòa Lâm Tại Sơn video lúc lại đem cái tin tức tốt này báo cho Lâm Tại Sơn. Mà đúng lúc này, Quan Nhã Linh cho nàng phát tin nhắn, nói có tin tức tốt muốn nói cho nàng. Lý Hiếu Ni đoán Quan Nhã Linh tốt tin tức cũng hẳn là Hòa Lâm Tại Sơn có liên quan a. Hôm nay thứ hai, hát ăn ở muốn ghi hình, đoán chừng là Lâm Tại Sơn lại hát ra đặc sắc ca khúc. Thế là tiếp vào quan nhã linh tin nhắn phía sau, Lý Hiếu Ni liền đem Tôn Lệ các nàng đều đấu pháp rời đi gian phòng của nàng, tiếp đó cho quan nhã linh quay lại tin nhắn, nhường quan nhã linh cho nàng gọi qua điện thoại tới. Quan nhã linh tiếp vào Lý Hiếu Ni tin nhắn, trước tiên trở lại phòng làm việc cho Lý Hiếu Ni điện thoại tới. Lý Hiếu Ni nhìn quan nhã linh điện thoại tới, từ chạy chậm trên máy xuống, cầm khăn lông ướt lau trên cổ mồ hôi, tiếp quan nhã linh điện thoại của, trực tiếp hỏi, "Uy, ngươi có cái gì tốt tin tức a?" Kỳ Tuần sau ta muốn hòa lâm tại sơn cùng đài báo tố ca, ngươi hâm mộ ta đi. Các người tiết mục tuần sau có đạo sư cùng học viên hát đối câu? Không phải hát đối, là hợp sướng. Đến tổng kết tái lúc mới có thể hát đối. Nhưng cuối tuần, chúng ta chiến đội lên cấp hát ăn ở cùng ta cùng một chỗ muốn hợp sướng một ca khúc. Hát hát, là lâm tại sơn viết ca. Ngươi hâm mộ a? Lý Hiếu Ni nhẹ nhàng hư một cái, ta tháng sau tại Đông Hải buổi hòa nhạc, chuẩn bị thỉnh lâm tại sơn đương khách quý, đây mới gọi là cùng đại bão tố ca có hay không hảo. 299. Thứ 298 chương tẩu hỏa nhập ma ngươi lâm tại sơn đương buổi hòa nhạc quý. Quan Nhã Linh quả thực cả kinh. Hâm mộ. Lý Hiếu Ni đắc ý hỏi lại Quan Nhã Linh. Hâm mộ cái gì a? Ta là lo lắng ngươi, công ty của các ngươi có thể để ngươi thỉnh lâm tại sơn đương khách quý sao? Ngươi cái này không chính mình tìm cho mình chuyện đi. Quan Nhã Linh nóng nảy quên Lý Hiếu Ni, "Tỷ, ngươi không muốn xúc động như vậy có hay không hảo? Ngươi là lại yêu thích bên trên Lâm Tại Sơn sao?" Cái gì gọi là lại yêu thích lên? Lâm Tại Sơn bây giờ tại giới ca hát tái xuất thế có bao nhiêu hỏa ngươi cũng không phải không biết, ta lập tức phải ra khỏi eo bu mới, cấp lớn nhất điểm nóng tới tuyên truyền, đây là quốc ngu trước sau như một cách làm. Tốn hổ ta bây giờ rất vừa ý Lâm Tại Sơn sáng tác, Quốc Ngưu cũng rất xem trọng Lâm Tại Sơn phát triển. Các người Ngô lão đại không cùng ngươi nói sao? Quốc Ngưu chuẩn bị đẩy một đợt Lâm Tại Sơn. Là hắn dính ta quan cũng tốt, ta dính hắn quan cũng được, tóm lại trong tương lai một đoạn thời gian, Quốc Ngưu sẽ buộc chặt tuyên truyền hai chúng ta, đằng sau còn có càng lớn kế hoạch đâu, ta bây giờ không thể cùng ngươi nói, chờ lạc thật ta sẽ nói cho ngươi biết. Tỷ, cái này sao? Là ngươi tiểu thuyết ba. Lực đẩy Quan Nhã Linh trong lòng một hồi khoái động, có chút không có náo minh bạch đây là có chuyện gì. Ngươi chớ xía vào ai lực đẩy, lại đây là thuận thế mà làm. Lý Hiểu Nghị phảng phỡn trách lên Quan Nhã Linh, để Lâm Tại Sơn như thế một khối thịt béo lớn tại bên miệng, ngươi nói ngươi tên ngu ngốc này làm sao lại không hiểu dính dính hắn con đâu. Ngươi thế nhưng là nàng chiến đội đạo sư a. Hắn bây giờ như thế hỏa, ta cũng không xem các ngươi công ty đẩy ra phía ngoài tin tức của ngươi. Ngươi bây giờ nếu có thể cùng hắn móc nối, lộ ra ánh sáng tỷ lệ đã sớm lên rồi. Quan Nhã Linh bất đắc gì nói, ta không thích tin tức. Ngươi không thích lên tin tức ngươi hôn cái vòng này làm gì a? Ta thích dùng ta phương thức tới hôn cái vòng này. Phương thức của ngươi chính là cuối cùng tìm cho mình một cớ, vĩnh viễn cũng không tiến bộ phương thức. Thì Ngươi nói một chút tại sao lại nói khởi ta tới? Đã nhiều năm như vậy, ta một mực chính là như vậy, ta không muốn thay đổi. Ngươi dù nói thế nào ta vẫn dạng này. Ngươi muốn ở trước mặt ta đâu, ta thật hận không thể bóp chết ngươi. Ngươi làm gì cứ như vậy không tiến bộ a? Các ngươi thải điệp cũng là, liền nhìn lấy cho Lâm Tại Sơn làm album, làm sao lại sẽ không đem nắm cơ hội tốt như vậy? Cũng cho ngươi đẩy một chương album đi ra a. Ta album vẫn đang làm lấy, kế hoạch kỳ nghỉ hè phát hành. Các ngươi liền không thể chắc chắn thời cơ, đem album sớm phát a. Trong coi Lâm Tại Sơn như thế một khối phòng tay lại sân dụ, các người mượn mượn người nhiệt khí a. Của Ngô Tương Lai sẽ chủ đẩy hắn album, làm tương đối lớn tài nguyên ưu tiên, ngươi đi theo hắn một khối phát thật tốt ta, Lâm Tại Sơn album muốn phát hỏa, cũng sẽ đem ngươi album mang hỏa. Ta album còn chưa làm xong đâu, mới viết một nửa ca. Ngươi là thực nóc cá vẫn là ra mặt bằng a. Ngươi bây giờ là Lâm Tại Sơn đạo sư, có cơ hội tốt như vậy, ngươi nhường hắn cho ngươi viết không phải tốt. Thừa dịp hắn ở tiết mục này hỏa, ngươi album sẽ được chú ý hơn. Ngươi đã có 2 3 năm không có phát qua dáng dấp giống như album, lại như thế tiếp tục chờ đợi, ngươi liền trở đi. Tất cả mọi người nghĩ không ra ngươi thượng nhất bài hát là cái gì. Tỷ Ngươi là không biết, bây giờ hát ăn ở tiết mục này, Nhật Trình an bài vô cùng gấp gáp, Lâm Tại Sơn không phải trong tưởng tượng của ngươi cái chủng loại kia đại người rảnh rồi. Chính hắn mở nhà máy bài bê rộn, cái này ta và ngươi nói qua, hắn đồng thời còn ở bên ngoài tiếp lấy rất nhiều công tác. Hắn hiện tại cũng rất ít tại thải điệp lộ diện. Vừa đến đã phải chuẩn bị trên tài, nếu không phải là ghi chép chính hắn album, hắn nào có ở không lại cho ta sáng tác bài hát à? Hỗn hổ, ta album cho tới bây giờ cũng là chính ta sáng tác bài hát. Ta không cần người khác giúp ta sáng tác bài hát, ta vẫn hát chính ta viết ca có cảm giác. Ai, ngươi thật là đơn chết. Lý Hiểu Ni bất lực lại nói dạy, Quan Nhã Linh chính là một cái du mục cô cục. Quá không khai thiếu. Đều nói tính cách quyết định vận mệnh, Quan Nhã Linh chính là bị chính nàng tính cách cho hại. Tại Lý Hiếu Ni xem ra, bàn quan Nhã Linh điều kiện muốn nhân mạch có nhân mạch, muốn tài nguyên có tài nguyên, nàng bản thân còn rất có tài hoa, dáng dấp cũng không sai, dáng người rất mạnh mẽ bạo, khuôn họng cũng, cũng coi như không tệ, điều kiện này nàng mấy năm trước nên ngồi vững vàng dưới ca hát tiểu thiên hậu chỗ ngồi, nhưng hôn đến bây giờ, nàng lại cách tiểu thiên hậu khoảng cách càng ngày càng xa. Nàng lại như vậy bất chiến khí, Lý Hiểu thật muốn bóp nát nàng. Tỷ Ngươi cũng đừng dùng ta chuyển đổi đề tài, ngươi có phải hay không lại nhớ Thương Lâm Tại Sơn. Quan Nhã Linh cười đùa tí từng tìm hiểu lên Lý Hiếu Nhi ý tứ, "Hắc hắc, ta lần thứ nhất gặp lại ngươi chủ động như vậy đi cùng một người nghệ sĩ bấu víu quan hệ, ngươi đừng nói với ta cái này cũng là công ty của các ngươi an bài à. Ngươi không cần phải suy nghĩ chuyện của ta, ngươi trước suy nghĩ một chút chính ngươi tiền đồ a, ngươi lại như thế không tiến bộ, ngươi liền thật sự phế đi. Ngươi đừng lao đánh với ta xóa. Ta phát hiện gần nhất nói chuyện Lâm Tại Sơn, ngươi liền cùng ta lời. Tỷ, ngươi cùng ta nói câu lời nói thật à, không cần ngượng ngùng, ngươi có phải hay không còn nữa thích a?" Ngươi muốn cùng với hắn một chỗ, ta tuyệt đối giơ hai tay tán thành. Ta tiếp xúc hắn cũng có hơn mấy tháng thời gian, ta mặc dù không là đặc biệt biết nhìn người, nhưng ta thực tình cảm thấy, tái xuất sau cái này Lâm Đại thuốc, là một cái tương đương có tài hoa có trách nhiệm tốt nam nhân. Hắn có thể chính là ngươi mệnh trung chú định HT. Ngươi muốn thật muốn cùng với hắn một chỗ mà nói, ta có thể giúp ngươi đáp cầu gián mối. Ta là thực tình nguyện ý nhìn thấy các ngươi hai ở chung với nhau. Ta mạnh liệt ủng hộ ngươi nhanh chóng đảm luận đoạn yêu nhau. Ngươi muốn cần ta giúp ngươi đáp cầu rắc mối người nói, không cần theo ta thiệt thù. Nếu là bỏ lỡ bây giờ ta khi hắn đạo sư đoạn thời kỳ này, về sau ta muốn giúp ngươi dựng đều dựng không hơn. Quan Nhã Linh cho Lý Hiếu Ni nói hơi có tâm động, đến cùng muốn hay không đem nàng hòa Lâm tại sơn cũng tại cùng nhau chuyện báo cho Quan Nhã Linh đâu. Nàng kỳ thực rất muốn cùng Quan Nhã Linh chia sẻ đoạn này được không dễ cảm tình. Nhưng việc này can hệ trọng đại, Quan Nhã Linh lại là một cái đầu góc hơi có chút đần nữ sinh, vạn nhất biết Liễu Lâm tại sơn cùng nàng quan hệ, nói lộ ra miệng, hoặc tại hát ăn ở cái tiết mục này bên trên biểu hiện ra dị thường gì tới, vậy là phiền phức lớn. Cho nên Lý Hiếu Ni bây giờ chỉ có thể nhịn, đem cái này ngọt ngào nhất bí mật giấu ở trong lòng, trước tiên khác biệt quan nhã linh nói, "Muốn thật sự giảng, nàng cũng muốn trước tiên hòa Lâm tại sơn thật tốt thương lượng một chút lại nói." Giống như Lâm Tại Sơn muốn đem bí mật này báo cho chim bổ câu lời nói, trước kia cũng nhất định sẽ thương lượng với nàng. Việc này hai người bọn hắn đều phải tôn trọng đối phương, sẽ không tự tiện chủ trương. "Ta vẫn câu nói kia, ngươi cũng đừng thay ta quan tâm. Ngươi tiểu thiên hậu còn tưởng là không thành a, ngươi bốn đại thiên sau tâm làm gì? Chuyện của ta chính ta làm chủ, không cần các ngươi nhúng tay." Lý Hiếu Ni lại giảng, "Còn có Ta nơi nào nói chuyện lầm tại Sơn đánh liền xóa. Ta là đang quan tâm ngươi. Ngươi muốn không nguyện ý ta quan tâm ngươi, ta còn lười quan tâm tới ngươi đây. Kỳ Hỉ, tỷ, ta còn thực sự không muốn ngươi quan tâm ta, ta đều lớn như vậy, ngươi nói ngươi tổng quan tâm ta xong rồi đi à. Ngươi mỗi lần một quan tâm ta, đều đem ta mang cái vòi phun màu chó, ta không phải là ngươi, ta không phải là bờ lệch cờ rằng, ta chỉ là muốn qua ta muốn sinh hoạt. Được rồi được rồi đi, nghe ngươi nói những thứ này ta liền tiện, ta treo. Chớ của a. Tỷ, thật vất vả gọi điện thoại. Nhiều hơn nữa trò chuyện một hồi đi thôi. Ta không nói ngươi là bợ lặt cớ rằng còn không được đi, ta với ngươi chịu tội. Ta và ngươi ngươi nói một chút quan tâm nhất Lâm Tại Sơn, như thế nào? Quan Nhã Linh vẫn là muốn thử xem Lý Hiếu Ni đối với Lâm Tại Sơn tâm ý, hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy Lý Hiếu Ni đối với Lâm Tại Sơn cảm tình không tầm thường. Lâm Tại Sơn thế nào? Lý Hiếu Ni không đánh xóa, hỏi Quan Nhã Linh, hắn hôm nay ghi hình lại kỹ kinh tứ tọa. Hắn phát huy càng tốt, ta lại càng cao hứng, ta lập tức liền muốn cùng hắn buộc chặt tiền truyện. Vậy ngươi cần phải thất vọng, hôm nay ghi hình Lâm Tại Sơn phát huy không phải rất xuất sắc, cùng ra sân so. Kém rất nhiều. Hắn hôm nay tranh tài mới cầm tới toàn trường tên thứ ba. Không thể nào. Mới để tam. Hắn là bởi vì quá mệt mỏi sao, cho nên không có phát huy hảo. Lý Hiếu Ni biết Lâm Tại Sơn cái này quanh thân thể rất mệt nhọc, xảy ra chút tình trạng, hai người bọn họ bình thường đều có thông điện thoại, cùng mệt nhọc có liên quan. Nhưng vấn đề càng lớn hơn là Ngô lão đại cho hắn mời hắt đệm lúc tranh tài hát sai rồi, suýt chút nữa cho Lâm Tại Sơn hại. Lúc đó bị hù ta ra một thân mùa hôi lạnh. Hồi tưởng đến Hàn Ánh Mây kêu cái kia hai cuống họng rơi núi cấp dấu điều, quan nhã linh như cũng rất lòng còn sợ hãi. Nếu không phải là Lâm Tại Sơn báo rất ổn, hôm nay rất có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Mời cái gì hãm a? Là cô ý đang hại Lâm Tại Sơn sao? Các người ngô lão đại tuyển người lúc như thế nào không cẩn thận một chút a. Lý Hiếu Ni hơi có một chút chịu bức bách hại chứng vọng tưởng. Lâm Tại Sơn trước đó đắc tội quá nhiều người, cho nên bây giờ nàng tự nhiên sẽ liên tục đến, là có người muốn cố ý hại Lâm Tại Sơn. Bây giờ nàng muốn hòa Lâm Tại Sơn buộc chặt quy chuyển, nàng cũng không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh. Bằng không, Quốc Ngô có khả năng thay đổi được chặt kế hoạch của bọn hắn. Không phải cố ý làm hại, là tiếng kia nhạc lão sư Thái Khẩn Trương. Còn nhã linh nghĩ đến cái gì? Giản thuyết, tiếng này nhạc lao sư ngươi nên lên là qua, là Đông Nghệ đại chính là cái kia Hàn Áng Mây lao sư. Hàn Áng Mây? Không biết. Ngươi chắc chắn đem quên đi. Năm ngoái 4 tháng thời điểm, các ngươi quốc ngu không phải muốn từ thải điệp tìm một giọng nữ cao giúp ngươi hát một đoạn ôn tồn đi, lúc đó lao đại của chúng ta liền để cử qua cái này Hàn Áng Mây, ngươi tự mình đến bằng lý nghe qua nàng ca hát, nhưng cuối cùng bị công ty của các ngươi người chế tác cho phủ định, nói nàng hát quá thượng tức giận, không có sức sống. À, ngươi tiểu nói này ta nhớ ra rồi, cô gái này lão sư là các ngươi Ngô lão đại một bằng hữu khuê nữ, đúng không? Tục châu nhân, xuyên nguyệt tử, mặt trơn trứng, dáng dấp thật đáng yêu. Đối với, chính là nàng. Muốn nói công ty của các ngươi cũng thật là độc ác, cũng không cho lão đại của chúng ta mặt mũi, để cho nàng hát cái ôn tổn cơ hội cũng không cho. Chúng ta rất muốn cho các ngươi lão đại mặt mũi, thế nhưng nữ hải ca hát chính xác quá quý cũ, không thích hợp ta bài hát kia. Nghe xong nàng ca hát liền biết là học viện phái chỉ có thể đi theo bản nhạc đi, để cho nàng tự do phát huy nhiều hơn điểm biến hóa nàng thì sẽ không, cần phải thể hiện tại bản nhạc bên trên, nàng mới biết được làm như thế nào hát. Liên loại trình độ này, nàng còn cho Lâm Tại Sơn hát Cẩm Nguyên Ngô lão đại thực sự là có thể cho Lâm Tại Sơn kiếm chuyện. Thì, ngươi không muốn chỉ tiếp sở một lần liền cho người ta định tính. Lần kia là Hàn lao sư quá khẩn trương, bị các ngươi một đám người lao nhau nói đều phải mộng, cho nên nàng mới không biết nên như thế nào phát huy. Kỳ thực nàng rất biết Ca Hát, rất biết Ca Hát hôm nay lại phạm sai lầm. Hôm nay nàng vẫn là quá khẩn trương. Nàng làm Thanh Nhạc lão sư, công tác chính là dạy học sinh Ca Hát, chính nàng Ca Hát còn khẩn trương a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tại Lâm Tại Sơn bên cạnh Ca Hát chính xác sẽ khẩn trương, Lâm Tại Sơn hát live thực lực quá mạnh mẽ, người bình thường cùng hắn dựng không nổi. Cuối tuần các ngươi muốn hợp sướng mà nói, ngươi nhưng phải mưu đủ kỉnh, chỉ bằng ngươi ngón rộng, nếu không thì chuẩn bị cẩn thận, nhất định sẽ bị Lâm Tại Sơn cho làm hạ thấp đi. Ha ha, làm hạ thấp đi cho phải đây, hát ăn ở cũng không phải chúng ta đạo sư biểu diễn sân khấu, chúng ta muốn cam làm lá xanh, nô ra Lâm Tại Sơn sự lợi hại của bọn hắn. Ngược lại là ngươi, tỷ, muốn thật thỉnh Lâm Tại Sơn đương buổi hòa nhạc khách quý, ngươi khẳng định muốn cùng hắn hát đối a. Ngươi như thế nào mới có thể cùng hắn cọ sát ra hát đối hoa, không bị hắn cho làm hạ thấp đi, đây mới là trọng điểm. Ngươi không chỉ một lần tại hiện trường nghe qua hắn hát live sức lực của hắn thật không phải là người bình thường có thể sánh bằng. Quan Nhã Linh đối với Lâm Tại Sơn đầu tuần hát không có rời đi thật sự là quá ký ức vẫn còn mới mẻ, đó là nàng tại hiện trường thấy qua tối cường biểu diễn, không có cái thứ hai. Lý Hiếu Ni mong đợi giảng, ta bây giờ rất chờ mong có thể cùng hắn cùng Đài Bão Toca, nhìn chúng ta một chút chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Hắn là tương lai ta nỗ lực mục tiêu. Tỷ, ngươi đừng cố gắng, ngươi năm nay đều phải 31, ngươi nên suy nghĩ một chút ngươi nửa đời sau muốn làm sao từ từ phục, phục qua. Ngươi đã không trẻ. Lý Hiếu Ni bị Quan Nhã Linh nói sắc mặt lập tức liền kéo xuống, ngươi đấu ta khí nhi đúng không? Rất lâu không có bị bắt, ngươi vừa nhột ngứa đúng không?" Khê Hỉ, Quan nhã linh nhịch ngậm nợ nụ cười, hạ giọng ràng, "Ta còn thực sự ngưỡng ấy. tỷ, ngươi gần nhất trở về Đông Hải cũng không tới ta đây ở, cũng không mời ta đi cho ngươi." Hai ta rất lâu không có tán gẫu qua lời nói trong đêm. "Chờ ngươi có rảnh rỗi, chúng ta lại mang tới Gsmi ta, thật tốt tâm sự. Ta cảm thấy ngươi bây giờ rất cần ta giúp ngươi làm một chút tâm lý phụ đạo. Ngươi mùa xuân rốt cuộc đã tới. Mùa xuân ngươi một cái đại đầu quỷ. Ngươi thiếu theo ta bẩm chứng, ta không theo như ngươi nói, ta đợi chút nữa còn muốn hầu đâu, đi tắm trước." Thì, ta nói với ngươi thật sự đâu." Ngươi có rảnh tới nhà của ta ở, ta nghĩ ngươi. Đã biết đã biết, chờ ta có thời gian đi tìm ngươi đi. Treo. Treo quan nhã linh điện thoại của. Lý Hiếu Ni trong lòng cảm thấy vẫn rất xin lỗi nha đầu kia. Gần nhất nàng trở về Đông Hải thời gian rất ít, có thể túc giả cũng đều là Hòa Lâm Tại Sơn cùng một chỗ túc, hoàn toàn lạnh lùng với quan nhã linh, nàng cũng rất lâu không cùng quan nhã linh uống rượu trò chuyện thoải mái. Lý Hiếu Ni biết, quan nhã linh kỳ thực là rất tích mịch đại cô nương, quan nhã linh rất thích cùng nàng trò chuyện nữ nhân giữa chuyện riêng tư. Quan nhã linh cũng rất thích cùng nàng tìm nữ nhân tới thực chất muốn làm thế nào, mới có thể chính mình thỏa mãn chính mình. Giống các nàng loại này nhất tỷ cấp nhân vật công chúng, về ngoài ngăn nắp xinh đẹp, nhưng ở đèn chiếu sau lưng, các nàng qua là rất kiềm chế rất cực khổ. Các nàng không giống vậy nữ hải, có thể tận tình nói yêu nhau. Muốn tìm nam nhân tìm nam nhân, các nàng dễ dàng là không thể nói yêu thương, càng không thể tùy tiện tìm nam nhân. Hai người bọn họ cũng đều không phải loại kia đưa thích tìm người trong vòng tính cách, cũng không đi bị quy tắc ngầm thay đổi nhân sinh quan đường đi. Cho nên sau khi chín, các nàng cần phát tiết, đều chỉ có thể dựa vào chính mình đi ý. Ở phương diện này, Lý Hiếu Nhi tuyệt đối là quan nhã linh nhân sinh đạo sư. Bất quá bây giờ Lý Hiếu Ni đã không cần lại đi ý. Nàng đã có Liêu Lâm Tại Sơn, nhưng Quan Nhã Linh còn muốn cùng ghi ta yêu đương. nghĩ đến cái này, Lý Hiếu Ni không khỏi sẽ vì Quan Nhã Linh thở dài. Lúc nào, cái nhà đầu kia mới có thể tìm được thuộc về của nàng Lâm Tại Sơn đâu? Nàng không có khả năng cả một đời đều cùng ghi ta làm bạn a. Quan Nhã Linh lúc nào cũng quan tâm Lý Hiếu Ni nhân sinh hạnh phúc, Lý Hiếu Ni làm sao không quan tâm nàng. Quan Nhã Linh luôn muốn nhường Lý Hiếu Ni nhanh chóng đàm luận đoạn yêu nhau, Lý Hiếu Ni kỳ thực cũng rất hy vọng Quan Nhã Linh có thể nhanh chóng đàm luận đoạn bình thường yêu nhau, mà không phải cùng ghi ta loại này phi nhân loại yêu đường. Quan Nhã Linh cảm thấy Lý Hiếu Ni tẩu hỏa nhập ma. Lý Hiếu Ni nhìn quan Nhã Linh mới thật sự là tàu hỏa Nhậ ma lần này nàng đã tìm về liếu lâm tại Sơn nàng hy vọng có thể dùng đã biết đoạn cảm tình khích lệ đến quan Nhã Linh nhường quan Nhã Linh cũng nhanh đi đàm luận đoạn yêu nhau phải biết Quan Nhã Linh năm nay cũng nên 29 tuổi lại không yêu đường nàng liền thật thành mắc có nghiêm trọng luyến ghi ta đam mê lão cô đường Lý Hiếu Ni suy nghĩ đêm nay muốn hỏa lâm tại Sơn nói một chút chuyện này nàng muốn hỏa lâm tại Sơn thương lượng một chút xem lúc nào đem bọn họ quan hệ báo cho quan Nhã Linh kích thích một chút con Nhã Linh nhường quan Nhã Linh trở nên bình thường một chút 6 đi đến hạ thành xe sang trọng bên trên Lâm Tại Sơn nhìn xem một tháng thượng tuần công ty tài báo, lông mày từng trận căng lên. Đêm nay đi hạ thành hát tiệc cuối năm, bọn họ là muốn đi Lưu Mạnh Mạnh thỏa đáng cùng học công ty hát. Lưu manh Mạnh cũng muốn diễn xuất, cho nên lần này hai người bọn họ quá khứ là tìm tài xế mở lữ thần xe sang trọng đi qua. Tại sao xe sắp xếp cùng tọa, nhìn xem Lâm Tại Sơn mặt ủ mày chau, Lưu Mạnh Mạnh ôn nhu quyên, đại thúc, ngươi không cần quá gấp, công ty chúng ta gần nhất sự tình tương đối nhiều, cho nên chi tiêu mới lớn như vậy, chờ chịu đựng qua đoạn này tốt. Lấy trước mắt công ty thu vào đến xem, là có thể đi qua, ngươi không cần quá quan tâm. Đỉnh qua đoạn này có thể lại muốn gặp gỡ chuyện khác. Lâm Tại Sơn thán lên khí, "Ai, bây giờ công ty chúng ta thu vào quá đơn độc. Ngoại trừ ta ra, liền không có cái khác doanh thu điểm. Như thế khiêng công ty đi, Lâm Tại Sơn gần nhất thật là có mệt mọi chút. Mỗi hát một hồi tiệc cuối năm, hết mấy vạn thu vào, nhìn xem thật nhiều, nhưng đi hết chán công ty lô thủ lớn, chán hay không tính toàn có ý nghĩa lỗ thủ lớn tỉ như bị người đen loại này lô thủ lớn, cái này khiến Lâm Tại Sơn cảm thấy hắn mệt không tức hát nhiều chẳng như vậy tiệc cuối năm, thật giống như cái gì đều không hát dạng, cho công ty nhân viên toàn đại hồng bao còn không thấy bóng dáng, tiền kiếm toàn bộ chán cái khác lỗ thủ. Cái này khiến Lâm Tại Sơn tương đối tâm lực. Tiêu tụy. Nhìn xem Lưu manh manh trước xe mã sau vì công ty đánh liệu, tiền lương lại vẫn luôn còn không có lĩnh đâu, còn có công ty nhiều như vậy đồng nghiệp gần nhất đều rất nỗ lực đang làm việc, Lâm Tại Sơn thực sự là muốn đuổi nhanh rãy một số tiền lớn, tại niên hội bên trên cho những thứ này khả ái các công nhân viên phát cái đại hòm bao. Bây giờ phát triển náo nhiệt nhưng cũng là ngày nuốt vạn kim bệ rột diễn đàn, nhường hắn giống như lâm vào một chương rãy không ra lưới lớn, hắn dù có ba đầu 6 tay, ở nơi này tâm lưới lớn bên trong cũng tốt khó khăn thi triển. Hắn tiền kiếm đều bị chương lưới lớn cho đi, loại tư vị này hạ Hắn bây giờ rốt cuộc biết cái gì gọi là lập nghiệp khó khăn. Chưa xong con tiếp. Thứ 298 chương tàu Hỏa nhập ma điện thoại người sử dụng hay ghé thăm HTTP, 300. Thứ 299 chương chắc chắn. Bộ quảng cáo đại ngôn lưu manh manh rất lý giải cũng rất đau lòng lâm tại Sơn trong khoảng thời gian gần đây tâm lực tiểu tụy trạng thái. Bọn hắn tân tân khổ khổ chạy nhiều chàng như vậy tử, kiếm có hơn triệu diễn xuất phí, nhưng tất cả đều nền vào trong công ty, lại như cũng đã vào được thì không ra được, cái này dù ai ai cũng phải mệt lòng. Thảng hại hơn là Bây giờ công ty không có người khác có thể bằng Lâm Tại Sơn chia sẻ áp lực này, Lữ Thần mấy lần nghĩ lại vào tư cách, nhưng đều bị Lâm Tại Sơn cho phủ định. Lưu manh manh hỏi qua Lâm Tại Sơn, làm gì không muốn Lưu Thần lại bỏ tiền a? Bộ phận tiền này cũng sẽ không thay đổi công ty hiện hữu cổ phần hệ thống. Lâm Tại Sơn nói cho nàng, làm chuyện gì đều phải cho mình lưu đầu đường lui, lưu cái hậu chiêu. Lưu Thần tài chính, chính là bọn họ dê đẽo nhạc sau cùng hậu thủ. Lúc nào công ty thật không chịu đổi, mới năng động cuối cùng này hậu chiêu. Trước lúc này, công ty phải cố gắng dựa vào lợi nhuận để duy trì vận hành, dạng này mới có thể để cho công ty chân chính tiến vào quỹ đạo. Nghe Lâm Tại Sơn nói như vậy phía sau, Lưu Manh Manh thực sự là rất phục Lâm Tại Sơn. Tại tán đồng Liễu Lâm Tại Sơn cách làm về sau, nàng cũng cảm thấy công ty hẳn là dựa vào lợi nhuận để duy trì vận hành, bằng không, công ty này sẽ càng ngày càng dương càng hình quá dị. Nhưng bây giờ chỉ dựa vào Lâm Tại Sơn một người lợi nhuận để duy trì vận hành, đây cũng không phải là chuyện gì a Lưu Manh Manh gần nhất một mực đang nghĩ, sao có thể giúp công ty nhiều tăng thêm chút thu nhập nơi phát ra, nàng trước đó thường xuyên ở nơi này vòng tròn bên trong kiếm lời thu nhập thêm, là có chút ý tưởng nhỏ khả năng giúp đỡ công ty kiếm tiền. Nhưng trong khoảng thời gian này thật sự là quá bận rộn, nàng tinh lực chủ yếu đều nhào vào tiệc cuối năm phía trên, thời thời khắc khắc đều ở đây Bang Lâm Tại Sơn điều chỉnh tiệc cuối năm thời gian, để bảo đảm Lâm Tại Sơn tiệc cuối năm cùng ghi hình không xung đột. Nàng còn muốn cân đối Lao Khang âm nhạc công ty cùng với Thải Điệp đĩa nhạc cùng Jê đĩa H hợp tác, mỗi ngày đều phải bận rộn rất nhiều chuyện, cho Lâm Tại Sơn đương trợ lý thật sự không thoải mái. Nàng không có càng nhiều tinh lực dạy vợ khác, nàng có chút tinh lực còn muốn luyện mình kiến thức cơ bản đâu. Cho nên thời kỳ này, nàng cũng chỉ có thể tại trong lời nói nhiều an ủi Lâm Tại Sơn, đại thúc, không cần quá gấp. Lữ cuối cùng bọn hắn một mực đang suy nghĩ sao có thể nhượng diễn đàn nhanh chóng lợi nhuận. Chúng ta diễn đàn như thế hỏa, là có rất lớn tiềm ẩn cơ hội làm ăn. Công ty diễn đàn vừa mới cất bước, không có khả năng lợi nhuận. Internet chuyện bên này nghiệp là dĩ dài. Trong vòng 1 2 năm cũng không nên nghĩ lợi nhuận. A. Lưu Manh Manh khẽ giật mình, ý của người là, chúng ta muốn mất một 2 năm tiền. Có khả năng sẽ càng lâu. Lưu Manh Manh tâm phủ phủ trầm xuống. Chiếu trước mắt dê diễn đàn đốt tiền tốc độ tăng trưởng, tương lai 1 năm bọn hắn muốn một hướng về trong này đốt tiền, cái này chính là một cái động không đáy a. Lâm Tại Sơn đem tài báo khép lại. Giao cho sắc mặt nghiêm nghị lưu manh manh, giảng thuyết, internet bên này, dựa vào chính chúng ta tiền, có thể là gánh không được, phương diện này ta sẽ nghĩ những biện pháp khác. Dẫn vào đầu tư mạo hiểm. Có khả năng này, chờ vội vàng qua đoạn này, ta mới hảo hảo suy nghĩ một chút. ta. Lâm Tại Sơn chuyển đổi đề tài, ngoại trừ internet sự nghiệp bộ, công ty chúng ta những ngành khác cũng tại phát triển lớn mạnh, chi phí tiêu hao càng ngày càng cao, nhưng lợi nhuận điểm vẫn là không có. Cái này ngươi quay đầu phải cùng Liễu Tinh trò chuyện nhiều một chút, xem sao có thể nhượng công ty nhiều một chút doanh thu con đường. Ta minh bạch, các nàng một mực cũng tại họp nghiên cứu chuyện này. Lần trước ngươi không phải là cùng ta nói làm hôn lễ các vé khối này thị trường sao? Ta nhường ngươi tốt thủ hạ đi điều tra nghiên cứu chuyện này, cũng cùng Nam tỷ liên lạc một chút. Khối này thị trường thật đúng là đáng giá vừa làm. Lưu manh manh cho Lâm tại sân giảng, trước mắt Đông Hải hôn khánh trên thị trường, các họa sĩ giá tiền công là 500 khối tiền một hồi, vô cùng tiện nghi, rất nhiều công ty hôn lễ cũng bắt đầu hướng người mới đẩy rơi khối này nhiệm vụ. Nhưng bây giờ trên thị trường có tại nghệ các họa sĩ số lượng có hạn, thị trường hoàn toàn là cung không đủ cầu trạng thái. Ta nghe Nam tỷ nói, bây giờ tốt các họa sĩ, làm một hồi cưới, đã chạy đến 2 3000 giá. Cái này còn có người đổi tới thì đâu? Công ty chúng ta nếu có thể bồi dưỡng được một nhóm có tài nghệ các họa sĩ tới, đem khối này thị trường làm, lợi nhuận hẳn là rất ổn định, cũng rất phong phú. Cuối cùng nghe được điểm có thể để cho tâm tình vui thích chuyện, Lâm Tại Sơn vui mừng gật đầu một cái. Lưu manh manh nhắc lại đề nghị, "Còn có, ta cảm thấy công ty chúng ta quảng cáo bộ hẳn là lại khuyết trường chiêu, bây giờ chỉ có hai người, nhân thủ thực sự quá ít." Nghe xong quảng cáo bộ, Lâm Tại Sơn bất đắc dĩ cười. Trong đầu phản ứng đi ra ngoài thứ nhất độ vật chính là chắc chắn. Bộ. Công ty bọn họ quảng cáo này bộ, bây giờ trên cơ bản chính là bãi xuống thiết lập. Thu hai người Một người trong đó vẫn là học sinh kiêm chức. Cũng trước đây bộ phận nhân sự không sai biệt lắm, quảng cáo bộ trước mắt cũng thuộc về Quang Can Tư lệnh mang một trợ lý trạng thái. Bọn hắn quảng cáo bộ cái này Quang Can Tư lệnh, gọi Mẫn Kiến Thanh, Mẫn Châu Phúc thành người, 35 tuổi, công tác lý lịch rất không tệ, nhưng năng lực còn cần phải chờ khảo tra. Lúc trước hắn tại lớn công ty giải trí làm qua, lại một mục chính là làm quảng cáo nghiệp vụ, đối với khối này thị trường hiểu rất rõ. Hắn cũng là lưu manh manh hỗ trợ giới thiệu tới. Nhậm chức không đến ba vòng, Mẫn Kín Thanh cũng tại Bang Lâm Tại Sơn nói mấy cái quảng cáo ngôn, nhưng trước mắt còn không có nói ra thành quả tới. Hiện trường trên thị trường đối với Lâm Tại Sơn cảm giác hưng thú công ty có rất nhiều, nhưng những thứ này công ty Đại Luân hoặc hoạt động báo giá đều hơi thấp, hoàn toàn là đấu pháp người mới báo giá, hòa Lâm Tại Sơn giá trị bản thân nghiêm trọng không hợp, cái này loại hình công ty đều bị mẫn kiến thanh cho phủ định. Hắn không có khả năng cho Lâm Tại Sơn đàm luận một cái giá thấp đại Luân, dạng này sẽ rất ảnh hưởng Lâm Tại Sơn tương lai tại quảng cáo đại Luân trên thị trường giá trị bản thân. Còn có một số tương đối tiên môn công ty cũng đánh lên Lâm Tại Sơn chú ý, đã có không chỉ một nhà chắc chắn. Bộ công ty liên lạc qua dê, hy vọng Lâm Tại Sơn có thể cho sản phẩm của bọn họ đại Luân. Những thứ này công ty ra bảng giá rất cao, liền vì Tranh Lâm Tại Sơn cái này trên mạng truyền thuyết dường chiến tri thần đại ngôn. Quốc nội một nhà nổi tiếng thành. Người, dùng. Phần công ty đã cho Lâm Tại Sơn khai ra 300 vạn nhất năm đại ngôn phí, cái này bảng giá thật không thấp. Nhưng vẫn là nhường mẫn kiến thành cho phụ định, nhưng sau đó hắn có hòa Lâm Tại Sơn nói qua chuyện này, đến sợ xét Lâm Tại Sơn ý tứ, không chừng Lâm Tại Sơn muốn thay thế lời cái này đâu. Công ty bọn họ bây giờ rất thiếu tiền, nhưng Lâm Tại Sơn đánh chết cũng không khả năng đại ngôn chắc chắn. Bộ A Hình tượng của hắn vốn là có rất nhiều vết nhơ, đang cố gắng tẩy trắng bên trong, như đi đại ngôn chắc chắn. Bộ hắn tất cả cố gắng đều đưa tan thành bột nước. Chính là bởi vì trên Tân mang theo những thứ này khó mà xóa vết nhơ, Lâm Tại Sơn bây giờ tiếp quảng cáo cũng không phải dễ dàng như vậy. Lớn công ty rất để ý chuyện này, các bạn sẽ không cân nhắc nhường Lâm Tại Sơn loại này ngồi xổm qua ngục giam người đến đại ngôn sản phẩm của bọn họ. Trung tiểu công ty rất coi trọng Lâm Tại Sơn bây giờ nhân khí cùng nổi tiếng, nhưng lại không muốn ra thích hợp bằng giá. Nguyên ý ra gia công ty cũng là giống chắc chắn. Bộ hoạch vật lộn nhãn hiệu loại này dụng tâm khai quật Lâm Tại Sơn trên thân điểm đèn thí nghiệp, Lâm Tại Sơn căn bản cũng không có thể lại luôn. Cho nên bây giờ Mẫn Kiến Thành cũng rất đau đầu. Hắn rất hy vọng có thể cho Lâm Tại Sơn nhanh chóng nói một chút thích hợp đại môn tới, lấy chứng minh thực lực của hắn đáng giá cầm bây giờ lương cao. Đồng thời, cho Lâm Tại Sơn nói một chút đại môn tới, hắn cũng sẽ thu được tương đối khá tiền thưởng trích phần trăm. Hắn từ đi đại công ty giải trí lương cao, từ bỏ chắc tuyệt phát triển cảnh, đi tới dê tòa miếu nhỏ này nhậm chức, chính là thụ lưu manh manh du thuyết, rất xem trọng Lâm Tại Sơn tương lai, lúc này mới gia nhập liên minh. Hắn cái quảng cáo này bộ quản lý tiền thưởng thu vào, là cùng cho Lâm Tại Sơn nói một chút đại ngôn kim ngạch trực tiếp vào câu. Tới dê phía trước, Mẫn Kiến Thanh có đi tìm hiểu thị trường quảng cáo đối với Lâm Tại Sơn nhiệt độ, cực kỳ tốt, hắn lúc này mới hạ quyết tâm đến đây. Nhưng bây giờ thật gia nhập Liên Minh Lê, thật sự đi cho Lâm Tại Sơn nói mấy cái này lại luôn, Mẫn Kiến Thanh mới ý tứ tới, Lâm Tại Sơn đại luôn rất khó đàm luận. Công ty lúc nào cũng cầm Lâm Tại Sơn tiến vào ngục giam tới dọa dẫm cả, bóc hắn bên này ích, cái này khiến đặc biệt, đặc biệt Lâm Tại Sơn vào ngục giam cũng không cần tới đi. Tất nhiên tới nói chuyện, các ngươi chính là tán thành Lâm Tại Sơn người này, dạng này còn đề cử vào quang ngục giam. Dùng cái này tới dọa dã cả, thật sự là thật không có thành ý. Mà hết lần này tới lần khác trên thị trường dạng này công ty còn không chỉ một nhà, có rất nhiều. Cái này khiến Mẫn Kiến Thanh loại này thị trường lao thủ đều rất không thính hứng. Hắn bây giờ đang tại Bang Lâm Tại Sơn một lần nữa tìm kiếm định vị, cũng là cho chính hắn một lần nữa tìm kiếm định vị, tranh thủ sớm ngày có thể đem công ty nghệ nhân quảng cáo khối này thị trường cho làm công việc. Lâm Tại Sơn chính mình tin tưởng trên người của hắn vết đối với thị trường quảng cáo ảnh hưởng. Cho nên hắn căn bản không suy nghĩ khối này thị trường có thể đặc biệt nhanh làm. Hắn bị công chúng tiếp nhận, bị thị trường tiếp nhận là cần thời gian nhất định. Chỉ có đại gia chân chính đón nhận hắn, hắn mới có chân chính công ty quảng cáo cơ. Hắn bây giờ còn chưa bị đại chúng hoàn toàn tiếp nhận, cho nên ở nơi này giai đoạn, Lâm Tại Sơn cũng không có xem trọng quảng cáo bộ chuyện bên này, nếu không phải là Lưu Manh Manh đề nghị. Hắn căn bản là không có suy nghĩ ngay từ đầu ngay tại công ty thành lập quảng cáo bộ. Hiện tại hắn đối với quảng cáo khối này ý nghĩ, ngay cả có thích hợp quảng cáo liên tiếp, nhưng nhất thiết phải vô cùng cẩn thận không có thích hợp, hắn quyết không cống cẩu hắn không thể nóng nảy dùng thanh danh của mình đi kiếm tiền. Lưu manh manh biết Lâm Tại Sơn ý nghĩ, tiếp tục bày tỏ quan điểm của nàng, "Đại thúc, công ty chúng ta nếu muốn ở âm nhạc văn hóa giải trí bộ phận thị trường kiếm tiền, quang làm đĩa nhạc chắc chắn không đủ, vẫn phải là thật tốt kinh doanh nghệ nhân. Mà quảng cáo đại ngôn cùng quảng cáo hoạt động thu vào, là trước mắt chúng ta trong hội này nghệ nhân thu vào đầu to một trong. Ta minh bạch, nhưng ta hiện tại cái này tình huống ngươi cũng biết, ta không hào tiếp quảng cáo. Mất cuối cùng đã bị ta làm rất đau đầu, cho hắn thêm nhiều chiêu hai người, ta cảm thấy vẫn là chẳng ăn thua gì, dạng này còn có thể càng gây áp lực cho hắn." vẫn là để hắn từ từ xe đến a, không cần quá gấp. Đại thúc, ngươi đừng nghĩ đến công ty chỉ có ngươi một cái nghệ nhân. Chúng ta dê bây giờ ngoại trừ ngươi cái này lớn nhất nghệ nhân bên ngoài, còn ký tín đồ, Tiểu Hiên, còn có ta, đây ít nhất là bốn tổ nghệ nhân. Tiểu Hiên bây giờ tại hát ăn ở cái tiết mục này bên trên càng ngày càng hỏa, hôm nay còn cầm toàn trường đệ nhất, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Tiểu Hiên trên người cơ hội buôn bán là rất lớn. Ngươi cho nàng một lần nữa định vị xen vào nhi đồng cùng thiếu nữ ở giữa hình tượng, phi thường tốt tiếp quảng cáo luôn. Nếu như có thể đẩy hoàn nàng Nàng một cái nhi đồng đại luôn liền so ngươi hát rất nhiều chẳng tiệc cuối năm cho công ty chúng ta mang tới lợi tức đều cao. Nếu có thể cho Tiểu Yên nhiều tiếp mấy cái đại luôn, công ty chúng ta kinh doanh tình huống ngay lập tức sẽ chuyển biến tốt đẹp, ngươi cũng không cần giống bây giờ khổ cực như vậy. Cho nên đề nghị của ta là cho mẫn cuối cùng nhiều phối chút nhân thủ, nhường mẫn cuối cùng nhiều khai quật một chút trừ ngươi ra khác trên người nghệ sĩ công ty quảng cáo cơ. Ngươi nói có đạo lý." Lâm Tại Sơn mệt mỏi tâm thần cuối cùng phân chấn một điểm, cùng lưu manh manh trò chuyện thoải mái, Tiểu Yên trên người cơ hội buôn bán chính xác rất lớn. Đằng sau hát án ở trên tài, ta sẽ bảo đảm lấy nàng tận lực nhiều lui về phía sau đi. Dạng này nàng hỏa cơ hội càng lớn hơn. Đến lúc đó, nàng thật có thể cầm xuống tốt đại ngôn. Tại hạ một vòng, Lâm Tại Sơn thì có bảo đảm Đường Á Hiên lên cấp kế hoạch. Đệ xuống một vòng 10 tiến 8 tranh tài quy tắc, vòng thứ nhất là bọn hắn 10 cái hạt ăn ở Hỗ rồi, mỗi cái tiểu tổ tên thứ nhất trực tiếp tấn cấp đến bắt cường. Ấn thực lực, bọn hắn thải điệp lên cấp 3 người, nhất định là Lâm Tại Sơn vòng thứ nhất lấy đệ nhất trực tiếp tấn cấp, nhưng Lâm Tại Sơn muốn cho Đường Á Hiên cầm cái tiểu tổ này nhất. Đường Á Hiên nếu là rơi xuống phía sau bốn tên cùng đối thủ khác đi vào cỡ, vậy thì quá nguy hiểm, Đường Á Hiên trước mắt còn không có cứng rắn trọn thực lực của người khác. Lâm Tại Sơn chính mình cũng không sao, hắn vòng thứ nhất coi như rơi xuống cuối cùng bốn tên, đi sinh tử tặc cỡ, hắn cũng có lòng tin chiến thắng đối thủ. Dạng này hắn có thể nhiều bảo đảm một cái thải điệp tuyển thủ tấn cấp bậc cường. Cho nên vòng thứ nhất hát đuổi, Lâm Tại Sơn không quá muốn phát huy thực lực của hắn, hắn nghĩ tại vòng thứ nhất chạy hạng chót đi hát, liền top 6 cũng không muốn cướp. Dương Thạch Phong cùng Đường Á Hiên phát lực, tranh thủ tại vòng thứ nhất cầm tới thành tích tốt, tốt nhất đều có thể trực tiếp tăng cấp. Dựa theo thực lực trước mắt cùng với trạng thái cùng nhân khí hướng đi đến xem, Đường Á Hiên tại hạ luân cầm tới tiểu cơ hội rất lớn. Đường Á Hiên cuốn hai cái đầu đề đều vô cùng dễ dàng, nhất là con vịt đầu đề, nàng muốn luyện tốt, ở trong trận đấu hát chắc chắn sẽ để mắt người phía trước sáng lên. Đây là một bài có cơ hội cầm điểm cao ca. Mà Thạch Phong rút đến hai cái đầu đề cá voi cùng cầu, một vị khác mặt cũng không có đặc biệt kiệt tác kim khúc tác phẩm có thể chuyển. Cá voi ngược lại là có một bài hóa thân đảo hoang kình rất độc lòng người, nhưng bài hát này muốn giọng nữ hát hoặc cực mỹ giọng nam cao hát mới có sức cuốn hút. Thạch Phong là tương đối thẳng cũng họng, có thể không khống chế bài hát này, đây là muốn đánh dấu hỏi. Đến nỗi cậu đầu đề Giờ ý cờ cờ cao bồi có một bài cẩu, thật phù hợp thạch phong cuống họng và khí chất, nếu là hát tốt sẽ rất có sức cuốn hút. Nhưng cái này bài cậu cùng con vịt loại này kim khúc xo, so, vẫn là kém không thiếu. Theo Lâm Tại Sơn ý nghĩ, tại vòng thứ nhất, chính là nhường đường Á Hiên dùng con vịt đi hướng tiểu tổ thứ nhất, Thạch Phong dùng cẩu đi hướng 6 vị trí đầu. Mà chính hắn đâu? Hay dùng người đầu để đi hướng hạng cho tốt. Liên quan tới người cái mạng này để, Lâm Tại Sơn ăn cơm trưa, bao quát vừa mới trên xe đều suy nghĩ nghĩ, phù hợp hắn rời tương đối kiệt tác dị thế tác phẩm, tựa hồ chỉ có Lý Tông Tịnh phàm nhân ca cùng đầu duy động vật cao cấp. Mà Lâm Tại Sơn cho rằng đầu duy động vật cao cấp càng cấp thiết một vòng này tranh tài đề, bởi vì này bài hát là từ càng rộng nghĩa góc độ miêu tả người làm một loại động vật cao cấp tính chất phức tạp. Bài hát này muốn tại hát tán ở dạng này trên sân khấu hát, cơ hội nhất định là lấy không được điểm cao, đoán chừng hiện trường rất đa quan chúng đều sẽ bị bài hát này bị dọa cho phát sợ, không tiếp thụ được bài hát này. Phía dưới luận muốn tọa trấn tiết mục Bờ Mờ Thiên Đoàn Cửu Trọng Thiên, có thể đều muốn bị bài hát này bị dọa cho phát sợ. Mặc dù là Bờ Mờ Diêu đoàn, Trọng cũng không phải loại kia từ Hoàng kim thì đại đi tới bọn họ là một chi trẻ tuổi Diêu Thiên Đoàn. Có điểm giống một vị khắc mặt tháng năm thiên, cùng báo đen, đường điệu loại này hoàng kim thì đại ban nhạc rốc, rõ ràng không phải một cái ý tứ dân nhạc. Cho nên cựu Trọng Thiên cho hắn cái này bài động vật cao cấp đoán chừng cũng không đánh được điểm cao. Chỉ có loại kia từ hoàng kim thì đại đi tới Diêu Cổn Lão Bình, mới có thể lần thứ nhất nghe bài hát này liền bị bài hát này cho đả động đến. Dùng bài hát này đi hướng vòng thứ nhất hạt chót, vẫn tương đối có bảo đảm. Nếu như hát phàm Nhân Ca mà nói, coi như Lâm Tại Sơn không hào hào đi hát, vẫn có rất lớn tỉ lệ chiến thắng Thạch Phong cùng Đường Á Hiên. Phạm Nhân Ca viết rất dễ dàng đả động người, tại tăng thêm Lâm Tại Sơn đích nhân khí ở nơi này bảy Hắn một bài dạng này ca, hắn cơ hồ có thể chắc chắn dự định thải điệp chiến đội tiểu tổ thứ nhất. Cho nên để lý do an toàn, Lâm Tại Sơn vẫn là nghi tại vòng thứ nhất hoạt động vật cao cấp. Đại thúc, người nếu coi trọng tiểu Hiên phát triển, nó thực hiện tại liền có thể bắt tay vào làm giúp nàng đi tìm một chút quảng cáo đại luôn hoặc quảng cáo hoạt động cơ hội. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng hay ghé thăm http://301. Thứ 300 chương chiêu mộ viện số toa bây giờ thật nên suy tính một chút chuyện này. Lâm Tại Sơn thêm một bức dạng, không chỉ quảng cáo bộ muốn 10 người, nghệ nhân quản lý đoàn đội cũng nên vào ngành. Còn có phòng thị trưởng, cũng muốn nhận người. Ta cảm thấy tại Hán ăn ở sau cuộc tranh tài, chúng ta công ty tại nghệ nhân một khối này liền muốn kinh doanh. Không thể chỉ dựa vào ngươi một người, nếu không thì ngươi sẽ bị mệt chết. Lâm Tại Sơn vui mừng nợ nụ cười, ta mệt mỏi một điểm đổ không quan trọng, nhưng ta càng muốn nhìn hơn đến công ty chúng ta có phát triển hy vọng. Nếu như diễn đàn không kiếm tiền lời nói, công ty chúng ta lớn nhất phát triển hy vọng chính là kinh doanh nghệ nhân. Quan gia đĩa nhạc chắc chắn không đủ, công ty còn phải cố gắng khai quật trên người nghệ sĩ giá trị buôn bán cùng tiềm lực, dạng này mới có thể tăng thêm doanh thu. Lưu Minh Minh hướng Lâm Tại Sơn đề nghị, nếu như có thể mà nói, công ty chúng ta nhiều kỹ điểm nghệ nhân Đối với lớn mạnh công ty thực lực là rất có chỗ tốt. Mặc dù nhiều ký nghệ nhân sẽ để cao lớn kinh doanh chi phí, nhưng khó tránh khỏi ký nghệ nhân liền cho công ty kiếm nhiều tiền. Bây giờ vòng tròn bên trong tất cả công ty giải trí cũng là loại này, tung lưới chiến thuật nhìn thấy người tốt liền ký tới bồi dưỡng, dạng này ký 10 cái, có một có thể hồng kiếm được nhiều tiền, công ty sẽ không thua thiệt. Công ty người ta có tiền, có thể làm như vậy, công ty chúng ta vừa mới cất bước, tại ký người khối này vẫn là cẩn thận một chút hảo. Bằng không ngươi bồi dưỡng không ra nhân ra, đối với người ta tiền đổ là chậm trễ, đối với công ty chúng ta tài nguyên cũng là lãng phí. Lời tuy nói như vậy, Nhưng ta cảm thấy muốn nhìn thấy có tiềm lực người mới, công ty chúng ta vẫn là phải nhiều lôi kéo một chút. Lưu manh manh cho Lâm Tại Sơn nêu ví dụ, giống như Ôn Tỏa Tỏa, ngươi nên cho nàng cũng ký thành công ty chúng ta nghệ nhân. Hiện tại nếu không thì thừa dịp cùng nàng quan hệ gần cho nàng ký tới, tiếp qua không được bao dài thời gian, nàng chắc chắn bị những công ty khác cho ký đi. Lâm Tại Sơn cười giảng, Ôn Tỏa Tỏa không có tiến ngành giải trí dự định, nàng còn muốn đến trường đâu? Mục tiêu của nàng là đương lão sư. Hắn hiện tại mục tiêu là lão sư, tương lai nhưng là không nhất định. Nàng cầm mới nhất một lần cắt vẽ tranh tài quán quân, trên người cơ hội buồn bán là rất lớn. Theo các vẽ trên xã hội càng ngày càng mở rộng, các họa sĩ địa vị nhất định sẽ càng ngày càng cao, bây giờ không đã trải qua có minh tinh các họa sĩ sao? Ôn Toa Toa cầm nghiệp nội nặng nhất giải thưởng, tương lai nhất định là quả vô cùng chói mắt minh tinh các họa sĩ. Ta đoán bây giờ thì có công ty tại liên hệ nàng. Muốn đóng gói nâng nàng. Công ty chúng ta nếu có thể cho Ôn Toa Toa ký tới, tuyệt đối là ôm thượng nhất tọa tiểu kim ngọc. Ta và nàng đơn giản tán gấu qua chuyện này, nàng đối với chúng ta cái vòng này không phải cảm thấy rất hứng thú. Nàng vẫn ưa thích trong đại học gan nhàn bình hòa không khí. Cô nương như vậy, chúng ta cũng không cần đem nàng kéo vào ngành giải trí cái này tù Đại thúc. Người không thể nghĩ như vậy à, chúng ta không đi kéo, khẳng định có những công ty khác sẽ đi kéo. Ôn toa toa bây giờ rõ ràng là đối với công ty chúng ta hứng thú. Nàng khuê mật, còn có khắc một chút xã viên đồng học đều bị chúng ta ký, ta cảm thấy nàng cũng rất nguyện ý gia nhập vào chúng ta đại gia đình này, cùng nàng xã viên nhóm cùng một chỗ tiếp tục làm các vẽ. Nếu không thì nàng sẽ không muốn kiêm trước tới công ty chúng ta làm các họa sĩ. Lâm Tại Sơn nghĩ ngợi gật đầu một cái. Khó mà phản bác Lưu Manh Manh quan điểm. Lưu Manh Manh tiếp tục nói, chỉ ta cùng nàng một chút tiếp xúc đến xem. Ta cảm thấy nàng còn không có quá tiếp xúc qua phía ngoài xã hội, đối với chúng ta cái vòng này rốt cuộc là dạng gì, nàng cũng không hiểu rõ, nàng còn rất đơn thuần. Hắn hiện tại là dựa vào yêu thích, cùng với đối ngươi một chút ngưỡng mộ, mới đúng công ty chúng ta cảm giác hứng thú. Nhưng nếu có công ty lớn hướng nàng mở ra một phần để cho nàng không có cách nào cự tuyệt mình tinh hiệp ước hợp đồng, nàng loại này tiểu cô nương rất có thể sẽ động tâm. Thừa dịp bây giờ nàng còn bị những công ty khác cho ký đi, chúng ta ở trên người hẳn là cố gắng một chút, đại thúc. Ngươi nên lại cùng nàng thật tốt nói chuyện, tranh thủ cho nàng ký tới công ty chúng ta. Lâm Tại Sơn suy nghĩ một chút, Ôn Toa Toa trên người cơ hội buôn bán chính xác rất lớn, nhưng cô nương này nhìn như cao lãnh kỳ thực tiện lương mất tự nhiên tính cách, không thích hợp tại ngành giải trí phát triển, cho Ôn Toa Toa kéo vào cái vòng này, phùng thành minh tinh, cái này rất có thể sẽ hủy nàng cuộc sống yên tĩnh. Bọn hắn không thể vì tiền, liền hủy một cái tiểu cô nương a tròn nên việc này, Lâm Tại Sơn không phải rất nguyện ý đi thúc đẩy. Đại thúc, ngươi là sợ loại này ký kết sẽ chậm chê Ôn Toa Toa việc học sao? Cái này ngươi không cần phải lo lắng. Giống đông nghệ đại loại này tạo tinh trường học, có rất nhiều học sinh cũng là một bên đến trường liền vừa bắt đầu quay phim, bọn hắn điện ảnh trong học viện không thiếu học sinh. Có lên lấy học đâu cũng đã là minh tinh. Đông Nghệ Đại đối với cái này loại học sinh minh tinh thái độ là rất cởi mở. Công ty chúng ta ký trương hạ bọn hắn, không phải cũng cũng là bên cạnh học, bên cạnh tiếp nhận nghệ năng vấn luận đi, cái này cũng không chậm chế bọn họ việc học. Tốn toa toa cũng giống như vậy, chúng ta cho nàng ký qua tới, không phải cần phải để cho nàng mỗi ngày đều tới công ty như thế nào như thế nào. Nàng tại trong đại học tiếp tục nàng cắt ve yêu thích là được rồi. Tại lúc cần thiết, chúng ta cho nàng làm một chút mở rộng hoạt động. Đối với nàng tiến hành một chút đóng gói, chậm trễ không được bao dài thừa hại gian, cũng sẽ không quá ảnh hưởng học tập của nàng tầm tính cùng nàng làm kiêm chức không sai biệt lắm. Tất nhiên nàng nghĩ đến công ty chúng ta làm kiêm chức các hóa sĩ, vậy chúng ta làm gì không nhiều khai quật khai quật trên người nàng cơ hội buôn bán cùng tiềm lực, trực tiếp cho nàng ký qua tới đâu?" Lâm Tại Sơn cười hỏi, người đối với ký nàng như thế nào tích cực như vậy à? Không phải ta hăng hái, đại thúc, là ngươi quá không tích cực. Có thể là trong khoảng thời gian này người đem tinh lực tất cả đều đặt ở Hát ăn ở lên, không có đi suy nghĩ nhiều chuyện khác. Ôn toa toa thực sự là một khối biển chữ vàng, ta phía trước liền cùng ngươi đã nói, nhưng ngươi không để ý. Ta để ý Lời ngươi nói ta hiện tại cũng sẽ rất để ý, nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy ôn toa toa không thích hợp chúng ta cái vòng này." Lưu manh manh bị Lâm Tại Sơn một câu để ý nói tâm sóngượn sóng, theo bản năng hòa Lâm Tại Sơn đến gần một chút, tiếp tục quyên Lâm Tại Sơn, "Ngươi đừng vẫn mãi là ngươi cảm thấy, ngươi cảm thấy cùng nàng nghĩ, không nhất định là một sự kiện. Nàng Minh Sắc cùng ngươi đã nói không muốn tiến cái vòng này sao? Nay cũng không có, nhưng ta cảm giác nàng đối với chúng ta cái vòng này không phải rất có nhiệt huyết. Ngươi xem một chút tín đồ, ngươi, Tiểu hiên, quát bộ cậu, còn có nghệ đại âm hệ gần nhất tới công ty chúng ta khảo cái kia nhạc tự huệ." Các người những người này trên thân biểu hiện ra, mới đúng chúng ta cái vòng này cảm giác hứng thú bộ dáng, ôn toa toa hoàn toàn không có trên người các ngươi loại cảm giác này. Đây chẳng qua là tính cách của nàng Thận Trọng A, nàng nguyện ý tới công ty chúng ta kiêm trước, đây chính là đối với công ty chúng ta cảm thấy hứng thú. Có lẽ, nàng cũng là nghĩ mượn cơ hội này càng hiểu nhiều hơn một chút vòng tròn bên trong sự tình đâu. Ngược lại ta cảm thấy chúng ta không phải bỏ lỡ cơ hội này. Chúng ta muốn làm các vẽ khối này thị trường, ôn toa toa chính là tốt nhất biện chứ vàng. Nàng nếu có thể gia nhập liên minh công ty chúng ta, viên duyệt các nàng những thứ này các họa sĩ tại hôn khánh trên thị trường báo giá trực tiếp liền có thể xách một cái cấp bậc. Như vận tắc hảo, chúng ta còn có thể cho Ôn Toa Toa an bài không ít thông cáo hoạt động. Còn có công ty khối này, nhất định sẽ đối với Ôn Toa Toa loại này quán quân các họa sĩ cảm thấy rất hứng thú, chỉ bằng khí chất của nàng cùng bộ dáng, nhất định có thể tiếp vào rất nhiều tốt đại luôn. Nàng ưa thích làm cắt vẽ, cũng nghĩ đem cắt vẽ mở rộng cho nhiều hơn người nhìn, cái tiêu tham gia đủ loại thông cáo cùng hoạt động chính là phương thức tốt nhất. Đương nhiên, chúng ta làm những hoạt động này muốn cân nhắc đến nàng đi học thời gian. Tại không chậm trễ nàng việc học dưới tình huống, chúng ta có thể tận khả năng lớn nhất tới đóng gói nàng. Mở rộng nàng Đồng thời cùng nàng cùng tới mở rộng các vẽ, đây cũng là ám ứng Hoàng tộc hiệu triệu, về sau chúng ta công ty tại vòng tròn bên trong cũng sẽ càng dễ dàng mà hơn. Lưu manh manh cho Lâm Tại Sơn nói hơi có tâm động, ta hồi đầu lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc chuyện này à, tìm cơ hội ta đi cùng nàng tâm sự. Đại thúc, ngươi đừng chỉ cho chuyện, ngươi muốn đối nhân ra biểu hiện ra thành ý tới. Giống nàng loại này mất tự nhiên nữ sinh, để cho nàng chủ động dạng phải thêm minh công ty chúng ta, nàng là dạng không ra được. Chúng ta bên này nhất định muốn chủ động xuất kích mới được. Nếu như ngươi gần nhất quá bận rộn, không có tinh lực làm chuyện này. Rước khoác ngươi để cho ta đi dụ thuyết nàng tốt, ta sẽ hướng nàng thể hiện ra công ty chúng ta lớn nhất thành ý, tranh thủ cướp ở các công ty cho lúc trước nàng ký qua tới. Việc này thật sự không thể kéo, lại kéo kéo, nàng liền bị những công ty khác đoạt đi. Haha, <cười> Nhìn cho người gấp, để một khối vào ngươi không đi đảo, mắt nhìn thấy liền bị người khác đào đi, ta có thể không đợi đi. Đại thúc, ta biết người lo lắng cho Ôn Toa Toa kéo tới chúng ta cái vòng này, cho nàng đóng gói thành bình tinh, có thể sẽ bị Ôn Toa Toa sinh hoạt. Chúng ta cái vòng này chính xác thật phức tạp, nhưng chỉ cần sơ tâm không thay đổi, cái vòng này không nhất định chính là tu la trạng. Thanh xuân của ta tất cả đều chôn ở cái này vòng tròn bên trong, ta đây thừa nhận. Nhưng đây không phải bởi vì chúng ta cái vòng này không tốt, mà là bởi vì ta quá ngu ngốc. Tại tiến vòng thời điểm không có tìm đối với người, cũng không tiến đối với công ty, ta tất cả cố gắng đều bởi vì phương hướng tính chất sai lầm, biến thành hư ảo. Thở dài, Lưu Manh Manh tiếp tục giảng, đối với phần lớn người mới tới nói, cái vòng này cũng là dạng này cũng không đúng người, ký không đúng công ty, vậy cái này vòng tròn chính là tu la chàng nhưng muốn ký đối với công ty, cái vòng này tuyệt đối là một cái có thể để cho chỗ hữu nhân đồ viên Mộng đại võ đại. Tôi đoán toa bây giờ có thể liền muốn đối mặt dạng này một cái bế mặt. Ta đoán chừng đã có không thiếu công ty tại liên hệ nàng. Có thể đều có công ty đem hiệp ước hợp đồng đưa cho nàng, nàng đối mặt với đủ loại thành danh dụ hoặc, nếu như chọn sai, đó mới là thật sự vì đi nhân sinh đâu. Đại thúc, ngươi muốn thật sự vì nàng cân nhắc, nên cho nàng kéo tới công ty chúng ta, nàng ưa thích an giật sinh hoạt, chúng ta có thể cho nàng sáng tạo an giật phát triển hoàn cảnh, chúng ta không phải cần phải cho nàng đóng gói thành hơn một cái phần lớn lớn minh tinh, mà là dựa theo nhu cầu của nàng cũng yêu thích, chúng ta cùng một chỗ giúp nàng mở rộng nàng yêu thích các vẽ, ở trong quá trình này sẽ chậm chậm khai quật cùng thực hiện giá trị của nàng. Chúng ta không đốt cháy giai đoạn, không vội ở cầu thành, cũng không chậm trễ nàng việc học. Nếu như nàng không thích trong hội này ngăn nắp xinh đẹp sinh hoạt, vậy nàng có thể không lấy minh tinh các họa sĩ thân phận gia nhập vào công ty chúng ta, nàng lấy một cái cắt vẽ mở rộng người thân phận tới gia nhập vào công ty chúng ta đều được. Giống như ngươi nói, công ty chúng ta muốn vì mỗi một cái gia nhập thành viên mới đều xây dựng một cái vòng tròn ngộng sân khấu, chúng ta mời chào nàng, liền có thể vì nàng cần tới xây dựng sân khấu. Dạng này dự tính ban đầu cùng mục đích, khẳng định so với những công ty khác kia nàng đối với nàng hữu ích nhiều. Lưu Minh manh lại từ công ty Phương Diện này giảng, chỉ cần có thể ký nàng tới, nàng khối này biển chữ vàng, liền đã cho công ty chúng ta mang đến lợi ích rất lớn. Chỉ là nàng quán quân danh hiệu, liền có thể nhường chúng ta công ty tại cắt vẽ trên thị trường dẫn đầu những công ty khác một bước. Chớ đừng nói chi là nàng cắt họa kỹ nghệ còn rất siêu quần bạt tụy, nàng chỉ đạo cùng thâm dự, có thể để cho công ty chúng ta xuất phẩm cắt họa tác phẩm, tại tiêu chuẩn về chất lượng được bảo đảm. Công ty chúng ta thu dự bị cắt họa sĩ, tất cả đều là đông nghệ đại cắt vẽ xã học viên, đều xem như ôn toa toa thủ hạ, cho ôn toa toa cái này lão đại cũng chiêu tới sẽ đem cái này tuổi trẻ các họa sĩ càng ngưng kết tại công ty chúng ta, ít nhất tại trong vòng mấy năm, bọn hắn hẳn là sẽ không dễ dàng đi ăn mang khác. Đây cũng là mời chào Ôn Toa Toa một cái ổn tính chỗ tốt rồi. Lưu manh manh fan này du thuyết, nhường Lâm Tại Sơn tìm không thấy cự tuyệt nữa lý do. Nghĩ nghĩ phía sau, Lâm Tại Sơn giảng, nghe ngươi như thế nhất, rạng, chúng ta thật là có tất yếu tại Ôn Toa Toa trên thân nỗ đem lực. Chờ có thời gian, ngươi tìm nàng trò chuyện chút ta ngươi du thuyết năng lực so với ta mạnh hơn, ngươi đi tìm nàng luận, tranh thủ đem nàng cho ký tới. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất đem Ôn Toa Toa cho chiêu tới. Lâm Tại Sơn vui mừng giảng, vậy thì xem ngươi rồi. Lưu manh manh đối với cái này chắc có lòng tin, chỉ ta cùng nàng tiếp xúc cùng cảm giác nhìn, ta cảm thấy nàng đối với công ty chúng ta thật sự rất có hứng thú. Chỉ cần chúng ta thành ý đủ lớn, nàng nhất định sẽ cân nhắc gia nhập vào công ty chúng ta. Công ty bây giờ tài vụ tình huống ngươi cũng biết, tại cho phép phạm vi bên trong, ngươi đi hướng nàng biểu hiện ra công ty chúng ta lớn nhất thành ý a. Ta hiểu, tiền là một phương diện, đối với nữ sinh như vậy, đánh vọng tưởng bài cùng ân tình bài mới quan trọng hơn. Tại lúc cần thiết, đại thúc, ngươi cũng muốn nhân tình bài a. Thái độ của ngươi rất có thể sẽ tả hữu đến ôn tọa toa lựa chọn. Nàng đuổi người âm nhạc và phối nhạc vô cùng mê muội, nếu như ngươi có thể hứa hẹn đem ngươi tất cả tác phẩm đều cho nàng cải biên cắt vẽ MV quyền hạn, giống nàng loại này các vẽ mê, nhất định sẽ rất độc tâm. Cái này không thành vấn đề. Ngươi và nàng nói thời điểm liền có thể dùng cái này quả cân. Âm nhạc MV có thể chụp tốt mấy bộ, làm một bộ các vẽ phiên bản MV chi phí không lớn, tương lai còn có thể sẽ rất lưu hành. Chỉ cần nàng nguyện ý tới công ty chúng ta, tác phẩm của ta, bao quát tác phẩm của các ngươi cắt vẽ MV đều giao cho nàng làm cũng không có vấn đề gì. Công ty chúng ta có thể làm nàng thành lập một cái cắt vẽ bộ cũng không có vấn đề gì. Ân, chỉ cần nàng có thể tới, thành lập một cái cắt vẽ bộ cũng là đáng giá. Nàng có thể cho chúng ta mang tới thương nghiệp lợi ích cùng với tại trong vòng lực ảnh hưởng, so Tiểu Hiên còn lớn hơn hơn. Đào trong mắt bắn ra ánh mắt mong chờ, Lưu Manh manh tiến thêm một bức dạng, nàng muốn nguyện ý bị băng bó giả dạng làm siêu cấp cắt vẽ minh tinh thì tốt hơn. Chỉ bằng hình tượng của nàng, hơi chút đóng gói, nhất định sẽ tinh quang rực rỡ, mê đảo vô số fan hâm mộ. Nàng các họa tác phẩm, figu cùng với một chút xung quanh sản phẩm nhất định sẽ bán bị điên, ta đoán chừng nàng ra một bản thanh thuần sân trường eo búng đều có thể bắn chạy. Haha, ha, ngươi liền nghĩ đừng nghĩ những thứ này, vẫn là dựa theo người ta ý nghĩ đến đây đi, ta cảm thấy nàng không thích hợp làm loại này quá nổi tiếng minh tinh. Nhưng ta cảm thấy nàng rất có làm minh tinh tiêm chất. Ta phải hâm mộ nói một câu, ta cho tới bây giờ tại hay không tại trong đại học gặp qua giống nàng xinh đẹp như vậy có khí chất như vậy nữ sinh. Ta tại hạ trên thành đại học thời điểm cũng là giáo hoa, nhưng cùng nàng so sánh, thực sự là kém quá xa. Ngươi không cần như thế nâng nhân ra, ta cảm thấy ngươi và nàng ngon giống vậy nhìn. Lữ Minh Minh tâm ngọt nở nụ cười, ôn nói, đại thúc, ngươi cũng đừng che giấu lương tâm kia ta. Ta nói với ngươi nghiêm chỉnh Ngươi không cảm thấy sao? Bây giờ tuyến thượng nữ Minh Tinh, cũng rất khó tìm ra mấy cái so Ôn Toa Toa càng đẹp mắt, nữ hài này thật sự là quá có khí chất. Ta không có nói cho ngươi không đừng đắn, Ôn Toa Toa là một cái rất có khí chất cô nương ta đây thừa nhận, nhưng ngươi cũng không kém à. Ngươi đừng lão tự ti mà cảm, nâng người khác, hủy lòng tin của mình. Bây giờ tuyến thượng nữ Minh Tinh, tìm mấy cái so ngươi càng đẹp mắt cũng rất khó. Ta thật không cảm thấy ngươi chỗ nào so Ôn Toa Toa kém. Ngược lại trong mắt của ta, ngươi còn càng đẹp mắt đâu. Cho nên ngươi không muốn luôn suy nghĩ ngươi so với người khác kém. Lâm Tại Sơn khoa khoa lại bổ thêm một câu, đương nhiên về tuổi, ngươi chính xác không chiếm như thế. Chưa xong còn tiếp, 302 thứ linh 301 chương chân dung đại thúc. Ngươi có thể không bổ tối hậu nhất câu nào sao? Lưu manh manh bị Lâm Tại Sơn nói bất đắc dĩ chết. Haha, ha, cùng ngươi chỉ đùa một chút, ta cảm thấy ngươi đã chậm rãi không ngại những chuyện này. Lưu Mành Mành gần nhất thật đúng là không quá muốn cùng với chính mình tuổi tác vấn đề, cuối cùng đi theo Lâm Tại Sơn dạng này, một cái tỏa sáng đệ nhị xuân đại thúc bên cạnh, nàng cảm thấy mình thanh xuân chi lộ còn tốt ngọc tốt đâu. Đại thúc, ngươi thật cảm thấy ta so còn đẹp Tại Sơn khen. Ngươi cũng đừng đặt ý, suy nghĩ thật kỹ muốn làm sao cho Ôn Toa Toa kéo tới công ty chúng ta, a nghe ngươi cho ta phân tích một chút phía sau, ta cảm thấy công ty chúng ta thật là có tất yếu cho Ôn Toa Toa ký qua tới. Nàng nếu không muốn tiến cái vòng này, cho nàng ký cái cất vẽ tổng thanh tra các loại chức vụ cũng có thể. Tại mở rộng các vẽ trên thị trường, nàng sắp nổi đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ân, đây là khẳng định. Ta nói cái gì cũng sẽ cho nàng du thiết tới. Chỉ cần ngươi có mánh liệt ý nguyện mời chào nàng, nàng gia nhập liên minh tỷ lệ cũng rất lớn. Ta trải qua nàng số tuổi này tâm thái, giống các nàng loại này tại chưa nở học sinh. Nếu là tìm được thần tượng cấp nhân vật, là rất nguyện ý đi theo thần tượng cùng một chỗ làm việc, mà ngươi chính là nàng thần tượng. Lâm Đại Sơn cười lườm lưu manh manh một mắt, nghe lời ngươi ý tứ trước kia mã hiểu đồng là của ngươi thần tượng rồi. Đại thúc ngươi sách hắn làm gì a? Quá mất hứng, ta là trước kia bị hắn phun hôn mê mới sủng bãi hắn, cái này cùng Ôn Toa Toa sủng bãi ngươi không giống nhau. Ngươi là dựa vào thứ thiệt tài hoa nhường Ôn Toa Toa sủng bãi ngươi. Ta tin tưởng Ôn Toa Toa gia nhập vào công ty chúng ta phía sau, càng lúc càng đi sâu hiểu rõ ngươi, nàng sẽ càng bãi ngươi. Đến lúc đó, ngươi cho nàng chỉ cái gì lộ, nàng cũng đi theo ngươi cùng đi. Giống như bây giờ ta cũng như thế. Lưu Manh Manh nói tối hậu nhất câu thời điểm, hơi có thẹn thùng, âm thanh trở nên rất nhỏ, nhưng tình cảm là rất chân thành. Có thể từ Lưu Manh Manh ánh mắt ôn nhu cùng trong khẩu khí cảm nhận được Lưu Minh Minh kiên trình tín nhiệm, Lâm Tại Sơn cảm thấy rất xúc động, giống như tại sân khấu thượng nhất lên biểu diễn như thế. Hắn thuần suất tự nhiên giắt lên Lưu Minh Minh nói thủ, nhẹ nhàng ngắt bó, không lời cho Lưu Minh Minh truyền lại ra một loại lòng tin, hắn chắc chắn sẽ không cô phụ Lưu Minh đối với hắn Đang đuổi ngộng trên con đường này, hắn nhất định sẽ phụ giúp Lưu Minh đi đến cùng. Đại thúc, ta tại trong lòng ngươi là một cái người rất đặc biệt sao? Cảm nhận được Lâm Tại Sơn trên tay chuyển tới đưa tình ôn hòa, Lưu Manh Manh tỉnh chiều gần sóng, Togan nhìn qua Lâm Tại Sơn, hỏi Liễu Lâm Tại Sơn vấn đề này. Hôm nay muốn làm long trọng diễn xuất, Lưu Manh Manh xuyên qua bộ kia đặc biệt ưu nhã nhặn xinh đẹp tiểu hồng sắc nhung mặt đinh châu sáng, châu quang chân mềm tất chân đem nàng đôi chân dài lại xuất sắc tới, rất đẹp mắt. Lâm Tại Sơn nói Lưu Manh Manh xoa so ôn toa toa đẹp mắt, một cái nguyên nhân trọng yếu chính là Lưu Manh Manh cuối cùng cho thối, Manh Manh toa toa cùng toàn so Manh Manh kim, chúng, như mạn như Nàng là một cái cao vô cùng chọn yêu nhã nữ sinh. Nhưng bởi vì Ôn Toa Toa còn là một cái học sinh, bình thời ăn mặc đều rất thận trọng quý củ giống Lâm Tại Sơn loại này thường thấy cảnh tượng hành tráng đại thúc, tự nhiên sẽ cảm thấy Lưu manh manh loại này dám tú phong cách càng nuôi hắn mắt. Bây giờ, Lưu manh manh trên thân tỏa ra tới một loại hoa nở kham lộn tiểu mỹ ý, cái kia nhu tình như nước ánh mắt, phảng phất tại dẫn ra Lâm Tại Sơn bẻ hoa xúc động. Lâm Tại Sơn cảm giác sau xe bại không giữa bầu không khí quá ấm lên, hắn cười đem Lưu Minh Minh tay thả ra, đi điều một chút điều hòa không khí nhiệt độ, vui rằng, người đương nhiên đặc biệt. Ngươi phải ra khỏi một bản album ảnh mà nói, Ta đoán chừng cũng có thể bán chạy. Ngươi có hứng thú hay không cho công ty chúng ta sáng tạo kiếm tiền a? Ngươi muốn ta ra lời nói, ta tự ra. Ngược lại thanh xuân của ta cũng sắp không có ở đây, thừa dịp bây giờ còn có thể khoe khoang khoe khoang gợi cảm. Ta kiếm chút tiền, lưu cái hồi ước tốt đẹp cũng không tệ. Làm như vậy, tương lai không chừng còn có thể phong phú bài hát của ta lộ đầu. Ngươi không phải nói thanh âm của ta vừa cảm tính lại gợi cảm sao, vậy ta liền tóm lấy ta sau cùng thanh xuân, đi gợi cảm một chút, cái này cũng chưa chắc không thể. Ha, ha ta với ngươi đùa thôi, không có buộc ngươi thật ra album ảnh ý tứ. Lâm Tài Sơn đã hiểu. Lưu Manh manh giống như có chút đấu khí, cười trấn an nàng. Lưu Manh manh không có đấu khí, chỉ là rất phiền muộn, lớp Tại Sơn cuối cùng đối với nàng như gần như xa, cái này khiến trong nội tâm nàng rất bị khuất. Nàng rất muốn cho mình định vị, Hòa Lâm Tại Sơn chính là sư phụ cùng đồng đệ, cấp trên cùng hạ cấp, lao bản cùng minh tinh, hoặc thuần túy bằng hưu cùng bạn quan hệ trong đó. Nhưng Hòa Lâm Tại Sơn sớm triều ở chung, làm gì đều ở đây cùng một chỗ, thỉnh thoảng liền sẽ va chạm ra một chút lựa nhỏ hoa tới, nàng rất khó không đi hi vọng xa vời Hoa Lâm Tại Sơn đảm luận một đoạn cảm tình. Nàng có thể cảm giác được Lâm Tại Sơn đối với nàng cũng sẽ thỉnh thoảng toát ra một chút giữa nam nữ ôn hòa, Lâm Tại Sơn đối với nàng tuyệt không phải vẫn luôn duy trì sư đồ, thượng hạ cấp hoặc thuần túy giữa bằng hữu cái chủ loại kia quan tâm. Lưu manh Minh tin tưởng giác quan thứ 6 của nàng, Lâm Tại Sơn đối với nàng tuyệt đối có một chút tình cảm giữa nam nữ. Nhưng chỉ một điểm này điểm cảm tình, Lâm Tại Sơn đều cũng không phát diếu đi ra, cái này nhượng Lưu manh manh trong lòng đặc biệt kìm nén đến hoàng. Muốn nói Lâm Tại Sơn cũng là độc thân nam nhân, tại tình cảm cũng sinh lý phương diện hẳn là đều có nhu cầu, hắn giống như cũng không có bạn gái a. Vì cái gì sẽ không suy nghĩ một chút nàng đâu? cũng bởi vì hai người bọn hắn là thượng hạ cấp sao. Điểm ấy nhượng Lưu manh manh rất buồn rầu. Vậy thời điểm nàng cũng không thèm nghĩ nữa những sự tình này, để tránh suy nghĩ nhiều, thật sự sẽ ảnh hưởng nàng hòa Lâm Tại Sơn quan hệ trong đó. Chính nàng kỳ thực cũng không dám đem loại cảm tình này lên men đi ra, nàng hòa Lâm Tại Sơn khách quan bên trên chính là thượng hạ cấp, lão bản cùng minh tinh quan hệ, vạn nhất chỗ không tốt hòa Lâm Tại Sơn quan hệ, nàng có khả năng ngục nát bề rốt Nàng tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Cho nên nàng bình thường cũng là nghĩ công tác, nghe âm nhạc, rất thu liễm tình cảm của mình. Chỉ có tại Lâm Tại Sơn đối với nàng biểu đạt ra một tia ôn tình thời điểm, Nàng mới có thể nhường loại cảm tình này phóng xuất ra. Giống như vừa rồi, Lâm Tại Sơn một zắt tay của nàng, biểu đặt ra rất để ý bộ dáng của nàng, tình cảm của nàng liền muốn nức chế không nổi muốn đi bên ngoài bạo phát. Nhưng bây giờ Lâm Tại Sơn lập tức liền đổi chủ đề, Lưu Minh Manh cũng chỉ đành để cho mình cảm tình lại nẹn trở về, Tiết Khí Hòa Lâm Tại Sơn nhắc tới chính sự, "Đại thúc, ta nói với ngươi thật sự đâu, ngươi muốn thật muốn ta ra album ảnh giúp công ty kiếm tiền mà nói, ta thật có thể ra. Ta kỳ thực rất nhiều năm trước thì có ra album ảnh cơ hội, nhưng lúc đó ta thẹn thùng ngượng ngùng lộ, cho nên không có ra. Nhưng bây giờ ta đều lớn như vậy, không có gì ngượng ngùng." Trừ dịp còn có thể lộ, ta có thể lộ một chút, nhưng ta chắc chắn không ra loại kia chân lộ. Điểm eo ảnh, ta có thể lộ chân, ta đôi chân dài vẫn phải có tú. Lưu Manh manh trong xe đem chính mình đôi chân dài duỗi thẳng, từ sảnh xám khe hở bên trong, Cô ý tú cho liếu lâm Tại Sơn nhìn. Lãm Tại Sơn cười vỗ một cái Lưu Manh manh đùi, để cho nàng thu hồi đi, ngươi cũng đừng rảnh cò, có tính này lực ngươi vẫn là luyện nhiều một chút kiến thức cơ bản a chờ ngươi có danh khí, ngươi muốn ra lại xuất. Hiện tại ra, bán chó ai đây a? Nhân gia cũng không biết ngươi là ai. Không nhất định không phải là minh tinh mới có thể ra chân dùng, chỉ cần ngươi dáng người hảo. Chọn đúng đường đi, làm sơ mở rộng. Khối này vẫn có chút thị trường. Bất quá theo internet càng ngày càng phụ cập, chân dung phẩm thị trường đúng là càng ngày càng eo rút. Muốn đặt bảy, 8 năm trước ta còn lên đại học lúc ấy, chân dung thị trường còn rất rộng đâu, ta muốn không thèm đếm xửa ra một bộ, chắc chắn rất có thị trường. Haha, ha, người vẫn rất tự tin. Thật sự, Đại thúc, người đừng không tin. Lưu manh manh hồi ước năm xưa hòa lâm tại sơn trò chuyện, ta lên đại học lúc ấy, nhận biết một người bạn, cũng là học sinh. Nàng bên cạnh học vừa làm người mẫu mô lúc ấy báo chí còn rất bán chạy đâu, nàng tựu ra một cái bộ đồ tắm chân dùng Kết quả bán hết mấy vạn sách, quang nhận bút nàng liền kiếm mấy chục vạn. Lợi hại như vậy? Đúng vậy à, lúc ấy chân dung thị trường rất tốt, nam sinh muốn nhìn mỹ nữ đều phải mua chân dung nhìn. Lúc ấy lên miết người còn không nhiều đâu, không có người từ trên mạng nhìn mỹ nữ. Cái kia lúc đó ngươi có thể đủ ngồi vững, gặp người khác dễ nhiều tiền như vậy ngươi cũng không ra à? Ngươi đại học lúc dáng người không bằng nữ sinh kia sao? Muốn thật nói dáng người cùng tướng mạo, ta so với kia nữ sinh mạnh hơn nhiều. Ta đại học lúc dáng người so hiện tại cũng hảo. Ta bây giờ đã mập, cái mông mập không giống dạng. Ta đại học lúc đặc biệt thon thả, phải ra khỏi chân dung tuyệt đối so với nàng bán hỏa. Vậy ngươi làm gì không ra a? Đồ tắm chân dung cũng không phải lộ. Điểm, nhìn ngươi bây giờ mặc quần áo phong cách, hẳn không phải là xấu hổ như vậy tính ca. Lưu manh manh cười trò chuyện, không nói gần ngươi, đại thúc, ta đại học lúc vẫn là rất xấu hổ. Nhưng xuyên đồ tắm chụp ảnh ta vẫn dám. Khi đó ta chính xác rất tâm động, rất muốn ra. Nhưng về sau ta nghe nói, giống chúng ta loại học sinh này người qua đường, phải ra khỏi bán chạy chân dung, là phải bị nhà xuất bản lao bà tiềm, dạng này mới được đại lực mở rộng cơ hội. Ta đây liền chắc chắn không làm. Thì ra là thế. Lâm Tại Sơn gật gật đầu, hỏi: "Ngươi bây giờ nói những thứ này là đã hối hận sao?" Lư manh Minh trắng liễu Lâm Tại Sơn một mắt, đại thúc, ngươi đừng theo ta đùa kiểu này. Ta đương nhiên không hối hận, ta không tiếp nhận loại chuyện như vậy bảy. Nhưng đối với ngươi ngoại lệ, hi hi. Lưu manh manh không có dừng chỉ, thử đùa liêu Lâm Tại Sơn một câu. Ha ha. Lâm Tại Sơn biết Lưu manh Minh đang mở cho đùa, nở nụ cười mà qua, căn bản muốn không đón nàng cha nhi, xóa trở về chính để, ngươi hiểu được bây giờ chân dung thị trưởng sao? Chúng ta muốn thật cho ôn toa toa ký qua tới cho nàng ra một cái sân trường phong tình thanh xuân chân dung cũng rất không tệ, nàng tại chúng ta bệ rột diễn đàn thượng nhất trắng ra đều là giáo hoa bảng hoa khôi, nàng phải ra khỏi chân dung, chắc có không thiếu nam sinh sẽ mua. Hơn nữa cái này cũng có thể giúp nàng lưu lại một đoạn thanh xuân hồi ức. Minh tinh chân dung vẫn có thị trường, nhưng người đi đường bây giờ đã không có gì thị trường, tất cả mọi người liên chiến trên internet nhìn. Ốn toa toa nếu có thể bị phụng thành đứng đầu minh tinh các hoa sĩ, chỉ bằng nàng bề ngoài cùng tư chất, ra chân dung khẳng định có thị trường, có thể có thể bán chạy cũng nói không chừng đấy chứ. Ân, việc này quay đầu có thể cùng nàng thật tốt tâm sự. Ai đúng? Đại thúc, tối toa toa có thể hay không ca hát? Ta? Công ty chúng ta nếu có thể cho nàng bồi dưỡng thành nhiều rừng minh tinh thì tốt hơn. Cái này coi như xong đi, nàng cũng không phải học thanh nhạc, nàng hát đối ca giống như không có hứng thú quá lớn, ngươi cũng đừng ép người ta. Nàng ưa thích cắt vẽ, liền để nàng làm cắt vẽ xong. Chúng ta tận lực nhiều khai quật nàng cắt vẽ vương mặt tiềm lực, nếu không sẽ ham hố không nát. Công ty chúng ta cũng không phải loại kia siêu cấp có thực lực công ty lớn, có thể đem nghệ nhân bồi dưỡng thành nhiều rừng minh tinh. Cũng đúng. Nhưng công ty chúng ta dù sao cũng là âm nhạc công ty, lại có ngươi cái này đại minh tinh kỳ chúng ta hẳn là nhiều khai quật nghệ nhân tại âm nhạc phương diện tiềm lực. Còn có chính là nhiều chiêu điểm hữu tiềm lực ca sĩ, này đối công ty chúng ta tuyệt đối có chỗ tốt. Ngươi là có hữu tiềm lực ca sĩ bằng hữu muốn cho công ty chúng ta để cử sao? Không phải không phải. Lưu manh manh vội vàng khoát tay bày tỏ không. Không có việc gì, ngươi phải biết hữu tiềm lực ca sĩ bằng hữu hướng về công ty chúng ta để cử đây là chuyện tốt. Ngươi không cần tránh hiểm nghi, ngươi để cử tới bằng hữu cơ hồ cũng là nhân tài, giúp đỡ công ty chúng ta bận độn. Những người khác mới ta có thể để cử, nhưng tiềm lực ca sĩ khối này ta thật sự không biết quá nhiều người. Ta biết một chút hữu tiềm lực ca sĩ Sống đã bị những công ty khắc ký. Ngược lại ngươi muốn gặp gỡ thích hợp, có thể hướng công ty đề cử, hoặc trực tiếp hướng ta đề cử là được, ta vô cùng hy vọng công ty chúng ta có thể đánh dấu càng nhiều hữu tiềm lực ca sĩ. Đương nhiên, mặc kệ ký bao nhiêu người, đối với ngươi ta nhất định sẽ là coi trọng nhất, cái này ngươi yên tâm đi, ngươi vì công ty chúng ta lập hạ công lao hắn mã, ta toàn bộ ghi ở trong lòng. Ngươi đối với ta trợ giúp, ta sẽ không quên. Đại thúc, ngươi đối với ta trợ giúp ta mới sẽ không quên đâu, là ngươi để cho ta một lần nữa tìm về truy lộ. Ha, ha hai ta cũng không cần thổi phồng nhau. Tóm lại ngươi nhớ kỹ Ngươi lại trong lòng ta đặc biệt nhất cái kia ca sĩ là được rồi. Ngươi có bất kỳ khó khăn cũng có thể cùng ta nói, ta nhất định sẽ giúp cho ngươi. Có Lâm Tại Sơn câu nói này, lưu Manh manh đã biết đủ. Do dự một chút, nàng hỏi Lâm Tại Sơn, đại thúc, ngươi bây giờ có thể giúp ta chuyện sao? Để cho ta ở trong ngực của ngươi ngồi một hồi. A? Lâm Tại Sơn sững sờ, có ý tứ gì? Lại câu cũng a? Kỳ hỉ, có chuyện nhờ vớt ve ý tứ, còn có, ta nhìn ngươi vừa rồi xoa nhẹ mấy lần bả vai, ngươi có phải hay không mỏi vai a? Ta muốn ngồi ngươi trong ngực giúp ngươi xoa xoa bả vai. Ngươi ngồi ta trong ngực như thế nào nhão a? Lâm Tại Sơn cười xoay người qua, đem bên lưng lấy đối với hướng về phía Lưu Minh Minh, ta như vậy ngồi ngươi mới tốt nhào nặng đầu. Lâm Tại Sơn hướng trên bờ vai chỉ chỉ, đến đây đi, bả vai ta chính xác rất chua, gần nhất quá mệt mỏi, ngươi giúp ta hòa dịu hòa dịu. Ngươi lần trước nói với ta ngươi từ trên mạng học được xoa bóp, ta tới kiểm nghiệm một chút. Lưu Manh Minh cầm trán dập đầu một chút Lâm Tại Sơn thô ráp bả vai, để bày tỏ bất mãn, có miệng niệm một câu, đại thúc, ngươi thật chán. Haha, ha, xem ngươi có hay không nhiệt tình, nhanh nào mạnh một chút đi, bả vai ta thật sự rất chua. Lưu Minh Minh bất đắc dĩ thở dài, không thể làm gì khác hơn là từ phía sau lưng cho Lâm Tại Sơn rủi rủi bả vai. Ngươi lại lớn điểm nhiệt tình, ngươi bây giờ kình giống như cho ta củ lét tựa như. Ta phát hiện lực tay của các ngươi cũng không có bồ câu đại, là bởi vì bồ câu có quái luật sao? Vẫn là chính là các ngươi lực tay nhi quá nhỏ. Chưa xong con tiếp. 303 thứ 302 chương bị cậu tử cùng chụp tay của chúng ta nhiệt Tình. Lưu manh Minh nghe được trọng điểm, tò mò hỏi Lâm Tại Sơn, ai còn giúp ngươi mềm quá à? Đại thúc, Ngọc chân. Đúng a, chân tự giúp ta mềm quá eo, tay của nàng kình cũng bổ câu cũng không cách nào so cuối cùng nàng là giúp ta dùng chân đè eo, cái kia lực đạo mới thoải mái một chút. Ngọc chân giúp ngươi dẫm qua eo. Lưu manh manh đơn giản khó có thể tưởng tượng hình ảnh như vậy. Đúng vậy a, ta phía trước eo không phải uốn éo sao, ngươi không phải cũng giúp ta mềm quả sao? Nhưng ta không có giúp người dẫm a. Ngươi cái này lại thể trọng, muốn giúp ta dẫm, ta eo liền gãy. Đại thúc, ta không có so chân tử nặng rất thật tốt không tốt. Nàng không sai biệt lắm 5 o kg, ta cũng liền 5 o kg ra mặt mà thôi. Ngươi khoảng 59 kg cũng gọi 5 kg ra mà sao? Đại thúc. Ha, ha. Ta không đùa giỡn với ngươi, ngươi tốt nhất giúp ta nhào nặn á hơi mạnh một chút, ta thật sự cảm thấy các ngươi tay kỉnh cũng không bằng Bồ Câu. Bồ Câu cái kia hai tay nhỏ giống như hai tiểu thạch đầu tựa như, dùng sức cho ta một nhấn, cấn ta đây thịt đều đau. Khách khách, Bồ Câu tuyệt đối là khuê nữ ngươi, nàng không phải lực tay nhi đại, nàng là bạo lực rất mạnh, đột nhiên ra kỉnh cái kia một chút, nàng đặc biệt có kỉnh. Ta nhớ được lần trước cùng nàng cùng đi Trường An, tại khách sạn, trên trăm cân ngăn tủ, nàng dùng sức vừa nhấc vậy mà có thể cho ngẩng lên. Ta đều thấy choáng. Bất quá nàng giơ lên không được, liền cái kia một chút, nàng đặc biệt sẽ dùng tình. Bạo lực đặc biệt mạnh, giống như ngươi tựa như đột nhiên đẩy có thể đem ô tô cho thúc đẩy. Haha, ha, chúng ta đây đều là bị sinh hoạt bức bách. Ngươi là không biết bổ câu đã làm bao nhiêu kiêm chức, ngoại trừ khiên bao lớn bên ngoài, nàng đủ loại đủ tiểu việc tốn thể lực cũng làm qua, nàng còn cho người làm qua quét dồi công việc đâu. Những năm kia, thực sự là dựa vào nàng, ta mới sống sót. Đại thúc, ngươi những năm kia vì cái gì nặng như vậy mê a? Có rất nhiều nguyên nhân, ngươi muốn để ta nói với ngươi, ta trong thời gian ngắn nói cho ngươi không rõ ràng, ngươi coi như ta chúng ta a tóm lại, ta chắc chắn sẽ không lại đến dạng như trạng thái. Người chúng ta Lưu Minh Minh nghe cả kinh. Ta đánh liền cái so sánh, không phải thật sự chúng ta, nhưng có một đồ vật, mặc kệ các ngươi tương lai dương thành cái dạng gì, trở thành bao lớn minh tinh, có nhiều tiền, ngươi cũng tuyệt đối không nên dây vào. Ngươi biết ta nói chính là cái gì a? Ta biết. Lưu manh manh ôn nhu phản căn dặn Lâm Tại Sơn, đại thúc. Vật kia ngươi về sau cũng tuyệt đối không nên lại đụng. Ta chắc chắn sẽ không lại đụng, cũng bởi vì nó, nửa đời trước của ta đều bị hủy, ta cũng hủy diệt bên cạnh ta bằng hữu, người yêu, thân nhân sinh hoạt. Nếu như có thể sống lại một lần mà nói, ta nhất định sẽ nói cho 18 tuổi chính mình Đánh chết cũng không cần dây vào vật kia. Có ta cái này vết xe đổ, ta hy vọng công ty chúng ta về sau tất cả nghệ nhân đều không cần đụng vật này. Ân, ngươi ở đây chúng ta nghệ nhân hẹn bên trong cố ý tăng thêm đầu này, ai đụng cái này, người đó liền muốn trực tiếp giải ước, cũng muốn bồi chỗ công ty cao bồi thường tiền. Ta đây là muốn tốt cho các người. Ta minh bạch, đại thúc. Bây giờ chúng ta cái này vòng tròn chính xác rất loạn, tập tục rất kém cỏi, nếu như nghệ nhân không yêu cầu nghiêm khắc chính mình, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Có người làm gương tốt, ta tin tưởng chúng ta dưới đáy nghệ nhân đều sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh công ty định các hạng điều lệ, tuyệt không dễ dàng phạm loại này sai. Lời nói này lấy đơn giản, nhưng chờ các người đều thành tên, lâng lằng, nhưng là khó mà nói. Tóm lại ngươi nhớ kỹ a, ai đụng cái này ta liền cùng người đó tuyết giao. Ngươi và chúng ta khác nghệ nhân nói chuyện trời đất thời điểm, có thể cho bọn hắn truyền đạt truyền đạt ta ý tứ. Để bọn hắn từ giờ trở đi liền muốn tỉnh táo đứng lên. Trên mạng ngày ngày đều có quan hệ với ta đây phương diện vật trần, các ngươi nhất định muốn hấp thụ giáo huấn. Ân, khẳng định, chờ có cơ hội ta sẽ cùng bọn hắn nói. Lâm Tại Sơn giảng cái đề tài này, đem lưu manh, manh tất cả mập mờ tình kết đều đè, bầu không khí lập tức liền trở nên nghiêm túc. Lưu Manh manh có thể cảm giác được Lâm Tại Sơn đang nói chuyện điều này thời điểm, tâm tình là tương đối đè nén. Nàng chuyển đổi đề tài, bang Lâm Tại Sơn điều tiết tình cảm một cái, giang thuyết, đại thúc, buổi trưa hôm nay chúng ta một khối ăn cơm, cái kia Hàn Ánh Mây Hàn lão sư, ta cảm thấy nàng giống như rất muốn vào chúng ta cái vòng này, ta xem lô tổng cùng nàng nói đùa, nói muốn ký nàng đâu, còn muốn nàng đi tham gia tiếp theo quý hát ăn ở. Người đối với nàng có ý kiến gì hay không a? Lâm Tại Sơn hơi có khó hiểu hỏi, ý của người là công ty chúng ta đi ký nàng? Ta không biết a, ta chưa từng nghe qua nàng ca hát, ta không biết nàng rốt cuộc là trình độ gì. Ta nghe Ngô tổng ý kia, nàng giống như rất biết ca hát. Nàng là đông nghệ đại thành nhạc lão sư, đương nhiên biết ca hát. Lâm Tại Sơn hưởng thụ lấy Lưu Manh manh xoa bóp, quay đầu cười hỏi nàng, "Ngươi có phải hay không sợ tiếp theo quý hát ăn ở gặp gỡ đối thủ như vậy à? "Không có, tiếp theo quý hát ăn ở mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, ta sợ nàng làm gì a? Ta là cảm thấy cô gái này lão sư trưởng phải rất lên, nàng nghiên kỳ hẳn là cũng không lớn, nàng nếu là rất biết ca hát lời nói, công ty chúng ta có thể cân nhắc đi ký dạng này tiềm lực ca sĩ. Nhiều ký điểm có tiềm lực nghệ nhân, đối với công ty chúng ta đương tuyệt đối là có chỗ tốt." Ha ha, ngươi cũng đừng đánh Hàn lao sư chủ ý, nhân ra muốn làm ca sĩ, đã sớm ký thải điệp. Nàng Lãng Ngô nhất phàm một cái văn bố, Hoàng Ngô nhất phàm quan hệ rất tốt. Ai? Lưu Manh manh hỏi, giống các nàng loại này giáo sư đại học, có thể hay không kiêm chức làm ca sĩ ra đĩa nhạc, đồng thời còn làm giáo sư đại học ca. Ta đây cũng không biết, cái này phải xem trường học yêu cầu ai chúng ta cái này vòng tròn bên trong, còn giống như không có cái nào giáo sư đại học bỏ ra đi hát. Lâm Tại Sơn nghiên cứu qua như thế vị diện lưu hành âm nhạc dương lịch sử, tại hắn trong ấn tượng, hẳn là không có dạng này án lệ. Đông nghệ đại đối với học sinh minh tinh thái độ rất khai phóng, có thể tùy ý bọn hắn đi dương, chỉ cần không chậm trễ việc học là được rồi. Nhưng đối với lao sư, Đoán chừng sẽ có yêu cầu nghiêm khắc. Vị diện này giáo sư đại học đãi ngộ phi thường tốt, Đoán chừng vậy trường học cũng không cho phép lao sư đi huấn ngành giải trí, bởi vì này dạng nhất định sẽ ảnh hưởng dạy học chất lượng. Nhắc tới vị Hàn lao sư cuốn giọng cùng giọng hát, Lâm Tại Sơn thật đúng là thật thích. Cô gái này lao sư ngón giọng đã luyện vô cùng lợi hại, nàng âm sắc cùng ca hát cảm giác có điểm giống một vị mặt tiếng nói tất cả đều đả đà thông đàm duy duy, tiếng hát của nàng là lộ ra một loại đặc thù sức mạnh cùng mị lực. Lỗ nhất phàm lần thứ nhất cho Hàn Án Mây gọi tới thái điệp, Bang Lâm Tại Sơn thí hát dấu giọng thời điệp, chỉ hát hát to, Lâm Tại Sơn liền nhớ kỹ thanh âm này, hơn nữa phi thường hài lòng Hàn Án Mây hát đệm. Về sau cùng Hàn Án Mây cùng một chỗ luyện ca thời điểm, Lâm Tại Sơn hòa Hàn Án Mây so tài một chút ca hát kỳ xảo, bù đắp nhau, hắn rất thưởng thức Hàn Án Mây đối với ca hát thái độ, cùng với nàng vui tươi hiền hòa tính cách. Không chỉ ca hát lợi hại. Cái này Hàn Án Mây dấp cũng coi như không ngắn, mặt tròn bàn, một đôi đôi mắt đẹp thủy ùng làm cho người xem qua khó ánh đặc biệt thuần, giống như một như Đoán chừng cái này cùng nàng quanh năm ở trong sân trường sinh hoạt học tập dạy có liên quan. Chớp nhìn, nàng có điểm giống Cao Viên Viên. Nhưng nhìn kỹ, nàng và Cao Viên Viên còn kém là thật nhiều, các nàng chỉ là về khí chất tương cận. Nàng là thuộc về loại kia rất dễ dàng để cho người ta nhớ ký tướng mạo nữ sinh. Tiếng hát của nàng thì càng dễ dàng để cho người ta nhớ kỹ, lấy nàng tư chất như vậy, như tới giới ca hát hỗn, vận khí không kém lời nói, nàng nhất định có thể hốt thành một đường nữ ca sĩ. Vận khí tốt, nàng hôn thành tiểu hậu cũng không đủ là lạ lạ. Sơn nói chuyện lúc liền hỏi qua Hàn có ngôi nhất phẩm bệ trên như vậy đang hát công ty làm tổng giám đốc. Nàng làm gì không vào cái này vòng tròn đánh liệu a? Nàng điều kiện tốt như vậy. Hắn Áng Mây lại nói rất rõ ràng, cùng trong hội này tìm vận may, nàng không bằng đạp đạp thực thực trong trường học dạy. Nàng kỳ thực rất nguyện ý làm nghề nghiệp ca sĩ, nàng cũng thật thích trong hội này ngắn nắp xinh đẹp sinh hoạt. Nhưng cái vòng này hiện trạng, thật sự là quá không khởi sắc, bây giờ ca sĩ được gư thích thu vào là hoàn toàn không có bảo đảm, còn không bằng vậy công ty viên trước đâu. Hơn nữa trong hội này đủ loại quy tắc cũng đều rất loạn, nàng đoán chừng không thích đứng được. Cho nên nàng vẫn là nguyện ý lưu lại trong trường học dạy, trước tiên qua thượng nhất phần an dưỡng sinh hoạt, sẽ chậm chậm nhìn tương lai cơ hội. Nghe được Hàn Áng Mây là thật thích cái vòng này, nhưng cùng lúc, nàng cũng rất kiêng kỵ cái vòng này. Để Ngô nhất phàm dạng này, một cái quan hệ rất gần đại tiền bối công ty nàng cũng không đi. Bế rốt lại càng không có lý do gì có thể đánh động nàng. Cho nên Lâm Tại Sơn liền không có ở nơi này nữ lao sư trên thân hao tổn nhiều tâm trí. Nhưng không nghĩ tới hôm nay trên xe, hắn thật đúng là một lời thành sấm lại một mùa hát ăn ở, vị này Hàn Áng Mây lão sư chính là lưu manh manh kình địch lớn nhất một trong. Đêm nay đi hạ thành hát tiệc cuối năm. Lâm Tại Sơn hòa Lưu Manh Manh đuổi lúc, đã nhanh 10 giờ. Ca, lại ngồi mấy giờ xe, hai người đều rất mệt nhọc. Nhất là Lâm Tại Sơn, buổi sáng còn ghi chép hát ăn ở trên tài, hắn cái này cả ngày đều không như thế nào nghỉ ngơi. Đang trên đường tới, hắn trực tiếp là một đường ngủ tới. Đều đến Hoa hình nhà trọ bãi đầu xe dưới đất, hắn mới bị Lưu Manh Manh đánh thức. "Đại thúc, tỉnh tỉnh, đến nhà rồi." Lâm Tại Sơn là ôm lấy tay, gối lên ghế sau vị đầu dựa vào ngủ, ngủ rất say xưa. Lưu Manh Manh lung lay đến mấy lần mới cho hắn sáng người tỉnh. Vừa mở mắt, Lâm Tại Sơn mơ mơ màng màng có chút ngủ hơn mê, cũng không biết đến đâu rồi. Nhìn xem Lâm Tại Sơn nhập nhèm mệt mỏi trạng thái, Lưu Manh Manh tương đương đau lòng, cuộc sống như vậy Còn muốn kéo dài ít nhất thời gian một tháng mới có thể vượt đi qua. Tương lai một tháng, cơ hồ mỗi một ngày, Lâm Tại Sơn nhập chỉnh cũng là vậy, nàng thật lo lắng Lâm Tại Sơn cơ thể khiêng không tới. Lâm Tại Sơn chính mình ngủ một giấc ngược lại là thoải mái hơn, nhưng vừa tỉnh hắn liền ho khan thử một chút cổ họng. Cổ họng của hắn vẫn là không quá thoải mái. Đêm nay hát tiệc cuối năm lúc, hắn vẫn như cũ không chút lực, cơ hồ đều dựa vào Lưu manh manh làm người lãnh đạo đem trận này tiệc cuối năm cho hát xuống. Hắn vốn là dự tính cổ họng của mình nghỉ mấy ngày hẳn là liền sẽ tốt, nhưng không nghĩ, đến cho tới bây giờ, cổ họng của hắn vẫn là rất không thoải mái. Lạ như thế nào không thoải mái phát đau chính là đặc biệt làm, lúc nói chuyện không có quá nhiều cảm giác. Nhưng một ca hát, lực tiếng chấn động mang lúc, hắn có thể cảm giác rõ ràng đến dây thanh bên trên có xương lên tình trạng. Hắn hiện tại cũng không dám quá dùng sức câm thanh, để tránh kích động đến dây thanh. Nếu quả thật kích động nghiêm trọng, cổ họng của hắn là rất có thể hoàn toàn sưng, cuối cùng biến thành thất thanh trạng thái. Nếu là dạng này, hắn cũng không cần tham gia trận đấu, chắc chắn xong đời. Kỳ thực cuống họng đều vất vả mà sinh bệnh thành như vậy, hắn hẳn là đem gần đây tiệp cuối năm tất cả đều thác, thật tốt giữ một dưỡng cuống họng, toàn lực tới chuẩn bị tranh tài. Nhưng bây giờ bệ ruột công ty tình trạng kinh tế thực sự không lạc quan, không đi hát tiệc cuối năm kiếm tiền, hắn đừng nói cho viên chức bao hòm bao, bọn hắn nhân viên tiền lương đoán chừng đều nếu không thì đi ra. Hơn nữa những thứ này tiệc cuối năm cá nhân liên quan, người cũng đáp ứng nhân ra đi hát, nếu là đổi ý nữa mà nói, về sau lại hợp tác sẽ không hào hợp tác. Cho nên bây giờ lầm Tại Sơn chỉ có thể nhắm mắt, đem tất cả tiệc cuối năm đều hát xuống, liệu mạng đi, cũng phải đem đoạn này gian nan nhất thời kỳ cho đỉnh qua. Chờ đỉnh qua trong khoảng thời gian này, không lại ứng nên thì sẽ một phiến trời cao biển rộng. Đinh. Thang máy đến dưới đất lầu 2 bãi đậu xe. Lâm Tại Sơn rất lịch sự giúp đỡ Lưu Manh Manh sau lưng một chút, ra hiệu Lưu Manh Manh lên trước. Lưu Manh Manh một chân bước vào thang máy, lúc này đột nhiên liền quay quay đầu lại, hướng bốn phía đi xem, không, có hướng về trong thang máy đi. Thế nào? Người tìm cái gì đâu? Lâm Tại Sơn khẽ trở lại cửa thang máy, cũng đầu đi theo Lưu Manh Manh cùng đi xem. Bài đỗ xe trống rỗng, không có gì cả. Lưu Manh Manh cảnh giác giàn thuyết, tại sao ta cảm giác vừa rồi có đèn vờ lát chiếu đến đây? Ân. Lâm Tại Sơn khẽ giật mình. Ngươi không có chú ý sao? Đại thúc, vừa rồi hai ta bên cạnh sáng lên một cái. Lâm Tại Sơn vừa rồi rủi mắt đâu? Hoàn toàn không có chú ý liền giải tuyết, hẳn là không A có phải hay không láo đảm đem xem lái ra ngoài lúc đèn xe lung lay một chút ta có khả năng lưu manh manh nhắc nhở Lâm tại Sơn đại thúc người đem kính dâm đeo lên à đợi chút nữa có thể thượng nhân. nhânân Lâm tại Sơn tiến thang máy phía sau đem kính dâm mang lên trên nhưng hôm nay hắn không mang mũ lư chai một đầu trắng vẫn là rất nước mắt trên thang máy làm được quá trình bên trong không có lên người khác lưu manh Manh suy nghĩ vừa mới chỉ tốt ở bề ngoài đèn flash nhân mày cùng Lâm tại Sơn giảng không biết gần nhất có phải hay không ta quá mệt mỏi ra hảo giác Ta đây mấy ngày luôn cảm giác có người ở cùng chúng ta. Ba hôm trước chiếc kia tiểu Hắc xe ngươi còn nhớ rõ sao? Một mực đi theo chúng ta đi hạ thành trước kia. Ta hôm nay buổi sáng lái xe đưa ngươi đi phương Đông đại thời điểm, lại đụng tới chiếc kia tiểu Hắc xe. Khi đó ta cũng cảm giác được xe kia bên trong giống như có người ở trụ chúng ta. Vừa rồi ta vẫn cảm thấy có người ở trụ chúng ta. Lâm Tại Sơn lấy làm lạ hỏi, "Không thể nào. Ta đây vừa mới tái xuất thì có cầu tử bắt đầu dày đặt theo ta. Có khả năng, ngươi bây giờ quá phát hỏa, trên người ngươi chủ đề cũng quá nhiều, bọn hắn chỉ cần có thể đập tới chút gì, đều có thể làm mưu đồ lớn." Lưu manh Minh nhắc nhở Lâm Tại Sơn, người gần nhất nhất định muốn cẩn thận một chút, đại thúc. Bọn hắn thích chụp liền chụp a, ta không có cách nào lại cẩn thận, chúng ta thân chính không sợ ảnh liếc, bọn hắn nguyện ý như thế nào đen liền như thế nào đen a, nhiều một chút loại tin tức này, ta còn càng hòa đâu. Lâm Tại Sơn tâm tính thật tốt dạng, ta bây giờ tính toán hiện, người nói xấu ta càng nhiều, yêu ta nhân liền sẽ càng nhiều, mà lại là gấp bội tăng thêm. Chúng ta làm như thế nào qua còn thế nào qua là được, càng khẩn trương loại sự tình này, lại càng dễ giản xệ ra chuyện. Phóng bình tâm thái, bình thường sinh hoạt là được rồi. Cậu tử thích chụp liền chụp, a ta ngược lại muốn nhìn bọn hắn còn có thể như thế nào vu ham ta. Chưa xong còn tiếp, mà một chút mây tới. Các liền có thể thu được quan điện thoại người sử dụng hay ghé thăm http://304. Thứ 303 chương chuyên nghiệp cậu tử một giây nhớ kỹ. Là ngày cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Kém một khắc 12 hát Đông Hải khu vực ngoại thành một tòa tầm thường trong văn phòng. Hồ Ly xã xã trưởng viên Vũ Quốc đang lại xem thủ hạ hôm nay cùng chụp Lâm Tại Sơn thành quả. Lớp Tại Sơn hòa cô gái này quan hệ chắc chắn không tầm thường, ta theo hai người bọn hắn hơn một cái lễ bái, trừ Liễu Lâm Tại Sơn đi ghi hình bên ngoài. Cô gái này một mực hòa Lâm Tại Sơn cùng một chỗ. Người xem chương này đây là bọn hắn sớm thượng nhất xuất phát chạy bức anh chuột, còn có những thứ này cũng là bọn hắn muộn thượng nhất lên trở về nhà cho anh chuột. Đủ loại dấu hiệu cho thấy hai người bọn hắn nhất định là ở chung quan hệ. Cái này gọi là lưu manh manh, không riêng gì Lâm Tại Sơn người đại diện cùng trợ lý đơn giản như vậy. Hung ca phía trước đi đã điều tra, cái này lưu manh manh hòa Lâm Tại Sơn công ty ký đĩa nhạc hẹn, hắn hiện tại vẫn là Lâm Tại Sơn công ty ký kết ca sĩ. Ta đoán chừng, Lâm Tại Sơn đang tại bao lấy nàng đâu, nàng hẳn là Lâm Tại Sơn tiểu thịnh. Ngươi, hồ chụp lén nhà quay phim cậu vĩ? đang cùng viên Vũ Quốc hội báo công tác. Cái này cậu vị chính là trong truyền thuyết chuyên nghiệp cấp cầu tử. Hắn 26 tuổi, chiều cao nhiều nhất một M6, bề ngoài bình thường không có gì lạ, đi ở trên đường cái lớn tuyệt đối sẽ không có người nhìn nhiều hắn một mắt. Chính là như vậy một cái tầm thường đen gầy nam tử, nhưng là trong hội này phi thường nổi danh chụp lén hình cầu tử. Hắn đã từng không chỉ một lần đập tới qua Minh Tinh hư hư thực thực lạc lối ảnh chụp, còn buộc qua mấy cái hình tượng rất tốt độc thân thần tượng nghệ nhân dưới mặt đất ảnh chụp. Cậu vị trước mắt nhậm chức nhà này hội lý xã Là một cái vô cùng chuyên nghiệp cầu tử công tác phòng đứng hàng Quốc nội nổi danh nhất Tam đại cầu tử công tác phòng một trong mặt khác hai nhà rất nổi danh lộ ra ánh sáng qua rất nhiều trong vòng đại liêu cầu tử công tác phòng theo thứ tự là cùng ở tại Đông Hải thanhanh Xuyên xã cùng với vịnh khu chính Nghĩa xã cái này Tam đại cầu tử công tác phòng lý niệm cũng là dùng ống kính cùng đưa tin đi trả lại như cụ Minh tinh sinh hoạt cho tướng nhưng bọn hắn trên thực tế làm nhưng là xâm phạm Minh tinh riêng tư nghề. vị diện này pháp luật tại công chúng quyền được biết cùng cá nhân tưn tri giữa cân bằng là một cái màu xám khu vực cho nên Minh tinh coi như bị vỗ chỉ cần đối phương không có xúc phạm đến luật pháp giới hạn thấp nhất, cái kia minh tinh cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đối với cái này tam đại cầu tử công tác phòng, cơ hội tất cả minh tinh cũng là cực độ phản cảm, nhấc lên liền muốn nghiến răng nghiến lợi. Các minh tinh mặc dù cần xào tin tức, bảo trì người xem cùng xuất kính tỷ lệ, bọn hắn sau lưng đoàn đội, có đôi khi còn có thể chủ động ra bên ngoài phóng liệu, tới phối hợp minh tinh tuyên truyền. Nhưng bọn hắn cũng là cùng chính quy ngu mai hợp tác, tuyệt sẽ không cùng loại này chuyên môn làm chụp lén cùng với điều tra minh tinh sinh hoạt cá nhân chuyên nghiệp đội chó săn hoạt tác. Cái này tam đại cậu tự xã cậu tử, ở ngoài sáng mắt sáng bên trong chính là cặn bã. Những người này làm chuyện đúng là thật thất đức. Bọn hắn chuyên môn chụp lén minh tinh tư ảnh, chiếu sâu khai quật minh tinh sinh hoạt cá nhân, vạch trần minh tinh trong ngoài không đồng nhất hình tượng. Bọn hắn làm như vậy, dĩ nhiên không phải vì chính nghĩa, bọn hắn thuần túy là vì lợi ích của chính bọn họ. Bây giờ trong vòng phối hưu ảnh chụp hoàn toàn chính xác đục đại liêu, bán cho nổi tiếng ngu mai, một cái vạch trần cao nhất có thể bán được hơn trăm bạn. Đây mới là khu động những thứ này chuyên nghiệp cầu tử đi chụp lén minh tinh nguyên động lực. Còn có chút minh tinh, vì tài liệu đen không bị lộ ra ánh sáng, cũng sẽ thông qua đủ loại quan hệ, ra trọng kim từ tam đại cậu tử xa trong tay đem bị chụp lén ảnh chụp mua về. Đây đều là tam đại xã doanh thu nguồn trọng yếu. Chuyến đi này phát triển cho tới hôm nay, đã tạo thành rất kiên cố lợi ích liên. Tam đại cầu tử xã mặc dù bị tất cả Minh Tinh chỗ hận, nhưng cơ hội tất cả ngu mai cùng bọn hắn đều bảo trì quan hệ tốt đẹp, thỉnh thoảng thì sẽ từ trong tay bọn họ mua liệu tới nói. Các Minh Tinh đối với tam đại cầu tử xã chụp lén hình vi, kia thật là không có biện pháp nào. Loại sự tình này muốn bẩm báo pháp viện, cuối cùng bị vi một tấc buồn, danh dự chịu đến cực lớn tổn hại, vẫn là Minh Tinh bản thân. Chư phi đối phương thật sự tung tin đồn nhảm vu người, vậy ngươi thưa kiện không có vấn đề. Nhưng ngươi muốn thật bị người đánh ra vấn đề ngươi cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bạch đạo bên trên không giải quyết được những thứ này cậu tử, tại đen, trên đường. Minh Tinh thì càng không giải quyết được những người này. Cái này Tam đại cậu tử xã sau lưng toàn bộ đều có hội đoàn ủng hộ và bối cảnh, nhất là Vịnh Khu chính nghĩa xã, bản thân liền là vị khu lớn nhất câu lạc bộ chúc hạc giúp làm. Các Minh Tinh nếu như bị đám người này cho đè mắt tới, kia thật là sẽ bị ác tâm đến chết. Có rất nhiều Minh Tinh tình nguyện chính mình bỏ tiền hối lộ cái này Tam đại cậu tử xã. Bọn hắn cũng không muốn gây những người này. Nhưng cái này Tam đại cậu tử xã còn không phải của người nào tiền đều thu. Bọn hắn không quen nhìn Minh Tinh Ngươi coi như cho bọn hắn nhiều tiền hơn nữa, bọn hắn nên nói ngươi vẫn là nói ngươi, không lưu tình chút nào. Loại hành vi này, đối với Minh Tinh bản thân tư hận cùng lợi ích là một loại rất lớn xâm hại. Nhưng ở theo một ý nghĩa nào đó nói, cầu tử chụp lén ống kính, nhưng cũng là công chúng mắt. Minh Tinh xem như nhân vật công chúng, bị công chúng ủng hộ, tại nhiều khi đều phục làm thần tượng cùng mẫu mực, nên tiếp nhận càng nhiều công chúng giám sát, không thể lừa đời lấy tiếng. Bọn này chuyên nghiệp cầu tử tồn tại, đối với Minh Tinh nhân cách tu dưỡng cùng hành vi chuẩn tắc, chính là một loại thúc dục và ràng buộc. Nhưng loại này đốc thúc là muốn nắm chắc hạ. Mà tam đại cậu tử xã cậu tử Cơ bản tất cả đều đột phá lừng danh, bọn hắn trong miệng nói thật dễ nghe muốn đi trả lại như cũ Minh Tinh trận tướng, nhưng trên thực tế bọn hắn đang làm ra chuyện, nhưng là tại phá hủy Minh Tinh làm một người bình thường tư ẩn sinh hoạt. Mấy năm gần đây, bởi vì khó nhị loại này chuyên nghiệp cậu tử quay rối cùng mỹ hiếp, cuối cùng lựa chọn tự sát Minh Tinh, đã nhanh đạt đến hai chữ số, cái này khiến tam đại cậu tử xã đã nhận lấy rất lớn xã hội dư luận áp lực. Nhưng mỗi khi xã hội dư luận danh tiếng vừa qua, thật giống như cái gì đều không phát sinh dạng, đám người kia sẽ tiếp tục xuất động, tệ hại hơn khai quật Minh Tinh tư ẩn, truyền thông nghiệp cũng sẽ khôi phục đối bọn hắn ủng hộ, thu mua bọn họ vật chất. Dẫn chúng cũng sẽ tiếp tục nồng nhiệt đọc lấy những thứ này nói liệu, thậm chí là ngóng trông những thứ này, nói liệu đây chính là cái vòng này trước mắt rất làm cho người khác bi ai cũng rất tàn khốc hiện trạng. Tại cái vị diện này, Minh Tinh địa vị bị bưng lấy rất cao, muốn làm Minh Tinh người trẻ tuổi có rất nhiều, nhưng chỉ có thật coi bên trên Minh Tinh, bọn hắn mới có thể cảm nhận được, làm tài tử kỳ thực là một kiện rất chất tu hành, nhất nhiệm thiên đường, nhất nhiệm địa ngục. Có thể ở trong hội này lẫn vào người tốt, đều không ngoại lệ cũng là khéo léo người thông minh. Giống như là lúc đầu lâm tại sơn loại kia chết để tâm vào chuyện hỗn vật cũng không cam lòng tính cách, trong hội này căn bản không có khả năng đi xuống. Hắn nổi tiếng nhất lúc ấy, còn không có giống tam đại xã chuyên nghiệp như vậy cậu tử công tác phòng đâu. Khi đó cũng có cậu tử, nhưng cũng là chính quy truyền thông ký giả. Loại này chuyên môn làm chụp lén cùng điều tra cậu tử, là mấy năm gần đây theo Internet càng ngày càng phát đạt, sợi cỏ càng ngày càng có thời, người bình thường lên tiếng con đường càng ngày càng nhiều, lúc này mới theo thời thế mà sinh. Giống như Internet dã man lớn lên một dạng, chuyên nghiệp cậu tử chuyến đi này, năm gần đây phát triển cũng là càng lúc càng nhanh. Chuyến thuyết Tam đại xã cuối cùng cầu tử số lượng đã vượt qua 200 người cái số này nhất định là khoa trương, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh cái này tam đại cầu tử xã tại vòng tròn bên trong lực ảnh hưởng đáng sợ bao nhiêu. Không chỉ Lâm Tại Sơn, bây giờ cơ hồ mỗi một cái lũ đầu Minh Tinh đều sẽ có tam đại xã cầu tử mang bên mình cùng tụ. Bọn hắn cũng không phải mỗi ngày đều đi theo ngươi tụ, nhưng thỉnh thoảng thì sẽ cùng ngươi một đoạn, thật giống như xuất quỷ nhập thần người giám sát một dạng, xem ngươi trong khoảng thời gian này có hay không phạm sai lầm, để cho người ta khó lòng phòng bị. Tại Đông Hải đứng đấu trường khu hoặc khu ăn uống, Minh Tinh có khả năng xuất hiện chỗ. Không cần nghĩ khẳng định có Đông Hải bản địa hai đại cầu tử xã cầu tử tại mùi sùng tụm, liền đợi đến Trảo Minh Tinh làm trò cười cho thiên hạ đâu. Nếu có tư nhân hoặc có truyền thông liên hệ Tam đại xã, gia trọng kim muốn mua cái nào đó Minh Tinh đặc định liệu tỉ như phía trước một đoạn, cái nào đó đang nổi tiếng ảnh hậu đi nước mỹ sinh con, có truyền thông liền treo thưởng 100 bạn hy vọng có thể đập tới ảnh hậu hài tử, bọn hắn muốn làm một cái đầu to đầu tin tức. Loại này lệnh treo giải thưởng vừa xuất hiện, Tam đại xã nhất định sẽ phát lực đi cùng cái kia Minh Tinh, kia thật là 24 giờ mọi thời tiết đều có người cùng tụ ngươi. Để cho ngươi phiền đến muốn chết. Ảnh hậu cái này liệu, cuối cùng chính là Hồ xã giải quyết. Bọn hắn lúc đó phái người, tra rõ ảnh hậu tại nước Mỹ hậu sản tu dương chỗ ở, bỏ ra nhiều tiền từ ảnh hậu nhà hàng xóm thuê cái tiểu bình lại, tới quay phim tài liệu. Cuối cùng vô gần nửa tháng, mới đem thứ thiệt đại liệuo bán cho nhà kia treo thưởng truyền thông. Lần này Hồ Ly xã cùng chụp Lâm Tại Sơn, cũng có kim chủ muốn mua có thể để cho Lâm Tại Sơn từ nơi này vòng tròn bên trong lần nữa biến mất đại hắc liệu, lại không chỉ một cái kim chủ tại mua loại này liệu, riêng là Hồ Ly xã bên này, thì có ba cái kim chủ thông qua đủ loại đủ kiểu quan hệ tới mời bọn họ hỗ trợ. Một tuần này tới Thanh xuyên xã cũng đã bắt đầu cùng Trụp Lâm Tại Sơn. Bọn hắn cũng thu đến kim chủ ra giá, bọn hắn tại cùng Hồ Ly xã cạnh tranh, xem ai trước tiên có thể đập tới đầy đủ kình bạo tài liệu đen, đem Lâm Tại Sơn làm cho xuống. Chính nghĩa xã kỳ thực cũng thu đến gió. Biết có đại gia nhiều tiền đại kim chủ tại mua Lâm Tại Sơn tài liệu đen, nhưng bởi vì bọn hắn không tiện tới Đông Hải, cho nên cái này Đường Sinh ý, bọn hắn không tốt cùng Hồ Ly xã Thanh Xuyên xã đi đoạt. Hồ Ly xã xã trưởng Viên Vũ Quốc, năm nay 42 tuổi, là lao ký giả xuất thân. Lâm Tại Sơn nóng bỏng nhất lúc ấy, cái này Vũ Quốc mới vừa vào đi, hắn không có hỏa Lâm Tại Sơn đã từng quen biết, nhưng hắn thấy tận mắt Lâm Tại Sơn đánh bọn hắn ký giả soạn. Lâm Tại Sơn đương năm ngang ngửa hình tượng, Viên Vũ Quốc tương đối đoán dự, cho tới bây giờ, Viên Vũ Quốc đều cảm thấy Lâm Tại Sơn là một cái giác rười người, hắn gặp quá nhiều trong ngoài không đồng nhất minh tinh, hắn căn bản không tin tưởng Lâm Tại Sơn thật sự lãng tử hồi đầu. Giống Lâm Tại Sơn loại này hút qua, độc minh tinh là rất khó thật quay đầu. Viên Vũ Quốc suy đoán, Lâm Tại Sơn chỉ là đang diễn lãng tử hồi đầu mà thôi. Tại trong ngầm thẩm, Lâm Tại Sơn tuyệt đối là một ngang bướng không thay đổi người. Lần này coi như không có kim chủ Lâm Tại Sơn tài liệu đen, Viên Vũ Quốc đều chuẩn bị nhìn huống sắp xếp người cùng chụp Lâm Tại Sơn một đợt, hắn chính là muốn tìm Lâm Tại Sơn cha nhi. Ai bảo Lâm Tại Sơn đương năm nói muốn giết sạch bọn hắn tất cả ký giả đâu. Bây giờ cái này nha khuúng đúng đã trở về, cuối cùng không như bệ, biết muốn làm tốt truyền thông quan hệ, không có cửa đâu. Trước kia hắn đánh nhiều như vậy ngành nghề tiền bối, bây giờ liếm lắp khuôn mặt trở về muốn làm quan hệ. Có thể sao? Ngược lại Viên Vũ Quốc sẽ không bán Lâm Tại Sơn mặt mũi này, cho bao nhiêu tiền hắn cũng muốn làm Lâm Tại Sơn một đợt. Không vì cái gì khác, liên vì lao tiền bối nhóm xuất ngủ hắc khí. Nhưng mà Một đoạn thời gian trước Đại Hoa Hoàng tộc cho Lâm Tại Sơn tác phẩm bàn cái cắt vẽ kiếm tượng, cái này khiến Viên Vũ Quốc hơi có chút kiêng kỵ. Hồ Ly Giá mặc dù sau lưng có Đông Hải Đại xã đoàn đang ủng hộ cùng bảo hộ, nhưng cùng Đại Hoa Hoàng thi đấu trong tộc, Đông Hải Câu lạc bộ giống như con kiến một dạng nhỏ yếu, Đại Hoa Hoàng tộc nói cạo chết ngươi liền cạo chết ngươi. Hoàng gia cấm vệ quân tới một cái đặc chủ liền, là có thể đem Đông Hải tất cả câu lạc bộ đưa hết cho diện, ai dám cùng Đại Hoa Hoàng tộc đối nghịch a. Đại Hoa Hoàng tộc vừa cho Lâm Tại Sơn ban một cái thưởng, Hồ liền đi tìm Lâm Tại Sơn phiến đây là hành động chết. Cho nên cho dù bây giờ có Kim chủ đang điên cùng mua Lâm Tại Sơn tại Tài Liệu Đen, Hồ Ly Giả cũng không dám làm quá mức chuyện, chỉ là trước tiên cùng Trụ chụp lén Lâm Tại Sơn mà thôi, trước tiên sở sở Lâm Tại Sơn trước chết. Thanh Xuyên xã cũng giống như vậy, hiện tại cũng là ở rất cẩn thận điều tra cùng cùng Trụm Lâm Tại Sơn, tất lực không nên làm ra đại động tác tới. Bây giờ, nhìn xem trong máy vi tính Lâm Tại Sơn hòa lưu manh manh lộ ra rất thân mật ảnh chụp, Viên Vũ có hút thuốc dạng, loại hình này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lâm Tại Sơn lại không là bà, cũng không bạn gái, hắn một đại đàn ông cùng một cái nữ ở chung, cái này lại không quá bình thường. Cô gái này có lao công hoặc bạn trai sao? Lâm Tại Sơn là bên thứ ba. Cầu vĩ giảng, hẳn không phải là. Nhìn cô gái này hòa Lâm Tại Sơn đều ở chung. Mỗi ngày cùng một chỗ, nàng làm sao có thể có bạn trai hoặc lao công? Vậy ngươi chụp hai người bọn hắn có tác dụng chó gì A Viên vũ quốc đinh cầu vĩ, nếu không thì ngươi liền chụp điểm kinh bạo, chụp bọn hắn hôn, hoặc treo cái bội số lớn ông kính. Đập tới bọn hắn chỗ ở bên trong đi, xem bọn hắn trong nhà làm cái gì, tốt nhất có thể đập tới bọn họ trần. Chiếu các loại. Ta cũng nghĩ treo bội số lớn ông tính trụ, nhưng bọn hắn ở cái kia châu ngồi quá tặng, hữu dụng cửa sổ tất cả đều hướng về phía biển cả. Nơi xa không có bình đại có thể cho chúng ta mượn. Nếu có thể đập tới nhà bọn họ đi, ta đã sớm vỗ. Cái này Lao Pháo Nhi bây giờ còn thật cẩn thận. Viên Vũ Quốc nghĩ ngợi giảng, coi như thật đập tới nhà bọn họ đi, kỳ thực loại hình này cũng không có tác dụng gì. Trừ phi có thể đập tới hắn cùng rất nhiều nữ lui tới, làm loạn, hoặc hắn trong nhà hút. Độc, lúc này mới có thể nhường mọi người xem rõ ràng hắn là người nào. Chỉ chụp một cái nữ, một điểm ý nghĩa cũng không có. Viên Vũ Quốc liếc mắt hỏi Cẩu Vĩ: Hiện tại trong âm thầm liền không có cùng những cái khác nữ tiếp xúc qua sao? Hoạt động, phiến, tự cũng được, chúng ta nếu có thể đập tới hắn mua. Độc hành chuột, đó mới là đại liêu đâu. Trực tiếp liền có thể cho nhà đưa vào trung tâm thai nghiện ma túy. Viên ca, ta nói câu nói ngươi đừng không thích nghe a, liền ta đây gần nhất một tuần này nhiều cùng cái này lao pháo nhi kinh nghiệm đến xem. Ta cảm thấy hắn sinh hoạt rất quy luật, không phải chúng ta trong tưởng tượng loại kia ngầm rất lẫn nhân. Hắn không giống loại kia lại hút. Độc người, ngươi có từng thấy kẻ nghiện mỗi ngày buổi sáng chạy bộ luyện giọng sao? Cá nhân ta cảm giác, cái này lão pháo nhi lần này tái xuất, thật sạch sẽ. Viên Vũ Quốc khinh thường rằng, ngươi cảm giác có tác dụng chó gì a? Cậu không đổi được bốn, hiểu không? Giống hắn như vậy rắc rồi, sau lưng nhất định là có chuyện, cũng khẳng định có lộ ra chân tướng một ngày kia, tóm lại ngươi liền cùng nhanh hắn á đừng để thanh xuyên xa đám kia cậu đoạt tiên cơ. Ngươi và tiểu Triệu hai người các ngươi muốn cùng không qua tới, sẽ thấy nhiều gọi mấy cái mắt đuổi kịp. Cái này Lưu manh manh cũng cùng chết, nàng Hòa Lâm Tại Sơn quan hệ gần như vậy, có thể là nàng đi bang Lâm Tại Sơn mua. Độc. Nghĩ đến cái gì? Viên Vũ Quốc lại giảng, còn có, Lâm Tại Sơn cái kia lên đại học khuê nữ, các ngươi tìm một tổ người cũng muốn hơi cùng cùng. A. Hắn khuê nữ cũng theo không. Cầu Vi có chút giận mình. Ở tại bọn hắn trong nghề này, giới hạn thấp nhất đã bị đột phá rất nhiều, nhưng có một đầu giới hạn thấp nhất bọn hắn không dễ dàng dây vào, cái này cũng là hội đoàn quy củ, đó chính là họa không tới vợ con. Đông dạng bọn hắn không đi chụp lén Minh Tinh người nhà, trừ phi có đặc thù cần thời điểm mới có thể làm chuyện này. Thôi cùng một chút đi, có thể là hắn khuê nữ cho hắn mua. Độc. Ta không tin hắn không hút, giống người như bọn họ, thôi có một chút tiền, nhất định sẽ phục hút. Viên Vũ quốc lại dặn dò một câu, các ngươi cùng hắn khuê thời điểm không nên quá phần a đừng ảnh hưởng ảnh hưởng đến người ta học tập sinh sống. Sẽ nhìn một chút hắn khuê nữ trên người có không có tuyến, không có tuyến cũng không cần theo. Đi, ta minh bạch. Vậy phải không có việc gì, ta liền rút lui, đến mai sáng sớm còn phải tiếp tục đi cùng hắn đâu. Cái này lao pháo nhi mỗi ngày đều là hơn 6h liền lên, chạy tới Nam Sơn Nam Lựộng, quá có nghị lực. Haha, ha, được chưa, vậy ngươi nhanh đi về ngủ đi. Đúng, buổi tối an bài mắt tại Lâm Tại Sơn nhà phía dưới nhìn chằm chằm đâu a. Có mắt, ta nhường tiểu Triệu chằm chằm đâu. Ca đêm nhất định muốn nhìn chăm chú, giống Lâm Tại Sơn loại người này, buổi tối mới dễ dàng hoạt động chứ. Cẩu Vĩ mệt mỏi cười nói, "Viên ca, ngươi không có cùng ngươi không biết. Trừ Phi Lâm tại sơn nhà không phải là người, hắn buổi tối mới có tinh lực hoạt động chứ. Người thiếu theo ta bằng chứng, các ngươi không nên xem thường người này, cái này lao pháo nhi vốn cũng không phải là người, các ngươi nếu là gặp qua hắn tuổi trẻ thời điểm đến cỡ nào ra súc, cũng sẽ không bị hắn bây giờ giản mua dạng lựa gạn." "Đúng vậy, ngài yên tâm đi, chúng ta chắc chắn thật tốt cùng, tranh thủ sớm một chút đảo ra liệu." Cẩu Vĩ sau khi đi, Viên Vũ Quốc cố ý cho tại hoa huynh nhà trọ bãi đỗ xe nằm vùng tiểu triệu gọi điện thoại, nhường tinh thần hắn điểm, nhất định nhìn kỹ ca đêm. Viên Vũ Quốc nghề nghiệp rất, rất nhạy cảm. Hắn có thể dự cảm đến, muốn kể từ lúc này lầm tại sơn trên thân đảo ra liệu tới, ban ngày chỉ có thể tìm vận may, buổi tối mới thật sự là chiến trường. Bảy tạ lỗi, hôm nay liền một chương này, gần nhất hai ngày cơ thể lại cực độ không thoải mái. Chờ điều chỉnh một chút lại tăng tốc đổi mới. Chưa xong còn tiếp.